chương 178 thần bí tiếp viện chương 178 thần bí tiếp viện phi ảm mà ốc okay, kê gì tận có thể nói hắn chính là gộn s gì tận xịt bên trong mạnh nhất một người cái khác ba vị gộn s gì tận xịt cộng lại cũng không nhất định là một mình hắn đối thủ tay phải của hắn cánh tay ở trong ký túc lấy lực lượng của thần mỗi một lần công kích đều là đạn hạt nhân cấp bậc chẳng biết lúc nào hắn đi tới thủ đô nước sau đó thừa dịp tạ cạ sịt không ở phát động công kích lấy cả nạ các nàng chỗ khách sạn làm trung tâm một cái hố sâu to lớn xuất hiện cái này còn đuổi theo nhất định là bởi vì cạ nạ trở ngại qua nguyên nhân Không phải vậy biến mất khả năng chính là nửa cái thủ đô nước. Cả nạ, mẹ gì, tụm à, Indus, Tạ Cả Sith nhận biết bốn người còn tại trong khách sạn, hiện tại đã biến thành đất bằng. Chờ Tạ Cả Sith trở về, nhìn xem đã biến thành hố to khách sạn, một cơn lửa giận đã bắt đầu đè nén không được. Làm hung thủ phi ảm mạc óc the gì tận đã không thấy, Tạ Cả Sith xuất ra anh linh thất trương mở ra, phát hiện cả nạ cùng mẹ gì trạng thái đều còn tại, cũng không có bị hủy diệt, lúc này mới buông lòng một hơi. Tạ Cả Sith, chúng ta tại đây. Bên trên bầu trời truyền đến cả thanh âm, thuyền buồm mẹ gì bay tới. Cả nạ tại bong tàu phía trên hướng phía Tạ Cả Sịt phất phất tay. Cả nạ, các ngươi không có sao chứ? Tạ Cả Sịt thu hồi ong bắp cày nhỏ cùng băng tinh còn nhím, nắm lấy tờ rẻ xạ tay thân ảnh lõe lên đi tới gừng mẹ gì bong tàu phía trên. Sau đó Tạ Cả Sịt đã nhìn thấy. Cả nạ một thân áo ngủ đã biến thành rách tung tóe, trên người trên mặt thêm da chảy ra chảy máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà mẹ gì cũng là như thế, thân thể nhiều chỗ bị hao tổn, chỉ là thân là thuyền chi tinh linh mẹ gì cũng sẽ không đổ máu. Đến cùng sẽ ra chuyện gì tình huống? Các ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Còn có cả bị dụu mạ cùng ý nứt đâu? có thấy hay không bọn hắn? Tạ Cả Sịt xuất ra trị liệu dược tề đưa đến cạ nã bên miệng. Một bên cho An vừa nói, kuku. Tạ Cả Sịt, tại ngươi sau khi đi không bao lâu liền đến một cái mái tóc màu đỏ nam tử mang theo một đám giáo hội người vào vào. Bọn hắn đem cả mì dụ tụ mạ cùng Indus đánh ngất xỉu, sau đó liền mang đi bọn hắn. Chúng ta muốn đi ngăn cản. Thế nhưng cái tóc hồng nam tử từ tay phải ở trong toát ra một cánh tay, một kích phía dưới liền thành bộ dáng này. Ta dùng niệm khí bao lại phần lớn uy lực, sau đó ta cùng mẹ gì liền bị đánh bay ra ngoài, trở về sau bọn hắn không thấy. Cạ cắn răng mười phân nuốt nói, đây là lần thứ nhất lần thứ nhất còn không có hoàn thủ liền bị đánh bay nói như vậy, Cammy dị cùng Innes là bị bắt đi, hẳn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng hỗn đản. Phi ảm mạ gốc ok the gì tật tên hỗn đản kia người chọc tới ta. Innes Innes dùng tở dọ hí bị tò dùng cùng y mạ tịn bở dạ cỡ của Cammy dị tu đối với phi ảm mạ gốc ok the gì tật không chế cánh tay phải của mình lực lượng có tác dụng lớn vô cùng. Arthur cũng đã nói, phi ảm mạ gốc ok the gì tật đã hành động, nhưng là Tạ Cả không nghĩ tới lại nhanh như vậy, như thế tùy tiện. Tạ Cả rất tức giận, nhưng là lúc này ánh sáng sinh khí là không có tác dụng gì, muốn tưởng tượng đối sách. Vì Angmar gốc khe gì tật thực lực rất mạnh, không hợp thói thường mạnh, chính diện chiến đấu lực phá hoại Tạ Cả Sitz đều không nhất định gánh vác được. Hơn nữa bọn hắn động tĩnh cũng không sáng, không rõ ràng có phải hay không trở về Do Man cạ tổ lại chuột nội bộ. Nếu thật là như thế, cái kia muốn cứu người cũng có chút độ khó. Tạ Cả nhíu mày suy nghĩ, mà đúng lúc này, tít tít tít, điện thoại di động vang lên, Tạ Cả Sitz cầm lấy xem xét, ạ lừa tờ, huy, Tạ Sitz, ta lần này nói ngắn gọn, ngươi có thể đánh lui vẹn tổ gốc khe phở hòn rất lợi hại, sau đó thì sao? Lấy thực lực của ngươi muốn đánh bại Phỉ Ám Ma Ốc Thế gì tật liền rất khó khăn, ta đã phái một người đi qua giúp ngươi, nàng có thể khắc chế Phỉ Ám Ma Ốc Thế gì tật, hơn nữa nàng cũng có thể tìm tới Phỉ Ám Ma Ốc Thế gì tật vị trí, hai người các ngươi phải thật tốt hợp tác, nhất định phải đem người cho ta cứu ra. tốt tốt. tút. A Little nói xong cũng dừng máy, không có chút nào cho Tạ Cát Xít cơ hội nói chuyện. Nam. Rất nhanh, trời đã sáng, thành phố này lần nữa nên đón sáng sớm. Tạ Cát Xít nhìn xem đã trở về hình dáng ban đầu khách sạn trong mày, nhìn xem phản phất cái gì đều không có kinh lịch khách sạn lão bản trong lòng tràn đầy nghi vấn. Vì ảm mà ốc khe okay, gì tật một cái kia, đừng nói là hải cốt, toàn bộ quán trọ mặt đất đều không thấy, nhưng là vừa đến buổi sáng, quán trọ còn có người ở bên trong đều khôi phục lại. Ngoại trừ Tạ Cạ Xít mấy người cùng cả Mỹ giữ tủ Ma Yidis. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Tạ Cạ Xít nghĩ sớm một chút rời đi nơi này, nhưng là, Aletor nói tới tiếp viện còn chưa tới. Bất quá Aletor nói tới tiếp viện cũng không có để Tạ Cạ Xít đợi bao lâu, sáng sớm thời khắc, một tên thiếu nữ tóc bạc đi tới Tạ Cạ Xít trước mặt. Người chính là Tạ Cạ Xít đi, ta là Vũ Lục Alexander, là quản lý trưởng để cho ta tới giúp cho ngươi. Đây là một vị có ma pháp sư ăn mặc thiếu nữ, 16-17 tuổi thanh xuân bộ dáng, bên trong là một thân màu xanh lam váy ngắn đồng phục, màu trắng quá gối vỡ tăng thêm màu xanh lam đáy bằng dày, trên đầu mang theo một đỉnh kỳ quái ma pháp mũ. Khoác trên người có chút cũ nát đấu đồng màu đen, trên tay cầm lấy một nhánh nhánh cây ma trượng, nhánh cây đỉnh còn tại nảy mầm. Zulu Alexander, ân, ngươi có thể đủ nhiều giao phỉ ám ma Okte gì tốt, hơn nữa có thể tìm tới vị trí của bọn hắn. Nhìn thấy tiếp viện là một người thanh niên, Taka sits có chút nghi vấn mà đối với tạ cả sít chất vấn rũ lù cũng không hề để ý mỉm cười sau đó tay phải pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất ông một mảnh ánh sáng xanh lục tại rũ lù dưới chân sinh ra một đạo màu xanh lá mũi tên từ rũ lù dưới chân vọt ra ngoài đi thôi đuổi theo rũ lù nhẹ nhàng mở miệng dẫn đầu đi theo màu xanh lá mũi tên đi đến Tạ cả sít nhíu nhíu mày sau đó bốn người cana tờ rẻ sa mẹ gì bốn người cùng một chỗ đuổi theo năm rũ lù sử dụng hẳn là một loại nào đó truy tung ma pháp màu xanh lá mũi tên tốc độ di chuyển rất nhanh rất nhanh liền ra thủ đô nước đây là đương nhiên bắt được trọng yếu mục tiêu, phi Ảm Ma Okhe gì tật tại trước tiên muốn về đến địa bàn của mình tiến hành thí nghiệm, đâu còn sẽ ở thủ đô nước lưu lại. Bất quá, màu xanh lá mũi tên chỉ dẫn phương hướng cũng không phải là do Roman cả tổ lại chụp tổng bộ Vatican, mà là một phương hướng khác. Một mảnh diện tích không nhỏ về biển. Cái này hiển nhiên là một mảnh tư nhân lãnh địa, rất có thể chính là phi Ảm Ma Okhe gì tật tài sản. Mũi tên cuối cùng liền đứng tại nơi này, trực chỉ vịnh biển nội bộ một gian biệt thự. Tìm được, mục tiêu liền tại bên trong, đã qua thời gian lâu như vậy, Inneslid rủm tự dọ hí bì tỏ rủm, có lẽ không có vấn đề, nhưng ý mạ tỉnh bờ dạ cờ khả năng đắng Dù lù khoe miệng mang theo mỉm cười nói, ngược lại là cũng không có quan tâm cả mỉm dụ tủ mạ dám vẻ. Tạ cả sít đem tinh thần lực triển khai, vừa vặn dò xét đi qua. Giống, ầm. Nguyên bản xa hoa vịnh biển biệt thự tại gầm lên giận dữ bên trong ầm vang nổ nát. Vô số mảnh gỗ vụn cùng gia cụ mảnh vỡ bay ngang ra ngoài. Ngay sau đó một đầu hắc long tử trong biệt thự xung ra, cực lớn miệng rồng bên trong đang cắn một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ. Ha ha, quả nhiên đã đối với ý mạ tỉn mở dạ cờ động thủ. Xem ra bọn hắn đã chặn xuống ý mạ tỉn mở dạ cờ. Ha ha, thật sự là vô chi không sợ hành vi a. Dù lù vẫn như cũ cởi nhạt, nhiều hứng thú nhìn xem Hắc Long cùng quả cầu ánh sáng màu đỏ đối kháng. Trư 179. thần bí Dù lù. Trư 179, thần bí Dù lù đầu này đột nhiên xuất hiện Hắc Long tạ cả xịt biết là cái gì? Nó chính là cả mì di tù mạ tay phải. Bên trong phòng ngự thuật thức, cả mì di tù mạ tay phải là ý mạ tì mờ dạng cơ, một kiện có thể trừ tất cả dị đoan thần khí. Đây là cả mì di tù mạ cùng thân gọi tới lực lượng. Nó công hiệu kinh người, vượt cấp phản sát đều là trò trẻ con, đơn giản chính là đại bộ phận ma pháp sư ác động. Như vậy một kiện cường lực đạo cụ, tự nhiên sẽ gây nên vô số người thăm dò. Aletor vì phòng ngừa có người ý đồ cướp đi cái cánh tay này, cho nên tại cái cánh tay này ở trong lưu lại cái này bảo hiểm. Chỉ cần các mỹ nữ tụ mạ cánh tay phải bị cưỡng ép lấy, chạm, dưới lúc, đầu này Hắc Long liền sẽ xuất hiện, phá hủy tất cả địch nhân. Trước đó, tại cứu vớt hai mẹ lễ mị xả thời điểm, các mỹ nữ tụ mạ cánh tay phải liền bị Ozo lật chém xuống, kết quả đây, Hắc Long vừa ra trong nháy mắt thanh tràng đánh nửa ngày địch nhân bị vài phút tiêu diệt. Hắc Long lực sát thương rất mạnh, dù sao cũng là Aletor lưu lại bảo hiểm, ngay tại vừa vặn làm phi ảm mạ óc khe dỉ tật chém xuống cả mị dỉ tùm mạ cánh tay phải chuẩn bị đem bị mạ tỉn bở dạ cờ chiếm làm của riêng trong nháy mắt Hắc Long xuất hiện cường hãn lực công kích qua trong giây lát phá hủy trận ngôi biệt thự chiến lược khủng bố nhưng là Vì ảm mạ óc khe dỉ tật là liền Ánh Lực Tợ người đều vô cùng tiên kỵ tồn tại liền Ánh Lực Tợ cũng không dám cam đoan chắc thắng huống hồ chỉ là một đạo Hắc Long thuật thức. ha ha ha ha có ý tứ thật là một cái không sai kinh hỉ phi ám mạ óc khe dỉ bị đen Long cắn lấy trong miệng toàn bộ thân thể bị một cái cực lớn mà khô gậy tay phải bảo hộ lấy phóng xạ năng lượng màu đỏ không ngừng từ trong cánh tay tràn ra hình thành một tầng hồng mang hộ thuẫn không gì phá nổi giống hắc long phát ra gầm nhẹ không hề đứt đoạn ra tăng lực cắn hồng mang hộ thuẫn đều bị cắn đến cách rung động nhưng hộ thuẫn chính là không phá không chỉ có như thế làm sao không được sao không đủ à đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng như vậy ngươi có thể biến mất với anh phía sau chi hỏa phía sau khô gậy cự thủ hơi bắn ra ngón tay một cỗ tựa như mặt trời trùng kích sinh ra hắc long cực lớn đầu rồng trong nháy mắt bị chấn nát sau đó hắc long cái khác thân thể cũng hóa thành hắc quang tiêu tán kết thúc Dũ lưu thấy cảnh này mở miệng nhẹ nói, ngữ khí yên lặng, tiếp xuống. Nên chúng ta xuất thủ, đi thôi. Đối mặt như phỉ ảm mạ óc khe dì tật cường địch như vậy, Dũ lưu nhìn qua một điểm tâm mang sợ hãi đều không có. Tại phỉ ảm mạ óc khe dì tật đánh tan Hắc Long đằng sau, Dũ lưu dẫn đầu nhảy ra ngoài, cấp tốc hướng phỉ ảm mạ óc khe dì tật chạy đi. Tưởng. Ai? Trầm rãi rơi xuống trên bờ cát, phía sau bốn trảo thần chi tay phải thần thánh chi hữu cũng còn không có thu hồi. Phỉ ảm mạ óc khe dì tật nhìn thấy chạy tới Dũ lưu, nhíu mày một cái. Hừ, ở đâu ra mà pháp sư? Lạc đường sao? Bất quá đã bị ngươi trông thấy vậy liền đi chết đi với Phi vì a ma ốc khe gì tật phía sau cực lớn bàn tay khẽ động một cỗ cường hãn màu đỏ sóng xung kích vung ra loại công kích này vừa vặn đánh tan hắc long uy lực có thể nghĩ tạ cạ xịt thấy cảnh này lông mày nhíu lại trong nháy mắt vọt tới thuấn di đến rủ lù bên người, đưa tay chuẩn bị mang rủ lù thuấn di tránh né nhưng là không được đủ ta rủ lù đống nhiên hất ra tạ cạ xịt tay sau đó ngay tại tạ cạ xịt ánh mắt kinh ngạc ở trong một cái màu vàng tay khô gẩy cánh tay từ rủ lù trong cánh tay phải thoát ra mở ra năm ngón tay ngăn tại rụ rủ trước người, trong nháy mắt đem vọt tới sóng xung kích xóa bỏ. Cái gì? Phi ốc Amaokhe gì tật mở to hai mắt nhìn, mặt không tin nhìn xem công kích của mình bị tiêu trừ. Đây là ý mạ tỉn mở dạ cờ. Loại năng lượng này còn có bộ dáng cực kỳ giống ý mạ tỉn mở dạ cờ của Cami Diệu Tu Mạ. Thế nhưng là ý mạ tỉn mở dạ cờ hẳn là còn ở trong biệt thự. Phi ốc Amaokhe gì tật tự mình chém xuống. Không đúng. Đây chỉ là một đặc biệt ma pháp thuật thức. Alistair là người thế nào của ngươi? Vậy mà có thể đem ý mạ tỉn mở dạ cờ nghiên cứu đến loại trình độ này? đã làm rõ ràng ý mạ tỉn bỡ dạ cờ nguyên lý sao? nhìn kỹ phía dưới phỉ ả mạ óc the gì tật phát hiện rũ lũ trên cánh tay toát ra cánh tay là hoàn toàn do tia sáng hình thành, cùng mình cái kia tựa như thực thể thần chi tay phải khác biệt, chỉ là ma pháp sản phẩm. nhưng là cứ như vậy liền càng thêm kinh khủng, ma pháp chế tạo ra tiêu trừ ma pháp đạo cụ, ác lực tơ ma pháp tạo nghệ đã thâm bất khả trách. nhanh giao ra index sít dùng tờ dọ hí bỉ tỏ dùng cùng ý mạ tỉn bỡ dạ cờ, không phải vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. cánh tay màu vàng nóng chầm rãi lưu động, rũ lũ lực lượng mười phần mở miệng nói ra, tạ cạ không nói gì, quay đầu cho cạ nạ các nàng xử cái nhăn sắc sau đó ba người các nàng liền lập tức hướng biệt thự phế tích chạy đi chuẩn bị trước cứu ra cả mỹ dữ tùm mạ cùng inix mà phi ang mạ óc khe dỉ tật nghe xong rủ lù lời nói lại là giận quá mà cười a ha ha thật sự là rõ ràng thật ý mạ tìn bờ giả cơ đều không phải là đối thủ của ta chúng chi còn là cái giả ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này hàng giả lớn bao nhiêu năng lực với anh phi ang mạ óc khe dỉ tật sau lưng màu đỏ thâm cánh tay mãnh liệt mở ra cường hãn năng lượng tựa như hồng thủy bão phát chen trúc mà đến mà ngay sau đó rủ lù đi lên một bước màu vàng ánh sáng bàn tay lớn mãnh liệt mở rộng cầm ra trong máy mắt 3. Giống như bọn khí bị đâm thủng thanh âm truyền đến, thần chi tay phải công kích bị trong nháy mắt xóa đi. Phi Ảm Ma Ốc Khe Dị trợn mắt nhìn bàn tay lớn màu vàng nóng trộm tới. Tức hồn hển bị bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp đánh vào bãi cát. "Hừ, cũng không biết là ai dám giặc, ngươi có bản lĩnh nha. Zu Lu một mặt trào phúng đối với Phi Ảm Ma Ốc Khe Dị tật nói ra, sau đó, Takasits, thừa dịp hắn hiện tại không thể lập đậy, nhanh đi đem hắn cánh tay phải chặt đi xuống. Zu Lu nói với Takasits. Takasits chần chờ một chút một cái nữ hải tử không muốn bạo lực như vậy có được hay không, động một chút lại chém người cánh tay. Tạ Cát xịt trong nội tâm phu doanh, nhưng là dưới chân cũng không có trần trở. Một bước ra đến phỉ Ảm Ma Ốc Khe Dị tật bên người, một thanh hàn băng đại kiếm ngưng tụ, sau đó liền đối với phỉ Ảm Ma Ốc Khe Dị tật đã bị áp chế cánh tay phải chém tới. Không! Phỉ Ảm Ma Ốc Khe Dị tật phát ra khản cả giọng hò hét. Cái này tay phải là hắn lực lượng căn nguyên, tuyệt đối không cho sơ thất, nhưng bây giờ đã không làm nên chuyện gì, hắn không cách nào động đậy. Mà liên tại Tạ Cát xịt sắp công kích được như ý thời điểm. Không khí là trên, khối băng vị dưới. Thủy chi trùng y. Hai âm thanh truyền đến. Tạ Cát Sít công kích trong nháy mắt đứng tại không trung. Trước mắt không khí tựa hồ phát sinh kỳ diệu cải biến, tạ cả sịt hàn băng đại kiếm không cách nào lại tiến vào mấy may. Mà cùng trong lúc nhất thời một đạo thủy chi chiến chủ ý từ biển cả ở trong thoát ra, tại rũ lù ánh mắt kinh ngạc ở trong trực tiếp đánh trúng vào rũ lù. Bảnh, rũ lù thân thể bay ra, mảng lớn máu tươi cùng bọt nước bay từ tung, sau đó chính giữa rơi xuống mới từ phế tích ở trong đi ra cả nà mấy người. Nhưng, Ác! chỉ thiếu một chút, rũ dù lù dùng hết sau cùng khí lực vùng vẫy một hồi, sau đó ngất đi. Mẹ dị vội vàng bay tới, đem rũ lù ôm lấy, ôm trở về cả nà bên người. Cả nã lúc này chính lưng cóng kẽ dịu Indies, mà tờ dễ xạ, đưa tay lái cả mì dịu tu mạ, nguyên bản bị chém xuống cánh tay đã dùng băng gạc gói kỹ, cả mì dịu tu mạ vết thương cũng đã băng bó cầm máu, chờ lấy đằng sau tiến hành phục hồi như cũ. Tạ Cả Sịt quay đầu nhìn thoáng qua từ trên biển ngồi công kích thuyền chạy tới hai người, vừa định nói ra tên của hai người, một cỗ năng lượng ba động khủng bố đột nhiên từ dưới thân truyền đến. Chết đi! Với anh. 180. toàn diện giao thủ. Chân một toàn diện giao thủ. Giải trừ quang chi cử thủ áp chế phi ảm mạ, ok gì tốt? Tại trước tiên phát động phản kích. Với Thần chi tay phải thần thánh chi hữu xuất hiện lần nữa. Một cỗ màu đỏ thâm cổ sáng phóng tới bầu trời. Bèo. Tạ cả xịt tại công kích tiến đến trong nháy mắt thuấn di ra ngoài, trong tay hàn băng đại kiếm đã chỉ còn lại chuôi kiếm. Tiện tay ném đi chuôi kiếm. Lúc này bên trên hai người đã lên mở. Một vị là người mặc trường bào màu xanh lục màu xanh lá mũ tóc xanh nam tử. Mà đổi thành một vị, thì là một vị lưng hùm vai gấu mái tóc sủ hình dáng hán. Kẹo da óc ke lẹp, hạt óc ke bạt. Mái tóc màu xanh lục chính là kẹo da óc ke lẹp, mà mái tóc sủ trắng hán chính là hạt óc ke bạt. God es gì ta xịt còn lại hai vị, vừa lên mở. Kẻ già óc khe lẹp liền chào phúng phi ám mạc óc khe gì tật. Thật sự là nghìn cân treo sợi tóc nha phì ám mạc óc khe gì tật. Kém một chút ngươi liền muốn cùng ngươi yêu dấu thần chi tay phải cáo biệt. Ai, nếu như ta vừa vặn muộn một chút lời nói, có phải hay không sẽ càng thêm thú vị. Ngươi muốn chết sao? Mười phần khó chịu phỉ ám mạc óc khe gì tật trực tiếp mở đui. Kẻ già óc khe lẹp bị phỉ ám mạc óc khe gì tật sặc một cái. Mặc dù trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nhưng là cũng không tiếp tục các miệng, bởi vì hắn biết mình đánh không lại phỉ ảm mạc óc khe gì tật. Nếu như phải gấp phỉ ảm mạc óc khe gì tật, hắn cũng xác thực sẽ giết chính mình, không chút do dự. Mà kẻ già óc khe lẹp không nói một bên đặc khu óc khe bạn phát biểu tùy tiện bị mấy người áp chế thành cái dạng này phỉ ảm mạ óc khe gì tật người chủ quan sát thực như thế lấy phỉ ảm mạ óc khe gì tật thực lực nếu như không sơ ý chủ quan lời nói cũng rất khó bị áp chế lời của ngươi cũng nhiều lắm mắt khu óc khe bạn cũng không có xin các ngươi hai cái tới hỗ trợ các ngươi tới đây làm gì đối với thực lực cường đại đặc khu óc khe bạn phi ảm mạ óc khe gì tật thái độ liền muốn tốt rồi một điểm nhưng là cũng là tốt có hạn ngươi dù sao cũng là chúng ta do cạ tội lại chúng gôn ép gì tận xịt một thành viên ngươi nếu là bị giết chết chúng ta cũng biết rất không dùng mặt mũi, lần này liền cố hết sức đến giúp ngươi một cái, giúp ngươi đối phó mấy tên này. Atworkte bật đem ánh mắt của mình nhìn về phía Tạ Cả Sít bọn người, gương mặt cương nghị khắp nơi lộ ra không có chút rung động nào tâm lý tố chất. không sai, nhanh lên tiêu diệt bọn hắn, ta một hồi còn có những chuyện khác muốn xử lý đâu. kẻ giả workte lẹp mở miệng, phất tay vẩy ra bó lớn màu trắng bột phấn, bột phấn vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, bị ma lực của hắn khống chế. Mẹ gì, bảo vệ tốt các nàng, ca tớ dễ dãi, một người một cái. đều là cấp cao nhất đối thủ, Tạ Cả Sít biết, hiện tại rút lui đã không còn kịp rồi chỉ có thể chính diện nên chiến đã là thương binh rủi rủi cả mỹ tù mạng còn có indic giao cho hồng lỵ bảo hộ sau đó ba người đối với ba người ta đi đối phó cái kia to con tơ dẻ sạ phất tay rút ra chính mình đại kiếm liền hướng quốc the bạt đi đến trên thân màu bạc chiến giáp tại một trận yêu lực phun trào bên trong hiện hiện trong mắt lộ ra lấy chiến ý khát vọng tận hứng một trận chiến vậy ta tuyển cái kia màu xanh lá ra hỏa cả nạ cũng đã đổi lại một thân trang phục từ ạ giạt đại lục mang tới cách đấu bao tay mang tốt niệm ký lực lượng bắt đầu ở cả nã trùng quanh thân thể phun trào đó chính là không có chỗ đi tốt ta tuyển cái kia ba cái tay Tạ Cả Sịt run lên bà vai, một giây sau người đã thuấn di ra ngoài. Iserheimer băng phách truy kích, vừa lên đến Tạ Cả Sịt chính là vào đầu một truy, ý. không có thả lời hung ác, không có trước khi chiến đấu nói hai câu, liền cái lý do cũng không cho, trực tiếp hướng nhân ra trên mặt nện. Muốn chết. Không có bàn tay lớn màu vàng nóng áp chế, phi ảm mạ Oker gì tật cũng không có giới hạn. Tạ Cả Sịt xuất hiện trong nháy mắt phía sau Thần Thánh Chi Hưu ngón tay búng một cái, một cỗ trùng kích sinh ra. Phi ảm mạ Oker gì ta không lưu tình chút nào, hắn hận nhất chính là người khác nói chính mình ba cái tay. Hắn mục tiêu lớn nhất chính là muốn đem cái này thần chi tay phải hoàn toàn dung nhập cánh tay phải của mình bên trong, hoàn thành tuyệt đối điều kiện, hiện tại loại này hình thái thần chi tay phải, liền chân chính lực lượng 30% đều không có phát huy ra. Nhưng là tức tính như thế, cũng đã mạnh đến mức kinh khủng. Ảnh. Tạ Taka Sit không có lựa chọn cứng đối cứng, hiện nhiên cũng đụng bất quá, thân ảnh lại lóe lên xuất hiện tại phỉ ám ma ốc the gì tận phía sau lưng. Băng truy lệnh xuống, trực tiếp đem phỉ ám ma ốc the gì tận đập bay ra ngoài. Nhưng là tại Taka tạ Sit công kích thời điểm, bàn tay khổng lồ kia đỡ được công kích, mặc dù bị đập bay nhưng là phỉ ảm mạc ốc the gì tật cũng không nhận được tổn thương gì, ghê tởm. Không gian ma pháp sao? Hừ, ta cũng có thể. Phỉ ảm mạc ốc the gì tật nhìn ra tạ cả xịt tuấn di bản chất là ma pháp không phải năng lực. Tại hư lệnh một tiếng về sau, phỉ ảm mạc ốc the gì tật thân ảnh đồng thời biến mất. Di động trong nháy mắt năng lực phỉ ảm mạc ốc the gì tật đồng dạng có, đồng thời toàn lực phát huy thời điểm, khoảng cách thậm chí có thể dùng kilômét số tính toán. Điểm này so tạ cả xịt đều mạnh. Nhưng là cũng tồn tại giới hạn, đó chính là chỉ có thể mặt phẳng chuyển vị, không cách nào làm được trên dưới di động. Tạ Cả Sịt biết phỉ ảm mạc ốc the dị tật có loại năng lượng này, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại phỉ ảm mạc ốc the dị tật biến mất trong nháy mắt Tạ Cả Sịt đồng dạng biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt màu đỏ thần thánh chi hữu từ Tạ Cả Sịt trước kia vị trí nang qua. Bơm lên sàn sờ băng long toàn vũ. Tạ Cả Sịt tiếng la từ không trung truyền đến. Dừng ngược trên không trung Tạ Cả Sịt, dưới chân sinh ra một cái cực lớn ma pháp trận che đậy bầu trời. Hai đầu băng long phá trận mà ra, mở ra băng răng miệng lớn cắn về phía phỉ ảm mạc ốc the gì tật. Mà phỉ ảm mạc ốc the gì tật xoay người huy động thần thánh chi hữu, cường hãn màu đỏ gợn sóng chấn động bầu trời hai đầu băng long tại liên nguyên không dứt trùng kích ở trong vỡ vụn, hải sở cơ giả mũi khoan băng đâm xuyên, băng long vỡ vụn cũng không có ảnh hưởng tạ cả xịt công kích. đã phía trước một khắc chuyển rời đến mặt đất tạ cả xịt hóa thành một đạo băng trụ xoay tròn nổi tiến. nhưng là bị phỉ ảm mạc óc khe dỉ tận tuấn di tránh né, hai cái cũng là có thể sử dụng tuấn di người, mặc dù phỉ ảm mạc óc khe dỉ tận tuấn di tồn tại vị trí giới hạn, nhưng là tránh né kỹ năng vẫn là có thể. tạ cả mở ra băng phong áo nghĩa, sau đó liền bắt đầu đủ loại công kích, băng cung, băng thương, băng nhận, băng long không ngừng phát ra, cho thấy một tên ma pháp sư uy lực chân chính di động tháo đài, Mượn nhờ băng phong áo nghĩa thỉnh thoảng đóng băng, tạ cả sít mấy lần kỹ năng đánh chúng phỉ ảm mạ óc the gì tận, nhưng là đều không có lưu lại nhiều ít tổn thương, đều bị thần thánh chi hữu cản lại. Tạ cả sít rõ ràng muốn đánh bại phỉ ảm mạ óc the gì tận, chính là một hồi dài giằng giặc chiến đấu năm. Một bên khác, vì không bị tạ cả sít cùng phỉ ám mạ óc the gì tận chiến đấu tác động đến, cái khác hai tổ nhân viên chiến đấu lựa chọn trốn xa một điểm. Cả nạ lúc này cùng tóc xanh nam tử thệ dạ óc lẹp giằng co, thệ dạ óc lẹp trong tay đã mang theo một thanh do bột màu trắng tạo thành xiên xích chặt đầu chặt ao, ngay tại nhanh chóng cơ. Bột lúa mì ở trên nhân thể tại hạ. vẹo. kẹt ra óc lẹp ra tay trước động công kích. một câu nôn linh chú ngữ qua đi ném ra trong tay màu trắng chặt đầu chát đao, phá không chạm hướng ca nà. nguyên lai là bột lúa mì, nén xoắn, niệm khí sóng. màu trắng nén xoắn, niệm khí sóng, bị ca nà phóng thích mà ra, chính giữa bay tới bột lúa mì chát đao, sau đó liền bột lúa mì chát đao vỡ vụn, bột màu trắng tắt đầu đầu cũng có. ừm. rất yếu lực công kích. ca nà nhũ mày, nàng có thể cảm giác được màu trắng chát đau lực công kích cũng không mạnh. tiện tay phát ra nén xoắn, niệm khí sóng, đều có thể ngăn cản đột nhiên ca cả cảm thấy chính mình tựa hồ chọn lấy cái yếu nhất đối thủ chân 181. các phương chiến trường chân 181. các phương chiến trường kẻ ra óc khe lẹp phải trang rất yếu kỳ thật cái này toàn thân mặc trang phục màu xanh lục long lãnh cường đại kia sáng nam nhân thực lực không có chút nào yếu gót ép gì ta xịt cũng không có chân chính kẻ yếu mỗi người bọn họ có riêng phần mình thần kỳ chi lực vẹn tô óc khe phở hòn thiên phạt thuật thức động một điểm địch lý liền sẽ bị không chế không có số lượng giới hạn khoảng cách cũng có mang tìm tòi nghiên cứu lại tăng thêm lực lượng cường đại không khí đột khí vẹn tô óc tuyệt đối là số nhiều địch nhân ác động mà kệ giả óc khe lẹp, năng lực của thần, quang chi từ hình, lấy bột lúa mì ngưng tụ ra cực lớn chạm đấu chát đao, thông qua cải biến sự vật ưu tiên trình tự, phát huy ra uy lực to lớn. Lúc đầu chỉ là bột lúa mì tăng thêm ma lực trùng kích cũng sẽ không cho người ta thể tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhiều nhất chỉ là tương đương với một cái quả đấm. Nhưng là nếu như bị cải biến ưu tiên trình tự, bột lúa mì ưu tiên trình tự xếp tại nhân thể phía trên, như vậy liền xem như bột lúa mì cũng có thể hóa thành chân chính lây dao sắc bén chặt đứt thân thể. Tại thuật thức điều hòa phía trên, trải qua cố gắng, kệ giả óc khe lẹp đã đem nhân thể hành lý hoặc quần áo đặt vào thân thể một hàng ý tứ chính là chỉ có quần áo hoặc là minh xác bao khỏa hành lý lời nói là không cách nào ngăn trở quang chi tự hình công kích bột lúa mì làm chạm đầu chát đao hội mở ra những vật này nhưng là cạ nạ niệm khí hiển nhiên không ở đây liệt đó là một loại năng lượng mà lại là đến từ dị thế giới thập phần thần bí năng lượng mặc dù là cạ nạ tiện tay ném ra niệm khí đoàn nhưng lực công kích cũng vẫn là có đối phó bên trên không có chiếm cư ưu tiên thượng vị bột lúa mì tự nhiên nhẹ nhõm đánh tan từng kỳ quái năng lượng không dễ làm a phân tích không được Kẻ già Oker lẹp hấp dẫn chung quanh bột lúa mì đem chạm đầu chát đau ngưng tụ mà ra, nhìn xem cạ nã nhũ chặt mậy lên đối với không biết sự vật. Tất cả mọi người cần phải bảo trì vẻ kính sợ, liền xem như thánh nhân cũng không ngoại lệ. Kẻ già Oker lẹp thân kinh bất chiến, mặc dù không đến mức bị cạ nã dọa sợ, nhưng là cũng đã hoàn toàn chăm chú. Mà đúng lúc này, Nghiệm thú, Tiger Flash, long hổ di gào, giống, cạ nã cho mình ra chỉ cận chiến kỹ năng, hai cái giữ tận đầu hổ tại song quyền phía trên ngưng tụ. Một giây sau cạ nã túi người bay vào ra, nàng chuẩn bị kéo vào khoảng cách tiến hành cận chiến công kích. Từ ban đầu giao thủ cạ nạ liền có thể đạt được, Tệ Dạ Ốc Khe Lẹp am hiểu hơn chiến đấu tầm xa, đối phó dạng này người tiến vào chiến là một loại lựa chọn rất tốt. Nhưng mà Tệ Dạ Ốc Khe Lẹp như thế nào lại dễ dàng như vậy để cạ nạ cự thân? Không khí ở trên, thân thể tại hạ, Tệ Dạ Ốc Khe Lẹp phát động chính mình thoát thức, cạ nạ vọt tới trước trước mặt không khí lập tức cứng rắn giống như là một mặt tâm thép, cạ nạ cũng không có ngốc hô hô trực tiếp đụng vào, mềm mại thân thể linh hoạt mảnh liệt một cái không lật, nhẹ nhõm tại không khí trên vách tường nhảy xuống tới. Nhưng mà cạ nạ vừa vặn đứng vững, một cú cảm giác nguy cơ đột nhiên từ phía sau truyền đến, bột lúa mì ở trên thân thể tại hạ. Bèo, Cực lớn chạm đầu chát đao từ cạ nạ bên cạnh thân hiện lên 90 độ bước ngoặt lớn bay tới, đằng sau còn kết nối lấy thật dài bột mì siếc xích. Nhắm ngay thời cơ quả quyết xuất thủ, Tệ gia Ốc Khê Lẹp ý thức chiến đấu cũng không yếu, một lần xuất sắc chém giết. Nhưng là, Tệ gia Ốc Khê Lẹp trên khóe miệng dáng tươi cười vừa vặn lộ ra liền cứng ngắt lại. Một viên, màu vàng viên cầu đột nhiên tại cạ nạ chúng quanh thân thể hiện hiện. Vừa vặn đỡ được cái này một cái chẳng kích. Vành, không có đánh tan quang cầu chát đao biến thành mạng lớn bột luấm mì bay xuống, đều bị cạ nạ trên thân thể tuân già khí lưu tỏa tan. Một viên hai viên, ba viên, liên tiếp bốn khỏa màu vàng quả cầu ánh sáng xuất hiện tại cạ nạ chúng quanh thân thể, bọn chúng lấy cạ nạ làm trung tâm, cái này màu vàng quang vĩ không ngừng xoắn ốc xoay tròn, tạo thành một đạo không phá hậu thuẫn. cái này còn đánh cái quỷ nha. Tệ Dạ Ốc Kẹp lẹp nhìn xem cạ nạ bên người trôi nổi quả cầu ánh sáng trong lòng thầm mắng, không có đánh. tại phân tích không được cạ nạ niệm khí năng lượng trước đó, có cái này bốn khỏa sở tỳ dân en, niệm khí vần quanh. tại Tệ Dạ Ốc lẹp chỉ có bị đánh phần năm. cạ nạ cùng Tệ Dạ Ốc Kẹp chiến đấu đã trở thành kết cục đã định, tại an toàn khắt chế nghiền ép tình huống dưới, thắng bại đem rất nhanh quyết ra mà đổi thành một bên, tơ dẻ sạ cùng ngặt quốp khe bạt chiến đấu lại ngay tại kịch liệt tiến hành. với anh, ầm ầm, từng tiếng tiếng vang truyền ra, nguyên bản bằng phẳng bãi cát bị tạo ra cái này đến cái khác thô to. hai đạo bóng người cao lớn tại đầy trời vẩy xuống hạt cát ở trong nhanh chóng hành động, từng tiếng kim loại va chạm chói hai tiếng kêu to bên tai không dứt. ầm, một lần nữa kiếm súng va chạm, tơ dẻ sạ dùng chính là mình đại kiếm, mang trên mặt mỉm cười cùng vẻ hưng phấn nhìn xem đối diện đặt quốp khe bạt. mà đối diện đặt quốp khe bạt, cao lớn thân thể thẳng tắp, lưng hùm vai gấu như là một khối ngón thạch không gì phá nổi. trên tay của hắn cầm một cái cực lớn vũ khí có điểm giống cổ đại châu âu kỵ binh dùng kỵ binh súng kỵ binh dài thô nặng hơn nước cứng toàn bộ dài vượt qua 5 mét trọng lượng khả năng gần trăm cân cực lớn kim loại trường thương tại Arcogte bận trong tay tựa như lông vũ một phen sau khi giao thủ Arcogte bận đối với tờ rẻ xả sức chiến đấu phi thường hài lòng đã bao lâu không thể cùng hắn chính diện chiến đấu đối thủ người rất không tệ là một cái đối thủ tốt Arcogte bận mặt không thay đổi nói ra nhưng nghiêng đứng lông mày quen thuộc người đã biết Arcogte bận chiến đấu chi huyết đã sôi trào lên lời khách sáo liền không cần lại nói ngươi cũng rất tốt là một cái có thể để cho ta phát lực đối thủ mặc dù rất muốn cùng ngươi nhiều luận bàn một chút, nhưng là chúng ta bên này giống như rất bận, liền không nhiều lời. Tới đi, thỏa thích một trận chiến đi. Tờ dẻ sà đồng dạng không che giấu chút nào biểu đạt đối với Atguo Thẹ Bật tàn thương, nhưng là hiện tại hai người là quan hệ thù địch, không có cái tầng quan hệ này lời nói, hai người có lẽ có thể trở thành hảo bằng hữu, nhưng là hiện tại đều vì mình chủ mà thôi, ta sẽ cho cường giả cấp bậc cao nhất tôn trọng. Atguo Thẹ Bật đem sắt thép trường thương thu được dưới cánh tay phải, chân lúa lượng, tại vừa mới nói xong trong nháy mắt bỗng nhiên nhảy đến không trung, sau đó Atguo Thẹ Bật hai tay cầm súng, đem mũi thương hướng xuống bắt đầu ngâm sướng thỉnh sờ tảnh mẫu tử bi đem hóa giải hết thể nghiêm trị. Đào lúc tự thuật thần chi chân lý cái này lực lượng. Cho vĩ mạng át liền để ngươi tại tử bi bên trong thăng lên thiên đường đi. Lấy át cuốc the bạch thực lực đều cần ngâm xương chú văn thuật thức. Một kích này cường đại uy lực có thể nghĩ. Át cuốc the bạch là một cái kỳ quái thánh nhân. Bản thân hắn có được thánh nhân chi cách, lại đồng thời có thánh mẫu chi thể, có hai loại thần thánh thể chất đưa cho át cuốc the bạch lực lượng cường đại. Thánh mẫu tử bi chính là mới biết nước hiện tại ngay tại sử dụng kỹ năng này, toàn thân tản ra hỏa diễm màu đỏ vàng tươi sáng, giống như một viên thiên thạch từ không trung rơi xuống. Một kích này lực lượng cũng sẽ không so cỡ nhỏ thiên thạch kém bao nhiêu. Đối thủ uy thế kinh người, lực công kích khủng bố, đứng tại phía dưới tờ dạ xạ nhưng không có bất luận cái gì bối rối, câu lên khệ miệng chỉ có đối với cường giả tương đương. Còn có, đối với mình tự tin. Yêu lực giải phóng, 10. Ông đối mặt đánh tới ạt khuốc khe bạt tờ dạ xạ cũng không lùi lại. Tại ánh mắt lặng yên biến sắc đằng sau. Huy kiếm nên đón tiếp lấy, chương 182. Tệ dạ ốc khe lẹp đi tốt. Chương 182. Tệ dạ ốc khe lẹp đi tốt. Hoan một cỗ hoàn toàn không kém gì phỉ ảm mà guốc khe gì tất phát động công kích uy thế truyền ra, xuất ra tuyệt chiêu phía sau cùng tờ rẽ xạ chính diện và chạm, Bành. Thành tấn hạt cắt tại một kích này cực lớn trong đụng chạm bị tung bay, một bên biển cả đều chịu ảnh hưởng thủy chiều chạy trở về, mà tại một kích qua đi, suy suy suy, c c c, một trận kim loại ở giữa tiếng ma sát thanh âm truyền đến, chiến đấu giữa sân đằng sau dừng lại, at guốc khe bạt vẫn như cũ duy trì rơi xuống tư thế ôm chưởng thương, mà tờ rẽ sạ thì là vai khiêm đại kiếm đỡ được cắt guốc khe cái này một kinh khủng công kích, không có khả năng. Trấn Kinh, tính cách một mực mười phần tỉnh táo. Aguo Te Bạt Trấn Kinh hơi tê tê hai tay chấn động trường đường, bắn ra thân thể rơi xuống mặt đất. Bị đỡ được, Aguo Te Bạt toàn lực hành động kỹ năng mạnh nhất lại bị người khác một kiếm ngăn cản xuống dưới, có chút hủy tam quan đương nhiên, Tờ Dẹ Sạ cũng không phải hoàn toàn đỡ được một kích này. Một tiếng ho nhẹ, một đạo vết máu từ Tờ Dẹ Sạ khẹp miệng chảy ra, Tờ Dẹ Sạ buông xuống đại kiếm, tay trái nhẹ nhàng bôi qua khẹp miệng đem vết máu lau đi. Sau đó chỉ giải phóng mười phần trăm lời nói, xem ra còn có chút kinh hưởng. Rất tốt, vừa vặn một chiều kia không sai. Tở Dẹt Xạ trên thân tồn tại vết thương, màu bạc khôi giáp vỡ vụn, là bị vừa vặn Thánh Mâu Tử bi sóng sung kích xô ra tới. Bất quá những thương thế này không tính là gì, tại Tở Dẹt Xạ yêu lực lưu chuyển phía dưới, những thứ này vết thương cấp tốc biến mất phục hồi như cũ, cuối cùng liên phá nát màu bạc khôi giáp đều cùng một chỗ tu bổ hoàn hảo. Ngắn ngủn mấy giây, Tở Dẹt Xạ trạng thái hồi phục hoàn toàn, mà trái lại ật khuộc thế bạc, hiện tại trong mắt vẫn là chấn kinh chi sắt chỉ dùng 10% lực lượng. Ha ha ha, nếu thật là như thế, vậy ta lực lượng thật sự là quá buồn cười. Tờ rệ xạ yêu lực giải phóng, hội nương theo lấy các hạng năng lực cực lớn tăng lên, giải phóng trình độ càng cao thực lực càng mạnh, nhưng là, cũng không phải là không có hạn chế. Hiện tại tờ rệ xạ có được tên là linh hoạt kỳ hảo, cố hữu kỹ năng, thậm chí liền cùng chiến sĩ quần hóa mặt trái hiệu quả đều triệt tiêu đại bộ phận, chỉ là yêu ma lực lượng ăn mòn, tờ rệ xạ hoàn toàn không quan tâm. Mặc dù không có biến thành yêu ma nỗi lo về sau, nhưng tờ rệ xạ thân thể lại không chịu nổi lực lượng cực lớn tăng lên. Nhiều nhất 30 phần trăm lại nhiều lời nói tờ rệ xạ thân thể liền sẽ không chịu nổi, trong cơ thể của mình trước buôn hội nếu là tự tiện phát động mạnh nhất nỗ lực phệ tật, thiên sứ giải phóng, lời nói, 100% giải phóng, kết thúc về sau chờ đợi tờ rẻ xạ chính là buôn hội tiêu tán. Tạ Cả Sịt có chút bất đắc dĩ, tăng thêm cả nạ, chính mình triệu hoán đi ra ba tên anh linh, có hai tên là có thể tự sát thức công kích, đơn giản khủng bố, chỉ là cả nạ đã chữa trị tự thân thiếu hụt là được. Yêu lực giải phóng là một thanh kiếm hai lưỡi, tăng lên sức chiến đấu đồng thời nương theo lấy nguy hiểm, anh linh cường hóa lời nói ngược lại là có thể cải thiện điểm này. Tờ rẻ xả là cấp á anh linh, bản thân có được năm cái cường hóa rãnh, có được lớn vô cùng tiến bộ không gian, chỉ cần tìm được thích hợp cường hóa vật. Tở dẹt xạ thực lực còn có thể phi tốc tăng lên. 15. Yêu lực giải phóng trong nháy mắt làm sâu sắc, tở dẹt xạ thân ảnh hóa thành một đạo ngân quang xông ra. Một kiếm chém ngang ạt khuốc thép bạc. Thật nhanh. Ạt khuốc thép bạc miễn cưỡng đem sắt thép trường thương ngăn tại trước người, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền bị liền người mang thương ném bay ra ngoài. Bay rất ra ngoài ạt khuốc thép bạc cắn răng, một bên trong biển rộng trong nháy mắt hiện lên một đầu cột nước, cột nước tiếp được ạt khuốc thép bạc, không để cho hắn rơi xuống biển cả. Lực lượng, tốc độ tất cả đều có cực lớn tăng lên, ra hỏa này. Không phải người sao? Lắc lắc ngọ như tay phải Atguốc theo bạt tao mày nhìn chằm chằm tờ rẻ xa, luôn luôn không sợ hai Atguốc theo bạt, tại vừa vẫn tờ rẻ xa công kích ở trong cảm nhận được tim đập nhanh cảm giác, không thể cự chiến. Thủy chi ma pháp, mặc dù có chút vô lại, nhưng là Atguốc theo bạt vẫn là quyết định sử dụng ma pháp tiến hành công kích từ xa. Atguốc theo bạt thủy chi ma pháp tại trên thế giới này cũng là số 1 ầm ầm ầm ầm ầm, từng đạo xoay tròn thủy pháo từ trong biển rộng thoát ra, vô lượng chập trùng phóng tới tờ rẻ xa. Nơi này là bờ biển, có lượng vô tận nước biển, là Atguốc theo bạt lý tưởng nhất chiến đấu nơi trốn. Từng đạo cột nước bình dưới. Không có cái gì hữu hiệu công kích từ xa tở dệ sạ không ngừng né tránh, thỉnh thoảng một đạo kiếm phong bay ra, nhưng bởi vì khoảng cách không gần, loại này kiếm phong đã đối với ật khuốc khe bật không có gì uy hiếp, sát thép trường thường tiện tay đập nát. Mặc dù hình thức cạ sort phỉ giờ thế cục bắt đầu có chút gây bất lợi cho tở dệ sạ, nhưng là thời gian ngắn tở dệ sạ vẫn là không có vấn đề. Thành thạo điêu luyện tránh thoát cho nên công kích. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, tở dệ sạ cùng ật khuốc khe chiến đấu cũng đem biến thành tiêu hao chiến, cuối cùng nhìn là tở dệ sạ trước hết nhất thể lực hao hết, vẫn là ật khuốc khe bật ma lực không đủ đương nhiên, đây là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống nhưng mà dạ tím lì tận giờ dạ gồng lôi long xuất hải giống một đầu nho nhỏ lôi long đột nhiên xuất hiện mang theo từng đoạn từng đoạn dài nhỏ thân thể gầm thét phóng tới atguốc the bạt mà cái này đột nhiên công kích phân tán atguốc the bạt lực chú ý từng đạo màn nước ở bên cạnh triển khai ngăn cản lôi long công kích atguốc the bạt rất cẩn thận hắn cũng không có bởi vì lôi long nhỏ nhắn sinh sắn mà buông lòng cảnh giác sau đó chính là phần này cảnh giác cứu được hắn liên tiếp năm đạo màn nước bị lôi long trong nháy mắt xông phá búa tầng ngang bảnh cuối cùng chính là lôi long cùng màn nước triệt tiêu hóa thành điểm sáng giọt nước tản mát là ngươi, đã ngươi có thể ở chỗ này, đây cũng là nói rõ. Nguyên bản cùng Kẻ Già Hopke Lẹp chiến đấu cá nạ xuất hiện ở đây, Atwokke bật trong nháy mắt đã biểu lộ rất nhiều. Atwokke bật trên mặt lộ ra một kia bi thương biểu lộ, hắn cho rằng Kẻ Già Hopke Lẹp đã bị đánh bại hoặc là tử trận, bọn hắn là một tổ chức, mặc dù bình thường không hợp nhau, nhưng là tại biết Kẻ Già Hopke Lẹp rất có thể đã hy sinh, đằng sau, Thỏ tử Hobby, Atwokke bật vẫn là buồn ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó, đúng vậy, các ngươi cái kia đồng đội, áo xanh nón xanh cái kia lại thúc, đã chạy, hừ hừ, chạy thật nhanh không có chân chính đánh bại đối thủ, càn nạ có chút khó chịu, mà nghe xong càn nạ chạy, chạy, ẻm, cảm giác chính mình lãng phí thật nhiều tình cảm. Agokhe okay, bật mặt đen lên đối mặt tờ rẻ xạ cùng càn nạ, trong lòng âm thầm thề trở về nhất định phải một bức tường trụ chết cái này nhát gan sợ phiền phức đào bình, ta hận nhất đào bình, quyết định được chú ý, Agokhe okay, bạt thương thép vung lên, mảng lớn thủy triều từ trong biển rộng lăn lộn mà đến, Agokhe okay, bạt hoàn toàn không có giữ lại phát động công kích, lùi không thể lùi, lần này công kích đã kích mặt cực lớn, càn trước tiên nhảy đến tờ rẻ xạ trước người, mở ra niệm khí che đậy phòng nữ, sau đó nhìn xem xa xa đứng tại trên mặt biển Atguo thê bạt, Cả nã đưa tay nắm chặt trên cổ cái kia đã đang tỏa ra tia sáng rực rỡ. Sau một khắc, dội tàn rồn rẹo gung nỉ dị dợ, với bị sóng lớn bao khỏa màu vàng niệm khí che đậy bên trong, cả nã thân thể bị ánh sáng rực rỡ bận địa bao khỏa. đã hồi lâu không có sử dụng diệp chi lực, tại lúc này lần nữa nở rộ, ánh sáng rực rỡ thậm chí xuyên thấu qua biển cả lượng nước biển chiếu dọi tại trên mặt nước. Atguo thê bạt cảnh giác nhìn xem quỷ dị xuất hiện thải quang. Sau một khắc, một đạo cao thanh âm vang lên. hư ảo, ngông ảo bị tay bao bọc lấy. Giống như ngủ thiết đi, tại cái kia nhu hòa thời gian bên trong, ta đã biến thành càng mạnh. Uống a. Chương 183. Nhìn tụi ta. Chương 183. Nhìn tụi ta. Dễ nghe tiếng ca cùng hào quang bảy màu xuyên thấu qua sóng lớn truyền đến ngoại giới, Aqua che mặt mũi trán đầy cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới, hắn có dự cảm đối thủ biến thành không đồng dạng. Hey a. Theo cả nạ một tiếng minh uống, bảo hộ tự thân cùng tờ rẻ sản niệm khí che đậy trong nháy mắt mở rộng. Màu vàng niệm khí che đậy đem nước biển đẩy ra. Ở trên đỉnh đầu giải khai một đầu không có nước thông đạo. Sau đó, lật mở tệ ô. Cả nà lôi kéo tờ dẻ sạ tay chưa từng nước trong thông đạo bay ra, đồng thời trong tay phải gùng nhị cao tốc xoay tròn, ngưng tụ thành một cú đột phá chân trời gió lốc động nhiên phóng tới Atguok the bạt. Hừ, khó chơi ra hỏa. Atguok the bạt không có lựa chọn đón đỡ cả nà một kích này, dưới chân nước biển nhấp nô mang theo Atguok the bạt trấn thoát. Sau đó, Atguok the bạt nhìn xem đã trang bị lại biến, phía sau màu vàng cánh mở ra chống không cả nà nhíu chặt máy lên. Vừa vặn Atguok theo bạt đối thủ là tờ dẻ sạ, không có cái gì công kích từ xa kỹ năng, Atguok theo bạt có thể vô hạn chơi diệu, nhưng là hiện tại. Có năng lực phi hành căn nạp, lại mang lên ngay tại kích động tở dẻ sạ, Arcok khe bật trong lòng bàn tay lau vệt mồ hôi. "Uy, tên to xác, nếu như ngươi bây giờ giống như cái kia xanh lá da hỏa đồng dạng rời khỏi, chúng ta cũng sẽ không làm có ngươi, nếu là chấp mê bất ngộ, liền đừng trách chúng ta không hạ thủ lưu tình. Như vậy, lựa chọn của ngươi." Cạn nạp vút màu vàng bốn mảnh cánh chim trên không trung dừng lại, liền như là trong truyền thuyết thiên sứ. Mà Arcok khe bật nghe được Cạn nạp lời nói, không chút do dự khẽ miệng cười một tiếng, sau đó, "Ngươi đây là tại nục nhã ta sao? Làm sao có thể lão tẩu?" "A a a a." Atguokthe bật đống nhiên từ trên mặt biển nhảy đến không trung, trong tay sắt thép trường thương nhắm ngay cả nã. Sau một khắc, thỉnh sở thánh mẫu tử bi đem hóa giải hết thể nghiêm trị. Cao lúc tự thuật thần chi chân lý cái này lực lượng, cho vĩ mạng liền để ngươi tại tử bi bên trong thăng lên thiên đường đi. Thánh mẫu tử bi, Atguokthe bật lại một lần nữa xuất ra toàn lực phóng thích chính mình trung cực kỹ năng, cả người thân thể cuốn đốt màu đỏ vàng hòa diễm, mang theo khí thế một đi không trở lại hướng cả nã vào tới. Tờ dè xa ngươi đi xuống trước, cả nã đối mặt Atguokthe bật thánh mẫu tử bi đầu tiên là xoay người đem tờ rẽ sạc ném tới đã lui nước an toàn vị trí ngay sau đó Gung Nhi cả nã cầm súng lên tiếp mặt Kuốc theo bạt cả nã vớt cánh không ngừng gia tốc Gung Nhi rơi cao khỏi đỉnh đầu sau đó cánh tay phần eo phía sau lưng trên thân mấy cái địa phương bọc thép trang bị ở trong tuân gia cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm gần một bước tốc độ tăng lên cuối cùng cả nã trong tay Gung Nhi tại Kuốc theo bạt ánh mắt kinh ngạc ở trong Biến lớn biên lớn biên lớn bảnh song phương đều là toàn lực xuất thủ Đối binh vũ khí cũng đều là trường thương một loại, Atwokke bạc sắt thép trường thương đã coi như là nhân loại vũ khí ở trong mười phần cực lớn, nhưng là hiện tại. Cùng cả nạ gùng nghi so ra, quả thực là tiểu vũ gặp đại vu. Wen, Atwokke bạc trong tay sắt thép trường thương tại trùng kích sinh ra trong nháy mắt liền cắt thành vài khúc. Phốc, Atwokke bạc trong miệng, hai mũi, toàn thân cao thấp đồng thời xuất huyết. Cực lớn lực trùng kích đem Atwokke bạc đưa lên bầu trời, cuối cùng xa xa rơi vào biển cả. Chính mình mạnh nhất đắc ý nhất kỹ năng, trong vòng một ngày bị người khác đánh tan hai lần, Atwokke bạc tâm tình bây giờ đoán chừng thật không tốt. Trái lại Kana cũng ý hoàn toàn không có hư hao, thân thể nhận trùng kích cũng đều bị trên người khôi giáp hút đi, phía sau cánh chim màu vàng lay động trở lại bãi cát, cũng không có rời khỏi trạng thái, chỉ là đem vùng nghỉ biến trở về độ lớn ban đầu, tại cùng tở rẹ sạ nhẹ gật đầu sau, cùng nhau đi tới tạ cả Sịt chiến đấu khu vực 5. Cạ nạ thực lực trong khoảng thời gian này tăng lên rất nhanh, nen mạ master nhất hệ đã đạt tới tới gần thức tỉnh tình trạng. Tạ cả Sịt cũng không có cho cạ nạ sử dụng giác tỉnh chi tâm, bởi vì tạ cả xít lo lắng có thai hoàng ẩm. Cạ nạ trong thân thể có bốn đại vũ hồn, trong đó một vị chính là nen mạ master giác tỉnh giả, có năng chỉ đạo, cạ nạ thức tỉnh là chuyện sớm hay muộn sau đó, tại cá nạ tự thân người thích tướng thiếu hụt được chữa trị đằng sau, diệp trang bị uy lực cũng tiến một bước thăng cấp. cá nạ lại dùng tự thân niệm khí năng lượng xem như động lực, cho cùng nhỉ cung cấp tương đối lớn năng lượng bổ sung. bởi vậy, cá nạ hiện tại xỉm phủ ghệ ở đã tăng lên tới một loại khá cao cấp cấp độ. càng thêm hoa lệ kiên cố khôi giáp, càng thêm tăng lên lực lượng cùng tốc độ. phía sau càng là có niệm khí ngưng tụ ra bốn đạo cánh chim cung cấp bay lượng năng lực. tại xỉm phủ ghệ ở nguyên tắc bên trong, thụ bì kỳ các nàng là dụng tâm bên trong yêu cùng tương ca, cái kia phần thủ hộ trọng yếu chi vật lực lượng biến thân trở thành thiên sứ hình thái. mà bây giờ cá nạ không chỉ có phần này giác nội đạt đến. Bản thân thực lực cũng mạnh, đây là một loại một một lớn hơn 2 phép tính, sức chiến đấu kinh người. Sau đó, cả nạ cùng tờ rẹ xạ đi vào tạ ca xịt cùng phi ám ma ốc khe gì tập chiến đấu chiến trường, vốn định nhìn xem có thể hay không giúp đỡ chút, nhưng là tại đi vào qua đi, hai người phát hiện, trận chiến đấu này thật không có các nàng có thể nhúng tay địa phương. Đi chết đi chết đi chết ta. Người cái này đáng ghét sâu kiến tranh thủ thời gian cho bản đại gia đi chết. Wen, phi ám ma ốc khe gì tập lực công kích thực sự quá mạnh, từng đạo có thể dễ dàng phá hủy núi cao sóng xung kích phát ra, không ngừng công kích tới tạ ca xịt mà Tạ Cả Sịt thì là trước một bước tuấn di rời khỏi xuất hiện sau lưng phỉ ảm mạ ốc khe dị tật chính là dừng lại phát ra uy tốc độ ra hỏa cái trước tự xưng bản đại ra ra hỏa đã bán thân bất tận nhanh ngươi đoán chừng cũng sắp nhà Tạ Cả Sịt công kích cũng bị phỉ ảm mạ ốc khe dị tật thần thánh chi do ngăn cản xuống dưới sau đó phỉ ảm mạ ốc khe dị tật thân thể ánh sáng vàng lóe lên trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tạ Cả Sịt đi chết sau đó công kích Tạ Cả Sịt tuấn di Tạ Cả Sịt công kích bị thần thánh chi hữu ngăn lại phỉ ảm mạ óc khe dỉ tật tiếp tục công kích hai người này chiến cuộc đã trở thành một cái vòng lặp vô hạn. Tất cả sức lượng ma lực kinh người, tại không liên tục sử dụng mạnh nhất ma pháp thời điểm, khôi phục hoàn toàn theo kịp tiêu hao. Mà vì ảm ma ốc khe dị tật càng là cơ bản không tiêu hao, lực lượng của hắn đến từ thần thánh chi hữu. Giang giác, tất cả sịt một mực mở ra băng phong áo nghĩa, cho nên vì ảm ma ốc khe dị tật thỉnh thoảng sẽ bị khối băng đóng băng. Nhưng là thời gian quá ngắn, gần đủ một cái nháy mắt thời gian liền bị phỉ ảm ma ốc khe dị tật bộc phá. Sau đó thần thánh chi hữu ngăn lại công kích. Tất cả sịt hiện tại cũng rất đau đầu, xác thực, phỉ ảm mạc ốc khe dị tật là một vị mười phần cường lực đối thủ, mà đối thủ như vậy tác chiến, có thể đề cao tự thân toàn diện thực lực nhưng là thật nhang chán a tạ cả sịt đã cảm giác có chút dính nhau có lẽ phỉ ảm mạ óc khe gì tật chiến đấu trước kia đều là nhất kích tất sát kết quả hiện tại gặp được đối thủ khó dây dưa chân thật chiến đấu tố chất liền lộ rõ không có cái này thần thánh chi hữu, đoán chừng phỉ ảm mạ óc khe gì tật liền một cái phổ thông gỗ lìn đều đánh không lại tạ cả sịt cảm thấy rất có khả năng một bên khẽ gật đầu một bên tuấn di ra ngoài liên tiếp gở răng sặc tờ, phá băng phi nhận bắn ra phỉ ảm mạ óc khe gì tật huy động thần thánh chi hiếu ngăn lại công kích mà liền tại phỉ ảm mạ óc khe gì tật đồng dạng chuẩn bị tuấn di ra ngoài công kích tạ cả sịt thời điểm giam một tiếng đóng băng thanh âm vang lên, phi ảm mạc ốc khe gì tật bị băng phong áo nghĩa đóng băng, mà liên tại tạ cạ sịt chuẩn bị lễ phép tính công kích một cái thời điểm, với một cái màu vàng ánh sáng bàn tay lớn đột nhiên từ mặt đất rơi ra, mở ra năm ngón tay mãnh liệt bắt lấy phi ảm mạc ốc khe gì tật, cùng lúc đó, nhanh lên, Chẳng hắn, chẳng biết lúc nào tỉnh táo lại dù lù ngồi sủng trên mặt đất lớn tiếng la lên, vết máu ở khoe miệng cũng còn không có xoa, tạ cạ sịt thấy cảnh này, khoe miệng lập tức lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, được, chân một trăm tám mươi lâm, chân một Eọ hoạt giáng lâm, dù lù không hổ là ạ lực tơ chuyên môn phái tới đối phó phỉ ảm mạ óc khe dị tật, cái kia giống như lưỡi mạ tỉn mở dạ cờ hiệu quả cánh tay màu vàng nóng, quả thực là phỉ ảm mạ óc khe dị tật khắc tinh. Lần thứ hai, phỉ ảm mạ óc khe dị tật bị cánh tay màu vàng nóng bắt lấy lần thứ hai. Lần trước bởi vì ác quoc khe bật cùng thẻ dạ óc khe lẹp cản trở không thành công chặt xuống phỉ ảm mạ óc khe dị tật cánh tay, nhưng là hiện tại, không ai có thể ngăn trở. Không, các ngươi không thể dạng này. Thân thể bị ánh sáng màu vàng bàn tay lớn nắm chặt, phía sau thần thánh chi hữu cũng không có phản ứng, phỉ ảm mạ óc khe dị tật Hàn lớn tiếng đối với Tạ Cả Sịt gào thét, trong mắt tất cả đều là căm hận. Yên tâm đi, rất nhanh, ta sẽ đem ngươi vết thương đông cứng, không cho ngươi đổ máu quá nhiều mà chết. Tạ Cả Sịt trên mặt hòa ái nụ cười vọt đến phỉ ảm mạc óc khe gì tật bên người, trong tay phải một thanh hàn băng đại kiếm ngưng tụ. Sau đó tại phỉ ảm mạc óc khe gì tật tiếng gầm gừ bên trong huy kiếm rơi xuống. Vẹo, kiếm quang lóe lên phỉ ảm mạc óc khe gì tật gào thét đột nhiên ngừng lại, hai mắt trừng lớn sau đó đau nhức hôn mê bất tỉnh. Tạ Cả Sịt trong tay hàn băng đại kiếm đã biến mất, bởi vì tại rơi xuống bên trong đụng phải ánh sáng màu vàng cánh tay. Bất quá Tạ Cả Sịt mục đích đã đạt đến. Một cái còn mặc tay áo cánh tay rớt xuống đất, cánh tay miệng vết thương đã kết băng, nguyên bản dọc theo người ra ngoài thần thánh chí hiếu, lúc này cũng đã rút tay lại bên trong đã mất đi thần thánh chí hiếu, phi Ảm Ma Oak the gì thật chính là một người bình thường. Tạ Cả Sít đem cái này cánh tay phải nhặt lên, nắm trong tay thời điểm, đều có thể cảm nhận được cánh tay bên trong bành trướng táo bạo lực lượng. Một luồng hơi lạnh từ Tạ Cả Sít trong tay tràn ngập, băng phong cánh tay, mặc dù biết cái cánh tay này thần dị, bởi vì nên không tồn tại mục nát khả năng, nhưng Tạ Cả Sít cảm thấy, vẫn là đóng băng một cái tốt. Cùng lúc đó, hô Nhìn thấy phi Ảm Ma ốc khe gì tật cuối cùng bị giải quyết hết, Dụ lù cũng là thở dài một hơi, phía sau ánh sáng màu vàng bàn tay lớn tiêu tán, phi Ảm Ma ốc khe gì tật ngã xuống đất. Sau đó, đem cánh tay kia cho ta. Dụ lù Miễn cưỡng đứng dậy, sau đó đưa tay hướng Tạ Cả Xits đòi hỏi thần thánh chí hiếu, Lư Khí Kiên Định trực tiếp đồng thời tở rẹ sạ cùng Ca Na cũng đi tới, mẹ gì dùng thủy ngân chi dục bao vây lấy cả mỹ dự tu ma cùng Idis, cũng nhanh chóng chạy tới. Mà Tạ Cả Xits nghe được Dụ Lũ lời nói về sau, đầu tiên là nhìn một chút trong tay cánh tay phải, sau đó, ngươi muốn nó sao? Tại sao vậy? Là ạ lên tờ 1000 Hắn đều có nhiều như vậy đồ tốt cũng không cần lại tham à? Ta xem một chút cái cánh tay này trước hết giữ lại ta chỗ này, để cho ta trước nghiên cứu một chút, chờ ta lữ hành kết thúc, trở lại ạ cả để Mỹ City hôn lại tay giao cho ạ lưỡi tở. Ngươi thấy thế nào? Vì cái cánh tay này Tạ Cả Sịt cũng phí hết không ít khí lực, mặc dù Tạ Cả Sịt cũng không có nghĩ qua đem cái cánh tay này chiếm làm của riêng, nhưng là lấy tới nghiên cứu một đoạn thời gian vẫn là nên. Tạ Cả Sịt muốn nhìn một chút, thần chi lực rốt cuộc là thứ gì? Cùng mình trái tim bên trong băng tinh cầu giống nhau sao? Nhưng là, không được, nhất định phải lập tức lập tức để cho ta thu về nhanh lên đem cánh tay giao ra, không phải vậy. Dù lù phía sau ánh sáng vàng bắt đầu hiện ra, rất có một lời không hợp liền đánh bộ dáng. Tạ Cả Sịt sau khi nghe được tiếng mày, sau đó trở tay đem Thần Thánh Chi hữu thu nhập gạt vót bảy bì lọt bên trong. Chúng ta nói thế nào cũng là cùng một chỗ chiến đấu qua chiến hữu, ngươi dạng này ta rất không vui, chính là ta mới vừa nói, chờ ta trở lại ạ Cả Demi City bên trong, sẽ đích thân giao cho ạ Lữ Tự, ngươi cũng không cần quan tâm. Nơi này là Cả Mỹ Dị Tù Mạ cùng Innis, bọn hắn cũng bị thương không nhẹ, nhanh cho bọn hắn trị liệu đi. Tạ đang khi nói chuyện, để mẹ gì đem Cả Mỹ Mạ cùng Innis đưa qua sau đó liền muốn mang theo ba người rời khỏi, nhưng là Tạ Cả Sịt vừa vặn quay đầu, bảnh, một đạo tiếng xé gió truyền đến, Tạ Cả Sịt không kịp nghĩ nhiều lập tức ôm lấy cả nạ ba người thuần di một khoảng cách, bảnh, sau một khắc một cái màu vàng cự thủ liền đập vào cao tốc trước kia đứng thẳng địa phương, giao ra cánh tay, không phải vậy đừng trách ta không khách khí, Dụ Lũ nhìn qua là tâm ý đã quyết, nhất định phải để Tạ Cả Sịt giao ra thần thánh chí hiếu, mà đột nhiên gặp công kích, Tạ Cả Sịt biểu lộ cũng thật không tốt, mắt đen lên nhìn xem Dụ Lũ hô, không cần miễn cưỡng, thân thể của ngươi cũng đã đến cực hạn đi. Nệ Tình vừa vặn còn tại sóng vai chiến đấu phân thượng, ta liền không truy cứu ngươi vô lễ, nhưng nếu là có lần sau." Tạ Cát Xít lời nói vẫn chưa nói xong. "In, Ai, Hoa, Si." Dụ Lũ trong miệng phát ra ngâm khẽ, hoàn toàn không có nghe Tạ Cát Xít đang nói cái gì, theo kỳ quái ngữ pháp ngâm sướng. Một cỗ thánh khiết quang mang bắt đầu ở ở rủ thiệt sở trên thân nợ rộ. "Cái quỷ gì?" Tạ Cát Xít thấy cảnh này đã biết không biện pháp thiện sáng tỏ, trong tay hàn bằng phung trảo đã chuẩn bị kích càng chiến đấu. Sau đó, ông một trận phản phật tạp âm thanh âm truyền ra, Dụ Lũ trên người thánh khiết kia sáng phóng ra. Chờ kia sáng kết thúc về sau, một đạo màu trắng thánh khiết thân ảnh trôi nổi sau lưng rủi rủi. Eoạt nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Tạ cả sịt lấy làm kinh hãi. Eoạt, Aldert sáng tạo nhân tạo thiên sứ là dùng Aldert hái thê do sở thân thể triệu hoán mà đến thượng cấp sinh vật. Bình thường đều ở tại Aldert bên người, là Aldert lớn nhất một chương vương bài, nhưng là hiện tại lại bị một cái tiểu cô nương dùng thân thể của mình làm môi giới, tiêu gọi ra rủi rủi. Ngươi cùng Aldert đến cùng là quan hệ như thế nào? Thân sinh a, tất cả sịt trong lòng nhả ránh, sau đó thừa nhận đối diện Eoạt thiên sứ phóng thích mà đến áp lực vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Tạ Cả Sịt cái chán liền toát ra một kia mồ hôi lạnh mạnh, khí thế thật là mạnh. Liên xem như băng long ở cạ xạ cũng không có dạng này khí thế, đây chính là thoát ly phàm thể, trở thành thần linh một cấp lực lượng sao? E hoạt mặc dù là thiên sứ bên trong cấp thấp nhất tồn tại, nhưng là vẫn như cũ là thần vị, lại tăng thêm nàng triệu hoán tế phẩm, là Alexander thế tử, thời đại kia ma pháp sư mạnh nhất rỗng sở, một cái có thể miểu sát Tạ Sẽ Lệ giả tỏ tồn tại. E hoạt thực lực mười phần cứng hãn, chí ít Tạ cảm giác đánh không lại, giao ra cánh tay, sau đó đi chết hai mắt đã biến thành màu vàng rũ lù lạnh giọng đối với Tạ Cả Sịt hô trong giọng nói đã không có tình cảm thấy cảnh này Tạ Cả Sịt liễu mày trong tay ánh sáng vàng lóe lên anh linh thất trường xuất hiện Tạ Cả Sịt muốn đem cả nạ các nàng thu hồi nhưng là Tạ Cả Sịt vừa xuất ra anh linh thất trường cả nạ tay đã duỗi tới người đã nói về sau cũng sẽ không tại loại này trước mắt đem chúng ta thu hồi đi cả nạ biểu lộ cuật cường nhìn xem Tạ Cả Sịt đồng dạng tờ rẻ sạ cùng mẹ gì cũng là không sai biệt lắm biểu hiện không nghĩ trở về anh linh thất trường ý tứ Tạ Cả Sịt bất đắc dĩ chính mình anh linh quá bướng bỉnh làm sao bây giờ đem các nàng đều thu hồi lời nói. Tạ Cát Sít liều mạng tuấn di đoán chừng có thể chạy, nhưng bây giờ, Đại thiên sứ lĩnh vực, ông, một vệt ánh sáng chi kết giới bao trùm chung quanh mảng lớn phạm vi, trước tiên, Tạ Cát xịt cảm giác tự thân di động bị áp chế, muốn phá vỡ không gian tuấn di cũng biến thành mười phần khó khăn, lần này, muốn chạy khó hơn. Dụ lù sau lưng nổi lơ lửng ẹo e bắt từng bước một tới gần, áp lực một làn sóng lại một làn sóng đánh tới. Cả nạ tay cầm gúng nghi chuẩn bị xuống tay trước phát động công kích. Phía sau cánh chim màu vàng mở ra, cả ngươi công kích mà ra, chương 185, thiên sứ chiến lực. Chương 185, thiên sứ chiến lực. Cả nạ hai chân cách mặt đất phát động công kích, phía sau bọc thép phun ra thúc đẩy hỏa diễm, gia tăng đại lượng tốc độ cùng lực trùng kích. Mặc dù bây giờ có đại thiên sứ lĩnh vực tiến hành áp chế, nhưng cả nạ tốc độ vẫn như cũ ngao kinh người, trước mắt là tới đi vào rủ lũ trước mặt, nhắm ngay rủ lũ cái chán, cũng như một phát súng đâm xuống. Đây là thế không thể đỡ một kích, cả nạ biết đối thủ cường đại cho nên hoàn toàn không có lưu thủ, cả nạ toàn bộ lực lượng đều ẩn chứa tại một phát này bên trong. Nhưng mà, keng, nương theo lấy một tiếng kim loại giao thoa thành âm, cả một kích toàn lực bị đối thủ nhẹ nhõm hóa giải một cú cự lực chuyển đến, càn nạ lấy so vọt tới lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, vẹn vẹn một lần giao phong, càn nạ liền bị thương không nhẹ. càn nạ, tạ cả xịt vội vàng đưa tay tiếp được bay ngược trở về càn nạ, cực lớn quán tính mang theo tạ cả xịt hoạt động một khoảng cách mới ngừng lại được. khuku, thật mạnh. càn nạ lần nữa ho một ngụm máu, trên người tia sáng hơi có vẻ ảm đạm một ít, ngẩng đầu nhìn đã từ phía sau lưng rỗi ra một đôi bạch kim cánh chim mẹ e hoa, phát ra ngưng trọng cảm thán. bạch kim cánh chim, e hoa cường đại năng lực công kích một tròng, vừa vặn chính là nó cùng gừng nì chạm vào nhau, sau đó đánh lui càn Cả hạ xem như hơi ăn một điểm sơ ý chủ quan thua thiệt, bởi vì lúc trước ẻo e và không có triển khai cánh chim, cho nên không để ý đến điểm này. 30. Tờ Dẹt Sạ tại lúc này hành động, giải phóng trực tiếp đạt tới hiện tại tối cao hạn mức cao nhất. Lập tức, Tờ Dẹt Sạ lỗ biến thành màu vàng dựng thẳng con người, thân thể hơi phồng lên một vòng, trên cánh tay gân xanh nổi lên. Vành, một cước giấm địa, Tờ Dẹt Sạ đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ liên xông ra ngoài. Cao tốc kiếm, Tờ Dẹt Sạ đại kiếm trong tay lấy mắt thường không thể gặp tốc độ vung ra. Trong nháy mắt không biết vung ra nhiều ý kiếm. Đinh đinh đinh đinh đinh. Liên miên bất tuyệt tiếng va chạm vang lên. Tờ Dẹt Sạ vây quanh dù lù, hoặc là nói ẻo hoạt thân thể không ngừng công kích. Thiên sứ ẻo hoạt dùng chính mình bạch kim cánh chim ngăn cản cùng phản kích, phong ngự hoàn toàn là giọt nước không lọt, mà tiến công càng là nhanh như lôi điện. Tờ Dẹt Sạ công kích đồng thời cũng đang tránh né ẻo hoạt công kích, cũng may tờ Dẹt Sạ yêu khí nhận biết thập phần cường đại, lại tăng thêm tự thân huyền ảnh năng lực, không ngừng gia tốc đồng thời sinh ra huyền ảnh, trong nháy mắt ẻo hoạt trùng quanh đã giăng đầy 10 cái tờ Dẹt Sạ. Những thứ này huyền ảnh toàn bộ có thể làm giả thành thật, nếu là đổi lại những địch nhân khác khẳng định sẽ bị mê hoặc luôn cuống tay chân. Nhưng là, Tở Dẹt Sạ đối thủ lần này là một vị thần. Một vị thiên sứ A a, bị tở dẹt xạ chỉ hoán mấy chục dây ẻ e hoạt đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng rít. Mắt Trần có thể thấy màu trắng sóng xung kích từ ẻ e hoạt trong cơ thể xông ra. Tở dẹt xạ vội vàng lùi lại, đại kiếm ngăn tại trước người bị đẩy đi ra. Icechen, thiên toàn băng luân phá. Mà tại tở dẹt xạ bị đẩy ra trong nháy mắt, Tạ Cả Xịt cưỡng ép giải khai không gian. Hai tay giơ cao đã ngưng tụ thành duy nhất cực lớn băng luân bỗng nhiên hướng ẻ e hoạt bổ tới. Chiến đấu như là đã bắt đầu, vậy cũng không cần lưu thủ. Vừa vận thả ra một lần năng lượng ẻ e hoạt động tác hơi có một tia cứng ngắc, một đôi bạch kim cánh chim trước người đột ra, muốn hổ sơ dưới Tạ Cả Xịt băng luân nhưng mà Huyễn Tưởng phá diệt dù lưu không tình cảm chút nào thanh âm truyền đến một bàn tay lớn màu vàng nóng trước một bước xuất hiện trực tiếp đem băng luân xóa đi a rất khó chịu loại này năng lực bản thân bị trong nháy mắt xóa đi cảm giác rất khó chịu Tạ Cả Sịt lập tức lần nữa mở ra không gian tuấn di trở về né tránh bàn tay lớn màu vàng nóng năm kích hô hô hô tại Đại Thiên sứ lĩnh vực bao phủ xuống liên tiếp hai lần tiến hành tuấn di lại tăng thêm một lần thức tỉnh kỹ năng sử dụng tiêu hao Tạ Cả Sịt trong cơ thể ma lực trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa trái tim nhanh chóng nảy lên Đại lượng ma lực cấp tốc bổ sung, Takacs cùng Kana, mẹ gì, còn có lui về tới tờ dạ xả đứng chung một chỗ, lạnh lùng nhìn xem Zulu cùng Eva. Zulu, ngươi không phải ạ Aletter phải tới sao? Không giao ra cánh tay liền tiêu diệt chúng ta. Là ạ Aletter ý tứ. Mặc dù phá hủy mấy lần ạ Aletter kế hoạch, thế nhưng đều là dâu gia sự tình, thậm chí là đối với ạ Aletter có lợi, Takacs không cảm thấy, ạ Aletter sẽ đối với chính mình truyền đạt mệnh lệnh đánh giết. Nhiệm vụ, thu hồi thần thánh chí hiếu, trở ngại người, toàn bộ xóa đi. Lúc này Zulu, càng giống là một cái người máy có lẽ Á Lực Tơ cũng không có truyền đạt đánh giết Tạ Cả Sịp đám người chỉ lệnh, nhưng là Tạ Cả Sịp không giao ra thần thánh chi hiếu, đó chính là gây trở ngại rủ lù nhiệm vụ, gây trở ngại người đều phải chết. Sách, cho nên nói Á Lực Tơ làm những thứ này nhân tạo tiên sứ từng cái, cả dã kỳ gì hỉ ủ cả còn tốt. nhìn xem ngươi, một điểm chủ kiến của mình đều không có. trên lệnh. Tạ Cả Sịp nít miệng, ngoài miệng nói xong nhả dánh lời nói, tay phải thì là đã nắm chặt cả nạ tay. cả nạ ngầm hiểu, đồng dạng cầm tờ dẹp xa tay, sau đó tờ dẹp xa cầm mẹ dì tay. làm bốn người tất cả đều giữ tại cùng một chỗ đằng sau. thực sự là. Đáng ghét a. Bèo. Tạ Cát Sít bốn người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đối với không gian năng lực nắm giữ, Tạ Cát Sít là càng ngày càng tính xảo, đã có thể mang số nhiều ở trên người cùng một chỗ thuần di, điều kiện tiên quyết là có đại lượng ma lực, sau đó muốn liền cùng một chỗ đang tiêu hao đại lượng ma lực tình huống dưới, Tạ Cát Sít tuấn di ra ngoài mấy ngàn mét. Bởi vì có Ma Thiên Sứ lĩnh vực áp chế, tuấn di khoảng cách giảm bớt, không phải vậy có thể càng xa. Mà Tạ Cát Sít lần này truyền tống ra mấy ngàn mét khoảng cách, vừa vận rơi xuống đất, hắn liền phát hiện trên thân loại kia cảm giác gấp bách vẫn như cũ vẫn còn, bọn hắn còn tại Đại Thiên Sứ lĩnh vực phạm vi bên trong cái này không thể được, nhất định phải lần nữa thuấn di, chuẩn bị, không để ý tới trong thân thể ma lực đại lượng tiêu hao, tạ cạ xịt chuẩn bị lần nữa thuấn di. thế nhưng là, với vừa mới chuẩn bị hành động tạ cạ xịt đột nhiên cảm giác trên người áp lực tăng mạnh, không gian xung quanh cũng biến thành kiên cố vô cùng không cách nào xé rách thuấn di. muốn nói bình thường tạ cạ xịt thuấn di chỉ là chọc thủng một chương giấy trắng, vừa vặn tại đại thiên sứ trong lĩnh vực thuấn di chính là phá tan một tầng tấm ván gỗ, mà bây giờ tấm ván gỗ biến thành tấm thép, hơn nữa còn là không ngừng thêm dày cái chủ loại kia, cái này còn thế nào chơi? đồng thời Các ngươi tưởng rằng chạy trốn được sao?" Thanh âm lạnh lùng truyền đến, Vũ Lũ cùng Ế e Hoạt thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tạ Cả Xít cách đó không xa, lén khốc nhìn xem Tạ Cả Xít bốn người. Cả Nạ cắn răng muốn tránh ra Tạ Cả Xít tay đi chiến đấu, nhưng là bị Tạ Cả Xít gắt gao nắm chặt. Tạ Cả Xít nhìn xem Vũ Lũ cùng Ế e Hoạt, trầm mặc mấy giây sau. "Hô. Được rồi, mặc dù có chút không bỏ những người bạn này, nhưng là vẫn bảo mệnh trọng yếu, cũng không biết vật này có thể hay không phá vỡ mạnh không gian này." Tạ Cả Xít tiếng nói vừa rơi xuống, Anh Linh thất trường xuất hiện tại Tạ Cả Xít trong tay, trang sách không gió mà bay cấp tốc mở ra. Sau đó một chương màu bạc lá đột tự động bay ra trong mấy mắt, một đạo thời không chi môn mở ra tại Tạ Cát Xít bốn người bên cạnh mở ra. Chương 186, Hư không gặp nạn. Chương 186, Hư không gặp nạn. Đi mau. Thời không chi môn vừa mở ra, Tạ Cát Xít một điểm do dự đều không có liền mang theo ba người nhảy vào. Đại địch ở phía sau, dù không được Tạ Cát Xít do dự. Lần trước tại Tở Hốc Khê Âu bên trong sử dụng phá giới phủ, chính là kém chút bị Tử Thần giờ dự phật phá hủy cửa lớn, Tạ Cát Xít nhất định phải nắm chặt, bởi vì sau Lương Thiên Sư thậm chí so Tử Thần Giở giật còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều cái gì? đây là vật gì? nhìn xem Tạ Cả Sịt bốn người nhảy vào thời không chí môn, rũ lú nguyên bản lánh khốc vô tình gương mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. sau đó tận lực đồi tiếp ảo náo cùng phẫn nộ, chạy thoát rồi. đại thiên sứ trong lĩnh vực đã không có Tạ Cả Sịt đám người khí tức, điều này nói rõ Tạ Cả Sịt đám người đã bị chuyển tống đến không biết địa phương nào. thất bại, Alder lời nhắn nhủ nhiệm vụ thất bại, Alder không thích không có ích lợi gì người, rũ lú trên mặt lộ ra một tia khủng hoảng. hỗn đàn a, có lẽ là ra ngoài che giấu trong lòng hoảng sợ, rũ lú phía sau tia sáng bàn tay lớn đột nhiên hiện sau đó một quyền hung hăng nện ở thời không chi môn bên trên trong ngay mắt đang chuẩn bị co vào thời không chi môn biến mất bị xóa đi sáu tất cả sáu người xông vào thời không chi môn bên trong. không giống với lần trước thời không chi môn bị hủy lần này thời không chi môn mở ra rất thuận lợi cũng rất ổn định dưới chân là bằng phẳng quang chi con đường phía trước nơi xa có một cánh cửa ánh sáng hẳn là kế tiếp thế giới lối vào chỉ cần xuyên qua cánh cửa ánh sáng kia Tạ tất cả sáu người xem như đúng nghĩa thoát hiểm nhưng là có câu nói gọi là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương mắt thấy lối ra quang minh đang ở trước mắt đột nhiên giang dắc Dưới chân dưới quang chi con đường, còn có trước mắt thế giới tia sáng trong nháy mắt vỡ vụt. Ai? Tạ cạ xịt phát ra giọng nghi ngờ, sau đó trong nháy mắt bốn người liền xuất hiện tại vô tận hư không bên trong. Ta. Trong chốc nhoáng này biến cố để Tạ cạ xịt nhịn không được toát ra nói tục. Cái này phá giới phù liền không có một lần ổn định chuyển tống xong, lần trước là được đưa vào thời không trong lúc đó sau đó phiêu lưu đến Tứ Di Mạc rụt Snow in the thời gian, lần này khoa trương hơn, trực tiếp chuyển đến hư không. Lần trước còn tốt, cái kia mảnh thời không hư không có chín vị người bảo vệ trấn áp, toàn bộ thời không đều rất bình tĩnh, nhưng là lần này vô tận hư không cũng là vùng đất chết. Vô số hư không chi lực hình thành phong bạo tại bên trong vùng không gian này tứ ngược, từng đạo có thể cắt chém không gian hư không quang nhận bay loạn. Vô số thế giới lối vào bị mở ra, sau đó mấy hơi thở lại bị hủy diệt, nơi này không có không khí, không có ánh nắng, nơi này không có sinh vật cần bất kỳ vật gì. Cũng may tạ cả xịt bốn người thân thể đều tương đối là thủ, miễn cưỡng có thể trong hư không sống sót một đoạn thời gian. Tiền đây là không bị công kích. Hư không bên trong răng đầy nguy hiểm. Truyền thuyết hư không càng là tồn tại một ít cực kỳ cường hãn sinh vật có thể trong hư không sinh tồn liền đã nói rõ những sinh vật này cường đại, đoán chừng thực lực của bọn nó không thể so với eo và yếu. nếu là ở trong môi trường này gặp được bọn chúng, tạ cả xịt cũng chỉ có thể vươn cổ liền giết. cũng may, tạ cả xịt vận khí cũng không tệ lắm, vùng hư không này khu vực tựa hồ không có loại cấp bậc này sinh vật. tạ cả xịt bốn người tay trong tay liền cùng một chỗ, mẹ gì cùng cả não liều mạng lướt cánh mang theo tạ cả xịt cùng tờ rẽ xạ phi hành, tốc độ rất chậm. mẹ gì cũng thử triệu hoán thuyền gần mẹ gì, thế nhưng là triệu hoán ma pháp trận vừa vặn xuất hiện, liền bị hư không chi lực xoáy át. Nơi này không gian chi lực cực kỳ không ổn định, Tạ Cát Sít tuấn di đều vô dụng, thuyền hình mẹ gì căn bản là không có cách triệu hoán đi ra. Thế là, bốn người đành phải ở trong hư không phiêu động. Bốn người trên thân lóng lánh đủ loại nhan sắc ánh sáng ngăn cản hư không chi lực ăn mọn, đồng thời cấp tốc tìm kiếm những cái kia ngắn mũi xuất hiện không gian cửa vào. Không thể tại vùng hư không này bên trong ở lâu, nhất định phải nhanh thoát đi, coi như tùy tiện vào một cái đều được. Tạ Cát Sít trong lúc đó lại một lần nữa hy vọng cặn nạp các nàng trở lại anh linh tất trướng bên trong, nhưng là bị quả quyết từ tuyệt. Không còn cưỡng cầu Tạ Cát Sít bắt đầu chăm chú tìm kiếm lối ra. Bành Hư không kết nối lấy vô số không gian, rất nhanh, một đạo cỡ lớn không gian cửa vào liền tại Tạ Cả Xít cách đó không xa xuất hiện. Không gian cửa vào vừa xuất hiện liền sinh ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực. Tạ Cả Xít bốn người thân thể bị cấp tốc hấp dẫn. Tạ Cả Xít cũng không có đi chống cự cố lực hút này, có cố lực hút này, tồn tại bọn hắn có thể càng nhanh xông vào không gian cửa vào bên trong. Rất nhanh, cửa vào đã gần trong gang tấc. Tạ Cả Xít đưa tay trái ra, ngón tay đầu ngón tay đều đã gần chạm đến không gian cửa vào. Mắt thấy bốn người liền muốn thoát ly mảnh này khu vực nguy hiểm. Bèo, một đạo màu tím hư không chi nhận phá không mà đến trong nháy mắt xẹt qua tạ cạ sịt cánh tay phải hoàn toàn không có thương khổ. đạo này công kích tới quá nhanh trong nháy mắt tạ cạ sịt cánh tay phải liền đã vai mà nước lôi kéo cả nạ cánh tay phải của các nàng bị chém nước nguyên bản dính liền nhau bốn người lập tức bị tách ra giống tạ cạ sịt xoay người muốn dùng còn lại cánh tay phải đi tóm lấy cả nạ các nàng nhưng là một tiếng lôi đình gầm thét truyền đến toàn bộ hư không đều tại một tiếng này trong tiếng giống giận dữ rung động không thôi tạ cạ sịt chỉ cảm thấy đầu tưởng tượng sau đó thì cái gì cũng không biết mất đi ý thức tạ cạ sịt đạo mắt bị sau lưng không gian cửa vào nước hết sau đó không gian cửa vào vỡ vụn mà cả nạ ba người cũng giống như Tạ Cả Sith, ngắn ngủi đã mất đi ý thức. Ba người tách ra tay, sau đó bị liên tiếp mở ra ba đạo thời không chi muốn nữa hết. Bốn người biến mất. Ngay sau đó một đạo phảng phất muốn bao phủ toàn bộ hư không bóng ma cấp tốc tới gần. Tại không có phát hiện bất luận cái gì sinh vật vết tích về sau, nó vặn vẹo bóp néo cực lớn giữ tận đầu, nghi ngờ nện bước hai chân, lung lay tứ chi cự chảo rời khỏi. Hư không sinh vật mặc dù cường đại, nhưng là bọn chúng trí thông minh cũng không nhất định rất cao. Lần này xuất hiện cái này, chính là chỉ có một phần lực lượng cái chủ loại kia năm. Theo Tạ Cả Sith biến mất, qua thời gian hai tiếng, tin tức truyền đến ạ lịch Alistar ẩn đơn lại nạ, 90% tập trung ở Acađe City, mà còn lại 10% thì là phân bố ở thế giới các nơi. Có thể nói bất luận cái gì thế lực lớn trên đầu đều là Alistar nhận tuyến. Lúc đầu Tạ Cả xịt hành động lần này cũng có ẩn đơn lại nạ theo dõi, nhưng là chiến đấu phía sau quá cường liệt, đến mức ẩn đơn lại nạ nằm thương bị hủy. Chờ Alistar biết toàn bộ tin tức sau trần mặc một đoạn thời gian. Qua rất lâu, nhân tạo thiên sứ mặc dù thuận tiện, nhưng dù sao không phải người, năng lực phân tích cùng chấp hành biến báo phương diện còn có rất nhiều không đủ, dù đủ hành vi có chút quá kích, ta đây có thể lý giải, nhưng là đã người đều đi vì cái gì không ngăn cản nàng đâu phải biết tạ cả xịt trên người của người này tràn đầy bí mật ta còn chưa kịp nghiên cứu rõ ràng chung quanh không có một ai a lester cũng là hơi có chút bất mãn đoán giận mà chờ a lester nói xong một đạo phản phất điện tử hợp thành thanh âm khàn khàn truyền đến ngươi không cảm thấy rất thú vị sao thú vị chỉ là thú vị sao không phải vậy đâu hành động lần này ta rất vui vẻ a lester không nói đã từng có được nhiều cái tình nhân hắn biết tuyệt đối không nên cùng một nữ nhân đi giảng đạo lý chúng chi đối thủ là một tên thiên sứ không có rơi tính tồn tại tuyệt đối không phải là bởi vì nghệ e thuật lớn lên giống như vợ hắn Được rồi, không nói cái này, bọn hắn hẳn là rời khỏi thế giới này, thần bí dị thế giới người lưu hành. Mặc dù đã mất đi thần thánh chi hiếu, nhưng đã bị tạ cả xịt mang đi, đây cũng là tương đương ai đều không có đạt được. Tiêu diệt phì à mà ốc okay, khe gì tớ, lần này là chúng ta đại thắng lợi, đáng ra chúc mừng đúng rồi, đi gọi hỉ vẩn cạn xéo lờ, nói cho hắn biết, có cái tiếp giải phẫu để hắn làm, đúng vậy, không sai, vẫn là cái kia đầu nhím. Trưng 187, nơi này là... Trưng 187, nơi này là... Hắc ám. Phản phất là vĩnh ám. Tạ Cát Sĩ ý thức h sâu một vùng tâm tối cùng băng lãnh nơi ở, mặc dù băng lãnh không cách nào đối với Tạ Cát Sĩ tạo thành ảnh hưởng, nhưng Hắc Cám lại tại mọi thời khắc ăn mòn Tạ Cát Sĩ ý thức. Chỗ ngực, băng hoa hình xăm tản ra tia sáng, trong suốt ánh sáng màu lam bảo hộ lấy Tạ Cát Sĩ ý thức không bị Hắc Cám nuốt hết. Không biết qua bao lâu, Tạ Cát Sĩ linh hồn cùng nục thể ánh mắt đồng thời mở ra. Cả Na Ba, là người từ trong hôn mê thanh tỉnh lúc hô lên thứ nhất cái danh tự chính là người thân nhất người tính danh, loại thuyết pháp này hẳn là đúng. Mà theo Tạ Cát Sĩ cái này ngồi dậy vừa hô, một bên, một tên đang bưng chậu nước đi tới tiểu cô nương lập tức bị giật nảy mình. A, loãng xoàng. Thanh thúy tiếng thét chói tai ngay sau đó là chậu nước rơi xuống đất thanh âm, thanh tịnh nước gấm cùng sám trắng khăn mặt rội rơi xuống đất. Ừm. Lúc này Tạ cạ Sịt vẫn còn tinh thần trạng thái căng thẳng, trí nhớ của hắn đoạn tại hư không, Vẹn vẹn quay đầu một ánh mắt, cuộn trào manh liệt hàn khí liền từ Tạ cạ Sịt trong thân thể tuôn ra, quét sạch cả phòng. Vừa vận hất vây ở trên mặt đất nước gấm trong nháy mắt kết thành một tầng miếng băng mỏng. Tiểu cô nương mặc trên người đơn bạc quần áo, chỗ nào chịu được cái này nhiệt độ rất lạnh, cấp tốc hai tay ôm lấy cánh tay ngồi sụm xuống, xuống, một cái hô hấp công phu bờ môi đã lạnh đến phát ỉm mà lúc này đây Tạ Cạ Xít cũng đã phản ứng lại, tinh thần lực quét qua liền phát hiện tiểu cô nương chỉ là một người bình thường, thân thể không có rèn luyện quá, trong thân thể cũng không có cái gì kỳ quái năng lượng, hoàn toàn người bình thường. Thế là một giây sau Tạ Cạ Xít hàn khí thu hồi, tựa như cái gì đều không có phát sinh qua, chỉ có mặt đất kia bên trên kết băng nước, còn có một bên sắp đông cứng tiểu cô nương chứng minh, vừa vặn hàn lưu là đến cỡ nào nguy hiểm xấu. Mấy phút đồng hồ sau, Tạ Cạ Xít đứng tại gian phòng này, ban công nhìn ra phía ngoài thành phố. Sau lưng, vừa vận Tạ Cạ Xít nằm một trương tấm phản trên giường, tiểu cô nương trên thân bọc lấy mấy tầng chăn đông nằm ở nơi đó. Tiểu cô nương thân thể vốn là tương đối yếu đuối, nhìn thân thể phát dục tình huống hẳn là có một ít dinh dưỡng không đầy đủ, lại trải qua tạ cạ sịt hàn khí ăn mòn, nếu không phải tạ cạ sịt xuất ra sinh mệnh dược tề rót hơn phân nửa bình, tiểu cô nương khả năng đã chết rết đằng sau tạ cạ sịt lại lấy ra mấy giường chăn dong bao khỏa tiểu cô nương thân thể vì tiểu cô nương sưởi ấm, mặc dù sinh mệnh đã không lo, nhưng vẫn là nghỉ ngơi một chút tốt đứng tại ban công bên cạnh tạ cạ sịt sờ lên vai phải của mình, dấu tuyết bị chém đứt nơi bả vai chói lại băng vải, bên trong còn đánh một cái nho nhỏ lơ còn bướm, không cần nghĩ, tiểu cô nương ký tác, trung quanh là ồn ào thành phố mà tạ cả xịt dưới chân thì là một tòa chưa xây xong cao ốc, không biết ra ngoài nguyên nhân gì, nhà này cao ốc bỏ phế, còn không có kiến tạo hoàn thành liền bỏ phế. một tòa này lầu còn tốt, toàn bộ hình thức ban đầu đã kiến tạo hoàn tất, ước chừng 20 lầu giãn vẻ, là không có bất kỳ cái gì trang trí, cửa sổ cửa pha lê cái gì đều không có. bên cạnh trên đất trống còn có một cái vừa vặn đánh tốt nền tảng. tạ cả xịt vị trí là tầng 2, tinh thần lực bắn phá qua đi tạ cả xịt biết, cả tầng lầu có chừng tám cái gian phòng. Tạ cả xịt chú ý tới, trong đó có ba cái gian phòng tồn tại có người sinh tồn dấu hiệu, lại tăng thêm Tạ cả xịt hiện tại vị trí gian phòng này hết thể bốn ở giữa. Tại cô nương nằm tấm phẳng bên cạnh giường còn có một trương nhỏ một chút giường chiếu, là hai tấm đã rách dưới lò so nhi đồng giường. Bên trong giường trải rất nhiều bọt biển hộp giấy cứng, lại tăng thêm một ít vài rách, liền xem như một cái không sai giường, chỉ ít ngủ so tấm phẳng giường dễ chịu. Anh, một tiếng nhẹ anh, biểu thị tiểu cô nương tỉnh. Tạ cả xịt mặt không thay đổi xoay người hướng phía tiểu cô nương đi đến. Sau đó, tại tiểu cô nương e ngại trong ánh mắt mở miệng hỏi, nơi này là nơi nào? Nam, đây là một cái thần kỳ thời đại. Làm ví dụ đầu tiên, từ xuất sinh thời khắc liền phát ra tia sáng hải nhi tại Hoa Hạ sinh ra, đến tận đây đằng sau, càng ngày càng nhiều siêu năng lực giả tại thế giới này xuất hiện. Không biết bắt đầu từ khi nào, những thứ này vừa xa bình thường, biến thành thường ngày. Cho đến hôm nay, trên thế giới này vượt qua 8 thành ở trên đám người trở thành siêu năng lực giả, có được chính mình đơn hạng hoặc số âm cọ sẩy. Sút mạn, không còn là một tưởng. Anh hùng, không ngừng đi siêu việt đây là một cái anh hùng thời đại năm. Chờ một chút chờ chút, ách. Siêu năng lực Có sẩy. Chẳng lẽ ta còn tại ma cấm? Nghe được họ dược phu đủ kỳ, chính là trước mắt tiểu cô nương này giảng giải về sau. Tạ Cả Sith có loại chính mình còn tại toả hảm rụt nhoi nhất thế giới hảo giác. Ma cấm? Đó là cái gì? Tạ Cả Sith tiên sinh ngươi là người hoa. A. Bởi vì tên của ngươi rất tốt nhận, ngươi vừa vận tỉnh lại thời điểm không phải phát ra hàn khí sao? Đây không phải là có sẩy của ngươi. Tiểu cô nương tại tấm thẳng trên giường ngồi nghiêm chỉnh, một bộ bé ngoan dáng vẻ. Có sẩy, rất quen thuộc tử. Tạ cảm giác chính mình giống như bắt lấy cái gì, lập tức, lập tức liền có thể nhớ lại. Cái kia có cái gì nhắc nhở sao? các ngươi chỗ này có cái gì tương đối nổi danh người hoặc lịch sử sự kiện để cho ta nhớ lại một chút. mỗi cái thế giới khẳng định phải có chính mình đặc biệt người kết xuất. Ả dạt thế giới tứ đại kiếm thánh loại hình. To mạnh ruột no index thế giới lờ vờ năm siêu năng lực giả loại hình. đây đều là nổi tiếng điển hình. dù sao chính là tương đối nổi danh. A tang ngấm lại. sau dễ phủ đủ kỳ mười phần dụng tâm suy nghĩ một chút. đột nhiên ánh mắt sáng lên, hai tay vu một cái la lớn. có lịch sử gì gì đó ta không hiểu nhiều lắm. nhưng là có một người rất nổi danh. hưng phấn. Sau dịu phụ bụ kỳ trong mắt lóe ra hưng phấn cùng hướng tới tia sáng. Ôn mị tật. Toàn thế giới xếp hạng no một siêu cấp anh hùng. Chính nghĩa hóa thân. Coi như tạ cả xịt tiên sinh ngươi là người Hoa. Nhất định cũng đã được nghe nói đi. Ô hát, mi, gột. Ôn mị tật, mi hệ rổ ạ cả đệ mị ạ, nam. Không nghĩ tới, ngẫu nhiên rơi xuống không gian cửa vào thậm chí liên tiếp lấy thế giới này. Mi hệ rổ ạ cả đệ mị ạ. Giảng thuật một vị tiểu thiên sứ dốc lòng trưởng thành cố sự nhân vật chính tiểu tiên sứ trời sinh không có bất kỳ cái gì năng lực từ nhỏ đến lớn một mực bị khi phụ nhưng là hắn chưa bao giờ vương tha muốn trở thành một tên anh hùng mộng tưởng thẳng đến có một ngày hắn gặp ôn mỹ tơ. mỹ hệ rồ ạ cả đệ mỹ hạ lời nói tạ cả xịt vẫn là nhìn qua nhưng cũng chỉ nhìn qua đệ nhất quý bạn cùng phòng là cái ô chủ điên cuồng đệ cử rất không tệ nhiệt huyết vương đạo tạ cả xịt ưa thích nhưng là đến tiếp sau còn chưa kịp đi xem liền bị tấu thấu bún ngẫm lại vị kia bạn cùng phòng mộ phần của hắn là cũng có cao hơn hai mét ợ mèn nói chung đó cũng không phải một cái an toàn thế giới Hắn không giống hạ cả đệ Mỹ City quản lý như vậy nghiêm ngặt, có được xuất sắc hoàn thiện canh gác chế độ. Thế giới này dùng năng lực làm ác người xấu rất nhiều, vì ngăn lại những người xấu này, tên là anh hùng chức nghiệp thay ngến mà sinh anh hùng là chức nghiệp. Năng lực có ngàn vạn loại, anh hùng cũng có vô số. Mà giờ khắc này đứng tại tất cả anh hùng tiên phong nhất, đỉnh phong nhất, xuất sắc nhất vị kia, chính là sở dự phụ bổ kỳ trong miệng nói tới. Ôn Mị Tật. Chương 188. Mới quen lũ tiểu gia hỏa. Chương 188. Mới quen lũ tiểu gia hỏa. Nếu là có người hỏi Tạ Cát Xít có phải hay không một tên Âu chủ, Tạ Cát Xít trở tay chính là tát qua một cái đây không phải là nói nhảm sao. Ôn Mỹ Tất rất xuất sắc, rất làm cho kẻ khác kính nể. Nhưng là, kính nể liên tốt, cái khác cũng không có cái gì cần thiết. Tạ Cát Xít hiện tại không quan tâm những thứ này. Bảy Trương, khả năng các nàng hiện tại tình trạng thế nào? Tạ Cát Xít đi trở về ban công bên cạnh ngồi xuống, lưng cong sợ giữ phụ phụ kỳ nhẹ giọng cùng anh Linh Thất Trương giao lưu. Từ sao sợ giữ phụ phụ kỳ nơi đó biết được, từ nàng phát hiện Tạ Cát Xít ngã đền ở cao ốc phía ngoài trên đất trống, sau đó đem Tạ Cát Xít đưa đến nơi này trị liệu thời gian đã qua 2 tuần lễ lâu tạ cạ sịt dòng dã hôn mê 2 tuần lễ hiện tại tạ cạ sịt lo lắng nhất chính là cạ nã các nàng ông anh linh thất trương tự động mở ra đại biểu cạ cana mẹ gì thờ rẽ xạ ba trang tia sáng lưu chuyển, đại biểu cho các nàng sống rất thoải mái không có sinh mệnh an nguy tạ cạ sịt thở dài một hơi sau đó thử triệu hoán các nàng không có phản ứng cách nhau không biết bao nhiêu thế giới anh linh thất trương cũng không có cách nào triệu hồi quá xa loại tình huống này hoặc là tạ cạ sịt đi tìm các nàng Hoặc là đợi các nàng chết mất, chân linh tự động trở về anh linh thất trường sau đó lại dùng anh linh tinh hạch triệu hóa. Tạ Cả Sị hiện tại trên tay anh linh tinh hạch chỉ còn lại một viên. Bảy chương tuyên bố nhiệm vụ, ta cao cấp hơn, có thể có phá giới phủ cái chủng loại kia. Tạ Cả Sị biết anh linh thất trường có ý thức của mình, cho nên trực tiếp đòi hỏi cao cấp nhiệm vụ, bởi vì cao cấp nhiệm vụ mới có thể cho phá giới phủ. Anh linh thất trường không có phản ứng. Tạ Cả Sị đợi trái đợi phải, đợi không được đáp lại, tay trái đưa tay liền muốn đem anh linh thất trường ném trên mặt đất, nhưng là vừa vặn đưa tay, ông trong tay anh linh thất trường một trận sớm dạng này không phải tốt. Tạ Cả Sith liếc một cái, sau đó mở ra nhiệm vụ trang, tuyên bố nhiệm vụ, thức tỉnh cỏ sậy của mình. Nhiệm vụ yêu cầu, không phải băng chi ma pháp, không phải không gian chi lực, trên người của ngươi một cố lực lượng mới tại nảy sinh, thức tỉnh nó, nó là cỏ sậy của ngươi. Nhiệm vụ độ khó, cao, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, phá giới phủ ít một anh linh tinh hạch tít một. Nhiệm vụ trả thái, chưa tiếp nhận. A, ta có cỏ sậy. Tạ Cả Sith không nghĩ tới, chính mình cũng có thể thức tỉnh cỏ sậy. Sau đó Tạ Cả Sith còn không có nghi hoặc mấy giây. Ông lại một cái nhiệm vụ truyền đạt, tuyên bố nhiệm vụ, trở thành anh hùng. Nhiệm vụ yêu cầu cũng không phải là chức nghiệp mà là chân chính anh hùng. Nhiệm vụ độ khó cao, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng phá giới vụ ít một, ổn định, cũng nghĩ ít một. Nhiệm vụ trạng thái chưa tiếp nhận. Anh hùng không phải chức nghiệp. Cái kia nó vẫn là cái gì? Tất cả xịt nhìn xem nhiệm vụ phía trên, cái kia lóe ra ánh sáng màu vàng anh hùng hai chữ. Lâm vào suy nghĩ sáu. Thời gian đến ban đêm, ra ngoài hai cái tiểu đồng bọn trở về đúng vậy, từ căn phòng giường chiếu về số lượng liền có thể nhìn ra khẳng định còn có những người khác cùng sò dìu phụ đủ kỳ ở cùng nhau. Hai cái tiểu gia hỏa một nam một nữ, vóc dáng đều muốn so sò dìu phụ đủ kỳ thấp hơn một điểm, niên kỷ cần phải nhỏ hơn một ít. Sò dìu phụ đủ kỳ nói nàng đã 14 tuổi, nhưng là thân cao mới 1m4 dáng vẻ, rõ ràng phát dục bất lương, mà trước mắt hai tiểu gia hỏa này, tình trạng cơ thể muốn tốt một điểm cũng không có như vậy xanh sao vàng gõn. A, trên trời rơi xuống tới đại ca ca tỉnh. Vậy mà thật tình a, hai tuần lễ chưa ăn cơm, nước cũng đổ không tiến vào trong, ta cho là hắn đều chết đói đâu. Tiểu Nam Hải tùy tiện nhìn thấy Tạ Cả Sịt ngồi tại ban công bên cạnh nổ hô nói Tạ Cả Sịt nhìn hắn một cái không có tiếp tục để ý tới Tiểu Nam Hải nhìn thấy Tạ Cả Sịt không để ý tới hắn cũng là bị mất mặt móc méo miệng lôi kéo một cái tiểu cô nương chạy hướng sau dã phủ đủ kỳ tỷ tỷ tỷ tỷ chúng ta trở về nhìn hôm nay chúng ta nhặt đồ vật bán thật nhiều tiền chúng ta mua một bao lớn bánh mì khẳng định đủ chúng ta ăn được mấy trận tỷ tỷ ngươi ăn trước đang khi nói chuyện Tiểu Nam Hải phảng phất hiến vật quý từ chính mình cũ nát trong quần áo tốn ra một bao nhỏ vụ bánh mì một bên trên tay kia còn cầm một điểm tiền lẻ một bên tiểu cô nương cũng là nháy loé sáng sáng mắt to không điểm lướt đầu một bộ nhanh khen ta một cái dáng vẻ tiểu liệt thật lợi hại đã như thế tài giỏi tiểu vũ cũng thế thật ngoan sau diệp phù đủ kỵ đưa tay chụp chụp hai cái tiểu gia hỏa đầu khích lệ nói lập tức hai cái tiểu gia hỏa liền cười đến không ngậm miệng được kỳ kỳ tỷ tỷ mau ăn có chút đỏ mặt tiểu liệt cấp tốc mở ra trong tay túi hàng sau đó dùng chính mình đèn nhánh tay nhỏ bắt lấy một cây bánh mì bên cạnh đưa tới sau diệp phù đủ kỵ bên miệng sau diệp phù đủ kỵ cũng không có ghét bỏ mở ra miệng cắn bánh mì sau đó chậm rãi bắt đầu ăn ăn ngon thật kỳ kỳ Tiểu Vũ ngươi cũng ăn. Tiểu Liệt lại lấy ra một cây đưa tới bên cạnh bé gái trong miệng. Sau đó, hừ, bởi vì muốn chiếu cố ngươi, tỷ tỷ đều không có thời gian cùng chúng ta đi ra ngoài chơi. Nhưng là, tỷ tỷ nói qua, có thể chia sẻ đồ ăn mới là vị ngon nhất. Ngươi ngủ hơn 2 tuần nhất định rất đói. À, cái này cho ngươi. Tiểu Gia hỏa vậy mà chạy đến Tạ Cả Sịt bên người, cầm ra mấy cây bánh mì bên cạnh đưa cho Tạ Cả Sịt. Tạ ơn. Tạ Cả Sịt đột nhiên đối trước mắt Tiểu Gia hỏa này lau mắt mà nhìn, đồng thời họ dìu phụ bù kỳ đánh giá cũng tăng cao hơn một chút. Hừ, nhanh ăn đi, không đủ còn có. Tiểu gia hỏa run lên trong tay tiện lợi túi, ngẩng lên cái mũi nhỏ xoay người đi ra, lúc này, hắn mới từ trong túi xuất ra một cây bánh mì bên cạnh bỏ vào trong miệng. Miệng vừa hạ xuống. "Làm, không có gì hương vị." Hiển nhiên đã thả có chút thời gian, loại thức ăn này làm sao có ăn ngon. Nhưng là, các nàng ba tên tiểu gia hỏa lại được hon nên vui vẻ tâm. "Ta cả xịt nhớ kỹ, chính mình còn giống như chạy mấy phần cơm hộp a hầu gái cơm hộp, à cả đệ mì city đặc sản. Đã các ngươi mời ta ăn đồ vật, vậy ta tự nhiên cũng muốn đáp lễ. À, nơi này có phần cơm hộp, các ngươi muốn ăn sao?" Năm hộp. Tạ Cả Sịt gạt vỏ baby lon bên trong còn tồn lấy năm hộp cơm hộp. Gạt vỏ baby lon tình huống đặc thù, có được nhiều loại công năng, thời gian ở bên trong là khả khống. rượu ngon bỏ vào hội theo thời gian lắng động mà biến thành thông thuận. Vũ khí áo giáp đặt ở bên trong cũng biết theo thời gian được trao cho linh lực thảo quang. Mà đồ ăn bỏ vào, bỏ vào cái dạng gì, lấy ra vẫn là bộ dạng gì. Từ ngực, Tạ Cả Sịt xuất ra một hộp cơm hộp cố ý mở ra, nhìn xem cái kia phong phú món ăn. Trong nháy mắt ba tiếng tiếng nuốt nước miếng chuyển đến. Ba tên tiểu gia hỏa tất cả đều nhìn xem Tạ Cả Sịt trong tay cơm hộp. Nhưng là một mực chờ mấy giây, ba người đều không có bất luận cái gì hành động. Thẳng đến, Trực, si. tiểu liệt, cái này hộp cơm hộp ngươi cùng tiểu Vũ phân ra ăn đi, tỷ tỷ hôm nay không chút động, vừa vặn bánh mì liền ăn no rồi, không cần lại ăn." So Dư phủ đụ kỳ hít một hơi khỏe miệng nước bọt nói ra. "Cái này, không được, đồ tốt muốn chia sẻ, đây là tỷ tỷ ngươi nói, muốn ăn cùng một chỗ ăn, không phải vậy ta cũng không ăn." Tiểu Liệt quay đầu đi qua, nhắm mắt làm ngơ. "Ừm ân." Tiểu Nha đầu cũng là liền đội vàng gật đầu, chính là nước miếng trong miệng có chút rõ ràng. Nhìn đến đây, Takashi cũng không đùa cấp nàng hai nha, ta chỗ này còn có ba hộp, hết thảy bốn hộp, đủ một người một hộp làm sao bây giờ? Các ngươi muốn ăn sao? Vạn thuế. trong nháy mắt trở mặc, trong nháy mắt tiểu liệt tựa như là một trận gió đồng dạng chạy tới, nhưng là dừng lại, rửa tay đi trước, ta cả xịt một cái tay đem bốn hộp cơm hộp chồng lên nhau dơ cao, tiểu gia hỏa đủ không đến, dừng a, một đại nam nhân cùng tỷ tỷ đồng dạng rông dài, vĩ môi, tiểu liệt có chút không tình nguyện, a, ngươi là không muốn ăn đúng không? ăn, ta cái này đi, tiểu liệt xoay người chạy, nắm lên một cái bồn liền lịch nước đi. Mà giờ khắc này sao dự phụ đủ kỳ tự tựa như là gặp cái gì đã kích, cả người biến thành màu xám trắng. Ta, Dông dài, bị chê. Chương 189, lang thang đứa trẻ. Chương 189, lang thang đứa trẻ đêm dài. Cao úc cốt bóng, trong đó nó kiến trúc ánh đèn không cách nào trực tiếp chiếu xạ đến nơi đây, đại lâu nội bộ lại không có mở điện, không có bất kỳ cái gì thiết bị chiếu sáng. Ba tên tiểu gia hỏa cũng là mệt mỏi một ngày, thật sớm muốn tại hai tấm trên giường nhỏ đi ngủ tâm kia vốn là sở họ dự phụ đủ kỹ tấm thẳng giường để lại cho tạ cả shit, mà sở họ dự phụ đủ kỹ thì là cùng một cái khác tiểu cô nương tiểu vũ tại trên một cái giường nằm, thực sự là không có một chút lòng cảnh giác ga. nhìn xem tùy tiện nằm ở trên giường, không bao lâu liền nằm ngáy ho lên ba tên tiểu gia hỏa. tạ cả shit lắc đầu đứng dậy, phất tay một trận nhàn nhạt hơi lạnh phát ra, cho cái này ba cái ngay tại nóng đổ mồ hôi tiểu gia hỏa hạ nhiệt độ. sau đó tạ cả shit đi trở về bệ cửa sổ bên cạnh ngồi xuống, cái này ba tên tiểu gia hỏa, một bữa cơm sự tình liền đem các nàng thu mua. đằng sau tạ cả shit hỏi cái gì, một cái so một cái đáp tích cực. Sau khi Phú Đủ Kỳ đã hỏi, 14 tuổi, đã ở bên ngoài làng Thang 4 năm. Tóc bởi vì thời gian dài không có kịp thời xử lý cho nên có trên lệch chút ít dài, sắp đến eo, màu tóc lông xám, khô cạn. Trên mặt bẩn thỉu, rất gầy. Tạ Cả Sịt hỏi nàng, không phải có nước sao? Vì cái gì không tắm một cái mặt đâu? Sạch sẽ không tốt sao? Tạ Cả Sịt vừa vận tỉnh lại thời điểm, tiểu cô nương liền đánh lấy nước tới, hẳn là có nước. Nhưng là Tạ Cả Sịt nghĩ sai, nhà này cao ốc cũng không có thông nước máy, cái kia bồn nước sạch là tiểu cô nương thật vất vả từ người khác nơi đó cầu tới. Bình thường. Ba tên tiểu gia hỏa trên cơ bản không có dư thừa nước cầm đi tắm tấu, giặt quần áo cũng là rất xa một dòng sông nhỏ. Nghe xong, Tạ Cát Xít trầm mặc một chút. Sau đó, cái kia tiểu nam hải gọi là Tiểu Liệt, nữ hải nhi gọi là Tiểu Vũ, niên kỷ đồng dạng lớn, 10 tuổi. Một cái tóc đen tiểu nam hải, một cái tóc lam tiểu nha đầu. Lang thang 6 năm. Tạ Cát Xít không nghĩ tới, hai tiểu gia hỏa này lang thang thời gian vậy mà so sánh -so họ giữ phủ đủ kỷ còn muốn giải. 6 năm. Nói cách khác bọn hắn 4 tuổi cũng đã là dạng này. Tạ Cát Xít hỏi các nàng vì cái gì lang thang. Ba tên tiểu gia hỏa biểu lộ bị bi. Sau đó nói cho Takasits, bởi vì các nàng không có cơ sẩy, là người bình thường. Takasits, sau dự phủ đủ kỷ có cha mẹ của mình, tại bị cha gia chính mình cũng không có khả năng thức tỉnh cỏ sẩy đằng sau, cha mẹ của nàng, tại mang theo nàng đi xa trên đường cùng nàng đi rời ra, không còn có xuất hiện. Charles họ dự phủ đủ kỷ trăm phương ngàn kế thiên tân vạn khổ trở lại trong nhà mình, cho là mình cha mẹ hội vui mừng hớn hở khóc dòng dòng nên đón chính mình lúc, nàng phát hiện, nhà không có ở đây. Nhà chủ nhân đổi thành người khác, cha mẹ của nàng, tại mang theo nàng du lịch trước mấy ngày tìm tốt rồi người mua mặc dù đã từng ý thức được quá, nhưng là sò diệp phụ đủ kỳ cũng không tin tưởng, nhưng là hiện thực bảy ở trước mắt, cha mẹ của nàng vứt bỏ nàng. một ngày kia nàng khóc cực kỳ lâu, chờ hoàn toàn khóc không ra nước mắt về sau, sò diệp phụ đủ kỳ xoa xoa đã khóc hoa khuôn mặt nhỏ, một lần nữa bước lên chính mình lang thang hành trình. sau đó cho tới bây giờ, giảng thuật chính mình chuyện xưa thời điểm, sò diệp phụ đủ kỳ là cười nói, nhìn qua đã tiêu tan. nhưng là Tạ cả xịt có thể phát giác được ánh mắt của nàng chỗ sâu bi thương, tiểu liên cùng tiểu vũ tình ứng cũng gần như, bởi vì bị vứt bỏ thời điểm còn nhỏ, cho nên hai cái tiểu gia hỏa không nhớ được. Hai người bọn họ không có dòng họ, danh tự đều là lẫn nhau lên, một mực sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó ký sự đằng sau, ba người đã ở cùng một chỗ, là Sở Diệp phụ phụ đủ kỳ một mực tại chiếu cố hai người bọn họ. Trong mắt bọn hắn, Sở Diệp phụ phụ đủ kỳ địa vị thật rất cao. Nhìn xem cùng Sở Diệp phụ phụ đủ kỳ ôm ở cùng nhau hai cái tiểu gia hỏa, lúc ấy Tạ cả xịt thật rất muốn hỏi, hai đứa bé, hai cái chỉ có bốn tuổi lớn hai tử, đến cùng là thế nào sống qua cái kia đoạn gian khổ vô cùng tuyệt nguyệt, không có cỏ sợi liền bị vứt bỏ, không có cỏ sợi chỉ có thể nói các nàng vẫn là người bình thường, vẫn là người, chân chân chính chính người. Thế giới này đã muốn đem con người thực sự đào thải sao? Nam, Tạ Cạ Xít ngồi tại bàn công biên giới nhìn xem chung quanh, há cảm cũng không thể ngăn cản hắn ánh mắt. Trong lòng của hắn nghĩ đến Lung Ta Lung Tung sự tình, sau đó nhìn thấy, tại một cái khác tòa nhà đại lâu nền tảng ở giữa, tựa hồ có một cái hố sâu. Nơi đó, giống như chính là Tạ Cạ Xít không gian bên trong rất xuống vị trí. Tại phát hiện Tạ Cạ Xít về sau, ba tên tiểu gia hỏa phí hết không ít khí lực, mới đem Tạ Cạ Xít đem đến tầng hai, các nàng cũng không biết Tạ Cạ Xít có phải hay không người xấu, cũng không biết Tạ Cạ Xít còn có hay không cứu, các nàng chỉ là tại làm các nàng cho rằng việc Tạ Cả Sịt một cái nhiệm vụ chính là để Tạ Cả Sịt trở thành anh hùng. Lúc này, Tạ Cả Sịt cảm thấy, cái này ba tên tiểu gia hỏa chính là nhỏ anh hùng. Anh hùng chức trách, không phải liền là cứu người sao? Thời gian dần vào nửa đêm. Lúc này, cho dù là nguyên bản ồn ào thành phố cũng yên tĩnh trở lại, hạ ve tiêu động, con muỗi bay loạn. Cả phòng đã bị Tạ Cả Sịt hàn khí bao phủ, ba tên tiểu gia hỏa bên người nhiệt độ không khí cũng không lạnh, đúng lúc là thư thích nhất nhiệt độ. Nhưng nếu là có con muỗi bay vào, trong nháy mắt liền sẽ đông thành băng tận bã rơi xuống. Tạ Cát Sịt vẫn như cũ ngồi tại ban công bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, một điểm nhỏ động tĩnh đưa tới Tạ Cát Sịt chú ý, răng rắc. Một cao một thấp hai đạo lén lén lút lút thân ảnh tới gần cao ốc, sau đó trong đó cao lớn đạo thân ảnh kia đột nhiên đạp trúng một cái cành cây khô, phát ra một tiếng vỡ giòn. Xoẹt. Đồ đần. Nói nhỏ chút, khá hoảng sợ đến mấy cái kia con muỗi nhỏ. Một đạo khác bóng người đối với đạp trúng nhánh cây bóng người cao lớn đè thấp ngự khí mắng, bóng người cao lớn hoàn toàn không dám phản bác. Thật là đần chết. Hừ, ta đã chú ý cái này ba tên tiểu gia hỏa hơn nửa tháng. Tại chúng ta thú thai họa địa bàn bên trên nhặt đồ bỏ đi ăn xin, vậy mà không biết đến bái đường miệng, một điểm pit củ cũng không biết, ta quan sát lâu như vậy, phát hiện các nàng cũng chỉ có ba người, căn bản không có cái gì hậu trường, hử? Hôm nay, ta liền đem ba người các ngươi tiểu gia hỏa bắt đi bán lấy tiền. Nhỏ gầy bóng người phát ra dàn trà tiếng cười, chờ vui đủ rồi, hai người tiếp tục hướng cao ốc mèo tới. Nhưng là, từng, cửa. Lạnh quá. Nhà này cao ốc lúc nào có cửa? Đang chuẩn bị không biết quỷ không hay hành động hai người, đột nhiên phát hiện đại lâu chính diện, nhiều một mặt màu xanh lam cửa lớn, còn bước lên hàng khí. Không được tựa hồ là nghĩ tới điều gì cái tên nhỏ gầy bóng người đột nhiên xoay người chạy bóng người cao lớn còn không biết xảy ra chuyện gì một giây sau đã đến rồi vậy liền lưu lại đi giang giác trong máy mắt ai sờ chan băng tinh nở rộ cao úc trước cửa chính một vòng mặt đất hóa thành băng vực hai tòa băng điêu sinh động như thật nam từ vừa vặn hai người này lời nói bên trong liền có thể nhìn ra hai người này cũng không phải vật gì tốt tựa hồ là một cái tên là thú hai tổ chức thành viên lần này là tới nắm ba tên tiểu gia hỏa hai người kia một cái lớn lên giống như chuột, đầu chuột đuôi chuột, 20 mươi em mở lớn trên ánh mắt còn mang theo một bộ màu đỏ kính mắt, đơn giản chính là một người hình chuột bự, mà đổi thành một cái đầu mập keo mập, phía sau đồng dạng kéo lấy một cái đuôi, trong miệng hai viên màu vàng bạo nha đột ra, lại là một cái hình người trúc chuột. Tạ Cả Sít đã hiểu rõ, ở thời đại này, biến thành loại này hình thú nhân loại cũng không ít, trong đó cũng ra không ít chức nghiệp anh hùng. Những thứ này thú hình anh hùng thường xuyên chiến đấu, đang cứu người cứu tế tuyến đầu, là người dân đáng tin chính nghĩa đồng bạn, bọn hắn cũng là người, là sụp bạn. Nhưng là, giống như trước mắt hai cái này. Liên nội tâm đều đã biến thành dã thú cắn bã, thật còn có tư cách nói mình là người sao? Phanh phanh, Tạ Cát Xít bàn tay nhẹ nhàng một nắm, hai tòa băng điêu hóa thành băng tuyết bay tán loạn. Trung quanh khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Chương 190, chuẩn bị. Chương 190, chuẩn bị. Ban đêm phát sinh sự tình, ngoại trừ Tạ Cát Xít không có bất kỳ người nào biết. Ngày thứ nhì sáng sớm, một đêm ngủ được vô cùng thơm ba tên tiểu gia hỏa rời giường, sau đó trong lúc các nàng khi tỉnh lại, phát hiện Tạ Cát Xít đã chuẩn bị xong một ít mê người bữa sáng đang chờ các nàng sau đó ngay tại các nàng gieo họ một tiếng liền chạy mở ra tâm ăn bữa sáng thời điểm ngài tốt ngài chính là cao tiên sinh sao là ngài thuê chúng ta cực tốc thi công đội đúng không ngài yên tâm chúng ta thi công đội bên trong có thật nhiều lợi hại có xảy ống nước mạch điện mở điện thông nước chỉ cần 3 giờ chúng ta liền giúp ngài đem cả tòa đại lâu thủy điện khí toàn bộ qua lại giao hảo chỉ cần 3 ngày chúng ta liền có thể giúp ngài đem cả tòa cao ốc trang trí hoàn tất mấy chiếc thi công đội xe tải ngừng đến cao ốc bên ngoài sau đó một người dáng dấp rất giống ống thép thi công đội chạy cự li dài lên lầu tìm được tạ Cacchitz. tạm thời không cần trang trí cả tòa cao ốc Các ngươi đem trước 5 tầng trùng tu xong là được rồi, còn lại sau này hãy nói." Takakits gật đầu nói, "Được. Vậy hôm nay buổi tối tan việc trước khẳng định tất cả đều có thể làm được. Nhìn tốt rồi ngài bên trong." Dứt lời, tên này ống thép đội trưởng liền xoay người đi xuống, hắn lại bộ đội cấp tốc bắt đầu hành động. "Cái này, cái này." Takakits kaka, "Bọn hắn đây là muốn làm gì?" Có chút không nỡ chính mình bên trong miệng nửa cái bánh bao tiểu liệt lẩm bẩm hỏi Takakits, Sở Dư Phu Bụ Kỷ cùng Tiểu Vũ cũng đều kỳ quái nhìn về phía Takakits. Mà Takakits chỉ là cười thần bí. "Bí mật, nam. Ngay tại đêm qua, Giải quyết cái kia hai tên bọn buôn người về sau, Tạ Cát Xít liền rời đi cao ốc. Sau đó thông qua internet các loại thủ đoạn, rất nhanh liền thu được thành phố này, ngay cả thế giới này một ít tin tức. Tạ Cát Xít hiện tại vị trí, ít thành phố, một tòa hơi có chút xa xôi thành phố. Khi hiểu được một ít mình muốn hiểu rõ tin tức về sau, Tạ Cát Xít tìm một nhà ngân hàng, yên tâm, không phải cướp bóc, chỉ là lấy ra một ít ạ giật đại lục chân bảo, sau đó đổi bó lớn tiền tài. Sau đó Tạ Cát Xít liền đem cao ốc chỗ mặt đất mua xuống. Vốn là vậy thế chấp cho ngân hàng Tạ Cát Sĩ liền đổi chỗ đều không có đổi, duy nhất một lần để ngân hàng nhân viên giải quyết. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tại Tạ Cát Sĩ tăng thêm 10% tiền tệ làm phí dịch vụ về sau, nguyên bản có thể muốn dùng 2-3 tháng mới có thể làm xuống thủ tục, một buổi tối sẽ làm tốt rồi đằng sau Tạ Cát Sĩ liền liên hệ thi công đội, để cho bọn họ tới trang trí ca ống, sau đó đằng sau còn có đại lượng đồ dùng trong nhà sẽ nhanh chóng đưa tới. Sau so giữa phủ phụ kỳ ba người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Các nàng ngay từ đầu đều muốn cho là mình muốn bị đuổi ra ngoài, thật vất vả tìm tới một cái cư trú chỗ, các nàng rất trân quý nhưng khi xe xe ở không hàng hóa đưa đến dưới lầu về sau ba tên tiểu gia hỏa cảm giác được không đúng chỗ nào sau đó Tạ Cả Sịt dẫn ba tên tiểu gia hỏa rời khỏi cao ốc đem vợ sửa chữa làm giao cho thi công đội bọn hắn tiếp xuống là rực rỡ hẳn lên thời gian 6. Hạ Di muốn suối nước nóng một cái tắm địa phương khoảng cách cao ốc không xa Tạ Cả Sịt đã bao xuống nơi này bốn người trực tiếp tiến vào sau đó tại lao bản lương cùng phục vụ thành viên tiểu thư viện trở dưới đổi lại áo choàng tắm bắt đầu tắm rửa bốn người phân hai cái bể nước nóng một trái một phải ở giữa là một đạo tường cao ngăn cách Tất cả six cùng tiểu liệt tại nam suối nước nóng, sau rửa phụ đủ kỳ cùng tiểu vũ tại một bên khác. Tiệm này tắm rửa hoàn cảnh rất không tệ, bởi vì là đặt bao hết, không có những người khác, bốn người muốn làm sao rửa liền làm sao rửa. Tất cả six đem tiểu liệt vô tới, dừng lại loạn bàn cọ sát một tầng lao cấu, đau tiểu liệt toa toa tiêu to, trở xoa xong đằng sau, cảm giác tiểu liệt cả người đều gầy đi trông thấy đây là có bao lâu không có tắm rửa. Mà sát vết họ rửa phụ đủ kỳ cùng tiểu vũ, thân là nữ hải tử sạch sẽ hơn rất nhiều, hai người hô bang hỗ trợ, lẫn nhau gội đầu trả lương. Sao Diệp Phủ đủ kỳ giúp Tiểu Vũ gội đầu tóc, nghe được phía sau Tiểu liệt tiếng kêu to kết thúc, lấy hết dũng khí, mở miệng hô: Tạ Cả Sít Tiên sinh, ừm, thế nào? Cái kia, cái kia, ha ha, có cái gì muốn nói nói thẳng tốt rồi, làm gì như thế ấp há ấp úng? Cái này, ân, ta muốn hỏi ngài, ngài, vì cái gì đối với chúng ta tốt như vậy? Sao Diệp Phủ đủ kỳ động tác trong tay ngừng lại, thấp giọng nói ra gần cứu mạng, đừng nói giỡn, Sao Diệp Phủ đủ kỳ có loại cảm giác, coi như không có các nàng, Tạ Cả Sít cũng biết sống thật tốt. Vì sao lại đối với các ngươi tốt như vậy? có sao? có đối với các ngươi rất tốt sao? đương nhiên là có. ngày hôm qua cơm vụ, hôm nay bữa sáng, đây là chúng ta mấy năm qua ăn đến vị ngon nhất hai bữa cơm, sau đó ngài còn mang bọn ta đến như vậy cao cấp địa phương tắm rửa. ngài, có phải hay không chuẩn bị theo chúng ta đi rồi? Sao dìu phù đủ kỹ cảm thấy, ta cả sịt đây là tại trước khi chia tay đối với các nàng tốt một cái, sau đó liền muốn đuổi các nàng đi. nhưng mà, nhà đầu nốc, chuyện gì đều không có, ta tại sao muốn đuổi các ngươi đi? Gian kia cao ốc cùng thổ địa đã bị ta mua lại, chủ hộ viết là ba người các ngươi danh tự, ta tự tác chủ trường đem cho họ giựt cái này họ thêm cho tiểu liệt cùng tiểu vũ, về sau, nơi đó chính là các ngôi nhà. Nếu là nhà, vậy sẽ phải thật tốt sửa sang một chút, không thể lại như vậy rách dưới bộ dáng, lúc chạm vạng tối cần phải liền có thể trang trí gần đủ rồi. Takacsits tạ ngồi tại trong buồn tắm, tay trái múc một ít bọt nước, nửa khí của hắn nhẹ nhàng, thật giống như đang nói một kiện cái gì dâu ria sự tình. Mà nghe xong Takacsits, sau diễn phù đủ kỳ trấn kinh, Takacsits lời nói, tiểu liệt cùng tiểu vũ con nhỏ, đại biểu cho ý nghĩa gì khả năng còn không rõ lắm, nhưng là họ giựt phụ bổ kỳ mình bạ nha chẳng hiểu ra sao từ lang thang tiểu nữ hài biến thành phong địa sản chủ nàng cần một chút thời gian tiêu hóa tạ cát sĩ cũng không có đi thuốc Trầm rãi rửa ta đã để cho người ta chuẩn bị các ngươi thay giặt y phục nguyên bản quần áo cũ cũng không muốn rồi một hồi ra ngoài toàn bộ thay mới chờ tất cả mọi chuyện đều kết thúc sau ta lại cùng các ngươi kể một ít những chuyện khác tạ cát sĩ đứng dậy sách cái này đã gần phao tráng tiểu liệt đi ra bệ tắm năm có câu nói là phật dựa vào mạ vàng người dựa vào ăn mặc một thân tốt quần áo có thể để cao người tinh khí thần tạ đã sớm liên hệ mấy nhà tiệm bán quần áo nam trang cùng trang phục trẻ em hất lên áo choàng tắm vừa vặn đi ra, trước tiên, tiểu liệt liền bị mấy cái đại tỷ tỷ kéo đi thay quần áo. Tạ Cả Sịt đối với quần áo không thế nào bắt bẻ, tùy ý tuyển mấy món trang phục hệ liền mặc tốt rồi. Ngắn tay, cánh tay phải vắng vẻ đã mất đi một cánh tay đối với Tạ Cả Sịt tới nói cũng không phải là chuyện gì lê gớm. Muốn khôi phục lời nói cũng rất đơn giản, Tạ Cả Sịt còn có một chút sinh mệnh dự thể, uống liền có thể mọc ra. hoặc là chính là Tạ Cả Sịt đi chết một lần, phục sinh cũng có thể mọc tốt. Những phương pháp này Tạ Cả Sịt đều không co sử dụng, Tạ Cả Sịt có một cái ý nghĩ, thần thánh chi hữu còn tại chính mình gạt tốt bảy bì lòn bên trong. Cái này thần chi tay phải uy lực, Takasits đã từng gặp qua, nếu như có thể rời tiếp vào trên vai của mình. Takasits có như vậy cân nhắc, nhưng bây giờ còn không đổi. Nữ hải tử tắm rửa đều là muốn chậm một chút, đây là thiên tính đợi rất lâu, Sở Di phụ phụ bổ cùng Tiểu Vũ lúc này mới đi ra. Hai người đã đổi xong quần áo. Hai cái hơi có chút rụt rẻ tiểu nha đầu đi tới Takasits trước mặt. Chương 191. Đặt chân. Chương 191. Đặt chân. Rửa sạch sẽ mặc vào quần áo mới hai cái tiểu nha đầu lộ ra mát mẻ không ít, không còn là như vậy bẩn thỉu bộ dạng. Sau dự phủ phụ ký nguyên bản có chút tóc sáng tóc vậy mà tại rửa giấy sạch sẽ sau biến thành một đầu tóc bạc, khuôn mặt thanh tú cũng lộ ra ngoài, một đôi màu xanh da trời mắt to lóe ra linh quang. Ma đổi thành một tiểu nha đầu tiểu vũ, đồng dạng là cái đáng yêu tiểu gia hỏa, tóc buộc thành hai cái con cừu nhỏ rủ bím tóc, đứng ở hai bên nhoáng một cái nhoáng một cái rất ít đáng yêu. A a a a. Tiểu Liệt cũng ở thời điểm này hô to gọi nhỏ chạy tới, ánh mắt hoảng sợ nhìn phía sau, giống như sau lưng có cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. "Đừng chạy a, còn có mấy bộ y phục không có thử xong đâu." Mấy cái giúp Tiểu Liệt thay quần áo đại tỉ tỉ đi theo ra ngoài, trong tay còn cầm quần áo. Tạ Cả Sít cảm giác buồn cười, phủi liếc mắt đã trốn đến sau hò phù đủ kỳ sau lưng Tiểu Liệt, phất phất tay, để mấy người lui xuống. Có chút quá mức, nhìn Nam Hải Tử bị hụ, cái gì quần áo đều thử, váy đều trông thấy mấy đầu, giản, kiền, trực, đích, quá, phiêu, phân, sáng, tốt rồi, lại đi đi dạo một vòng, mua chút vật dụng hàng ngày, trở cao ốc sửa xong rồi chúng ta liền trở về. Tạ Cả Sít nói xong, mang theo ba tên tiểu gia hỏa rời khỏi năm. Thế giới này, bởi vì có đủ loại kỳ quái cỏ sậy mà biến thành nguội phần nhanh gọn. Tại trước kia cái kia phổ thông thế giới, muốn trang trí một căn phòng đều muốn dùng xong rất nhiều thời gian hơn nữa cuối cùng còn muốn khiến cho cả phòng chứa khí mù mịt coi như trang trí hoàn tất cũng muốn quét dọn rất lâu lại thông gió một đoạn thời gian mới có thể sử dụng nhưng là hiện tại có những thứ này kỳ diệu có sậy cũng không cần vẹn vẹn thời gian một ngày từ sáng sớm đến tối cả tòa đại lâu một tầng đến năm tầng đã bị chứa xây xong tất đủ loại đồ dùng trong nhà đã bày tiến vào trong cửa sổ pha lê toàn bộ mạnh khỏe thủy điện khí toàn bộ thông sàn nhà bằng phẳng. không cần mấy người trực tiếp vào ở đại lâu vẻ ngoài đã toàn bộ trang trí hoàn tất biến thành mới tinh xinh đẹp tầng hai vẫn như cũ là chỗ ngủ hết thảy tám cái gian phòng mỗi người phân đến một cái nhìn xem rộng lớn giường chăn mềm lũ tiểu gia hỏa từng cái hưng phấn không còn hình dáng cứ như vậy Tạ Cả Sịt xem như tạm định có chỗ ở còn có muôn chiếu có người Tạ Cả Sịt mua nhà lầu cùng đằng sau an bài những chuyện này cũng không phải là nhất thời hứng khởi mà là có chính mình suy nghĩ Anh Linh thất trương cho hai nhiệm vụ thứ nhất cái thức tỉnh có xảy một điểm manh mối không có còn không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh mà cái thứ hai nhiệm vụ trở thành anh hùng mới vừa đi vào thế giới này liền muốn trở thành anh hùng cũng không quá hiện thực Tạ Cả Sịt thông qua chính mình đã từng xem xem ả niềm ký ức còn có chính mình ban đêm thẩm tra tư liệu sau khi suy tính cảm thấy mình cần phải trước gan định lại Vui vặn, cáo không ai muốn. Xem như thứ nhất cái điểm dừng chân hoặc là nói cứ điểm rất không tệ. Ba tên tiểu gia hỏa Tạ Cát xít lại không thể đuổi các nàng đi, cho nên liền cùng một chỗ lưu lại đằng sau, Tạ Cát xít liền sẽ lấy chân mình dưới mảnh đất này làm điểm xuất phát, khai chiến chính mình anh hùng con đường. Sự tình phía sau còn có rất nhiều, làm chứng minh thân phận, không ngừng Tạ Cát xít, ba tên tiểu gia hỏa cũng cần. Kẻ lang thang đột nhiên có tiền, phát tài, làm cái chính thức thân phận dung nhập thượng tầng sinh hoạt tán lệ chỗ nào cũng có, chính phủ phương cũng không cảm thấy kinh ngạc, Tạ Cát xít tiền cho đúng chỗ, bốn người thân phận rất nhanh liền phê xuống. Chính thức thân phận nắm bắt tới tay, Tạ Cả Sịt đã có thể bắt đầu cân nhắc nên như thế nào đi thi một cái anh hùng giấy phép. Anh hùng giấy phép, một tên chính thức chức nghiệp anh hùng chứng minh, có chương này chứng minh, người khác mới sẽ thừa nhận ngươi là chân chính chức nghiệp anh hùng. Trực tiếp nhất phương pháp chính là từ cái nào đó anh hùng học viện tốt nghiệp, trực tiếp cầm giấy chứng nhận. Nhưng bây giờ Tạ Cả Sịt không có cơ hội như vậy, cho nên đành phải tìm xem đường khác. Mua là không thể nào, tiền tài không phải vật năng, sự tình khác có thể giải quyết, nhưng là tại anh hùng giấy phép phương diện cũng rất bất lực đây là một cái hao tổn tâm trí vấn đề, cần thời gian đi giải quyết mà liên tại tạ cả sịt chậm rãi phát triển thời điểm nơi nào đó dưới sòng bạc chốt sâu một cái chư đầu nhân thân người mặc đồ vết nam nhân ngay tại như chính mình lão bản báo cáo công việc lão đại tập chuột cùng trúc chuột hai huynh đệ đã mất tích hai ba ngày cho đến bây giờ không có bất kỳ cái gì tin tức không ngoài sở liệu lời nói cũng đã bị đầu heo nam đưa tay tại trên cổ làm ra một cái cắt cổ động tác không cần nói cũng biết người nào làm trà rõ ràng sao mặc dù là hai cái có cũng được mà không có cũng không sao phế vật nhưng là cũng dám tại địa bàn của chúng ta đụng đến bọn ta người cái này rõ ràng là không cho chúng ta thú hai hỏa mặt mũi tìm ra. Tiêu diện, ngồi tại đối diện là một con hổ đồng dạng người mặc đồ vét, đầu hổ hổ chảo hiện lộ bên ngoài, hàm răng dài loẻ sắc bén tia sáng. Còn không có xác định đến cùng là ai làm, bất quá, bọn hắn cuối cùng đi địa phương ta đã tra ra được, đại khái suy đoán một cái lời nói, hẳn là một đám lang thang bọn nhỏ làm, chỉ là, chỉ là cái gì? Một đám hai tử. Lận trời rồi. Rất lợi hại phải không? Lão hổ nhíu mày hỏi. Không không không. Lão đại, vừa vặn tương phản, nơi đó mấy đứa bé theo ta được biết đều là không có sợi người, theo Lý Mã nói hẳn không phải là đôi chuột huynh đệ đối thủ. Đầu heo Nam như có điều suy nghĩ. Hừ, hai cái phế vật vô dụng, liền mấy cái không có sở hài tử đều bắt không được, phế vật, chết thì đã chết, cũng không nhìn một chút lúc nào, buôn bán người bình thường miệng loại này không kiếm được tiền gì sự tình chúng ta đã sớm không làm, hiện tại có sẩy người mới là đáng giá nhất. Đầu heo, đi thôi, đem chuyện này xinh đẹp nhanh chóng giải quyết hết, hai ngày nữa vị đại nhân kia liền muốn tới hóa đơn nhận hàng, đem những cái kia trộm tới có sẩy người chuẩn bị kỹ càng, đừng để bọn hắn xẻ ra chuyện, ta cũng không muốn nhìn thấy tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Làm chế ngoại ta làm ăn lớn, ta muốn mạng của ngươi. Nghe rõ chưa? Lão hổ lộ hung còn nói, đầu heo nam cả người toát mồ hôi lạnh gật đầu, sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi nam. Đến ban đêm, thừa dịp bóng đêm, một đám linh hoạt thân ảnh đi tới tạ cả xịt xịt chỗ ở địa phương. Dẫn đầu là một con lợn, hoặc là nói chư đầu nhân, chính là cho lúc trước lão hổ báo cáo công tác cái kia đây là một cái linh hoạt mập mạp, tại hơi thở dốc một cái về sau, đầu heo nam vung tay lên, sau lưng sáu thủ hạ liền cấp tốc tới gần cỗ. Cỗ đã trùng tu một phen, có cửa lớn, một cái mọc ra một đôi mèo nắm nam tử tới gần cửa lớn, từ tay phải của mình ở trong bắn ra một cây thật dài bén nhọn móng tay, sau đó luồn vào cái móc chìa khóa đi mở khóa. Cái khác không người ở chung quanh cảnh giới. Cái này Vướt Miệu Nam là một cái am hiểu mở khóa chuyên gia, lợi dụng chính mình đặc biệt thân thể cấu tạo, cũng không biết mở nhiều ít cửa lớn cùng két sắt đi ngược chìa khóa hắn có lòng tin, hắn dám buông lợi bất kỳ cái gì khóa trong tay hắn, đều sống không qua 3 phút. Sau đó, 5 phút đồng hồ đi qua, cửa lớn vẫn như cũ không hề bị lay động. Ngay tại Vướt Miệu Nam đầu đầy mồ hôi gấp có chút muốn phát điên thời điểm. A, chìa khóa ở chỗ này, dùng chìa khóa đi. Một thanh mới tinh chìa khóa đưa đến Vướt Miệu Nam trước mặt, Vướt Miệu Nam nhìn thấy chìa khóa ánh mắt sáng lên. Vừa định đưa tay đón, đột nhiên có phải hay không nơi nào có cái gì không đúng? Mèo chương 192. trăm mèo chương 192. trăm chín mèo vuốt mèo nam nhảy lên cao ba thước trong nháy mắt nhảy ra sùi lông cảnh giác nhìn xem tạ ca sĩ mà cái khác phụ trách cảnh giới năm người cũng là đồng loạt đổi sắc mặt tạ ca sĩ đến bọn hắn không có chút nào phát giác nếu là tạ ca sĩ trước tiên động thủ đánh lén bọn hắn hậu quả khó mà lường được Thản ra một tiếng mệnh lệnh sau năm người đồng thời lui lại cảnh giác mà tạ ca sĩ thì là mặc một tiếng hơi mỏng áo ngủ đứng tại cửa ra vào trong tay còn cầm một cái chìa khóa quy các ngươi còn cần không? không muốn ta có thể thu lại? tạ cả xịt lung lay trong tay chìa khóa, sau đó tiện tay ném vào gạt vót bậy bì lọt bên trong. có thể hỏi một chút không? mấy người các ngươi lén lén lút lút, nửa đêm tại nhà khác cửa ra vào, chuẩn bị làm cái gì đây? thật tốt trả lời nha, không phải vậy đừng trách ta làm thịt các ngươi. tạ cả xịt ánh mắt lạnh lẽo, sát khí cùng hàn khí để trung quanh tất cả mọi người thân thể cứng đờ. mà lúc này, chờ một chút chờ một chút, hiểu lầm hiểu lầm. nguyên bản ở phía xa ngắm nhìn đầu giao nam, lúc này hùng hục chạy tới. trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Tất cả xịt xuất hiện quá mức đột nhiên, hành động bên trong sáu người cũng không có phát hiện, nhưng là xa xa đầu heo nam cũng là thấy Nhất Thanh nhị sở trong ngay mắt xuất hiện, giống như là không gian di động đồng dạng. Mặc dù chỉ có một cánh tay trái, nhưng là có được không gian năng lực người rất khó đối phó, người vịnh viện không biết hắn sẽ từ chỗ nào xuất hiện, sau đó đâm ngươi thật một đao đầu heo nam không nghĩ gây phiền phức như vậy ra hỏa, hắn đầu hổ lão đại nhất định cũng không muốn. Vị tiên sinh này, hiểu lầm hiểu lầm, chúng ta là thú thay người, chúng ta phụ trách chung quanh viễn khu vực này an toàn, vừa vận ta cái này thủ hạ, là là là muốn nhìn một chút ngài cửa lớn khóa phải trang an toàn đúng đúng đúng không sai nếu là nhẹ nhõm mở liền sẽ đề nghị ngài đổi một cái thật không có ý tứ gì khác lúc này cái gì chuột hai người huynh đệ đã không trọng yếu chưa ổn định trước mắt cái này có được không gian co sể người đang nói thú thai thuốc quen thai danh tự ở đâu nghe qua nha là trước mấy ngày buổi tối tới trộm đồ hai cái con chuột nhỏ tới thời điểm nói mình chính là thú thai người nguyên lai like các ngươi là cùng một bọn tạ cả xịt loạn vị nhìn xem đầu heo nam hiển nhiên là muốn nhìn xem đầu heo nam phản ứng quả nhiên nghe được tạ cả xịt dội nói đầu heo nam nguyên bản nụ cười trên mặt cứng đờ, biểu lộ ngây dại. từ tạ cả xịt xuất hiện đầu heo nam kỳ thật vẫn ở hoài nghi, là tạ cả xịt đem chuỗi huynh đệ cho xử lý, hiện tại càng thêm xác định, hoặc là tạ cả xịt làm, hoặc là cùng tạ cả xịt có quan hệ. dù sao thoát không khỏi liên quan, nhưng là vẫn là như thế, đầu heo nam sẽ không vì hai cái không quan hệ nặng nhẹ tiểu đệ đi đắc tội một cái cường đại có sầy người. thiên sinh, chúng ta thú thai là nghiêm chỉnh văn phòng, tuyệt đối sẽ không làm một ít chuyện phạm pháp. chúng ta là công việc đàng hoàng. đầu heo nam nghĩa chính nôn từ nói ra, phía sau hắn một vòng tiểu đệ đều không có ý tứ nhìn hắn. À, vậy là tốt rồi, muốn như vậy làm phiền các ngươi kiểm tra cửa phòng, kiểm tra hết à. Có nên đi vào hay không lại kiểm tra một chút. Tạ cạ xịt đưa tay làm ra một cái mời động tác, đầu heo nam nhìn mãnh liệt nuốt nước miếng. Không được không được. Đã rất an toàn. Hôm nay sẽ không quay dậy, chúng ta cáo tử, cáo tử. Đầu heo nam vội vàng khoác tay, sau đó mang theo tiểu đệ của mình nhanh như chớp chạy mất. Tạ cạ xịt không có đi cản đầu heo nam bọn hắn, bởi vì tạ cạ xịt nghĩ câu cá lớn. Thông qua trước đó điều tra tư liệu Tạ Cả Sít biết ít thành phố chiếm cứ một cái khổng lồ tổ chức ngầm, được xưng là thú thay, bọn hắn là điển hình xã hội đen, việc ác bất tận, hơn nữa những thành viên này đều là một ít có được động vật có sợi người. Từ bị Tạ Cả Sít tiêu diệt hai cái chuột liền có thể nhìn ra, dám ở hơn nửa đêm đi ra bắt cóc nhi đồng, tuyệt đối không phải đứng đắn gì văn phòng, sạch cho mình trên mặt tiếp vàng. Thú thay là phương này thành phố địa đầu xa, Tạ Cả Sít muốn tại tòa thành thị này phát triển, tránh không được cùng bọn hắn tiếp xúc. Lúc đầu Tạ Cả Sít tại biết có thú thay tổ chức này về sau liền nhớ nhung. Hiện tại đã Thú thai hai lần xuất thủ trước, cái kia Tạ Cát Xít cũng không để ý đưa cái đáp lễ. Thoáng hiện lặng lẽ đuổi theo đầu heo nam bảy người trên đường phố di động, Tạ Cát Xít thì là tại nóc phòng. Một lần tiếp một lần tuân di, cuối cùng, đầu heo nam bọn hắn đi vào một nhà trong sông bãi. Sông bạc hiển nhiên là thú thai bãi. Tạ Cát Xít vừa định cùng đi theo, nhưng lúc này, mèo. Một tiếng mèo kêu. Một con mèo đen bổ nhào mà đến. Mèo đen chân trước trong lòng bàn tay bắn ra sắc bén vút mèo, cấp tốc chụp vào Tạ Cát Xít mặt, Tạ Cát Xít nhướng mày lui lại tránh né. Một chào thất bại, mèo đen yên tĩnh rơi xuống đất bàn chân không có phát ra bất kỳ thanh âm, một đôi màu vàng mèo con ngươi lạnh lùng nhìn xem Tạ Cả Sít. Mèo, không phải, năng lượng nồng đậm, là người. Tạ Cả Sít đánh giá liếc mắt mèo đen, liền nhìn ra đây là người biến thành. thú thai người sao? Vô vặn, bắt lại, hỏi một chút lời nói. thú thai bên trong tất cả đều là động vật có sợi năng lực giả, có một chỉ có thể biến thành mèo cũng không kỳ quái. Rạm miêu. mèo. hồi lâu không cần triệu hoán ma pháp ở đây tác dụng, ba con rạm yêu tại Tạ Cả Sít dưới chân hiện hiện, sau đó cấp tốc hướng mèo đen đánh tới. Mèo, ba con rạm yêu xuất hiện quỷ dị. Để mèo đen sững sờ, mà mèo đen ngây người một lúc dạ miêu công kích đã đến đến, mèo đen vội vàng tập trung tinh thần cùng ba con dạ miêu đánh lẫn nhau ở cùng nhau. Mèo. Liên cá thể sức chiến đấu mà nói, cái này mèo đen muốn so đơn nhất dạ miêu mạnh không ít, nhưng là đối mặt ba con dạ miêu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì năng tay. Mà liên tại mèo đen đem một cái dạ miêu ngã nhào xuống đất, xoay người chuẩn bị lại nhảy lên thời điểm. Tạ cạ xịt thân ảnh, xuất hiện tại mèo đen sau lưng. Sau đó bắt lấy mèo đen phần gáy nhấc lên, sau đó Tuấn Di, meo. Meo meo meo meo. Thời điểm xuất hiện lại Tạ Cát xịt đã Tuấn Di đến một cái khác tòa nhà đại lâu mái nhà trong tay mèo đen giãy giụa không thôi. Tốt rồi, không nên ồn ào, nhìn ngươi tiểu gia hỏa này lớn lên còn rất đáng yêu phân thượng, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu là thành thật trả lời, ta một hồi liền thả ngươi." Tạ Cát Xít mang theo mèo đen nói ra, mà mèo đen căn bản là giống như là không nghe lọt tai đồng dạng. "Đầu tiên, các ngươi thú thai có bao nhiêu người? Thế lực lớn bao nhiêu? Lão đại của các ngươi là ai?" Tạ Cát Xít vấn đề tam liên. Sau đó, mèo đen liền bất động, ngẩng lên tròn trợn đầu mèo, dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Tạ Cát Xít. "Ngươi đây là ánh mắt gì? Ta cho ngươi biết, ta biết ngươi là người biến thành Có thể nói chuyện, khác làm bộ nghe không hiểu, còn dám giả ngu liền nấu ngươi." Tạ Cát Xít hung tợn uy hiếp nói. Sau đó, Tạ Cát Xít tiếng nói vừa rơi xuống, một cỗ hắc quang tại mèo đen trên thân nợ rộ, Tạ Cát cả Xít cảm giác trên tay mình trọng lượng nhất trọng, hắc quang kết thúc sau, một cái chân không chạm đất đen thẳng dài thiếu nữ, vẫn như cũ bị Tạ Cát Xít mang theo trên cổ quần áo treo ở nơi đó. Thấy thiếu nữ tướng mạo, Tạ Cát Xít trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, kinh ngạc miệng điều há mở đen thẳng dài thiếu nữ thử dùng mũi chân đi đụng vào mặt đất, sau đó phát hiện đủ không đến, quay đầu đối với Tạ Cát Xít giữ giàn hô. Hỗn đản, ngươi không phải thú thai người. Tạ Cát Xít vẫn không có phản ứng. Uy, ngươi không phải là ngốc hả? Thiếu nữ dùng tay tại Tạ Cát Xít trước mắt lung lay, phát hiện không có phản ứng. Nhíu mày, thiếu nữ cứ như vậy bị mang theo từ trong túi quần áo xuất ra một cái nho nhỏ hai nghe. "Đội trưởng, ta làm mèo đen, ta chỗ này xảy ra chút tình trạng, thế nào?" "A, không có chuyện gì, có người đánh lén cảnh sát mà thôi." "Đội trưởng." Chương 193, Liên tiếp hành động. Chương 193, Liên tiếp hành động. Cho nên, Tạ Cát Xít là thật không biết chính mình nắm nhầm người. Nguyên bản nhân gia cụ rỗ nệ cổ chiếm cứ cao điểm nắm toàn bộ toàn cục, đang chuẩn bị ra lệnh một tiếng toàn thể xuất động, đả kích một cái thú hai phách lối khí diễm, nhưng ai biết, ta là Hoan uổng. Tạ Cạ Xít lẽ thẳng khí hùng nói ra. Trung quanh hắn, hiện tại là 10 cái cảnh sát. Hoan uổng, đánh lén cảnh sát ngươi còn hoan uổng. Ta bị treo ở cái kia mười mấy phút, ta có hoan hay không a? Cụ rỗ nệ cổ lớn tiếng tố khổ. Khụ khụ. Nếu như ta nhớ không lầm, là vị này năm, cụ rỗ nệ cổ đồng chí công kích chúng ta, ta thuần túy là tự vệ. Ta Cạ Xít nhìn xem cụ rỗ nệ cổ cảnh sát trưởng mặt kém chút gọi sai. Ai bảo ngươi vèo một tiếng liền xuất hiện tại sau lưng ta? Ta còn tưởng rằng có người muốn đánh lén ta đây. Bị đánh lén là ta có được hay không? Ta liền đi ra tản bộ. Vừa lên đến một cái móng nuốt liền bổ tới. Nếu không phải ta chạy nhanh, vậy còn không đến mặt mày hắc hắc. Hắc. Nói chuyện cứ nói ngươi nôn cái gì nữa bọn. Sai lầm sai lầm. Tạ Cả Sít cùng Cụ Do Nệ Cổ lôi kéo cổ ở bên kia dựa vào lý lẽ biện luận. Nhìn qua tranh mặt đỏ thẹn thay, nhưng là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Tạ Cả Sít đang hưởng thụ. Có thể cùng chúng ta Cụ Do Nệ Cổ cảnh sát trưởng nhao nhao một không loa, thổi rất lâu đâu. Tốt rồi tốt rồi gò cụ đừng tìm hắn ở Mỹ, sự tình đều đã kết thúc. Cảnh sát đội trưởng, một cái hai m 5 đại hán mở miệng nói ra, hành động lần này vốn là vậy một lần do xét thu hoạch đã rất tốt. vị tiểu huynh đệ này, ngươi đã không phải thú thai người vậy liền không có việc gì, đánh lén cảnh sát phương diện này cổ củ cũng có sai, song phương đều đừng đuổi cứu thế nào. một hồi ghi chép ký tên, ngươi liền có thể về nhà. nói thật, thân phận của Tạ ca sĩ rất khả nghi. cư dân trên mạng duy nhất có thể tra được tin tức là mấy ngày nay vừa vận độ bộ, trước đó không có bất kỳ cái gì tư liệu cùng ghi chép đột nhiên xuất hiện. có tiền, cỏ sẩy vẫn là không gian năng lượng. thần bí một người. Vị này cảnh sát đội trưởng ngược lại là rất muốn trước đóng tạ cả xít 10 ngày nửa tháng, nhưng là không có cách, không có chứng cứ, chỉ có thể phong thích. Chờ tạ cả xít ra cục cảnh sát, chân trời đã có chút màu trắng bạc, muốn trời đã sáng. Vì không cho Lũ Tiểu Gia hỏa lo lắng, tạ cả xít cấp tốc về tới Cao Úc, về tới phòng ngủ của mình bên trong, sau đó, bắt đầu một ngày mới năm. Một ngày mới, mới tin tức. Sáng sớm, đủ loại tin tức đã ở trong thành thị mặt bay đầy trời. Phố lớn nhỏ từng nhà đều đang đàm luận một chuyện, đó chính là đêm qua cảnh sát ra sức xuất động, đem xã hội u ám tính thú hai trọng thương sự tình. Cái giá to con cảnh sát đội trưởng cũng không có nói toàn bộ, mặc dù bọn hắn lần này không có bắt lấy thú thai chân chính thủ lĩnh, nhưng thành tích vẫn là mười phần cực lớn. Toàn bộ thành phố mười mấy nhà song bạc ngầm còn có cái khác chỗ ăn chơi bị nổ tận gốc, bắt thú thai thành viên tiếp cận 300, xem như một hồi đại thắng lợi. Trải qua phen này chỉnh đốn, thú thai khả năng thời gian rất lâu đều không ngẩng đầu được lên. Này đối với rộng rãi nhân dân tới nói là chuyện tốt, nhưng đối với tạ Cát Xít tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc đầu tạ Cát Xít truy tung cái kia đầu heo nam thật tốt, mắt thấy là phải câu ra một con cá lớn, liền bị cụ rô nệ cổ đánh gãy hiện tại tốt rồi, cá cũng chạy, heo còn không biết có hay không bị nắm. Lần này, tất cả xích muốn dựa vào đả kích thú thai nói danh tiếng cao, sau đó trở thành anh hùng kế hoạch tựa hồ là ngâm nước nóng. Cái này có thể trách ai? Quái cái kia đa nghi cụ rồ nệ cổ sao? Không, ai cũng không trách được năm. Thời gian, đến ngày thứ hai ban đêm, thành phố biến tàu, một đám người đang bận rộn. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều có một cái động vật thân thể là thủ, có là đầu, có chút là đuôi, tất cả đều là giả thú có sợi người. Những người này là thú thay còn lại thành viên, bọn hắn ngay tại thùng đựng hàng chuẩn bị đem từng cái lớn lồng sắt tiến vào thùng đường hàng bên trong, sau đó đưa lên rừng sắt ở bờ tàu thủy. Lồng sắt bên trong thỉnh thoảng sẽ còn truyền ra một ít động tĩnh, nói cho người khác biết bên trong là vật sống. Đại nhân, hết thệ 89 tên cọ sẩy người, ngài muốn hay không nghiệm một nghiệm? Đầu hổ, thú thai lao đại, tại dưới tay mình trước mặt uy phong bát diện tồn tại, bây giờ lại xoay người không người đi theo một người thanh niên phía sau, ngựa khí tôn trọng vô cùng. 89, đã nói xong 100 trở lên, rút lại sao? Lần này nói chuyện chính là thiếu niên kia, màu lam xám rối bờ tóc, mặc trên người đơn giản màu đen quần áo, mặt của hắn bị một cái tay gãy năm lấy. Cái này đều do những cái kia đáng chết cảnh sát. Lúc đầu nhân số là đủ, nhưng là bị bọn hắn cứu ra một ít sau liền không đủ. Đầu hổ hung tận mắng, cảnh sát đột nhiên tập kích đánh hắn trợ tay không kịp, tổn thất nặng nề. "Hừ, ta không muốn nghe những thứ này tái nhợt giải thích, ta chỉ nhìn hàng hóa của ta, 89, còn kém 11 cái, ngươi muốn nghĩ biện pháp cho ta bổ đủ, không phải vậy, ta liền lấy ngươi góp đủ số." Nguy hiểm ánh mắt từ một tay ngón tay trong khe để lộ ra đến, đầu hổ trong lòng run lên. "Là, ta đã biết." Không dám chọc, thiếu niên không dám chọc Thiếu niên phía sau thực lực càng không tốt đây. "Ừm, đi thôi, ta về trên thuyền." Cự hồ là mệt mỏi, một cỗ hắc viêm từ thiếu niên phía sau toát ra, xoay tròn lấy mở ra một đạo truyền tống môn, thiếu niên xoay người đi vào đầu hồ không người đứng thẳng, một mực chờ truyền tống môn biến mất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu, nhìn về phía đang liều mạng công tác thủ hạ, một tia nụ cười tàn nhẫn xuất hiện tại miệng của hắn cũng không thể đoán ta à. trách thì trách, sự bất lực của mình đi. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, đầu hồ liền đã nghĩ kị muốn hy sinh chính là 10 cái thủ hạ là đâu mấy cái, hắn vừa định gọi trong đó một người tới, vừa vặn đưa tay, còn chưa kịp mở miệng Bi bi bi, thử thanh âm thử thanh âm, nghe gặp sao? Bế tàu loa lớn bên trong đột nhiên truyền đến một trận thanh âm vang dội, tình huống như thế nào? Là ai tại cái kia? Đầu Hổ trong nháy mắt nổi giận, thanh âm lớn như vậy rất dễ dàng đem những người khác dẫn tới. Kheo lồ, xem ra các ngươi là nghe thấy, vậy là tốt rồi. Phía dưới, ta muốn tuyên bố một việc, tất cả mọi người đều cho ta vĩnh thay nghe rõ ràng. Còi bên trong thanh âm truyền đến, hấp dẫn tất cả mọi người. Mấy tên thú thai thành viên cấp tốc phóng tới quảng Bá thất, hiện nhiên là muốn bắt rùa trong hũ, nhưng là hôm nay đâu là của ta lần thứ nhất biểu diễn mọi người cũng đều phải nhìn kỹ, nhớ kỹ. Tiếp xuống, là anh hùng đăng tràng thời khắc. Ngoài anh, ầm ầm ầm ầm. Trong máy mắt, bến tàu tất cả ánh đèn đều bị mở ra, để nguyên bản hắc ám bến tàu chiếu lên giống như ban ngày. Tạ Cả Sịt nói rất lời liền thuẫn Di rời khỏi, để thú thai vừa hụt. Một giây sau xuất hiện tại đèn điều khiển Tạ Cả Sịt mở ra tất cả ánh đèn. Nguyên bản Tạ Cả Sịt là dự định đang đánh bật đèn quang chi sau trước tiên thuẫn Di đến trên bến tàu chống giống, tại vô số trong ngọn đèn hoàn thành biểu diễn. Nhưng là, ngay tại Tạ Cả Sịt vừa vặn mở đèn lên ánh sáng trong máy mắt, gặp bại lộ mặc kệ. Sông Nha. Sông Vịt. Lên A. Một đám không biết nút ở chỗ nào cảnh sát đột nhiên bừng lên. Vẫn là cái kia to con cảnh sát đội trưởng dẫn đội. Dựa vào chính mình cường đại thân thể phá tan cản đường xe nâng chuyển hàng hóa. Không chút nào dừng lại. Mạnh mẽ đâm tới phóng tới địch quân thủ lĩnh. Takasits. Danh tiếng, bị cướp. Trưng 194. Quái vật. Trưng 194, quái vật. Takasits từ đèn điều khiển vọt đến một loạt thùng đường hàng phía trên, một mặt im lặng nhìn phía dưới chiến trường. Cảnh sát cùng thú thai đã đụng vào nhau, chiến đấu kịch liệt kịch liệt nhất đương nhiên là đầu hổ cùng cảnh sát đội trưởng đỏ sức, giống, ha, hai người đều là lực lượng hình có xây năng lực giả, một cái là nửa người nửa hổ, một cái là cơ bắp chiến sĩ, không sai biệt lắm thân cao, hai người bọn họ chiến đấu tựa như là hai chiếc xe bọc thép tại đụng nhau. Cú rô nệ cổ cũng ở phía dưới, lần này nàng biến thành nửa người nửa mèo, hai mèo đôi mèo, tay cầm hai cây suy côn đại sát tứ phương. Tạ Cả Sít nhìn một vòng, không nhìn thấy cái gì năng lực đặc biệt. Giả thú hình có xây trên cơ bản đều dựa vào giả thú bản năng cùng thân thể, chiến đấu đều là thịt cùng thịt ở giữa va chạm, đương nhiên cũng có lợi riêng. Thì như nói vị này một vị trồn hôi sọc chiến sĩ phát động sinh hóa công kích nhìn xem cái kia quần cuộn lục lọi khói xanh tất cả mọi người cấp tốc tránh đi thành công đem chiến đấu song phương tách ra hỗn đản giống bọn này đúng là âm hồn bất tán gia hỏa cảnh sát các ngươi mỗi ngày đều là ăn no rồi không có chuyện làm sao tận tìm ta gây phiền phức đầu hồi một tiếng hổ gầm chấn không khí chung quanh đều đang chấn động hừ chỉ cần các ngươi những thứ này tội ác vẫn tồn tại một ngày các ngươi liền mơ tưởng đào thoát luật pháp chế tài trong khoảng thời gian này ít thành phố mất tích nhiều người như vậy lần trước hành động cứu ra mấy vị lần này nhất định phải toàn bộ cứu ra Tất cả mọi người, đi đem những cái kia chiếc lồng cứ về. Vâng. Cảnh sát đội trưởng ra lệnh một tiếng dẫn đầu công kích, phía sau đám người đi theo. Ma đầu hổ thấy cảnh này lập tức giật dây thủ hạ. Lên. Nhanh lên. Tiêu diệt bọn này theo đôi, chúng ta mới có thể có ngày sống dễ chịu. Giết nha. Giết. Tiếng giết rung trời, một đám hình thú có sầy người cùng đám cảnh sát lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Nhưng là lần này, cảnh sát đội trưởng ở trong chiến đấu không thể đứng nổi, không ai có thể ngăn trở hắn công kích chờ những cái kia thú thai thành viên quay đầu tìm lao đại đối kháng cảnh sát đội trưởng thời điểm đột nhiên phát hiện sau lưng đâu còn có lao đại bọn họ đã sớm chạy lao đại chạy không biết là ai hô một câu trong ngay mắt thú thai sĩ khí giảm lớn sau đó chạy chạy bắt thì bắt rất nhanh liền bị chân áp xuống dưới Dạ gama tổ. ngươi dẫn người đem những này ra hỏa không chế tốt goku ngươi đi giải cứu những cái kia trong lòng người cảnh sát đội trưởng bình tĩnh ra lệnh đội trưởng ngươi đây ta thử ta đi đem cái kia nghèo túng hổ bắt trở lại vừa mới nói xong cảnh sát đội trưởng liền liền xông ra ngoài đuổi theo đầu hổ rời đi phương hướng. Đội, được rồi, ta dẫn người đi cứu người. Nhìn thấy đội trưởng đã chạy xa, cụ rô nệ cổ cấp tốc mang theo thủ hạ đi lồng sắt cứu người. Gần 100 cái chiếc lồng, mỗi một cái trong lồng đều giam giữ một người. bọn hắn bị tiêm vào một loại nào đó dược vật không thể động đậy, chỉ có thể mơ mơ màng màng nhìn xem mình bị chuyển đến đâu đi. Những người này đều là một ít xã hội tầng dưới chót phần tử, cọ sẩy cũng không xuất chúng, vẻn vẹn so không có sẩy người mạnh một điểm. Mọi người yên tâm, chúng ta là cảnh sát, các ngươi đã được cứu, chúng ta rất nhanh liền đem các ngươi toàn bộ cứu ra. Người mặc đồng phục cảnh sát tư thế hiên ngang, cụ rô nệ cổ an ủi được cứu đi ra người. Tại đồng sự tiếp nhận cứu viện sau lập tức chuyển hướng cái khác chiếc lồng. Những thứ này chiếc lồng nguyên bản là chuẩn bị thùng đựng hàng lên thuyền, thùng đựng hàng công việc đã làm một hồi, cho nên có một ít chiếc lồng đã tại thùng đựng hàng bên trong. Cụ rô nệ cổ tới gần một cái thùng đựng hàng, vừa định đem thùng đựng hàng mở ra, siêu siêu, bành, bành, liên tiếp hai đạo tiếng xé gió đằng sau chính là hai tiếng vang rội tiếng va chạm. Tình huống như thế nào? Cảnh sát nhảy ra cụ rô nệ cổ cảnh sát chung quanh, sau đó nghe được, gỗ cụ, mau bỏ đi địch nhân quá mạnh, mang theo mọi người mau bỏ đi. Phúc. Cảnh sát đội trưởng thanh niên từ bên cạnh một cái bị xô ra lô lớn chống giống thùng đường hàng bên trong truyền ra. Đội trưởng, Cujo nệ cổ vội vàng chạy tới, sau đó trông thấy đội trưởng của nàng còn có trước đó chạy mất đầu hổ, hai người tất cả đều nện vào thùng đựng hàng bên trong, không nút đít. Đội trưởng, Cujo nệ cổ tiến lên, phát hiện đội trưởng của mình đã hôn mê bất tỉnh, hơn nữa cánh tay phải vặn vẹo, tựa hồ đã bẻ gãy. Một bên khác lao hổ thảm hại hơn, thân thể vặn vẹo toàn thân đều là vết thương, trên người xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Không bố. Cuzone nệ cổ biết mình đội trưởng thực lực, thân thể mạnh mẽ cường hóa cọ sậy, để vị đội trưởng này có không thể phá vỡ thân thể, chính diện trùng kích xe bọc thép đều không phải là việc khó gì. Con hổ kia trước đó cũng cùng đội trưởng đánh chia 5 năm, thực lực khẳng định cũng rất tốt, nhưng là chính là hai cái này thực lực phi phàm nhân vật, hiện tại người đều nằm trước mặt mình đã mất đi năng lực chiến đấu, đối thủ là ai nên mạnh bao nhiêu. Cuzone nệ cổ trái tim không khỏi lập nhanh, nàng không thể đem đội trưởng lưu tại nơi này. "Đội trưởng, ta mang ngươi rời khỏi." Cuzone nệ từ phương dương bịn nện mở phá, độc ở trong này vào, nắm lên đội trưởng cánh tay chuẩn bị đem đội trưởng dìu lên. Thế nhưng là Cụ Dỗ Nệ Cổ vừa vận dùng sức, một đạo cực lớn bóng ma từ Cụ Dỗ Nệ Cổ phía sau lưng toát ra, trong nháy mắt đem ánh đèn cản cực kỳ chặt chẽ. Trong nháy mắt, Cụ Dỗ Nệ Cổ phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thập Ẩm. Cụ Dỗ Nệ Cổ cấp tốc xoay người muốn canh gác, nhưng là vẫn chưa nói xong một bàn tay lớn liền đã giũ vào. Trong nháy mắt đem nẹo cả nửa người bắt lấy. Bàn tay khổng lồ, nắm chặt Cụ Dỗ Nệ Cổ toàn bộ trên thân cũng bất giác có cái gì phi sức. A? Cái gì? Quái vật. Cụ Dỗ Nệ Cổ bị cái bàn tay này chầm dãi cầm ra thùng đựng hàng, đến lúc này Cú Dô Nệ Cổ mới nhìn rõ công kích mình chính là quái vật gì đây là một cái toàn thân đen nhánh ra hỏa, thân cao tiếp cận 3 mét, hai tay hai chân, toàn thân cao thấp bảnh trướng lấy dọa người cơ bắp, một cái nho nhỏ đầu đẻ vào trên cổ, nhìn qua có chút buồn cười. Tạch tạch tạch, con quái vật này không nói lời nào, chỉ là chậm rãi gia tăng trên tay lực lượng, hơi chút dùng sức, Cú Dô Nệ cổ xương cốt liền chuyển đến một trận dây lị. À à à, khó mà chịu được đau đớn khiến cho Cú Dô Nệ cổ hô lên n âm thanh, cụ Dô Nệ cô hiện tại biết chính là trước mắt cái quái vật này đánh bại đội trưởng của nàng, liên đội trưởng cấp bậc người đều không phải là quái vật đối thủ, cụ Dô Nệ cổ không biết chính mình đám người kia còn có cái kia có thể ngăn cản quái vật. a ẩm ngay tại củ rốn nệ cổ cho là mình sắp bị bóp chết thời điểm phía sau cảnh sát đội trưởng đột nhiên nhảy ra còn có thể động cánh tay trái một quyền đánh vào màu đen quái vật trên mặt đem màu đen quái vật thân thể đánh cho về phía sau dường lên mà thưa dịp cái này vừa vỡ phun cảnh sát đội trưởng đột nhiên khóa lại quái vật bắt lấy củ rốn nệ cổ cánh tay đây là một cái khớp nối kỹ khóa lại địch quân cổ tay khớp nối không để cho bàn tay dùng sức miễn cho củ rốn nệ cổ bị bóp chết tung ra a ngươi cái quái vật này củ rốn nệ cổ nhanh lên trốn Cảnh sát đội trưởng dùng chính mình sau cùng khí lực đi ra giải cứu cụ rồ nệ cổ, ánh mắt lộ ra kiên quyết. Nhưng là đối mặt quái vật, cảnh sát đội trưởng lực lượng liền lộ ra yếu rất nhiều. Rống. Ầm. Màu đen quái vật tay trái còn có thể động, đồng dạng là đấm ra một quyền. Cực lớn thiết quyền nện ở cảnh sát đội trưởng phía sau lưng. Trong mắt, cảnh sát đội trưởng máu tươi trực phún. Rống. Một quyền qua đi gặp cảnh sát đội trưởng còn không đốn tay. Màu đen quái vật nâng lên nắm đấm lại một lần nữa hung hắc rơi xuống. Đừng a! đã hoàn toàn không thể động đậy, cụ rỗ nệ cổ chỉ có thể lớn tiếng gào thét, trơ mắt nhìn xem năm đấm rơi vào chính mình đội trưởng trên lưng mà bất lực. Có ai không? Ai cũng có thể. Cứu người a. Cụ rỗ nệ cổ đã không đành lòng nhìn, nhắm mắt lại lớn tiếng la lên, dùng hết cuối cùng một tia may mắn. Sau đó, nàng thật nghe được đáp lại. "Đừng sợ, anh hùng đến rồi." Wen. Chương 195: nghiền ép chiến đấu. Chương 195: nghiền ép chiến đấu. Cụ rỗ nệ cổ đơn giản không thể tin vào tai của mình, thật sự có người, thật sự có người ngay tại lúc này tới cứu viện. Dống một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ phát ra, kia là màu đen quái vật gào thét, tựa hồ rất phẫn nộ. Sao? chuyện gì xảy ra? Cú rô nệ cổ lấy dũng khí mở to mắt, sau đó mở mắt trong nấy mắt, nhìn thấy chính là bốn phía tràn ngập băng sương. lộng lẫy. từ màu đen quái vật cổ tay phải chỗ bắt đầu, ngoại trừ viên kia nho nhỏ đầu, những bộ vị khác toàn bộ bị kiên cố băng tinh bảo khỏa. khói băng. cú rô nệ cổ nghi hoặc lên tiếng. sau đó một thanh âm từ cú rô nệ cổ phía sau truyền ra. đúng vậy, khói băng. giang giặc. tất cả đứng tại cú rô nệ cổ sau lưng. Tay trái nhẹ nhàng đụng vào màu đen quái vật nắm chặt cụ rồ nệ cổ tay, trong nháy mắt cái bàn tay này là ra. Huyết dịch, cơ bắp, ngay cả xương cốt trong nháy mắt bị đông cứng xuyên. Bành, bị đông lại đồ vật sẽ trở nên rất giòn. Tạ cả xịt nhẹ tay nhẹ gõ một cái, quái vật bốn ngón tay vỡ vụn, cụ rồ nệ cổ rất xuống. A, trên thân xương cốt cả khó, đã đứng không dậy nổi cụ rồ nệ cổ cho là mình liền muốn rơi trên mặt đất, nhưng là sau một khắc, nên đón nàng là một cái lạnh buốt ốm ấp. Mời lui ra phía sau cụ rô nệ cổ tiểu thư, còn có cái kia to con, kế tiếp là ta chiến đấu. Tạ Cả Sịt đem cụ rồ nệ cố gắng xuống, nương đến một bên thùng đựng hàng ngồi xuống, sau đó lại nắm lấy hắn đội trưởng quần áo đem hắn ném ra ngoài đồng dạng là cứu viện. Mị nữ cùng dã thú đãi nộ còn kém rất nhiều. Tốt rồi, thưa hai chúng ta, để chúng ta thật tốt chơi đùa. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng tiếng băng vỡ vụn thanh âm vang lên. Tạ Cả Sịt biết, trước mắt cái quái vật này muốn phá vỡ đóng băng. Cái này rất tốt, điều này nói rõ màu đen quái vật coi như lợi hại. Nếu như bị Tạ Cả Sịt một chiêu liền đến dây, vậy liền thật không có ý tứ. Tựa như một vị nào đó đầu chọc vô địch một cuốn ca. Mỗi lần chiến đấu đều là một quyền giải quyết đối thủ, chiến đấu như vậy thực sự không thú vị. Giống, bảnh, quái vật gầm thét khối băng đập nát, màu đen quái vật hoàn toàn phá vỡ băng phong. Giống, chỉ thấy cái quái vật này tay phải khối thịt một trận và mèo, vừa vật bị tạ cạ xịt đông lạnh nát bốn ngón tay cấp tốc dài đi ra. Nha, nhanh chóng tái sinh, không sai, dạng này liền rất chịu đánh. Tới đi tên to xác, để cho ta thử một chút thực lực của ngươi. Tạ cạ sịt nói chuyện trong nháy mắt thân ảnh lóe lên, tay trái ngưng tụ ra một thanh băng truy đi vào màu đen quái vật dưới thân, không lưu tình chút nào một truy đập ra. Quái vật thân thể to lớn bị nện cách mặt đất. Ngay sau đó Tạ cạ xịt trở tay một thanh băng xuống ngưng tụ bắn ra. Trong nháy mắt xuyên thủng màu đen quái vật. Giống, giống. Màu đen quái vật phản phất không biết đau đớn, đưa tay rút ra ngực băng thương sau đó rơi đập trên mặt đất. Một mảnh trong bụi đất, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất ra. Cái này màu đen quái vật tốc độ cũng phi thường kinh người, cũng không chỉ là chỉ có lực lượng mà thôi. Nhưng mà tới tốt lắm. Ai sở cơ ra mũi khoan băng đâm xuyên. Một cái cực lớn băng trụ quấn lên mà ra. Trong nháy mắt cùng màu đen quái vật va chạm. Trong nháy mắt tiếp xúc. Màu đen quái vật giống giận bị quật bay ra ngoài, phân nửa bên trái thân thể đã bị quái đến vỡ nát. Quá yếu. Ai sờ chạp, băng tinh nở rộ. Vành. Vừa vặn rơi xuống đất, màu đen quái vật lại bị một đoàn băng tinh bao khỏa, lập tức nổ tung. Ra chóp thì bong, màu đen quái vật căn bản là sở không tới tạ cả xít, chỉ có thể một mực bị động bị đánh. Trải qua công kích kết thúc, nếu không phải màu đen quái vật có được tự lành năng lực, sớm đã bị đánh chết. Bất quá, có như tự lành năng lực mạnh hơn cũng sẽ có một cái hạn độ, lần nữa bị tạ cả hơn phân nửa thân thể về sau, màu đen quái vật tự lành tốc độ dần dần có chút theo không kịp. Ồ oh muốn tới cực hạn sao? Tạ Cả nhạy cảm đã nhận ra điều này, sau đó ngô bên trong công kích không ngừng, gờ răng sặc tờ, phá băng phi nhận, màng lớn băng nhận bay loạn, cắm màu đen quái vật toàn thân đều là, bảnh, rốt cục không chịu nổi, màu đen quái vật trên thân cắm băng nhận quỷ giảm xuống đất, túi đầu không có phản ứng. Tạ Cả cũng đình chỉ công kích, nhìn màu đen quái vật liếc mắt, xoay người chuẩn bị hướng chính mục chứng ngây mồm hai cảnh sát đi đến, nhưng là vừa vặn nhất chân, giống, túi đầu màu đen quái vật đột nhiên ngẩng đầu, cố gắng mở ra miệng bên trong một cỗ trong suốt pháo không khí phun ra, cái gì, bảnh. Tất cả Sith miễn cưỡng ngưng tụ ra tứ phía băng thuận đỡ được một kích này, uy lực không yếu, hai mặt băng thuận trực tiếp bị đánh nát. Mà tại một kích qua đi, tất cả Sith tưởng rằng cái này màu đen quái vật muốn tiến hành đánh lén, nhưng là không nghĩ tới, giống cái này màu đen quái vật vậy mà có cẳng liền chạy. Hừ, muốn chạy? Tất cả Sith quát tay, mấy chục thanh băng thương ngưng tụ, phất tay băng thương rơi xuống, cấp tốc hướng phía màu đen quái vật phía sau lưng vào tới. Mắt thấy là phải bắn trúng. Ông, một cô giống như hỏa diễm khói đen tại màu đen quái vật sau lưng hiện hiện, băng thương bắn vào trong xương khói tựa như đã đá chìm đáy biển không có phản ứng. Ngay sau đó khói đen một quyển, vòng quanh màu đen quái vật biến mất. Cắt. Phía sau còn có không gian năng lực giả. Muốn chạy trốn lời nói, không gian năng lực giả vĩnh viễn là khó dây dưa nhất một loại, bởi vì ngươi không biết hắn một giây sau sẽ xuất hiện ở nơi nào. Màu đen quái vật được cứu đi, thú thai cũng tại cuộc chiến đấu này ở trong cơ bản toàn diện tất cả bị bắt người đều được cứu ra, hành động lần này. Nhìn qua là thành công. Nhưng là, a a a tôi công bận rộn một hồi nha, cái gì đều không có bắt lấy. Tạ Cạ Sits Nui, cảm khái một tiếng sau hướng cụ rỗ nệ của bọn hắn đi đến. Là, là ngươi. Cu rồi nệ cô nhận ra Tạ Cả Sịt, không có cách. Mặc dù bây giờ Tạ Cả Sịt người mặc một thân màu trắng áo khoác, trên mặt còn mang theo một cái màu băng lam hổ điệp mặt nạ, nhưng là cái kia chống rông cánh tay phải thực sự quá chói mắt. Hơn nữa thanh âm cũng không có thể đi cải biến, rất dễ dàng cũng làm người ta nghĩ đến. Bất quá Tạ Cả Sịt nhưng bộ quần áo này đều chỉ là vì đối nghịch mà thôi, cũng không có thật nghị che giấu thông tích. Nếu như giống như điện ảnh trong TV siêu cấp anh hùng như thế, làm xong đủ loại chuyện tốt liền vụng trộm trốn đi, cái kia còn làm sao nổi danh, làm sao trở thành anh hùng? Các ngươi còn tốt chứ? một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Tạ Cả Sịp, một cái đi ngang qua anh hùng kỳ thật các ngươi hoàn toàn không dùng ra đến. Đát. Ta nguyên bản liền muốn hành động thời điểm các ngươi liền chạy ra khỏi đến. Ta một người kỳ thật có thể làm được. Tạ Cả Sịp oán trách cảnh sát đoàn danh tiếng của mình, ra sân lời kịch Tạ Cả Sịp đều nghĩ kỹ. ngươi có anh hùng giấy phép sao? Cảnh sát đội trưởng có chút hư nhược che lồng ngực của mình, thở dốc một hơi sau mở miệng hỏi. Ê, tạm thời còn không có. cái kia lâm thời anh hùng giấy phép có sao? Cũng không có rất tốt, đã ngươi không có anh hùng đến chiếu, vậy ngươi chính là phổ thông công dân, chúng ta là người cảnh sát nhân dân xem xét à, chức trách chính là bảo hộ các ngươi, tuyệt sẽ không để cho người ta dân lâm vào tại nguy hiểm. Cảnh sát đội trưởng nói hiên ngang lắm liệt, nếu không phải nhìn hắn hiện tại còn không động được, Tạ Cả Sith kém chút liền tin. tốt rồi tốt rồi, tiết kiệm một chút khí lực nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi trước. Tạ Cả Sith chuẩn bị rời khỏi. không được, ngươi là trận chiến đấu này ngươi tham dự cùng chứng nhân, ngươi nhất định phải cùng ta về trong sở ghi chép ghi chép. Cujo nệ cổ đột nhiên tinh thần tỉnh táo hô, hơi. Tạ Cả Sith thế lưới, thân ảnh lóe lên biến mất. Uy, đừng chạy a. Bắt ngươi nha." Cú rỗ nệ cổ phát ra tức giận tiếng la, nhưng là Tạ Cả Xít đã nghe không được, hắn đã đi xa. Chương 196. Cọ sẩy giao phó. Chương 196. Cọ sẩy giao phó. Sáng sớm hôm sau, ít thành phố dưới mặt đất Hắc ám tổ chức thú thai bị cảnh sát tiêu diệt tin tức liền truyền khắp toàn thành. Phố lớn ngói nhỏ đều là nhạy tấn hoan hô thanh âm, hiện nhiên bình thường không ít bị thú thai khi dễ. Tạ Cả Xít không quan tâm những chuyện đó, vui lâu ngủ say, một mực ngủ đến mặt trời lên cao. Đong đong đong Tạ Cả Xít kaka. Có cảnh sát tiểu tỷ tỷ tìm ngươi muốn gặp một chút không? Hào Diệp phủ đủ kỳ gõ Tạ Cả Sịt cửa phòng, nói cho Tạ Cả Sịt có người tìm. Tạ Cả Sịt mở mắt, tinh thần lực quét qua liền thấy được ngay tại tầng một chờ đợi cụ Dô Nệ cổ. Lúc đầu Tạ Cả Sịt không nghĩ để ý đến nàng, nhưng là khi nhìn đến cụ Dô Nệ cổ trên mặt lo lắng, một bộ muốn đi lại đi không được biểu lộ về sau, Tạ Cả Sịt đứng dậy, ta đã biết, Hào Diệp ngươi đi trước chiêu đái khách nhân. Được rồi. Hào Diệp phủ đủ kỳ nhẹ gật đầu sau liền xoay người rời khỏi. Tạ Cả Sịt xuống giường đổi một bộ quần áo, sau đó Thuan Di xuất hiện tại cụ Dô Nệ cổ trước mặt. A, thím ta có chuyện gì không? Ngươi liền không thể bình thường điểm ra hiện, rất đáng sợ biết không? đã rất bình thường có được hay không? Có chuyện gì nói sự tình, không có việc gì ta trở về đi ngủ. Cú dỗ nệ cổ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tạ Cả Sịt, dậm chân một cái, đưa tay đem một phần hồ sơ túi dao cho Tạ Cả Sịt trong tay. Đây là Tạ Cả Sịt đưa tay kết quả mở ra, sau đó phát hiện là một phần ghi chép. Đây là ta cùng đội trưởng cùng một chỗ làm ra ghi chép, bởi vì ngươi không có cùng chúng ta trở về, cho nên bây giờ nhìn nhìn, không có cái gì ra vào lời nói liền ký tên. Phần này ghi chép là Tạ Cả Sịt xuất hiện cũng lúc chiến đấu tình cảnh. Ừm viết coi như chân thật, chính là ra sân cùng thời điểm chiến đấu tại nhiều hơn phụ lên một cái liên tốt, nhà, cảnh sát các ngươi đoán chừng cũng liền loại trình độ này, ký tên ký tên. Tạ Cát Xít đưa tay tiếp nhận bút ký lên tên của mình. Mà lúc này, "A, Tạ Cát Xít-kaka, người đúng không?" Vừa xuống lầu, họ dự phụ bổ kỳ trông thấy Tạ Cát Xít trực tiếp ngây ngẩn cả người, đưa tay chỉ trên lầu vừa chỉ chỉ Tạ Cát Xít, miệng mở rộng nói không ra lời. Nhìn xem tiểu gia hỏa dáng vẻ khổ não, Tạ Cát Xít mỉm cười. "Tốt rồi, còn có những chuyện khác sao?" Cụ Jone của cảnh sát đem giấy bút trả lại cho Cụ Jonego. Kỳ thật còn có một việc, cần ngươi nhiều chú ý một chút. Cú rô nệ cổ như mày nói ra, thú thai lão đại đầu hổ hôm qua kỳ thật không có bắt được, hắn thừa dịp ngươi cùng quái vật thời điểm chiến đấu chạy mất, hiện tại tung tích không rõ. Ừm, con hổ kia chạy, nha, không có việc gì, chạy lên chạy, hổ lạc đồng bằng mà thôi, lật không nổi cái gì song lớn. Tạ cả sĩ không chút để ý, một cái chó nhà có tang, không có gì lớn. Hừ, ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một cái, hiện tại nhắc nhở cũng nhắc nhở qua, ta đi. Cú rô nệ cổ cất kỹ giấy bút, hừ nhẹ một tiếng sau đó xoay người rời khỏi, lúc ra cửa vẫn không quên đóng cửa chờ cô dỗ nệ cô đi xa, tạ cạ sịt lúc này mới đưa tay dội ra lưng mỏi. sau đó sao diệp phủ ngừng ở khihi không có chuyện gì sao diệp phủ chớ khẩn trương, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. sao diệp phủ đủ kỳ chạy đến tạ cạ sịt bên người, tạ cạ sịt đưa thay sở sở sao diệp phủ đủ kỳ tóc nhìn vẻ mặt hưởng thụ sao diệp phủ, phủ đủ kỳ, tạ cạ sịt trợn rãi mở miệng sao diệp phủ ngươi có muốn hay không có được chính mình có xảy ai sao diệp phủ đủ kỳ tưởng rằng chính mình lỗ thai xảy ra điều gì mà bệnh nghe lầm sao tại trên thế giới này không có cỏ sấy người bình thường là hoàn toàn không có địa vị xã hội. Lão sư không chú ý, đồng học xem thường, càng quá phận một điểm, giống như sợ họ dư phú đủ kỵ các nàng dạng này, liền cha mẹ đều đem hắn vước, thật sự là chỗ nào cũng có. Trên cơ bản mỗi một cái không có cỏ sấy hải tử, đều là chịu khi dễ lớn lên, từ nhỏ ở tại lấn lăng bá lăng hoàn cảnh bên trong, đối với mấy cái này, bọn nhỏ tâm lý ảnh vang 10 phần trọng đại điểm này, so dư phú đủ kỵ cùng tiểu liệt nhỏ làm cũng rất không tệ, các nàng một mực duy trì tích cực hướng lên vui vẻ lạc quan thái độ, không có bị xã hội đè sập, thành công chờ đến tạ cả xích đến. Đến, nghe ta nói, ta chỗ này có một kiện vật phẩm có thể để một người trong nháy mắt có được chính mình cỏ sậy, hơn nữa còn sẽ là rất mạnh cỏ sậy. các ngươi ai đến? Tạ Cả Sịt đem ba tên tiểu gia hỏa gom lại trước mặt mình, trong tay cầm một viên màu xanh lam băng tinh nói ra. cái này mai màu xanh lam băng tinh là trước kia nhiệm vụ ban thưởng, bên trong phong ấn long chi huyết, đồng thời còn có băng chi diệt long ma pháp truyền thừa. cái này ba tên tiểu gia hỏa nghe được Tạ Cả Sịt lời nói đều rất khó khăn, có thể có được cỏ sậy cơ hội. Tạ Cả Sịt nói có thể vậy liền nhất định có thể, ba người đối với điểm này đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. sau đó đến cùng ai tới đón chịu cái này cơ hội duy nhất, nói không muốn là không thể nào. Ba tên tiểu gia hỏa phát ra từ nội tâm muốn, nhưng là chỉ có một người có thể. Ta, ta rời khỏi. Để tiểu liệt cùng tiểu vũ tới đi. Suy tư hồi lâu, Hỏa Diệu Phủ Đủ Kỳ trước tiên mở miệng, rời khỏi cái tranh. Tỷ tỷ, hai cái tiểu gia hỏa tất cả đều nhìn về phía Hỏa Diệu Phủ Đủ Kỳ. Không sao, ta đã quen thuộc không có cỏ sậy sinh sống. Dù sao về sau có mọi người tại, ta cũng không có quan hệ. Hỏa Diệu Phủ Đủ Kỳ kiên cường nói ra. Ta, ta cũng rời khỏi. Tiểu vũ một mực là theo sát Hỏa Diệu Phủ Đủ Kỳ bộ pháp. Hỏa Diệu Phủ Đủ Kỳ nói rời khỏi, nàng cũng muốn rời khỏi. Các ngươi. Các ngươi dạng này quá dạo hoạt. Sau cùng Tiểu Liệt lông mày toàn bộ nhíu chung một chỗ, cũng đã hoàn toàn không biết nên làm sao làm. Ồ, cuối cùng tiếp nhận có sự chính là Tiểu Liệt sao? Tạ Cát Xít mở miệng chuẩn bị lại xác định một cái. Không muốn, các nàng không muốn ta cũng không cần. Ta mới sẽ không trộm đi đâu. Tiểu Liệt nhanh như chớp chạy đến sò giữ phụ bù kỳ cùng Tiểu Vũ sau lưng, làm sao cũng không đi ra. Thấy cảnh này, Tạ Cát Xít trong lòng thật vui vẻ, cái này ba tên tiểu gia hỏa tình cảm không gì phá nổi. Nhưng là Tạ Cát Xít trên mặt không thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại là bộ mặt tức giận nói: Các ngươi cho là ta đang nháo lấy trò sao? các ngươi là đang xem thường ta đồ vật, vẫn là xem thường ta. mang theo tức giận ngữ khí, ba tên tiểu gia hỏa lập tức thân thể phát run. ta lập lại lần nữa, chọn một người đi ra tiếp nhận cỏ sẩy, ta sẽ nói cho các ngươi biết, tiếp nhận cỏ sẩy tồn tại phong hiểm, cũng không phải là 100% thành công, mà thất bại hạ tràng rất đáng sợ, biến thành hoàn toàn thay đổi, biến thành thiếu tay thiếu chân, đây đều là có khả năng. nhanh lên làm ra lựa chọn, ai đến bước lên cái hiểm, chờ lên, là tạ cả xịt ra người, truyền thừa coi như thất bại cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, ngủ nhiều nhất một giấc liên tuốt, làm sao còn có nguy hiểm? cái này, cái này ba tên tiểu gia hỏa cũng là tin tưởng không nghi ngờ, tất cả đều hoảng loạn lên đợi mấy giây. sau khi phụ đủ kỳ đột nhiên chạy ra, ôm chặt lấy tạ cạ xì theo bên trong miệng hô đại nhân van cầu ngài ngài nếu là cần làm thí nghiệm lời nói liền dùng ta tốt rồi. cầu ngài buông tha tiểu liệt cùng tiểu vũ van xin ngài sau khi phụ đủ kỳ tựa hồ hiểu lầm cái gì, tưởng rằng tạ cạ xì là phải dùng các nàng làm thí nghiệm tỷ tỷ hai cái tiểu gia hỏa cũng là vội vàng chạy tới, nhưng là chạy mấy bước liền mất động, bởi vì các nàng chúng quanh xuất hiện một vòng tường băng, đưa các nàng hai cái vòng tại ghi chép bên trong. Tất cả Six Dems họ diệu phụ đủ kỳ kéo tới, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Ta cũng không phải cái gì điên cuồng nhà khoa học, mới sẽ không bắt các ngươi làm vật thí nghiệm. Ta vừa vặn là đang thử thăm dò các ngươi, ngươi rất không tệ. Sáu diệu phụ đủ kỳ, ta tin tưởng ngươi có thể đủ thành công. Đến, tiếp nhận phần này thuộc về ngươi lực lượng. Đưa tay, tất cả Six Dem máu rồng băng tinh phóng tới sáu diệu phụ đủ kỳ cái chán, trong máy mắt, băng tinh hòa tan, một đoàn màu băng lam huyết dịch bay ra, từng tiếng long ngâm từ trong máu không ngừng truyền ra. Chương 197 bắt đầu nhiệm vụ. Chương 197 bắt đầu nhiệm vụ một giọt máu rồng, tại băng tinh bên trong bất quá lớn chừng ngón cái, sau khi băng tinh hòa tan trong đáy mắt, giọt này máu rồng lại hóa thành một đạo sóng máu đem sở họ dự phụ đủ kỳ hoàn toàn bá khỏa. Không ngừng xoay tròn lưu động máu rồng tạo thành một đạo kén máu, cuối cùng ngưng kết, biến thành một viên phát ra hàn khí máu rồng trứng đông lạnh. Tạ cả nô ra tinh thần lực có thể rõ ràng cảm giác được, kén bên trong sở họ dự phụ đủ kỳ sinh kế đang không ngừng tăng cường, nàng tại bị máu rồng cải tạo thân thể, đang tiếp thụ chuyển thừa. Chờ chuyên thừa tiếp nhận hoàn tất, tự nhiên cũng liền có thể phá kén mà ra. Chuyên thừa tiến hành đến 10 phần thuận lợi, Takasits khẽ gật đầu sau đó vứt tay, đem ngăn trở tiểu liệt cùng tiểu vũ tường băng tan đi. Tỷ tỷ, hai cái tiểu gia hỏa xem xét tường băng biến mất liền lập tức chạy ra, nhanh chóng hướng băng kén đánh tới, sau đó lại bị Tạ Cát Xít ngăn lại. Không nên tới gần, phía trên hàn khí không phải là các ngươi có thể ngăn cản được, chậm rãi chờ một hồi, tỷ tỷ của các ngươi sẽ trở lại. Tiểu liệt cùng tiểu vũ tiểu thân bản, có thể ngăn cản không được kén bên trên băng long hàn khí. Tỷ tỷ nàng, nàng không có việc gì đúng không? Tiểu liệt hai mắt trừng lớn nhìn xem Tạ Cát Xít, muốn Tạ Cát Xít cho hắn một đáp án. Đương nhiên, chuẩn. Có xây dung hợp rất thuận lợi tin tưởng không lâu tỷ tỷ của các ngươi liền sẽ phá kén mà ra biến thành cường đại hai cái tiểu gia hỏa không nói bọn hắn hoàn toàn tin tưởng tạ cả sịt sụi nói nhưng là cũng không có cách nào ai bảo bọn hắn quá yếu đâu tạ cả sịt nhìn thoáng qua hai cái biểu lộ ngay tại nhanh chóng biến hóa tiểu gia hỏa biết hiện tại chính mình nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng chỉ có thể dùng sự thực nói chuyện sau dư phủ đủ kỳ truyền thừa dung hợp rất thuận lợi nhưng là tạ cả sịt cũng không biết dung hợp lúc nào kết thúc chờ sau dư phủ đủ kỳ dung hợp hoàn tất quen đi nữa tất truyền thừa đằng sau Tạ Cát Sít tin tưởng, băng chi diệt long ma pháp, nhất định có thể tại cái này có xảy đột xuất thế giới rực rỡ hào quang. Tạ Cát Sít ý nghĩ là chuẩn bị để cái này ba tên tiểu gia hỏa tất cả đều thu hoạch được một loại nào đó truyền thừa, bất kể như thế nào, đều có thể tại thế giới này đặt chân. Ba tên tiểu gia hỏa sẽ trở thành Tạ Cát Sít đằng sau tốt nhất dừng tay, viện trợ Tạ Cát Sít tại thế giới này dốc sức làm. Chỉ là truyền thừa tinh thạch Tạ Cát Sít chỉ có một cái, hiện tại đã dùng xong, còn lại hai cái tiểu gia hỏa, Tạ Cát Sít còn cần cố gắng một cái. Gian dò hai cái tiểu gia hỏa không nên tới gần đằng sau, Tạ Cát Sít xoay người rời khỏi. Trở lại gian phòng của mình. Sau đó, bảy Trương, ta cần hai khối truyền thừa thạch, có thể để cái kia hai cái tiểu gia hỏa thu hoạch được truyền thừa, nhanh lên, tuyên bố nhiệm vụ đi. Anh Linh thất Trương cảm giác tạ cả xít gần nhất là càng ngày càng trực tiếp, nếu không phải cần hoàn thành nhiệm vụ mới có thể cầm tới ban thưởng, có lẽ đều biến thành ăn cướp trắng trợn. Tuyên bố nhiệm vụ, bắt đảo phạm, thú thai thủ lĩnh. Nhiệm vụ yêu cầu: Sẽ tại trốn gặp thai hỏa thủ lĩnh đầu hổ bắt quý án. Nhiệm vụ độ khó: Bên trong, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ bản thưởng: Bách thú chiến thể truyền thừa ít một. Nhiệm vụ trạng thái: Chưa tiếp thu. Tuyên bố nhiệm vụ giao thủ trong thành thị người mạnh nhất, nhiệm vụ yêu cầu tìm kiếm trong tòa thành thị này mạnh nhất đối thủ đi khiêu chiến nó. Nhiệm vụ độ khó bên trong không hạn chế thời gian quy định phạm vi vì toàn bộ ít thành phố, thời gian chiến đấu vượt qua 3 phút. Nhiệm vụ ban thưởng huyết dịch thiên sứ truyền thừa ít một. Nhiệm vụ trạng thái chưa tiếp nhận xuất hiện lần nữa hai nhiệm vụ, hơn nữa ban thưởng đều là đơn nhất truyền thừa ban thưởng đây là tạ cạ sĩ đang cần hoặc là nói là muốn đầu hổ tạ cạ sĩ đã thấy qua bắt hắn lại không khó lắm, khó khăn là đi nơi nào tìm hắn. Sau đó cái thứ hai nhiệm vụ là để tạ cạ sĩ cùng thành phố này bên trong người mạnh nhất chiến đấu. Cái này có chút khó làm. Tạ Cả Sít cũng không biết thành phố này ở trong ai là mạnh nhất, coi như biết, vạn nhất tại cùng người mạnh nhất kia thời điểm chiến đấu, có mạnh hơn hắn người đi máy bay từ trên bầu trời bay qua, có phải hay không không, coi là rồi. Hơn nữa đành phải chiến đấu vượt qua 3 phút mà không phải đánh bại. Tạ Cả Sít cảm giác mình bị rất khinh bỉ. Nói chung, đây là một cái lắc lư biên độ rất lớn nhiệm vụ. Hai nhiệm vụ đều tương đối dựa vào vật khí. Tạ Cả Sít đổi một bộ quần áo, ra ngoài nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa vây quanh băng kén ngồi xếp bằng, lên tiếng chào hỏi sau liền tuấn di rời khỏi năm. Đêm qua, thú thay thủ lĩnh đầu hổ hẳn là bị thương không nhẹ nhưng là thú nhân loại có sải người, cường đại tự lành năng lực cũng một mực là bọn hắn tự hào địa phương. Một đêm thời gian, lại lần nữa tổn thương hẳn là cũng tốt rồi bẩy thành. Takacit không lo lắng hắn phục hồi như cũ, khôi phục lại trạng thái mạnh nhất đều không có vấn đề, chỉ cần hắn dám ra đây. Thú hai sòng bạc địa điểm cũ. Nơi này trải qua cảnh sát loại bỏ đã vứt bỏ, bên ngoài cửa lôi kéo phong tỏa mang, trên cửa chính còn dán giấy niêm phong. Bình thường đến dạng, loại này cảnh sát vào xem địa phương đã không thích hợp ăn nút, bởi vì ngươi không biết cảnh sát khi đó sẽ còn tới tiếp tục loại bỏ. Nhưng là chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất. Tạ Cả Sịt cho rằng, đầu hổ rất có thể còn giấu ở những cái kia bị niêm phong sảng nghiệp bên trong. Nơi này là Tạ Cả Sịt lúc đầu cùng Cụ Do Nệ cổ gặp nhau địa phương. phía dưới là một gian sòng bạc. bất quá đó cũng không phải Tạ Cả Sịt cái thứ nhất đến xem xét địa phương. Cùng nhau đi tới, đây đã là thứ không chỗ. Tạ Cả Sịt tinh thần lực tham dò vào, xuyên thấu bất kỳ ngăn trở nào quét vào sòng bạc chỗ sâu đột nhiên. một đạo thân thể cao lớn bị Tạ Cả Sịt tinh thần lực cảm rất được. ơ, tìm tới ngươi. Tạ Cả Sịt ánh mắt sáng lên, biết tìm được. đồng thời trốn ở song bạc chỗ sâu đầu hổ thân thể không khỏi lắc một cái trong lòng hoảng hốt một cô cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm truyền đến đây là một loại cảm giác nguy hiểm đầu hổ đột nhiên đứng dậy đá văng ra dưới chân tản mát bình rượu nhanh chân hướng cửa ngầm đi đến nhưng là như vậy vội vã đi cái nào nha một thanh âm để đầu hổ dừng bước vàng đen ra lông dưới trong nháy mắt một tầng mồ hôi lạnh là ngươi đầu hổ quay đầu nhìn về phía tạ ca sĩ hắn nhận ra tạ ca sĩ một cái có thể đem màu đen quái vật đánh chật vật chạy trốn cứu nhân màu đen quái vật là thực lực gì đầu hổ thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bây giờ suy nghĩ một chút trên người xương cốt còn tại ẩn ẩn làm đau. Ha ha, bằng hữu, làm người lưu một tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện, làm gì như thế đuổi tận giết tuyệt đâu, Như vậy đi, ta cho ngươi tiền, ta đem tiền của ta tất cả đều cho ngươi, ngươi dung tha ta thật sao? Đầu hổ xoay người, lời nói này đã tương đương với đang cầu xin tha. Mà Tạ Cả Sịt chỉ là cười cười, tiền với hắn mà nói không có gì sức hấp dẫn, vẫn là một đạo chuyển thừa càng thêm có lực hấp dẫn. Tạ Cả còn chưa mở lời, thông qua trên mặt biểu lộ, đầu hổ cũng đã minh bạch Tạ Cả lựa chọn, không có cam lòng đồng nhiên đầu hổ một đôi mắt hổ ở trong lộ hung quang giống một tiếng rung động hổ gầm ầm vang vang lên cả phòng đủ loại pha lê chế phẩm trong nháy mắt bị chấn thành bụi phấn tạ cạ xịt chỉ cảm thấy tinh thần chấn động ý thức vậy mà xuất hiện một kia hoàng hốt mà như vậy một kia hoàng hốt giống đem hết toàn lực đầu hổ đã vọt tới gột trước mặt mở ra miệng to như chậu máu Cắn một cái hướng tạ cạ xịt đầu sau đó băng ngao ngao ngao ngao ngao Nương theo lấy hai viên sắc bén răng nanh băng bay, tạ Takaka xịt phía trên đầu, một cái bóng rổ lớn nhỏ băng tinh con nhím ngay tại đối với cái này đầu hổ giễu võ dương ai. Tạ Takaka xịt đầu nhoáng một cái thanh tỉnh lại, minh bạch vừa vận mạo hiểm, lại nhìn xuống đầu hổ, ánh mắt đã biến thành lạnh tấu xương. Vortexan Storm, băng long toàn vũ. Ngao. Chương 198. Tiệu gõ xạ cả mạ tạ. Chương 198. Tiệu gõ xạ cả mạ tạ. A, gia hỏa này cho các ngươi bắt trở lại, có cái gì ban thượng. Cục cảnh sát trong đại sảnh, Takaka xịt đem đã đông cứng tay chân đầu hổ ném xuống đất, một mặt mỉm cười đối với cụ rồ nệ cổ nói ra. Cái này, ngươi ở đâu tìm tới hắn? Cụ Dỗ Nệ Cổ kinh ngạc há to miệng, phất tay để cho thủ hạ kiểm tra đầu hổ, đồng thời mở miệng hỏi. Ở đâu không việc gì đi, dù sao người cho ngươi bắt được. Tạ Cả Xít hiện tại tâm tình không sai, dù sao đã hoàn thành một cái nhiệm vụ, trong túi nhiều một viên truyền thừa tinh thạch. Vậy không được, nhìn dáng vẻ của ngươi đã trải qua một phen chiến đấu, chúng ta muốn thăm dò hiện trường. Cụ Dỗ Nệ Cổ kiên trì nói. Tốt a, ngay tại 20 sòng bạc. Tạ Cả Xít không có cùng Cụ Nệ Cổ tranh luận, nhún vai nói ra địa điểm. Thế là Cụ Nệ Cổ lại đối cái khác mấy cái nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu, bọn hắn lập tức xuất phát. Kỳ thị, cụ rô nệ cổ đều quen như vậy, ban thưởng có hay không, có thể cho thêm một điểm. Mặc dù Tạ Cả Sịt không thiếu tiền, nhưng là cho không ai không muốn. Nhưng là không có ban thưởng. À, không có ban thưởng, Tạ Cả Sịt sướng sốt một chút. Vi vi cho ăn cụ rô nệ cổ, cái này thế nhưng là thú thai một ta đang lẩn trốn đại tội phạm, vậy mà không có ban thưởng. Tạ Cả Sịt cảm giác mình đã bị lừa gạt. Người tới qua sớm, phía trên đối với đầu hổ treo thưởng còn không có truyền đạt, cho nên còn không có ban thưởng. Cụ rô nệ cổ cũng rất bất đắc dĩ nói, nếu không phải nàng khoe miệng dáng tươi cười đều nhanh không cần được. Tạ cả xịt kém chút liền tin. Vậy được, người ta trước mang đi, chờ các ngươi treo thưởng xuống ta lại đến giao người. Tạ cả xịt xoay người liền muốn đi bắt đầu hổ. Nhưng làm một giây sau liền bị cụ Dội Nệ cô ngăn cản. Vi, người đều giao ngươi còn muốn trở về. Muốn trở về lời nói ngươi cái này thế nhưng là chứa chấp tội phạm. Tội thêm một bậc ngươi hiểu được không? Cụ Dội Nệ cổ giang hai tay ra hỡi ngực, một bộ an chắc Tạ cả xịt dáng vẻ. Tạ cả xịt không biết nên nói gì, luôn cảm giác có chút khó chịu. Mà lúc này, thế nào gò cụ? A, là ngươi. Tưởng, người cũng tại cảnh sát đội trưởng to như cột điện hắn tử đi nhanh tới trước nhìn thấy tạ cả xịt kinh ngạc một cái sau đó liền thấy đầu hổ cả người lập tức hưng phấn lên cùng lúc đó tạ cả xịt chú ý tới cảnh sát đội trưởng phía sau cùng đi ra khỏi tới một người có lẽ nói là một đầu cá voi một đầu cá voi sát thủ tiêu gò xa cả mạ tạ anh hùng bảng xếp hạng thứ 10 mạnh đại anh hùng có xay nghe nói là cá voi sát thủ có thể trên đất bằng sử dụng tất cả cá voi sát thủ năng lực rất hiển nhiên là một tên cường giả hắn tại sao lại ở chỗ này nha lão hổ hắn hẳn là đội trưởng ngươi nói cái tên thú thay lão đại rồi đi ha <Haha>, ha, xem ra không cần ta hỗ trợ đâu. Rất thanh âm ôn nu, ngươi rất khó tưởng tượng, động vật dưới bên trong hung tàn cự thú cá voi sát thủ, vậy mà phát ra như thế thanh âm ôn nu. Cự gõ xạ Ca Mạ Tạ nhìn thấy đầu hộ đằng sau hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình phục. Đúng vậy, Cự gõ xạ Ca Mạ Tạ tiên sinh, lần này xem ra là phiền phức ngài một chuyến tay không, không nghĩ tới. Có người vượt lên trước một bước. Cảnh sát đội trưởng đối với Cự gõ xạ Ca Mạ Tạ rất tôn trọng, ở trong đó có bao nhiêu loại nguyên nhân. Lúc đầu cảnh sát đội trưởng là chuẩn bị mời Cự gọ xạ Ca Mạ Tạ cùng dưới tay của hắn hỗ trợ tiến hành điều tra nhiệm vụ trước đó cũng là một mực tại nói có quan hệ với địa bàn vấn đề thật kỳ vại sao Tiệu Gõ Sả Cả Mạ Tạ sát thực có được một cái hắc bang một mực quán triệt lấy cực đạo hắc bang tín niệm lúc đầu Tiệu Gõ Sả Cả Mạ Tạ liền có tiến quân ít thành phố ý nghĩ hiện tại bất quá là thuận nước đẩy thuyền tại thế giới này bởi vì là anh hùng hơn nữa Tiệu Gõ Sả Cả Mạ Tạ một mực quán triệt lấy nhân nghĩa hai chữ cho nên cũng sẽ không hương cái khác lưu manh hắc bang như thế bị người chán ghét ngược lại cực chịu tình yêu tại Tiệu Gõ Sả Cả Mạ Tạ địa bàn bên trên chị An Vi thường tốt hơn nữa vừa phát sinh tai hại xông lên phía trước nhất tiến hành nghị cách cứu viện khẳng định là Tiệu Gò xạ cả Mã tà người vị này đầu cá anh hùng thật là một cái rất ôn nhu người Gánh vác được anh hùng hai chữ ngươi tốt ta là Tạ Cả Sịt Tạ Cả Sịt trông thấy Tiệu Gò xạ cả Mã tà còn có cảnh sát đội trưởng ánh mắt đều nhìn về chính mình cũng không có nhăn nhó, rất tự nhiên đưa tay trái ra làm ra nắm tay động tác rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi ta là Tiệu Gò xạ cả Mã tà. Tiệu Gò xạ cả Mã tà đã chú ý tới Tạ Cả Sịt chống rông cánh tay phải hắn không có biểu hiện ra cái gì xem nhẹ biểu lộ đưa tay trái ra nắm tay ra hiệu Tiệu Gò xạ cả Mã Tạ tay rất lớn. Cùng người bình thường bàn tay hình dạng có chút tương tự, nhưng là bao vây lấy một tầng màu đen bằng da, càng lớn, cũng càng to non dài, giữa ngón tay còn liên tiếp một tầng phát chất. Có chút trượt. Hôm nay có thể đột nhiên nhìn thấy thế giới xếp hạng thứ 10 anh hùng, thật thật cao hứng. Đội trưởng, ta đem láo hổ bắt tới, đã có công lao cũng có khổ lao, ngươi có thể giúp chuyện, giúp ta cùng kiệu gõ xạ cả mạ tạ tiên sinh nói một câu, có thể hay không nể mặt, luận bàn một cái rõ ràng Tiệu Gõ Sả Cả Mạ Tạ ngay tại trước mặt, nhưng là Tạ Cả Sịt vẫn là thông qua cảnh sát đội trưởng nói ra khiêu chiến lời nói đây là đối với cảnh sát đội trưởng tạo áp lực, đồng thời cũng là đối với Tiệu Gõ Sả Cả Mạ Tạ tạo áp lực. Cái này, cảnh sát đội trưởng lập tức biểu hiện ra vẻ khó khăn, hắn nhìn về phía Tiệu Gõ Sả Cả Mạ Tạ, hỏi thăm người trong cuộc ý tứ. Mà Tiệu Gõ Sả Cả Mạ Tạ đầu tiên là cười ha ha, sau đó rất sáng khoái đáp ứng, ha ha ha luận bàn lời nói tùy thời đều có thể, ta có thể cảm giác được, ngươi rất mạnh, để cho ta cảm nhận được nguy hiểm mạnh. đã ngươi muốn cùng ta đánh một trận, rất tốt, ta phục buổi. đội trưởng tiên sinh các ngươi cái này có hay không có thể luận bàn địa phương. Tiểu Gõ xạ Cả Mạ Tạ cũng biểu hiện tràn đầy phấn khởi. Có. Ta mang các ngươi đi sân huấn luyện. Cảnh sát đội trưởng cảm giác mình có thể mở rộng tầm mắt, một cái là thanh danh tại ngoại siêu cấp anh hùng, một cái là thiếu niên thần bí, hai người đều là cường giả. Tạ Cả Sịt chiến đấu cảnh sát đội trưởng gặp qua, hắn hiện tại có chút mong đợi, tiếp xuống sẽ là một hồi dạng gì chiến đấu sáu. Nơi này là chúng ta bình thường huấn luyện địa phương, hai vị cứ việc buông ra đánh, sân bãi hư hao không cần hai vị bồi thường. Một gian to lớn hình tròn sân huấn luyện bên trong, Tạ cùng tiểu Cả cùng Tiêu Gõ Sả Cả Tạ đã đứng vững giữa song phương cách không đủ 5 mét, đang chuẩn bị tốt về sau. Một bên nhìn trên đài cảnh sát đội trưởng, phất tay tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Cẩn thận, ông. Sóng siêu âm. Tiêu Gõ xạ Cả Mạ Tạ có thể vận dụng tất cả cá voi sát thủ năng lực, sóng siêu âm chính là một cái trong số đó. Tiêu Gõ xạ Cả Mạ Tạ phát ra sóng siêu âm có thể trực tiếp chấn choáng đối thủ. Mắt Trần có thể thấy sóng âm trước mắt là tới. Tạ cạ xịt đưa tay. Trước người một mặt băng thuận ngưng tụ. Với anh. Sóng âm trùng kích tại băng thuận phía trên, băng thuận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, có thể thấy được sóng âm cường lực. A, băng thuộc tính cỏ sấy sao? Rất không tệ. Tiểu gõ xạ cả mạ tạ nhìn thấy tạ cạ xịt phản ứng rất là hài lòng, dưới chân khẽ động, Cả người đã hóa thành một đạo hát quang xông ra. Rất nhanh. Thượng như là một cái rẽ sóng đi tới cá voi sát thủ. Tiểu gõ xạ cả mạ tạ bất luận là lực lượng vẫn là phương diện tốc độ đều hết sức xuất sắc. 5 mét khoảng cách chớp mắt đã đến trước mặt. So tạ cạ xịt đầu còn muốn lớn hai vòng nắm đấm trong nháy mắt đánh xuống, chứ 199. Tiểu gõ xạ cả mạ tạ. Không phải mạnh nhất. Chứ 199, tiểu gõ xạ cả mạ tạ. Không phải mạnh nhất. Đây là tới từ ở anh hùng xếp hạng thứ 10 siêu cấp anh hùng chính diện trùng kích, tự gõ sạ cả mạ tạ trên cánh tay hở ra bạo tạc tính chất cơ bắp, ai cũng không cần hoài nghi uy lực của một quyền này. Tạ Cạ xịt đối mặt công kích như vậy, hoàn toàn có thể tại trước tiên thuần di tránh né, nhưng là, làm như vậy lời nói, làm sao có thể cảm nhận được siêu cấp anh hùng lực lượng? Thuấn. Một mặt hơi nhỏ hơn một điểm nhưng độ dày kiên cố độ rõ ràng ra tăng băng thuần tại Tạ Cạ xịt cánh tay trái ngưng tụ. Tạ Cạ xịt nâng lên cánh tay trái ngăn tại trước người. Bành. Sau đó chính là một tiếng vỡ rọn. Tại khối băng bay loạn bên trong, Tạ Cạ xịt bay ngược ra ngoài. Khí lực không nhỏ a gờ răng sạt tờ phá băng phi nhận tạ cả sid bay rất ra ngoài thân thể cấp tốc nhất chuyển vững vàng rơi xuống đất tay trái vung lên một loạt băng nhận bay vụt. có thể một quyền đánh nát tạ cả sid tăng cường qua băng thuận làm tạ cả sid đối thủ xem như đạt tiêu chuẩn ông tiểu gõ xạ cả mạ tạ túi đầu bắn ra sóng siêu âm lần này hắn chỉ đem sóng siêu âm không chế trước người hình thành một đạo bình trướng, tất cả bay tới băng nhận toàn bộ bị sóng siêu âm chấn vỡ vô số nhỏ vụn băng tinh giống như như là hoa tuyết bay xuống ra thừa dịp tiểu gõ xạ cả mạng tạ mắt không rõ tạ cả sid cấp tốc xoay người đem tay trái ấn trên mặt đất hai sờ chạc, băng tinh nở rộ, thoáng qua trong lúc đó một đóa băng tinh chi hoa đem tiểu gõ xạ cả mạ tạ bao khỏa băng phong, tiểu gõ xạ cả mạ tạ trong mắt còn lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu gõ xạ cả mạ tạ bị băng phòng, tạ cả sít nhìn thoáng qua thời gian, vừa vặn một phút đồng hồ, thời gian vẫn chưa tới à, tạ cả sít cảm giác chính mình có không phải có chút nóng này nữa không, trước tiên đem người phóng xuất tiếp tục đánh, tạ cả sít thầm nghĩ đến, đưa tay chuẩn bị giúp tiểu gõ xả cả mạ tạ giải phong, nhưng là, liên tiếp băng tinh vỡ vụn thanh em đột nhiên truyền ra. Băng Phong tiểu gõ xạ cả mạ tạ băng tinh chi hoa trong nháy mắt dày đặc vết rách. "Vành." "Ông." Cơ hồ là trong nháy mắt, chỉnh đoá băng tinh chi hoa liền tại mạnh mẽ sóng siêu âm chấn động ở trong vỡ vụn, tiểu gõ xạ cả mạ tạ cười lớn giải khai băng phong. "Ha ha ha." "Lợi hại." Nếu không phải ta cái này một thân mỡ tương đối khiêng đông lạnh, kém chút liền không ra được. Cá voi vốn là vậy chịu rét giống loài, tiểu gõ xạ cả mạ tạ cũng là như thế, sợ khô giáo, không sợ lạnh. Tiếp xuống cần phải đến phiên ta muốn tiến công. Làm nóng người đã kết thúc. Như vậy Tiểu Gõ Sạ cả mạ tạ bốn gối xoay người bảy ra cách đấu tư thế, một đôi màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Cả Sịt. Vừa mới nói xong, ầm, một cước đạp nát mặt đất lở lượng. Tiểu Gõ Sạ cả mạ tạ cả người tựa như một viên màu đen như đạn phá vinh ra, so trước đó còn có nhanh rất nhiều. Bèo. lần này Tạ Cả Sịt trực tiếp thuận di tránh né, đã tới không bằng ngừng tụ băng tuẫn, khổ sở uổng phí đánh Tạ Cả Sịt cũng không ưa thích, không có cái kia đam mê. Băng chi thương, Tạ Cả Sịt thuận di đằng sau xuất hiện trên không trung, tay trái vừa nhấc vải khăn băng thương ứng tụ, thiện tay vung lên, băng thương bay thấp. Tiểu Gõ Sạ Cả Mạ Tạ không ngừng bước cấp tốc tránh né, hắn không có nghĩ đến, Tạ Cả Sịt lại còn có di động trong nháy mắt năng lực số nhiều năng lực, khó chơi a lúc nào xuất hiện dạng này một vị nhân vật. Tiểu Gõ Sạ Cả Mạ Tạ trong lòng nghi hoặc, nhưng công kích cũng không có dừng lại. Ông, một đạo mạnh mẽ sóng siêu âm vang ra, không khí đều tại chấn động. Mạ Tạ Cả Sịt tại sóng siêu âm đi tới trong nháy mắt lần nữa tuấn di rời khỏi, trở xuống mặt đất, sau đó vỡ lên sạt sờ toản, băng long toàn vũ, ngang, một đầu thần tuấn băng long phá vách tường mà ra, mang theo ám mộ giả huy gào thét mà đi, phóng đại chiêu sao nhìn ta ngăn lại nó, ông Tiêu Gõ xạ Cả Mạ Tạ biểu lộ đã bao hàm chiến ý, trông thấy băng long không chút nào yếu thế, túi đầu sóng sau cao hơn sóng trước sóng siêu âm vang ra, cùng băng long va và chạm vào nhau, Nam, bởi vì là luật bản, cho nên không cần phân cái người chết ta sống, chiến đấu hồi lâu, Tiêu Gõ xạ Cả Mạ Tạ phát hiện chính mình không làm gì được Tạ Cả Sịt, tự thân thể lực đã bắt đầu chống đỡ hết nổi, thế là đình chỉ chiến đấu, ván này xem như Song Phương dùng bình thủ kết thúc, một bên quan chiến cảnh sát đội trưởng cùng cụ Do Nệ Cổ tất cả đều mặt lộ bi nhạt, bọn hắn biết Tạ Cả Sịt rất mạnh nhưng là không nghĩ tới. Tạ Cả Sịt có thể mạnh đến cùng trước bài danh 10 siêu cấp anh hùng chiến đấu mà không bại, bất chi bất giác, Tạ Cả Sịt trong lòng bọn họ đã có một ít địa vị. Nếu như Tạ Cả Sịt hội đồng tâm thuật, cho hắn biết cảnh sát đội trưởng cùng cụ rô nệ cổ ý nghĩ, đoán Trừng hội khí cười. Vừa vận chiến đấu, Tạ Cả Sịt một mực giữ lại khá nhiều lực lượng. Nếu như Tạ Cả Sịt muốn đánh bại cựu gò xạ cạ mạ Tạ, thật là vài phút sự tình. Chỉ là, không cần thiết. Cho cựu gò xạ cạ mạ Tạ một bộ mặt, cũng coi là cùng cựu gò xạ cạ mạ Tạ giao hảo đằng sau, cựu gò xạ cạ mạ Tạ cũng đưa ra, hy vọng Tạ Cả Sịt gia nhập đội ngũ của hắn. Tạ Cả Sít tự nhiên là cự tuyệt ăn nhờ ở độ cảm giác cũng không tốt. Mặc dù lúc này gia nhập Tiêu Gõ xạ Cả Mạ Tạ đội ngũ rất nhiều chỗ tốt, nhưng là Tạ Cả Sít vẫn là cự tuyệt. Cự tuyệt đằng sau Tiêu Gõ xạ Cả Mạ Tạ thâm biểu tiếc nuối, tại cho Tạ Cả Sít một chương danh thiếp sau liền rời đi. Tạ Cả Sít sau đó cũng rời khỏi cục cảnh sát, trở về chính mình tấu. Trên đường, Tạ Cả Sít mở ra anh linh thất trương chuẩn bị đưa ra nhiệm vụ, nhưng là chưa hoàn thành nhiệm vụ trạng thái lại là chưa hoàn thành. Tạ Cả Sít lũ mày. Hắn cùng Tiệu Gò Sạ Cả Mạ Tạ chiến đấu tuyệt đối vượt qua 3 phút. Nếu như vượt qua thời gian còn đạt không thành nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn, cái kia chỉ có thể nói rõ một việc. Trong thành phố này, mặt còn có mạnh hơn cựu Gò Sạ Cả Mạ tạ người tồn tại. Thế nhưng là người này ở đâu bên trong? Biển người mênh mông, muốn tìm một người thật sự là có chút khó khăn. Có điểm giống là mò kim đáy biển cảm giác. Sắp trời đã tối, Tạ Cả Sịt lắc đầu, đem phiền não trong lòng vứt bỏ, cất kỳ anh linh thất trường trở về cõi. Ma liên tại Tạ trở lại Đại Lâu thời điểm, Tạ nhìn thấy Đại Lâu tường ngoài vách tường cùng pha lê bên trên đã tràn ngập một tầng băng xương một cỗ hàn khí còn tại từ cao ốc bên trong tràn ra. Ừm. Kẻ nhíu mày tạ cả shit một cái thuấn di đi vào tầng hai đại sảnh, vừa rơi xuống đất liền cảm giác chính mình đặt mình vào một mảnh sông băng bên trong. Sao vậy? viên tiêu bao khỏa họ diệp phủ đủ kỳ băng kén lúc này chính nổi dưa không trùng, không ngừng xoay tròn phát ra hàn khí, trung quanh đây hết thảy đều là viên này băng kén kỳ tác. Tiểu liệt cùng tiểu vũ cũng ở bên cạnh, bất quá đã đông quá sức, hai người ôm ở cùng một chỗ, trên thân bọc lấy tấm thảm, bờ môi đã đông phát xanh. hai cái đồ đần. tạ cả shit tiến lên một bước đem hai cái tiểu gia hỏa ôm lấy, thuấn di đi vào một gian trong phòng ngủ. Đem hai cái tiểu gia hỏa phóng tới trên giường đắp kín miệng, đút một điểm sinh mệnh dược tề về sau, Tạ Cát Xít lần nữa thuấn di trở lại đại sảnh. Hàn khí bức người, nếu là Tạ Cát Xít chậm thêm trở về một bước, hai cái tiểu gia hỏa liền muốn có sinh mệnh nguy hiểm. Tạ Cát Xít tinh thần lực nô ra, muốn kiểm tra một chút băng kén bên trong tình trạng. Nhưng là, tinh thần lực vừa vặn đụng vào băng kén mặt ngoài liền bị bắn ra, bị một cỗ khắc tinh thần lực bắn ra, cái kia hẳn là họ giữ phụ bổ kỷ tân sinh cũng đạt được tăng cường tinh thần lực. Keng két. Mà trải qua Tạ Cát Xít cái này hơi tìm đòi, Băng kén phía trên bắt đầu chuyển đến vỡ vụn thanh âm, từng đạo vết rách tại băng kén phía trên hiện hiện, tạo thành một đạo nóng lòng muốn bay cự long đồ án. Tạ Cát Xít bên thai tựa như nghe được một tiếng long ngâm. Sau một khắc, ầm, băng kén hoàn toàn vỡ vụn. Một cái có mái tóc dài màu trắng bạc tiểu nữ hải xuất hiện tại Tạ Cát Xít trước mặt. Tiểu nữ hải quần áo trên người đã không ở, trên thân không đến sợi vải, bên người hàn khí vần quanh, đang chậm rãi rơi xuống đất, chấn bóng chân nhỏ đứng ở mặt đất trong ngáy mắt. Một đôi băng lam số con ngươi mở ra, chương 200, mục tiêu là ưa. Chương 200, mục tiêu là ưa. Họ Diệu Phủ Bù Kỳ dung hợp băng chi diệt Long Ma Pháp thành công, có được thế giới này chưa từng tồn tại qua lực lượng. Tiếp tục tiếp tục. Tiềm lực của ngươi không chỉ có những chuyện này, đều phát huy ra đi, để cho ta nhìn xem, ngươi có thể đến cái tình trạng gì, đừng để ta thất vọng à? Thành phố bên ngoài một chỗ không người trên đất trống, Tạ Cả Sith tại cùng vừa vận thu hoạch được lực lượng họ dự Phủ Bù Kỳ chiến đấu, hoặc là nói đối luận chỉ đạo. Vâng, ta sẽ cố gắng. Giơ gậy gồng, S R H băng long gào thét. Giống. Giơ gậy gồng s giờ hoặc a giờ, băng long gào thét, diệt long ma pháp bên trong cơ sở nhất một chiêu. Sau dư phù đủ kỳ đem hai tay giữ tại bên miệng làm ra thổi khí hình, một đạo màu trắng ma pháp trận hiện hiện. Ngay sau đó chính là băng lãnh thổ tức tố ra. Quá chậm, chuẩn bị động tác nhiều lắm, đối thủ của ngươi cũng sẽ không cho ngươi nhiều thời giờ như vậy để ngươi phóng thích kỹ năng. Chậm, vừa vặn đạt được truyền thừa so dư phù đủ kỳ còn có rất nhiều không đủ, dù sao trước đó 14 năm nàng đều chỉ là một cái tay trói gà không chặt đứa trẻ. Bây giờ có được lực lượng mới, nhưng là không có kinh nghiệm chiến đấu, hết thảy đều lộ ra như vậy nó lớt. Chuẩn bị động tác quá rõ ràng. Thủ tức lực lượng quá phân tán, hơn nữa tốc độ cũng rất chậm. Ngươi là đang hù dọa người ngoài ngành sao? Tạ Cả Sịt vứt tay cuốn lên một cỗ hàn phong liền triệt tiêu mất giờ dạ gồng. S giờ hoa giờ, băng long gào thét. Có thể thấy được, so với phụ đủ kỹ công kích lực độ có bao nhiêu thấp. Đừng có bất kỳ lo lắng. Xuất ra ngươi tất cả lực lượng, đừng để ta thất vọng. Nếu như ngươi không đạt được trong lòng ta tiêu chuẩn, ta sẽ đem cố lực lượng này thu về. Tạ Cả khí băng lanh nói. Cái này, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Giờ dạ gồng, S giờ băng long gào thét. Giống. Nghe được Tạ hội thu hồi năng lực của mình. Tào Giới Phu Đủ Kỳ có chút bối rối, nàng cũng không biết Tạ Cạ Xít cũng không có năng lực như vậy, chỉ là tại khích lệ nàng, cho nên lấy ra 12 phân nhiệt tình lần nữa phát động công kích. Lần này, giống Một đạo gai băng lượn lờ thổ tức trong nháy mắt đi vào Tạ Cạ Xít trước mặt, mặc dù bị Tạ Cạ Xít thành thạo điêu luyện một đạo băng thuẫn ngăn cản xuống dưới, nhưng là Tạ Cạ Xít vẫn là trốn tránh băng thuẫn đằng sau mỉm cười. Có tiến bộ 6. 2 giờ đằng sau, Tào Giới Phu Đủ Kỳ ngửa mặt ngã trên mặt đất, giống như là một đầu mất nước cá không ngừng thở hào hẹn. Tạ Cát Xít đưa tới một bình nước, So Giữ Phù Đủ Kỳ do dự một chút, sau đó tiếp nhận uống một ngụm lớn đối với Tạ Cát Xít, So Giữ Phù Đủ Kỳ đã không biết nên dùng như thế nào tình cảm đi đối lại. Cương đại, thần bí, khi thì Ôn Nu, khi thì Lăng Cố. Cảm kích, sùng bái, e ngại, hoán trách. Tạ Cát Xít là nàng cùng các đệ đệ muội muội Chúa Cứu Thế, nhưng là cái này Chúa Cứu Thế giống như cũng không phải một vị lạ người tốt, giao phó nàng tha thiết ước mơ lực lượng, nhưng tương tự cũng có khả năng thu hồi đối với Tạ Cát Xít rời nói, So Giữ Phù Đủ Kỳ tin tưởng không nghi ngờ. Khô khô nghe được tạ Cát Thịnh Âm, Sở Diên Phú Đủ Kỳ bị sặc nước một ngụm, nhưng là không dám thất lễ, vội vàng ho khan đáp lại. "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta nhớ được, ngươi là được đi học đúng không hả?" "Đúng, ta một mực lên tới 10 tuổi, về sau." "Về sau liền không có cơ hội đi đi học." Sở Diên Phú Đủ Kỳ ngồi nghiêm chỉnh, hai cái tay nhỏ bưng lấy nước túi đầu nói ra. "Ừm, lập tức." "Chính là các đại anh hùng học viện vui vẻ thời gian, Sở Diên ngươi, muốn đi đi học sao?" "Ba." Sở Diên Phú Đủ đơn giản không tin lỗ tai của mình, đi học? Đã rời xa trường học 4 năm nàng, còn có thể tiếp tục đi học sao? ta, ta, sọ dẹp phù đủ kỳ do dự, nàng rất xoắn xuyết, rất e ngại. Tạ cả xịt đưa thay sở sở sọ dẹp phủ đủ kỳ buộc thành đôi ngựa tóc, chậm rãi nói ra. Ngươi muốn trở thành anh hùng sao? Sọ dẹp phù muốn trở thành một tên anh hùng là sọ dẹp phủ kỳ mộng tưởng. Đối với trước kia nàng tới nói, đây chẳng qua là một cái mơ ước. Nói thật, ta không rõ ràng anh hùng đến cùng là cái gì. Tạ cả shit các mày, chậm rãi nói ra. Cái gì là anh hùng? Mau cứu người, đánh một chút người xấu chính là anh hùng sao? Ta mấy ngày nay cũng tiêu diệt không ít người xấu, cũng cứu được mấy người, thế nhưng là. Ta là anh hùng sao? Tạ Cát Sít một mực tại vì trở thành anh hùng mà cố gắng, hắn cần trở thành anh hùng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, đã kích tội ác, còn có thể cứu người, nên tính là anh hùng hành vi đi. Tạ Cát Sít tiến hành mấy ngày, đã bắt đầu có một điểm danh khí, được cứu người cảm kích Tạ Cát Sít, gọi hắn là anh hùng. Tạ Cát Sít cho rằng mình đã là anh hùng đi. Nhưng mà, nhiệm vụ hoàn toàn không có biến hóa. Không phải danh vọng, không phải người khác nói ngươi là anh hùng ngươi chính là. Tạ Cát Sít cảm giác, hẳn là một loại nào đó càng sâu tầng đồ vật. Đại nhân, ngài chính là chúng ta anh hùng. Sao dễ phủ đủ kỳ thả ra trong tay mình nước. Sau đó hai tay duỗi ra ôm lấy Tạ Cả Sịp sở lấy đầu mình tay, nhắm mắt lại vừa cười vừa nói đúng nha. Nếu như không có Tạ Cả Sịp, các nàng còn tại trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Nếu như không có Tạ Cả Sịp, các nàng nói không chừng đã bị bắt đi buôn bán. Nếu như không có Tạ Cả Sịp, nàng như thế nào lại có được phi phàm lực lượng? Tạ Cả Sịp là nàng anh hùng. Nhìn xem họ dễ phủ đủ kỳ thành kính biểu lộ. Tạ Cả Sịp cảm giác chính mình bắt lấy cái gì? Không giống với những ngày bình thường đó bị tạ cả xịt tiện tay cứu người, thế giới này đâu đâu cũng có chức nghiệp anh hùng, rất nhiều người được cứu lấy cứu lấy cũng liền quen thuộc, bọn họ nói tạ ơn, xưng tạ cả xịt là anh hùng, càng nhiều chỉ là khách sáo. Nếu là cứu chậm, bị những người này mắng một trận anh hùng cũng là chỗ nào cũng có. Thế giới này không thiếu anh hùng, thiếu chỉ là chân chính, anh hùng. Ha ha, nha đầu nốc, rõ ràng đang nói chuyện của ngươi, khoảng cách khai giảng còn có hơn một tuần lễ, ta giúp ngươi dự thi ở trường cấp ba, ân. Thiếu cựu gõ sạ ca mạ tạ một cái nhân tình, mấy ngày nay ban ngày thật tốt rèn luyện mà. Có xảy, ban đêm liền ôn tập sau giờ học bản. khác đến lúc đó theo không kịp chương trình học hoặc là bị trực tiếp đào thải. Ngươi nhất định phải trở thành chức nghiệp anh hùng, ta muốn nhìn, đến cùng cái gì là anh hùng. Tạ Cả Sịp vô vưu họ dự phủ đủ kỳ đầu nói ra, mà họ dự phủ đủ kỳ mở to mắt, mười phần kiên định nói ra. Yên tâm đi đại nhân, ta nhất định sẽ trở thành anh hùng. Nam, họ dự phủ đủ kỳ thu được diệt long ma pháp, sau đó bách thú chiến thể chuyển thừa, Tạ Cả Sịp cho tiểu liệt. Bách thú chiến thể là một loại thể chất đặc biệt, xem như một loại biến thân hệ, có thể thông qua động vật huyết dịch thức tỉnh tương quan động vật chiến thể, có được động vật có sợi. Thời điểm chiến đấu còn có thể biến thân, bách thú bách thú, có bách thú chủng loại càng nhiều, chiến thể liền càng mạnh. Bây giờ tiểu liệt đã đem truyền thừa dung hợp hoàn tất, tạ cả shit không có đi giúp hắn tìm kiếm thú huyết, để hắn chính mình đi tìm, chính mình tìm mới là thích hợp nhất. Tiểu vũ còn không có truyền thừa, huyết dịch thiên sứ nhiệm vụ một mực không có tiến triển, kỹ thuật cũng không phải vội, hai cái tiểu gia hỏa đều mới mười tuổi, còn nhỏ. Sít cũng chuẩn bị để hai cái tiểu gia hỏa nhập học, đánh trước tốt cơ sở, mấy ngày nay ngay tại ôn tập. May mắn, hai cái tiểu gia hỏa đều nhận thức chữ, Nhật cũng không ít, là sao giữ phụ đủ kỳ công lao, lang thang thời điểm, sao giữ phụ đủ kỳ một mực tại dạy hai người biết chữ. Vì thế, Sít khen ngợi sao giữ phụ đủ kỳ, cũng lấy ra thông linh khế ước chi thư để sao giữ phụ đủ kỳ, trở thành cái thứ hai viết trên quyển trục người tên. Chương 201: Trang bị thần thánh chi hữu. Chương 201: Trang bị thần thánh chí hữu. Sao giữ phụ đủ kỳ dung hợp truyền thừa đằng sau liền có được ma lực, ma lực từng ngày lớn mạnh có ma lực liền có thể thông qua thông linh khế đước chi tư triệu hoán đả thủ. Nếu như có thể triệu hoán một cái thực lực mạnh mẽ triệu hoán thú, so diệp phụ đủ kỳ thực lực cũng biết nói thân không ít. Ra đi, đồng bọn của ta, Bảnh, Ngao, học xong triệu hoán thuật đằng sau, so diệp phụ đủ kỳ liền không nhịn được đi thử nghiệm. Một chùm xương trắng hiển hiện, so diệp phụ đủ kỳ bên người thêm một cái nho nhỏ bằng lòng con non. Cái này tiểu băng long đoán chừng vừa vặn ấp không bao lâu, tiếng giống đều lộ ra lại thanh lại khí, bởi vì chịu qua máu dồng tỷ lệ. Sao Diệp Phu đủ kỳ trên thân tản ra băng long khí tức, tiểu băng long rất ưa thích, không ngừng tại sở Diệp Phu đủ kỳ trên thân cọ lung tung, rũi ra thật dài màu xanh lam đầu lưỡi lo liếm. Ai nha nước bọt nước bọt chẳng ghét. Sao Diệp Phu đủ kỳ đem tiểu băng long ôm lấy không cho nó liếm, ngoài miệng nói xong chẳng ghét, nhưng là trong mắt yêu thích đã lộ rõ trên mặt. Tạ Cả Xít thấy cảnh này có chút hâm mộ, nhìn một chút tay trái, không biết một cái tay có thể triệu hoán đi ra không. Nói đến Tạ Cả Xít đến bây giờ cũng không có sử dụng quá thông linh triệu hoán, cũng không biết lấy Tạ Cả Xít ma lực có thể triệu hồi ra dạng gì tên to xác. Nếu là triệu hồi ra ở Casa nó có thể hay không cười nạo mình biến thành cột một tay đại hiệp rất có thể Tạ Cả Sịt đưa tay sở lấy cầm của mình trở lại phòng ngủ của mình ngồi xếp bằng ở trên giường Tạ Cả Sịt lấy ra một mực bị băng phong cánh tay phải Thần Thánh Chi Híu lúc đầu vì amạ óc khe gì tật cánh tay bên trong người phong ấn Thần Chi cánh tay phải cũng không biết có phải thật vậy hay không cái kia bốn ngón tay giữ tận cự chảo ngươi nói đây là Thần Chi cánh tay phải thật đúng là không có gì sức thuyết phục bất quá mặc kệ trong cánh tay mặt là cái gì lực lượng cái này cánh tay phải rất mạnh đây là không thể nghi ngờ Tạ hiện tại chính là nghĩ đến có thể hay không đem cái này cánh tay phải tiếp vào trên người mình. Thở ý phục xuống, Tạ Cả xịt cánh tay phải sóng vai mà đึก, hư không chi nhận sắc bén thật là đáng sợ. Ngay sau đó, cánh tay phải miệng vết thương đột nhiên băng tinh nổ tung. Nguyên bản đã khép lại vết thương lập tức sục ra. Máu tươi bắt đầu phun ra, nhưng là vừa vặn bay ra bên ngoài cơ thể liền bị Tạ Cả xịt ma lực bắt giữ, vờn quanh tại Tạ Cả xịt bả vai chúng quanh. Tiếp xuống, liền muốn xem ngươi rồi. Tạ Cả Xít giải phóng thần thánh chi hữu, nắm lên cánh tay đặt tại bả vai miệng vết thương. Tạ Cả Xít khống chế máu của mình hướng thần thánh chi hữu bên trong chui. Tại Đam Phỉ ảm mà ốc khe gì tật lưu lại huyết dịch toàn bộ gạt ra, sau đó Tạ Cát Xít cầm lấy một bình sinh mệnh dược tể đổ vào chỗ nối tiếp trên vết thương. Tt t, tt t, có thể thì tươi tăng cơ sinh mệnh dược tể đổ vào trên vết thương, vậy mà truyền đến một trận bàn đuổi vào nước thanh âm. T. Một tiếng này là Tạ Cát Xít đau. Làm thần thánh chi hữu cùng thân thể liên tiếp trong mấy mắt, Tạ Cát Xít cảm giác cánh tay của mình đã đưa thân vào một mảnh rung nham bên trong. Nóng rực vô cùng năng lượng bắt đầu do nơi bả vai chen chúc mà đến. Từng đạo màu đỏ đường vân bắt đầu từ Tạ Cát Xít nơi bả vai hướng thân thể lan tràn. Xâm chiếm. Thần thánh chi hữu lực lượng vậy mà muốn xâm chiếm tạ cả xít thân thể điểm ấy, tạ cả xít cũng tưởng tượng quá, không có kinh hoàng, trong cơ thể đại lượng ma lực bắt đầu hướng cánh tay phải tuôn ra. Băng cùng lửa lực lượng trong thân thể giao hội, thần thánh chi hữu lực lượng cường đại mà cuồn bạo, tạ cả xít ma lực vậy mà không phải là đối thủ của nó. Cảm giác hoàn toàn không phải cùng một cấp độ lực lượng, nếu như tạ cả xít lực lượng là khối băng, như vậy thần thánh chi hữu lực lượng chỉ ít độ cứng tăng lên mấy cái cấp bậc, cứng rắn như sắt. Lại tăng thêm thần thánh chi hữu lực lượng cuồn bạo, hoàn toàn không để ý tới có thể hay không tổn thương đến cao thân thể đây là tạ cả xít thân thể a tạ cả xít ma lực sẽ chỉ đi bảo hộ nó sẽ không tiến đi không có ý nghĩa phá hư, nhưng là thần thánh chi hữu lực lượng khác biệt, chỉ cần gặp trở ngại, liền đến chỗ tán loạn. Thời gian mấy hơi thở, Tạ Cả Sít lửa người đã biến thành đỏ bừng, một tia huyết dịch tràn ra, trong thân thể tổn thương càng lớn, một ít nội tạng đã che kín vết rách chủ quan. Tạ Cả Sít cũng không nghĩ tới thần thánh chi hữu lực lượng bá đạo như vậy cùng nóng này cùng tự thân thuộc tính không hợp nhau, hiển nhiên là không thể dùng. Ông, một thanh hàn băng đại kiếm tại Tạ Cả Sít tay trái ngưng tụ, nhắm ngay cánh tay phải, Tạ Cả Sít chuẩn bị lại một lần nữa đem thần thánh chi hữu chém xuống. Trong lòng đã có quyết định liền sẽ không do dự, Tạ Cả Sít tay nâng kiếm rơi. Sau đó, sau đó Tạ Cát Xít băng kiếm liền bị một cái màu đỏ lợi trảo bắt lấy. Ta đi, làm sao chính mình chạy ra ngoài? Nhìn xem chính mình từ cánh tay phải ở trong xuất hiện màu đỏ cự trảo chảo Tạ Cát Xít tức sầm mặt lại, muốn hay không như thế chí năng, ngươi chỉ là một cái tay a. Wen, màu đỏ cự trảo vừa xuất hiện càng thêm cuồng bạo năng lượng bắt đầu trùng kích Tạ Cát Xít thân thể, Tạ Cát Xít trong cơ thể ma lực phòng tuyến lập tức thất thủ. Bị thần thánh chi hữu cấp tốc chiếm cứ thân thể. Màu đỏ đường vân đã bò lên trên Tạ Cát Xít mặt. Tạ Cát Xít đánh trúng ma lực phát động phản công. Lúc này cũng không thể quản thân thể sẽ sẽ không tụ thương. Tạ Cát Xít dốc hết toàn lực đem lan tràn đến bộ mặt lực lượng ép trở về dưới cổ. Cổ là yếu ớt nơi ở có lẽ là Thần Thánh Chi Hữu cũng sợ hãi làm bị thương Tạ Cát Xít cổ sẽ tạo thành Tạ Cát Xít chết đi, đây không phải là nó muốn nhìn đến. Thần Thánh Chi Hữu bây giờ muốn chính là Tạ Cát Xít toàn bộ thân thể quyền không chế, nếu như Tạ Cát Xít biến thành một cô thi thể, cái kia đem không dùng được. Thế là, Thần Thánh Chi Hữu chủ động nhường ra cổ ở trên bộ phận. Nhưng cùng lúc, Tạ Cát Xít thân thể đại bộ phận đã bị màu đỏ bao trùm, Thần Thánh Chi Hữu lực lượng đang điên cuồng xâm chiếm Tạ Cát Xít thân thể, nhân thể có hai đại trung tâm, đã đổ tạm thời xâm chiếm không được, vậy liền công kích một cái khác trái tim, Quần quận màu đỏ lực lượng bắt đầu hướng tạ cả xịt trái tim dũng manh lao tới, muốn đem trái tim bao khỏa, thẩm đấu, sau đó đồng hóa, chỉ cần đồng hóa trái tim, đã mất đi huyết dịch cung cấp, đầu thất thủ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thần thánh chi hữu toàn bộ cánh tay phải run nhẹ nhẹ, thật giống như lưng phấn đến đỉnh điểm, lập tức nó liền sẽ có được một bộ cường đại thân thể. Một cánh tay lại có ý thức của mình, cũng không biết cố này ý thức là từ vừa mới bắt đầu liền có được, vẫn là tại bị chém xuống đằng sau mới sinh ra. Những thứ này kỳ thật đều không trọng yếu. Thần thánh chi hữu không ngừng phóng thích lực lượng của mình, màu đỏ lực lượng đã thâm nhập vào trái tim, còn thiếu một chút, một điểm điểm. Anh, thần thánh chi hữu ý thức còn không biết xảy ra chuyện gì, nó chỉ biết là tạ cạ sịt trái tim hơi núc nhích một chút, sau đó, liền không có sau đó. À à à, phản phất lệ quỷ tiêu rên tại thần thánh chi hữu bên trong vang lên, trong ngay mắt lại im bặt mà dừng. Màu xanh lam, màu băng lam năng lượng từ tạ cạ sịt trái tim bộ vị phun ra ngoài, bẻ gãy nghiền nát chùng nát tất cả năng lượng màu đỏ, trong ngay mắt chiếm cứ toàn bộ thần thánh chi hữu cũng tại trước tiên phá hủy thần thánh chi hữu bên trong sinh ra ý thức, a trong ngay mắt khôi phục quyền không chế thân thể tạ cạ sịt trực tiếp ngửa mặt ngã xuống giường, đầy đầu mồ hôi lạnh, nâng lên cánh tay phải, theo cánh tay phải một trận núc ních biến thành cùng cánh tay trái hoàn toàn đối xương dáng vẻ, hiện tại nó là tạ cạ sịt cánh tay. chương 202, sức mạnh mạnh mẽ, chương 202, sức mạnh mạnh mẽ, thần lực đây là tạ cạ sịt đối với mình trái tim bên trong một mực tích chứa lực lượng xương hô, thần thánh chi hữu bên trong lực lượng cũng hẳn là thần lực, cùng tạ cạ sịt tự thân ma lực hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. bất quá xem ra thần lực trong lúc đó cũng có cấp độ, tạ cả xịt trái tim bên trong thần lực tại trùng kích thần thánh chi hữu lực lượng lúc, đồng dạng là bẻ gãy nguyên át. tạ cả xịt ma lực vẫn luôn rất tinh khiết, có thể nói là đạt đến ma lực tinh thuần đỉnh điểm. dạng này ma lực phát động đi ra ma pháp không chỉ có tiêu hao ít, uy lực cũng lớn. nhưng là ngay cả như vậy, ma lực cùng thần lực trong lúc đó cũng có được lệch trời chi lệnh. thông qua hành động lần này, tạ cả xịt đã thật sâu minh bạch điều này. như thế nào đem ma lực chuyển biến thành thần lực, tạ cả xịt không biết. có lẽ có một ngày, tạ cả xịt ma lực sẽ bị trái tim tăng lên tới thần lực cấp bậc. dù sao, tạ cả xịt trái tim. Không giờ khắc nào không tại cường hóa tạ cả xịt dư lượng, lại hoặc là tạ cả xịt từ phương diện khác đột phá, tạ cả xịt chức nghiệp, từ gớm lạ xì ôm master đến hiểu phở gì rẻ đằng sau. Thế nhưng là còn có một lần tức tỉnh bốn, tạ cả xịt nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều, hắn cũng minh bạch, những thứ này tạm thời đều không thể thực hiện. Uống một bình sinh mệnh dược tề, đem trong thân thể đủ loại ám thương ngoại thương chữa trị hoàn tất, tạ cả xịt một mực huy động cánh tay phải, cảm thụ được cái này mới cánh tay còn có cánh tay bên trong lực lượng. Mặc quần áo tử tế, tạ cả xịt một cái tuấn di rời khỏi cõi, rất nhanh liền đi tới thành phố bên ngoài, ngoài thành hoang vu trên đất trống. Tạ Cả Sịt nâng tay phải lên, ngay sau đó, phanh phanh phanh phanh phanh, phảng phất pháo cùng vang lên, nước trong không khí kết băng thanh âm truyền ra. Tạ Cả Sịt trên cánh tay phải, toát ra một nhánh màu băng lam mỏng ướt, bộ dáng cùng trước đó không sai biệt lắm, bốn cái lợi chảo khô gầy như tuổi. Nhưng là, nguyên bản màu đỏ thắm thần chi chảo lúc này đã biến thành màu xanh trắng, thụ tính, bị đồng hóa sao? Cũng tốt, dạng này mới thích hợp ta. Tạ Cả Sịt không có quá mức kinh ngạc, tập trung khống chế tinh thần thần thánh chi hiếu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vô băng lam cự chảo mở ra, một đạo màu trắng băng trụ trong nháy mắt vay ra thoáng qua trong lúc đó, nguyên bản hoang vu bình nguyên biến thành xương lạnh băng nguyên, cái này thật là lợi hại. Thần thánh chi hữu lực lượng bị đồng hóa đằng sau không còn côn bạo, Tạ cạ Sith điều khiển như cánh tay sai, vừa vặn một kích kia cũng không phải là tối cao phát ra, nhưng là đã so tại phỉ ám mà óc khe gì thật sử dụng thời điểm mạnh quá nhiều. Lại đến, với anh, Tạ cạ Sith tiếp tục khảo thí. Hàn băng cự trảo hư không một nắm, một thanh kéo dài không biết dài đến đâu kiếm ánh sáng ngưng tụ, cự trảo rơi xuống, cự kiếm trong khoảnh khắc đem bình nguyên bổ ra một đạo thâm nguyên, trong vực sâu gai băng ngọc thành bụi. Hàn khí bước người sâu không thấy đáy. Tạ Cả Sịt vứt tay triệt tiêu cự kiếm, mặt lộ vẻ hưng phấn, vừa định tiếp tục khảo thí, đột nhiên Tạ Cả Sịt cảm giác được có người tại ở gần. Ồ, xem ra là động tĩnh quá lớn, chỉ có thể lần sau tại khảo nghiệm, rút lui. Tạ Cả Sịt thấp giọng tự nói. Sau một khắc ánh sáng trắng lấp lánh, Tạ Cả Sịt đã xuất hiện ở bên ngoài mấy km. A, nơi này, đi trước sao. Dùng thần thánh chi hữu truyền tống mặc dù khoảng cách xa, nhưng là không tốt điều khiển a phải luyện tập nhiều hơn. Thần thánh chi hữu có thể mang theo Tạ Cả Sịt tiến hành giải cự ly bình dị, đi đường lợi khí. Thêm chút thuần thục liền có thể đơn giản khống chế, chờ hoàn toàn thuần thục, khoảng cách gần nhanh trong tuấn di cũng có thể làm được. Mặc dù Tạ Cả Sít đã sớm có thể dạng này thao tác năm, Tạ Cả Sít khảo thí thần thánh chi hữu động tinh có chút quá lớn, tại hắn rời khỏi sau, không đến 10 giây, băng nguyên biên giới liền xuất hiện một đạo bóng người cao lớn. Ở a, vừa vận là ai ở chỗ này? Lực lượng cường đại, người này tựa hồ là đi ngang qua, mặc trên người hưu nhàn áo sơ mi trắng, trong tay còn mang theo một cái siêu thị thực phẩm túi. Hắn nhìn thấy đã hóa thành sông băng bình nguyên trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng vẻ thận trọng. Người này vừa định tiến vào băng nguyên dò xét một cái, nhưng là lỗ thai hắn khẽ động, nghe được sau lưng giống như có rất nhiều người tới gần. Không được không được, thật vất vả đi ra nghỉ cái giả, không thể bị phát hiện. Nhanh trưởng, bóng người cao lớn quay đầu liền chạy, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ bóng người cao lớn rời khỏi sau, Cú Do Nệ Cổ mang theo một đám nhân viên cảnh sát đến nơi này, nhìn xem trước mặt băng nguyên, Cú Do Nệ Cổ trước tiên nghĩ tới chính là Tạ Cả Sít. Tại Cú Do Nệ Cổ trong ấn tượng, chỉ có Tạ Cả Sít có được cường đại băng thuộc tính có sẩy, nhưng là Cú Do Nệ Cổ không xác định là Tạ Cả Sít có sẩy, có mạnh như vậy sao? Nam. thời gian rất nhanh liền đi qua, khoảng cách khai giảng còn có 2 ngày, hôm nay, Tạ Cát Xít mang theo họ dự phụ đủ kỳ bọn hắn đi mua một ít sinh hoạt học tập vật dụng, vì ứng phó đằng sau học tập. Ngày mai Tạ Cát Xít liền sẽ đưa họ dự phụ bổ kỳ tiến về Hóa học viện. Trường cấp 3 khai giảng thời gian cùng trường cấp 2 không nhất trí, Tiểu Liệt cùng Tiểu Vũ là trường cấp 2, muốn muộn thời gian rất lâu, Tạ Cát Xít trước tiên cũng có thể xử lý xong cho họ dự phụ đủ kỳ sự tình. Bốn người tại Bách Hóa trong thương trường đi dạo, ba tên tiểu gia hỏa trên tay đã cầm mới tinh văn phẩm. Sau giây phủ độ kỳ trên mặt, vẻ mặt kích động một mực không có rút đi, nàng đang vì đó sau nhập học kích động mà hưng phấn. Takacsit cũng là khó được thư giãn một tí, thật tốt đi dạo phố, ăn một chút quà vặt. Nhưng là, có lúc, thanh nhàn thật rất xa xỉ. Bảnh. Ai? Thế nào? Takacsit chỗ tầng lầu là lầu 2, lâu một một tiếng vang thật lớn hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Vô số người tụi vào rào chắn bên cạnh hướng phía dưới nhìn lại, sau đó đã nhìn thấy, một gian tiệm châu đáo cửa lớn đã vỡ vụt, hai tên trên mặt phủ lấy mặt nạ màu đen cướp bóc phạm, trong tay giật theo bó lớn châu đáo vỡ ra. Dừng lại, nhanh lên nhấc tay đầu hàng. trong siêu thị là có bảo an, bạo tạc vừa phát sinh, hai tên bảo an liền chạy tới. cái này hai tên bảo an hiện nhiên cũng là tính người sở hữu, một cái cánh tay biến thành thép kẹp, một cỗ khắc cơ bắp bắt đầu hở ra. nhưng là bảo an cảnh cáo không có chút nào ngăn cản tội phạm chạy trốn. cái này hai tên tội phạm hiện nhiên cũng có được chính mình có sẩy. lăn đi lăn đi. một người trong đó dậm chân một cái mặt đất trong nháy mắt chấn động. ngay sau đó một cây lại một cây tráng kiện dễ cây phá địa mà ra, đem hai tên bảo an trói lại. cái gì? hỗn đàn. dễ cây rất cứng cỏi, hai tên bảo an nhất thời không tránh thoát chỉ có thể lớn tiếng mắng chửi. Mà một tên tội phạm đột nhiên phát ra một trận tiếng cười, sau đó, "Muốn chết?" Phụp, một cỗ chất lỏng màu tím từ tên này tội phạm trong tay phun ra, phun đến hai tên bảo an trên thân, lập tức khói trắng từng trận. "A ha ha ha ha!" Hai tên bảo an phát ra tiếng kêu thảm, những thứ này nọc độc có được mãnh liệt tính ăn mọn, hơn nữa còn tự mang tê liệt mê mội mọi trở tính, rất lợi hại. Một cái chớp mắt hai tên bảo an liền đã mất đi đối kháng năng lực, xung quanh người qua đường bởi vì sợ bị liên lụy cho nên nhau nhau lùi lại, trong lúc nhất thời vậy mà không ai có thể ngăn cản cái này hai tên tội phạm. Hai tên tội phạm tiếp tục chạy trốn. Người chung quanh biểu hiện để bọn hắn rất đắc ý chỉ là hai người vừa vặn chạy ra hai bước, một cái nhìn qua chỉ có năm, 6 tuổi lớn nhỏ hài tử đột nhiên tránh thoát hắn mụ mụ ôm ấp, chạy đến ngăn tại hai cái tội phạm trước người. kỳ. mau trở lại nha. Tiểu hài tử mụ mụ gấp nhanh khóc, vội vàng chạy tới đem hài tử bảo hộ ở trong ngực, mà cái kia tiểu nam Hải một mặt không sợ, đưa tay đem một chương ôn mị tật mặt nạ mang lên mặt, đưa tay chỉ hai tên tội phạm, lớn tiếng hô. Các người hai cái này bại hoại nhanh lên dừng tay. Không phải vậy ôn mị tật hội thu thập các ngươi. Chương 203. Ôn mị tật. Chương 203. Ôn mị tật theo tiểu hài tử non nớt mà thanh thúy lời nói, toàn bộ cửa hàng chầm tinh xuống, vô số người qua đường trên mặt lộ ra xấu hổ biểu lộ, thâm mắng mình còn không bằng một đứa bé, mà cái kia hai cái tội phạm cũng là sướng sốt một chút. Sau đó, ha ha ha, tiểu quỷ, ta nhìn ngươi là sống dính nhau, cũng dám đi ra mạo sương anh hùng, đúng rồi, con ôn mịt tận sẽ tới thu thập chúng ta, đừng nói dơn a, loại kia đại nhân vật mới sẽ không quản chúng ta những thứ này, rất không tệ, tiểu quỷ, ngươi thành công chọc giận ta, tiếp xuống, để cho ta tới cho ngươi một điểm ban thưởng. Tên này sử dụng nọc độc tội phạm phát ra tiếng cười quá dị, đưa tay một mảng lớn nọc độc bắn ra ngoài, chuẩn bị đem đứa trẻ còn có mẹ của hắn bắt phủ. Đứa trẻ mụ mụ dạng đứa trẻ hoàn toàn bảo hộ ở trong ngực, không có bất kỳ cái gì có xây nàng, chỉ có thể dùng huyết nục chi khu của mình bảo hộ hải tử. Nàng nhìn thấy cái kia hai bảo vệ bị nọc độc đánh trúng sau hạ tràng. nhưng là nàng không sợ, bởi vì con của nàng ngay tại dưới người mình. Oen, mắt thấy nọc độc liền muốn đánh trúng mẹ con, một cỗ hàn phong thổi đến. Những thứ này nọc độc vậy mà đông cứng không trung. Giang giác, bị đông cứng thành khối băng nọc độc rơi xuống đất kế thành mình vữa. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn về tên này đột nhiên xuất hiện cũng ngăn tại mẹ con trước người, trên mặt mang kiên định biểu lộ tóc bạc tiểu nữ hải Tỷ tỷ cố lên. Tiêu diệt hai cái này bại hoại. Tỷ tỷ cố lên. Tiểu liệt cùng tiểu vũ ghé vào trên lan can lớn tiếng vì sò giữ phụ đủ kỳ hò hét trợ uy, mà tạ cạ xịt thì là đứng ở một bên mặt mỉm cười. Ngay tại vừa vặn, tạ cạ xịt cũng định xuất thủ, nhưng là sò giữ phụ bù kỳ cũng là trước một bước ngại xuống. Tạ Cát Xít có được tuyệt đối tự tin cho nên không hoảng hốt, liền xem như một giây sau cùng Tạ Cát Xít cũng có thể cứu người, nhưng là sò dự phụ đủ kỳ còn không được, nàng không, có loại này vạn toàn nắm chắc, cho nên nàng lựa chọn ra sân. Lê Tổng lại tới một cái tiểu quỷ. Tội phạm hùng hùng hổ hổ, sò dự phụ đủ kỳ thân cao không cao, thoạt nhìn không có rất lớn, vẫn còn còn ít. Đại ca, không thể kéo dài được nữa, lại kéo cảnh sát lại tới, đến lúc đó muốn chạy liền không dễ dàng như vậy. Thiên kia không chế dễ cây tội phạm nói ra. Hừ, coi như các người gặp may mắn, chúng ta đi. Hai tên tội phạm cũng sợ đêm dài lắm mộng không có tiếp tục để ý tới sọ dẻo Phú Bù kỳ cùng đôi kia mẹ con xoay người chuẩn bị từ cửa nhỏ thoát đi nhưng là sẽ không để cho các ngươi đi giờ giặc gổng s g r a g r băng long gào thét giống sọ dẻo Phú Bù kỳ lấy dũng khí cấp tốc phát động công kích một đầu băng tuyết thổ tức phun ra mà ra tên phiền toái tên kia sử dụng nọc độc tội phạm quay đầu từ ngón tay phun ra nọc độc đem thổ tức ngăn cản để cho ta tới vây cô nàng một tên khác tội phạm biết không đánh bại sọ dẻo phủ đủ kỳ lời nói thoát đi sẽ bị ngăn cản thế là vội vàng khống chế dễ tay từ dưới đất cuốn về sọ dẻo phủ đủ kỳ phía dưới, sau đó, Tạ Cả Sịt nhắc nhở một câu. Ngay sau đó, Hải Aïsơ dở ra gồng, sôi ỉn ở ở tắc, băng long dương cánh. Với một đôi băng tinh long dược trong nháy mắt so lưng sỏ dẹp phủ đủ kỳ triển hai, cấp tốc đập bay khỏi mặt đất, phanh phanh phanh phanh. Mấy cây rễ cây chui ra mặt đất nhưng không có mục tiêu, lay động mấy lần giúp về phía sau trở về mặt đất. Tiếp xuống, Aïsơ dở ra gồng, sờ sờ, băng long chảo. Aïsơ dở ra gồng, sờ sờ họ sờ sờ, băng long gào thét. Aïsơ dở ra gồng, sôi ỉn ở ở tắt, băng long dương cánh ải sở dở dã gồng, Edgar sở băng long trảo. diệt long ma pháp tam đại cơ sở ma pháp họ diệt phủ đủ kỳ đã học được. Giết lệnh băng tinh tại họ diệt phủ đủ kỳ trên hai tay lan tràn, hình thành hai cái to lớn vuốt rộng. Sau đó họ diệt phủ đủ kỳ đắp xuống, giống như một cái cự long đánh giết con ngồi. Tất cả người qua đường đều bị họ diệt phủ đủ kỳ công kích cho kinh ngạc đến, bọn hắn nhao nhao cảm thán họ diệt phủ đủ kỳ dung khí cùng thực lực, nhưng là tất cả xịt sát thực rất đầu, hắn biết họ diệt phủ đủ kỳ kinh nghiệm chiến đấu còn quá ít. Hừ, mắc câu rồi. Tiên đia điều khiển dễ cây tội phạm trông thấy sò rượt phủ đủ kỳ đánh tới không chút nào sợ hãi, thân thể một ngồi sụp hai cánh tay đụng vào mặt đất. Sau một khắc số lượng đông đảo dễ cây phá địa mà ra, trong nháy mắt đem sò rượt phủ đủ kỳ trói cực kỳ chặt chẽ. A, thả ta ra! Thân thể bị trói sò rượt phủ đủ kỳ cố gắng ngửa đèo thân thể, muốn tránh thoát, nhưng là cái này sẽ chỉ để dễ cây càng ngày càng gấp. Ha ha ha, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn? Nọc độc tội phạm giơ tay lên, một đoàn bóng rổ lớn nhỏ nọc độc ở trong tay của hắn bại tiết, sau đó giống như là như đạn pháo hướng sò rượt phủ đủ kỳ vọt tới. Tạ Cát Xít trong nháy mắt hành động, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại sở giữ phủ đù kỳ bên phải bên cạnh thân. Thần thánh chi hữu bị Tạ Cát Xít nâng lên. Mặc dù không có hiển lộ thần chi trảo, nhưng là lực lượng vẫn như cũ cực lớn. Tạ Cát Xít đấm ra một quyền, một cỗ băng lệnh quyền phong quét sạch mà ra. Nhưng là, Tạ Cát Xít đột nhiên phát hiện, tại chính mình hành động đồng thời, còn có một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại sở giữ phủ đù kỳ bên trái, đồng dạng là đấm ra một quyền, lăng liệt quyền phong hình thành phong áp trùng kích mà ra. Cùng Tạ Cát Xít giết lệnh quyền phong cuốn lên cùng một chỗ, dung hợp thành một cỗ mạnh hơn quyền phong bạo phá mà ra. À, à, à. đoàn kia bay tới nọc độc trong nháy mắt bị quyền phong thổi bay trở về. đồng thời bị thổi bay còn có cái kia hai tên tội phạm, còn có bách hóa cửa hàng ba mặt vách tường. tạ cả sịt cùng thần bí nhân kia cả hợp lực một quyền, không chỉ có tiêu diệt hai tên tội phạm, còn đem bách hóa đại lâu một mặt tường vách tường đánh ra một cái độc lớn. a người khống chế bị đánh đến, những cái kia điên cuồng sinh trưởng rễ cây không có người thao túng cấp tốc khô héo mục nát. sau khi phủ đủ kỳ đã mất đi rễ cây trèo chống từ không trung rất xuống, sau đó bị tạ cả sịt lấy. lớn đại nhân ta ta cho ngươi mất thể diện. Sau dự phụ phụ kỳ cảm thụ được tạ Cát xịt nhịp tim đỏ bừng cả khuôn mặt, tối đầu nhận sai, cũng không biết là xấu hổ vẫn là cái khác. Mà lúc này tạ Cát xịt không có để ý Sở Dự Phụ Đỗ Kỳ xin lỗi, hắn nhìn trước mắt nam tử cao lớn, đang nhìn mấy giây đằng sau. "Ngươi là?" "Ôn Mị Tật." "Ôn Mị Tật?" "Cái gì?" "Là Ôn Mị Tật." "Trời ạ, thật là Ôn Mị Tật. Ôn Mị Tật thật đến chúng ta thành thị." "Trời ạ, thật mạnh. Quả nhiên không hổ là xếp hạng S0, một siêu cấp anh hùng, một quyền liền giải quyết hết phạm tội. Thế nhưng là, một người khác là ai? Giống như cũng rất mạnh." ôn mỉ tật, trước mắt cái này nam tử cao lớn có hào phong ánh năng dáng tươi cười, thân cao vượt qua 2 mét, bắp thịt toàn thân tựa như bàn thạch, mái tóc màu vàng lõng, hai cây thật dài tóc cắt ngang chán nhưng là sừng hiệu dọc tại trên đầu. Như thế có có sảy, ngoại trừ ôn mỉ tật sẽ còn lại ai? Ôn mỉ tật xuất hiện, trong ánh mắt làm cho cả bách hóa cửa hàng bốc lửa. Ê! mặc dù trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, nhưng là một giọt mồ hôi đã tại ôn mỉ tật cái chán sẽ qua, nhìn xem chung quanh điên cuồng vọt tới fan hâm mộ, ôn mỉ tật biểu hiện được có chút khó khăn, mà tạ cả xịt khoẹt miệng mỉm cười, không có đi quản ôn mỉ tật, thân ảnh lói lên, ôm sờ hở giữa phủ đủ kỳ biến mất ra quả nhiên là di động trong nháy mắt năng lực, vừa vặn hắn chính là dùng chiêu này tránh thoát cảm giác của ta trực tiếp xuống. Ôn Mỹ Tất nhìn xem đã trở lại tầng hai, sau đó mang theo còn lại hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị rời đi Tạ Cát Xít, trong lòng có một ít ý nghĩ. Chương 204, Hoan Fa Ôn. Chương 204, Hoan Fa Ôn. Đúng, Thật xin lỗi đại nhân. Ta sai rồi. Trên đường về nhà, Sở Giữ Phủ đủ ki túi đầu hung hăng cho Tạ Cát Xít xin lỗi. Tạ Cát Xít nhìn nàng một cái, giọng bình tĩnh nói, "Ngươi sai ở nơi nào rồi?" "Ta, ta không nên lỗ mãng như vậy, đi quản nhàn sự." nếu như ta không xuất thủ lời nói, người khác cũng nhất định sẽ xuất thủ ngăn lại cái kia hai tên tội phạm. dù sao lúc ấy ôn mị tật đều tại, nói lên ôn mị tật, sau dễ phụ đủ kỳ trong mắt lóe lên vẻ sùng bài ánh sáng, nhưng là trong nháy mắt liền bị đè xuống. ngươi cho rằng ngươi điểm ấy làm sai sao? Tạ cả xịt không có trách cứ, mà là hỏi lại. Ta, ta nói ra lời trong lòng của ngươi. Ta, ta cho rằng ngươi kỳ thật cảm thấy mình không có làm sai đúng không? sau dễ phụ đủ kỳ không nói, cúi đầu nhìn xem dưới chân. sau dễ giờ... lúc ấy ngươi vì sao lại lao ra, xính anh hùng sao? Ngươi muốn biết, con rể của ngươi vừa vặn thu hay được, thực chiến lời nói còn quá mức miếng cưỡng. Tạ Cả Sịt quay đầu nhìn một chút, Sò Diệp Phủ đủ kỳ nói ra. Ta, ta cũng không biết, ta lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy đôi kia mẹ con gặp nguy hiểm, thân thể của ta đã đang tự hỏi trước đó hành động. Sò Diệp Phủ đủ kỳ thành thật trả lời, trong lòng đã làm tốt bị mắng chuẩn bị. Thế nhưng là, thân thể đang tự hỏi trước đó, liền đã hành động sao? Ha ha, xem ra Sò Diệp Phủ, ngươi, xác thực rất thích hợp làm một tên anh hùng. Mi hệ rồ ạ Cả đệ mỉ ạ thứ nhất quý Tạ Cả Sịt vẫn là nhìn qua bên trong ôn mỹ tật liền khích lệ qua nhân vật chính tiểu thiên sứ nói hắn có chân chính anh hùng ngã tù trông thấy có người khác cầu cứu thân thể sẽ đang tự hỏi trước đó đã hành động sau rên phủ đủ kỳ có thể làm được điểm này thế nhưng là tạ cạ sịt làm không được trông thấy đôi kia mẹ con nhận công kích tạ cạ sịt có lẽ sẽ tại cuối cùng trong nháy mắt xuất thủ nhưng là đây là trải qua nhiều mà suy nghĩ tuyệt đối hành động đang suy nghĩ đằng sau tạ cạ sịt xiên lặng nhớ kỹ điểm này tranh thủ cải tiến sau rên phủ tại sau rên phủ đủ kỳ nghe được tạ cạ sịt gọi mình vội vàng đáp lại có chút vừa kinh vừa giật mình lần này họ dự với ngươi quả thật có chút lô mang rồi nhưng không phải là bởi vì ngươi lao ra cứu người mà là bởi vì ngươi rõ ràng không có thực lực kia lại muốn đi ra ngoài tận mạnh, sau này trở về chính mình đem tất cả kỹ năng mỗi loại luyện tập 30 lần luyện tập không hết không cho phép ăn cơm đi ngủ là nghe được trừng phạt so diệp phụ đủ kỵ vẻ mặt đau khổ túi đầu không nói thêm gì nữa bốn người tiếp tục hành tẩu tại khu dân cư trong hẻm nhỏ lại xuyên qua mấy con phố liền có thể trở lại đại lâu nhưng là lam tạ cạ sĩ chuẩn bị đi ngang qua một con đường miệng thời điểm mời chờ một chút một tiếng to tiếng la truyền đến Tạ Cả Sith quay đầu, Ôn Mị Tật mang theo một cỗ khói bụi chạy tới. Chi chi chi chi chi. Nương theo lấy một trận lòng bàn chân ma sát thanh âm Ôn Mị Tật dừng bước. Sau đó một mặt hưng phấn nhìn xem Tạ Cả Sith. Ngươi, trước mấy ngày đem bên ngoài Bình Nguyên biến thành băng nguyên người có phải hay không là ngươi? Ôn Mị Tật không có chút nào quanh co lòng vòng, vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Ừm, trước mấy ngày, là thế nào? Tạ Cả Sith hồi tưởng một cái, so sánh lúc ấy Tạ Cả cảm giác được khí tức, hiển nhiên, khi đó cái thứ nhất chạy đến người hẳn là Ôn Mị Tật. Ha ha ha ha, lợi hại, ngươi rất mạnh. Ôn Mị tật rất hưng phấn, hai cánh tay cắm ở bên hông lớn tiếng cười nói: "A đúng rồi, vừa rồi trong thương trường bị tiểu cô nương này cứu được mẹ con để cho ta hướng nàng nói tạ ơn, phi thường cảm ơn, ngươi cứu được mẹ con các nàng tính mệnh." Ôn Mị tật hơi hướng Sở Dư Phủ Bổ Kỳ nhẹ gật đầu, ánh mắt đối với Sở Dư Phủ Bổ Kỳ rất là tán thưởng. "Không không không không, ta không có làm gì gì đó. Cuối cùng còn muốn Ôn Mị tật cùng đại nhân cứu ta, ta thật sự là thật không có hữu dụng." Sở Dư Phủ Bổ Kỳ có chút bối rối nói: "Mới không phải thiếu nữ, ngươi rất không tệ, nếu như không có ngươi hai vị kia mẹ con khả năng đã thụ thương, ngươi bảo vệ các nàng." đây là sự thật. Ôn Mị Tật lớn tiếng khích lệ gái này sỏ Diệu phù Đủ Kỳ. Nói xong những thứ này, Ôn Mị Tật đột nhiên ho khan vài tiếng. Khư khư cụ. Ôn Mị Tật dùng nắm đấm của mình ngăn trở miệng, ho khan vài tiếng sau sau thu hồi nắm đấm, không để cho người khác nhìn thấy khục vào tay trong nội tâm máu gặp. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Xem ra muốn rời đi. Khư cụ, thiếu nữ tên của ngươi. Ai? Ta. Ta gọi sỏ Diệu phù Đủ Kỳ. Bị hỏi danh tự, sỏ Diệu Phủ Đủ Kỳ vội vàng kích động trả lời. Sỏ Diệu Phủ Đủ Kỳ sao? Rất tốt, ta nhớ kỹ. Như vậy, ngươi là ôn mỹ tật nhìn về phía tạ cả xịt, tạ cả xịt, tạ cả xịt rất đơn giản trả lời, tạ cả xịt, ừ, ta cũng nhớ kỹ, như vậy, hy vọng có thể gặp lại, ta còn có việc, rời đi trước, gặp lại. ôn mỹ tật duỗi ra hai ngón tay điểm nhẹ cái chán sau đó cúi chào, tại lộ ra hóm ánh dáng tươi cười sau đó xoay người liền chạy, mà tạ cả xịt nhìn xem chạy mất ôn mỹ tật khẽ miệng lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Sau đó, ba người các ngươi về trước đi, ta có chút sự tỉnh. tạ cũng không quay đầu lại nói với sọ dưỡi phủ đủ kỳ một câu, sau đó trong nháy mắt biến mất. sọ dưỡi phủ đủ kỳ, nam ôn mỉ tật trên đường chạy mấy lần đằng sau liền bắt đầu nhảy vọt, lấy ôn mỉ tật nhảy vọt năng lực trên cơ bản có thể đợi cùng với phi hành, hắn thậm chí có thể dùng vài phút thời gian lui tới tại liền nhau hai cái thành phố. một bước ngẩng lên, ôn mỉ tật hụt miệng lần nữa bởi vì dùng sức tràn ra vết máu, hắn nhảy đến một tòa cao ốc đỉnh bằng phía trên, tinh thần có chút thất mỹ, xoay người tựa vào hàng rào phòng vệ thượng tòa xuống. sau đó, suy suy suy, từng đợt màu trắng nhiệt khí từ ôn mỉ tật trong thân thể tràn ra, mà theo những thứ này nhiệt khí biến mất, ôn mỉ tật thân thể tựa như là khí cầu nhụt trí dần dần khô quắt xuống dưới, nguyên bản hơn hai mét thân cao cuối cùng vậy mà rút lại gần một nửa. khu khu cụ máu tươi nương theo lấy ôn mỹ tật ho khan phun ra. lúc này ôn mỹ tật đâu còn có một bộ siêu cấp anh hùng bộ dáng. nguyên bản vừa người áo sơ mi cùng quần đùi đã biến thành dài rộng. trên đầu nguyên bản dựng đứng hai cây tóc cắt ngang chán cũng đã vô lực rủ xuống. trước kia cái kia cương nghị mặt lúc này đã biến thành gầy gò vô cùng hình tâm giác. giống như khô lâu. khu cụ thời gian ngắn hơn nha. ôn mỹ tật nhìn xem chính mình như là cảnh khô bàn tay cảm khái nói. tay trái bắt lấy lang can dùng sức chống đỡ lấy thân thể. sau đó hướng thang lầu đi đến. Mà liền tại ôn mỉ tật đẩy ra thang lầu cửa chuẩn bị xuống lầu thời điểm thật sự là không nghĩ tới anh hùng xếp hạng thứ nhất đại ôn mỉ tật chân thân lại là cái dạng này ai ôn mỉ tật giật nệ cả mình vội vàng quay đầu sau đó đã nhìn thấy tạ cạ sịt đứng ở sau lưng mình lúc nào xuất hiện ôn mỉ tật đều không có phát giác là ngươi Ngươi theo dõi ta ôn mỉ tật có chút tức giận nắm chặt nắm đấm chuẩn bị khôi phục trạng thái mà tạ cạ sịt chỉ là khoát tay áo không cần thận trương ta sẽ không đem chuyện của ngươi nói ra dù sao đối với ta không có cái gì chỗ tốt ngoan phò ôn thật rất thần kỳ Tạ Cát Sít nhàn nhạt nhìn xem Ôn Mị Tật, sau đó, nói ra một cái để ôn Mị Tật kinh ngạc vô cùng danh tự. Người nói cái gì?" "Huyền." Ôn Mị Tật thân thể trong nháy mắt khôi phục được cường tráng trạng thái. Cả người như một đạo huyễn ảnh bình thường đến đến Tạ Cát Sít bên người. Một trương bàn tay lớn hung hăng chụp vào Tạ Cát Sít cổ. "Hoan phao ôn." Tạ Cát Sít nói ra ôn Mị Tật bí mật lớn nhất. Chương 205: Ước chiến Ôn Mị Tật. Chương 205: Ước chiến Ôn Mị Tật. Ôn Mị Tật đột nhiên bạo tổ tại Tạ Cát Sít trong dữ liệu, cho nên khi Ôn Mị Tật hành động thời điểm, Tạ Cát Sít cũng đã có hành động ôn mỹ tật mang theo thanh âm xé gió một trảo vô hụt, tạ cà xịt đã tại trước tiên tuấn di ra ngoài. không muốn bốc lửa như vậy nha, ôn mỹ tật, ta đối với ngươi không có ác ý. xuất hiện tại vài mét bên ngoài tạ cà xịt từ từ nói, không có ác ý. vậy ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào biết anh phò ôn? ôn mỹ tật đứng thẳng người, ánh mắt bất thiện nhìn xem tạ cà xịt. tạ cà xịt nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, ta cũng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện, anh phò ôn còn có ôn phong an, chuyện của các ngươi ta còn là biết một chút. chính mình làm sao mà biết được tạ cà xịt cũng không tính cùng ôn mỹ tật nói rõ, luôn không khả năng nói nhìn qua người phiền kỳ đi. Người còn biết Ôn Phá Hoan? Ôn Mị Tất sửng sốt một chút, ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Hoan Phá Ôn, phiên dịch tới ý tứ đại khái là mình vì mọi người đây là một cái mười phần đặc biệt có sẩy, nó có thể truyền lại cho một người khác, người sở hữu đi bồi dưỡng nó, cường hóa nó, sau đó truyền cho đời sau, một đời lại một đời đi tăng cường nó năng lực. Ôn Mị Tất có thể trở thành thứ nhất, đây là mấy đời người cố gắng. Mà Ôn Phá Hoan cũng là hoàn toàn tương phản. Mọi người vì mình, nó có thể cấp đi người khác có sẩy, sau đó để bản thân sử dụng, đồng thời cũng có thể đem có sẩy giao phó người khác. Hai loại hoàn toàn tương phản năng lực người nắm giữ đã chiến đấu không biết bao lâu ôn mỉ tật nguyên bản không hề giống dạng này, hắn có thể một mực bảo trì cường tráng trạng thái, chỉ là bởi vì có một lần cùng ôn phò ăn người nắm giữ chiến đấu, bị trọng thương, đã mất đi một bộ phận nội tạng, cuối cùng thân thể mới ngày càng gầy gò, biến thành hiện tại một ngày thời gian chiến đấu không siêu năng quá 3 giờ dáng vẻ đương nhiên, cái kia một trận chiến đấu là ôn mỉ tật thắng, đối thủ mất đi càng nhiều, bao quát nửa cái đầu. Bởi vì ôn mỉ tật đã là công chúng tính nhân vật, là người dân tâm bên trong hy vọng, là chính nghĩa hóa thân, hắn không thể ngã xuống, cho nên đối với đại chúng che giấu chính mình thụ thương sự tình, ngoại trừ hắn mấy cái thân mật đồng bạn còn có lão sư, cái khác có rất ít biết hắn tình huống thật người. Takacs, một cái chỉ cùng Ôn Mị Tất gặp qua một lần người liền nói ra Ôn Mị Tất bí mật, Ôn Mị Tất có thể nào không kích động? Người muốn thế nào? Biết mình bí mật, sau đó lúc này lại cùng tới, Ôn Mị Tất minh bạch, Takacs có chuyện tìm chính mình. Không có gì quá đặc biệt sự tình, chính là muốn hỏi một câu, ngươi tìm tới truyền thừa của mình người không? Nếu như không có, ta có thể giúp ngươi đề cử một cái, ngươi cảm thấy sẽ họ dự phụ bổ kỳ thế nào? Nàng băng tuyết năng lực tại tăng thêm Vanforon, nhất định có thể đem Vanforon phát dương quang đại. Vanforon là một loại rất mạnh rất đặc biệt năng lực, nếu như có thể mà nói, Takacs cũng hy vọng có thể đạt được. Ừ, không khéo, Một tháng trước ta đã đem năng lực chuyển cho một người khác. Sò rệp thiếu nữ mặc dù rất không tệ, nhưng là rất xin lỗi. Chỉ trách chúng ta quen biết sớm. Ôn Mỹ Tật thật coi trọng sò rệp phủ đủ kỳ. Nếu như không phải sớm có nhân tuyển, Ôn Mỹ Tật có lẽ sẽ lựa chọn sò rệp phủ đủ kỳ. Từng. đã chuyển sao? Ta cả sịt khẽ như mày. Không nghĩ tới, Ôn Mỹ Tật đã đem năng lực của mình chuyển cho Tiểu Thiên sứ, Mị đỏ gì dạ dị dù cụ. đã dạng này vậy liền không có biện pháp. Còn có một chuyện, Ôn Mỹ Tật. Ngày mai buổi sáng chín, không không thời gian. Ta tại thành phố biên giới hai công viên chờ ngươi. Đến lúc đó chúng ta luận bàn một cái đã không chiếm được ôn, vậy liền đành phải dùng Ôn Mị Tật để hoàn thành nhiệm vụ. Có Ôn Mị Tật tại, chắc không được tiệu gò xạ cả Mạ Tạ không phải mạnh nhất. Ngày mai, luận bàn, tại trong thành thị. Nói thật, nếu như có thể mà nói, Ôn Mị Tật hiện tại liền muốn đem Tạ Cả xịt bắt lấy, nhưng là, Ôn Mị Tật biết, thời gian của mình sớm đã vượt qua hạn lệnh, sắp duy trì không được. Tốt, ngày mai buổi sáng ta sẽ phó ước, như vậy, ngươi hẳn là sẽ bảo thủ ôn bí mật đi. đương nhiên, trang trận tuyên dương Anphorôn đối với ta lại không có chỗ tốt gì, ta chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một cái. Như vậy, tạm biệt, ngày mai gặp nghe thấy ôn mỉm tật đồng ý, tạ cả xịt que miệng mỉm cười sau đó thuấn di rời khỏi, lưu lại thân thể bắt đầu bốc khói ôn mỉm tật. Một người đứng tại mái nhà phía trên năm, ôn mỉm tật đem văn phò ôn truyền cho mỉ đỏ di dại dị dụ cụ, mỉ đỏ di dại dị dụ cụ, mi hệ rồ ạ cả đệ mỉ ạ bên trong nhân vật chính vốn là một cái không có xảy thiếu niên. Tại một phen sự kiện sau bị ôn mỉm tật nhìn trúng, trải qua 10 tháng thể năng gian khổ huấn luyện, cuối cùng tại u mở đầu khóa học trước tiếp nhận văn phoôn. Hôm nay là lễ khai giảng, báo danh u cao học các học sinh nho nho chạy tới trường học. Sau khi phủ phụ bổ ký bị Tạ Cả Xít đưa đến cửa trường học, tại cùng Tạ Cả Xít cáo biệt về sau, mang theo túi sách một mặt thấp thỏm đi hừm ờ, tốt rồi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi phó ước. Tạ Cả Xít nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách thời gian ước định còn có mười mấy phút, chỉ thấy Tạ Cả Xít trên người ánh sáng màu lam lóe lên, Tạ Cả Xít đã xuất hiện tại thành phố bên liên giới. Mấy lần truyền tống liền đi tới ước định cẩn thận 20 công viên. Toàn này công viên sớm đã vứt bỏ, y hai lui tới, kỳ thật thích hợp nhất địa phương chiến đấu là thành phố bên ngoài, tại trong thành thị khó tránh khỏi bị người nhìn thấy. Nhưng là Tất cả xích nhiệm vụ là trong thành thị mạnh nhất. Tất cả xích sợ ra khỏi thành thành phố không coi là lùi lại mà cầu việc khác, chỉ có thể lựa chọn nơi này. Ẩm, không có quá 2 phút đồng hồ, một đạo hắt ảnh từ không trung rơi đập, ôn mỉm thật tại một trận bụi mù ở trong đi ra. Thật có lỗi thật có lỗi, bởi vì trường học khai giảng một ít chuyện, cho nên tới trễ. Mang trên mặt dáng tươi cười, ôn mỉm thật vô vỗ trên người bùn đất nói. Không sao, có thể bắt đầu chưa? Chỉ là luận bàn một cái, thời gian liền quy định tại ba phút, ngươi thấy thế nào? Tất cả xích nhiệm vụ chỉ cần chiến đấu ba phút, thắng bại không quan hệ. Ba phút sau. Tốt, ta sẽ tại cái này 3 phút bên trong toàn lực đánh bại ngươi. Nếu như ta thắng, ngươi muốn đáp ứng ta một sự kiện. Ôn Mị Tật nắm chặt nắm đấm nói ra. Ừm, làm sao đột nhiên biến thành cò kè mà cả. Cuộc tỷ thí này không phải là vì phong miệng của ta sao? Tạ Cả Sịt có chút buồn bực. Ha ha ha, không cần để ý những chi tiết này. Ngươi muốn đối với mình có lòng tin, vạn nhất là ta thua đâu? Ôn Mị Tật chậm rãi xoay người, trên người cơ bắp nâng lên, miệng lộ ra nụ cười sán lạ nói ra. Tốt ta, đã ngươi đều nói như vậy, vậy nếu như ta thắng, ta cũng muốn nói một cái yêu cầu. Tạ Cả Sịt cũng là không thiệt tỏi chủ vậy chúng ta vì riêng phần mình yêu cầu liền muốn toàn lực ứng phó ta đã chuẩn bị xong người đây ôn mỉ tật có chút không thể chờ đợi chiến đấu nhiệt tình tại tăng vọt mà tạ cả xịt quá sớm liền chuẩn bị hoàn tất tùy thời có thể bắt đầu rất tốt coi trưởng texas summers texas vỡ nát chương 206. ôn mỉ tật mạnh nhất chương 206, ôn mỉ tật mạnh nhất texas summers vỡ lên đến ôn mỉ tật liền phát động mạnh kích texas summers ôn mỉ tật tuyệt một trong là một cái ung manh vô cùng đấm thẳng huy quyền mà ra có thể sinh ra cường lực phong áp tựa như gió lốc xâm nhập với giống như cung long gió lốc gầm thét phóng tới Tạ Cả Sịt có thể dùng năm đấm vung ra công kích như vậy Ôn Mỹ tất cường đại không thể nghi ngờ Ôn Mỹ tất tuyệt đối là Tạ Cả Sịt nhìn thấy qua nhục thân sức chiến đấu mạnh nhất đệ nhất nhân nếu là lúc trước Tạ Cả Sịt có thể sẽ lựa chọn tạm thời tránh đi công kích nhưng là Tạ Cả Sịt hiện tại có thần thánh chi hiếu với đồng dạng là đấm ra một quyền do băng tuyết hình thành phong bão quét sạch mà ra mặt đất tại băng tuyết qua đi tràn ngập lên một tầng tiếp một tầng băng lăng hai cỗ gió lốc cuối cùng đụng vào nhau với anh trăm tiếng va chạm ầm ầm không ngừng Hai cú quyền phong lẫn nhau triệt tiêu, cuối cùng chính là Tuyết Long ngẫm tại phiến khu vực này bay tán loạn bay xuống. Tạ Cát Xít cuộc chiến đấu này mục đích chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không tính hoàn toàn giải phóng thần thánh chi hữu, cho nên chiến đấu giọng chính vẫn là băng kết ma pháp. Blizzard Storm, băng long toàn vũ. Gần nhất trong khoảng thời gian này gặp phải đối chiến đối thủ đều là kẻ địch hết sức mạnh, Tạ Cát Xít đã cảm giác được, ma pháp của mình kỹ năng uy lực dần dần có chút không đủ. Ngang. Hai đầu băng long lượn vòng lấy từ Tạ Cát Xít trái phải hai lần phát ra. Cực lớn miệng hoàn toàn có thể đem ôn mĩ tật một ngụm nuốt vào. Mà Ôn mỉ đột nhìn xem Băng Long đột kích không sợ chút nào, tay phải nắm chặt sau đó bước nhanh xông ra. Tại cùng Băng Long sắp tiếp xúc trong nháy mắt một quyền bu xuống. Đệ Toạt Sơ Mã, đệ toạt nát bễ. anh. Cánh tay phải cuốn quanh mạnh mẽ phong áp một cái dưới đấm móc. Vô tận phong áp trùng kích mặt đất sau đó phản kích bầu trời. Doa người phong bạo trong nháy mắt đem hai đầu đến gần vòi rồng băng phấn vụn nát. Mang theo vô số khối băng phóng tới bầu trời, cuối cùng, bầu trời rơi ra mưa đá. Ôn Mĩ tận một quyền này trực tiếp cải biến thời tiết, không trung mây đen tụ tập, mưa đá qua đi chính là mưa lớn mưa to trước đó có một lần, ôn mỉ tất chính là dùng dạng này một kích, cứu ra bị địch nhân bắt lấy mỉ đỏ dị dà ì rủ củ cùng bạ tiểu gò, khi đó ôn mỉ tất thời gian biến thân đã vượt mức, sử dụng một quyền này đằng sau thậm chí khiến cho thời gian biến thân giảm bớt. nhưng là hôm nay, ôn mỉ tất là hoàn toàn trạng thái chạy đến, dạng này vi lực một quyền còn tại trong phạm vi chịu được. Bành! ôn mỉ tất một quyền phá hủy song long sau không ngừng nghỉ chút nào, dưới chân khẽ động trực tiếp đạp mở mặt đất, giải khai màn mưa phong tới tạ ca sĩ, dễ sơ băng xương chi cảnh, ầm. Tự hàn băng quang trùng kích trung quanh, không trung giọt mưa trong nháy mắt kết thành băng tinh, Ôn Mị Tất tốc độ cũng là chỉ trệ. Hải Sơ Chen, thiên toàn băng luân phá. Ông, Tạ Cát Sít cường lực xuất kích. Lục đạo băng luân mở ra kết băng màn mưa phong tới Ôn Mị Tất. Từ 6 cái phương hướng vây công Ôn Mị Tất. Ôn Mị Tất thấy cảnh này dưới chân dừng lại, sau đó tại chỗ cao tốc xoay tròn. Ổ cỡ lạc hổ Ma Smas, ổ cỡ lạc hổ Ma nắp bấy. Thông qua cao tốc xoay tròn Ôn Mị Tất thân thể xung quanh gió lốc lở lở. Cương đại lực ly tâm nhấc lên cuồng bạo vòi rồng. Đến gần Lục đạo băng luân bị gió bao xoáy mở, mấy lần trùng kích đều không thể tới gần trở về không cách nào đột phá tạ cả sịt cũng không có kiên trì tay trái vừa nhấc lục đạo băng luân bay trở về trong tay hợp sáu vì biến đổi thành một đạo cự nhận băng luân phá chờ một lát một giây ôn mỹ tật xoay tròn tốc độ bắt đầu yếu bớt hiện nhiên là muốn đình chỉ thừa cơ hội này tạ cả sịt vung ra băng luân lấy mạnh kích yếu phanh phanh phanh phanh phanh băng luân trùng kích tại vòi rồng bên trên tương hỗ là xoay ngược chiều hai loại sức mạnh sinh ra manh liệt va chạm ôn mỹ tật vòi rồng bắt đầu xuất hiện trệ lưỡi biến cung vật mèo đã bắt đầu bất ổn ngay sau đó là hải sở chèn thiên toàn băng luân phá một kích cuối cùng bạo Vô hình, băng luân mang theo tích xúc đã lâu lực lượng trong nháy mắt bạo tạc, trong khoảnh khắc vòi rồng biến mất, ôn mị tật tại bạo tạc bên trong bay ngược ra ngoài, khoe miệng một tia máu tươi tràn ra, Xịt, còn có thể bạo tạc, hai chân rơi xuống đất trượt ra thật dài một khoảng cách, ôn mị tật đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng mân thầm. Một phen giao thủ cuối cùng là ôn mị tật ăn phải cái lô vốn, cái này khiến ôn mị tật rất là khó chịu. Lại đến, làm sơ hòa hoan ôn mị tật lần nữa xuống ra, lần này tốc độ càng nhanh, cả người đã hóa thành huyễn ảnh, rơi xuống nước mưa đều có chút theo không kịp ôn mị tật tốc độ. Tạ Cả Sịt cũng không muốn để ôn mỉ tật dạng này chán hán cả thân, so sánh một chút chính mình tiểu thân bản, dùng cái mông nghị cũng biết cận chiến khẳng định đánh không lại. Thuấn Di, không cùng ôn mỉ tật tại mặt đất dây dưa. Tạ Cả Sịt một cái Thuấn Di xuất hiện trên không trung, gờ răng sà tờ, phá băng phi nhận. Đổi, một viên gai nhọn băng cầu bị Tạ Cả Sịt hứng tụ, nhưng là cũng không có giống như thường ngày như thế chính diện chuốt xuống ra băng nhận, mà là bạo, Vừa vạn ngưng tụ da băng cầu trong nháy mắt bạo tạc, vô số băng nhận chiếm cứ Tạ Cả Sịt phạm vi tầm mắt. Đây là địa đồ thức không góc chết đả kích đối mặt công kích như vậy ôn mỹ tật cũng không có cái gì biện pháp tốt, không nghĩ biến thành gai băng vị ôn mỹ tật chỉ có thể đưa tay một quyền. một cú quyền phong trực tiếp đem ôn mỹ tật trên đầu băng nhận thổi ra, mà vừa lúc này bờ rổ kèn á rảo băng phách chi cung, một trương băng tinh đại cung bị tạ cạ sịt kéo căng, to bằng cánh tay trẻ con băng tiễn bị tạ cạ sịt một tiên bắn ra, có cánh tay phải đằng sau lại có thể dương cung lắp tên cảm giác thật sự sảng khoái, vừa vặn vung một quyền ôn mỹ tật sau một khắc một cái băng tiễn liền cắm vào trước mặt hắn, cách hắn cái mũi chỉ có hai cm khoảng cách một giọt mồ hôi lạnh tại ôn mỉm tật cái chán hiện hiện một giây sau di chuyển nhanh chóng miễn cho lại bị ngắm bắn mà tạ cả xích băng tiễn liên phát từng đạo băng tiễn liên tiếp bắn vào mặt đất rất nhanh tất cả băng tiễn trên mặt đất tạo thành một cái cực lớn lục mang tinh đồ án kia hỉ hoàn thành hải sở trạm băng tinh nở rộ đổi với lần này hải sở trạm băng tinh nở rộ so phổ thông hải sở trạm băng tinh nở rộ làm lớn ra số 10 lần phạm vi trên mặt đất màu xanh lam mà pháp trận sáng lên vô số băng tinh bắt đầu kéo dài lan tràn gặp ôn mỉm tật hai chân trong nháy mắt bị đông lại trong lòng biết không tốt ôn mỉm tật đung nhiên đối với dưới chân một quyền với ôn mỉm tật một quyền trong nháy mắt để dưới chân băng tinh vỡ vụn đồng thời cả người còn mượn nhờ năm đấm lực lượng vọt tới không trung ngay sau đó liu hems hải sớm mask liu hems hải nát bấy nhắm ngay tạ cà xịt ôn mỉm tật quay người một quyền quyền phong tựa như hỏa tiễn tên lửa đầy đem ôn mỉm tật biến thành một viên đạn pháo bắn ra ngoài xem chiêu a ôn mỉm tật tốc độ thậm chí đột phá bức tường ngấm thanh nắm tay phải xúc tích lực lượng đối với tạ cà xịt rung hang một quyền mà tạ cà xịt tiện tay ném đi trong tay bỡ rỡ kẻ đã dạo băng vách chỉ cùng cánh tay phải nâng lên, văng quang quên quần, không có né tránh, chính diện một quyền bên trong ra, ầm, hai nắm đấm, một lớn một nhỏ căn bản kém xa, nhưng là bọn chúng tất cả đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, hai nắm đấm va chạm để chung quanh hết thể tất cả trì trệ, một màn này ngay cả không trung nước mưa đều đình chỉ rơi xuống, xuống một khắc, oeng, trong suốt sóng xung kích chấn động mà ra, hai người chung quanh nước mưa bị một đạo hình tròn sóng xung kích đẩy ra, âm bạo không ngừng, trong nháy mắt thanh không một mảnh khu vực chân không. Chương 207, chủ triệu trưởng. Chương 207, chủ triệu trưởng cường đại vs cường đại hai cái thực lực siêu cường người ở giữa đối kháng là có tính chất hủy diệt hơi không cẩn thận một người trong đó hoặc là hai người đều sẽ thụ thương mà thảm hại hơn là hoàn cảnh chung quanh sóng xung kích nhất lên cuồng phong thậm chí đem mặt đất mở ra từng đạo vết nứt nếu là có người bình thường lúc này tới gần rất có thể trong nháy mắt liền sẽ bị cuồng phong quấy hôi phi yên diệt đây cũng là tạ cả xịt lựa chọn người này một ít dấu tích đến địa phương chiến đấu nguyên nhân chí ít không cần lo lắng tổn thương vô tội ha ờ, ở, ở, ở, ở một quyền bị ngăn trở đằng sau ôn mỉtật điên cuồng xuất kích Hai cái so tạ cạ xịt đuổi còn lớn hơn nắm đấm giống như giống như cuồng phong bạo vũ hoành ra. Mà so sánh với Tạ Cạ Xịt có thể tiếp được Ôn Mị Tất nắm đấm chỉ có cánh tay phải, một quyền hai quyền còn có thể ứng phó, nhưng là số lượng nhiều đằng sau cũng có chút luống cuống tay chân. Thuần Di, bất đắc dĩ, Tạ Cạ Xịt thuần di rời khỏi, trở xuống mặt đất trong nháy mắt Tạ Cạ Xịt hai tay giơ cao. Một đầu sông băng từ Tạ Cạ Xịt trong tay xông ra, giống như một tòa băng sơn phóng tới Ôn Mị Tất. Giống á? Ôn Mị Tất mượn nhờ rơi xuống lực lượng tiếp tục huy quyền. Hắn phương thức chiến đấu chính là như vậy. Không ngừng huy quyền, mỗi một quyền đều gánh chịu lấy lực lượng, tất cả trở ngại cũng sẽ ở nắm đấm của hắn phía dưới vỡ nát. Cũng giống như đầu này sông băng đồng dạng. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Ôn Mị Tật mỗi một quyền đều có mảng lớn sông băng vỡ vụn, từ tạ cạ xịt trong tay liên tục không ngừng xông ra sông băng thậm chí đều không ngăn cản được Ôn Mị Tật rơi xuống. Bé nhím nhỏ. Thu. Băng tinh con nhím bị tạ cạ xịt nhanh chóng kêu gọi ra. Vừa xuất hiện, băng tinh con nhím liền bắt đầu không ngừng bài trưởng. Trong chớp mắt liền đã dài đến khoảng 10 mét. Nguyên bản ngắn ngủn chân trước đột nhiên cổ trưởng tăng lớn, biến thành một cái nhân loại cánh tay, nắm chặt băng tinh ngưng tụ nắm đấm trọng quyền xuất kích. Ầm. Ôn Mị Tật hai tay giao nhau đỡ được một quyền này, nhưng là thân thể vẫn là bị băng tinh con nhím lực lượng khổng lồ đút vào mặt đất. Hai chân tựa như một đôi thiết trụ vững vàng đâm vào trên mặt đất, Ôn Mị Tật ánh mắt đã bắt đầu lấp lánh ánh sáng màu đỏ, lực lượng tại bốc lên. Đã cực kỳ lâu, Ôn Mị Tật đều sắp quên mất toàn lực chiến đấu cảm giác là giả gì, loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu chính là Ôn Mị Tật thích nhất. Giống a." Ôn Mị Tật phát ra giống to một tiếng, bắp thịt toàn thân run run. Từng tiếng tựa như lôi đình thanh âm tại Ôn Mị Tật trong thân thể phát ra. Tiếp xuống, chiến đấu sắp thăng cấp. Takacs hơi nhướn mày, tay phải đã nắm chặt, sức mạnh mang tính hủy diệt đang ngưng tụ, tại không bại lộ lá bài tẩy điều kiện tiên quyết, tất cả xits cũng đem chăm chú chiến đấu. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, mà liên tại hai người đồng thời có động tác, nhanh chóng đến gần thời điểm. Đô ba, một trận trói hai tiếng gọi truyền đến, Takacs cùng Ôn Mỹ tất động tác trong nháy mắt dừng lại. Hai người tất cả đều quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, sau đó nhìn thấy, một con chuột, Mặc Đô Vét, đánh lấy cả vạn chuột đứng tại cách đó không xa, trong tay còn cầm hút sáo một tiếng. 3 phút thời gian đã đến, hai người các người không cần đánh. Cái này mặc nhân loại quần áo chuột, vậy mà còn có thể mở miệng nói chuyện. Trường học, hiệu trưởng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ôn Mỹ thật hơi kinh ngạc đối với chuột nói ra, nửa khí có chút tôn kính. Hiệu trưởng, nha, cửa trường cấp 3 hiệu trưởng sao? Ta cả xịt đối với con chuột này có ấn tượng, biết nó là hiệu trưởng cấp 3 hiệu trưởng, một cái thu được cái quy cao cỏ sấy chuột. Ta từ vừa mới bắt đầu chính là chỗ này, các ngươi trước đó lời nói ta cũng đều nghe thấy, hai vị thực lực ta đã thấy rất rõ ràng, lại tiếp tục lời nói, có thể sẽ tạo thành không cần thiết tụ thương, nệ tình ta, không cần đánh nữa. Chuột hiệu trưởng mở miệng nói ra. Tạ Cả Sịt cùng ôn mỉm tất tất cả đều trầm mặt lại. Tạ Cả Sịt xuất ra Anh Linh Thất Trương mở ra, phát hiện nhiệm vụ quả nhiên đã hoàn thành. Thế là đưa ra nhiệm vụ đằng sau đem Anh Linh Thất Trương thu hồi. Sau đó, được rồi, ngay từ đầu nói chính là 3 phút, đã đã đến giờ vậy liền dừng ở đây. Mục đích đã đạt thành. Tạ Cả Sịt sau khi nói xong liền thu hồi bé nhím nhỏ xoay người, hiển nhiên là chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là, tráng sĩ, xin dừng bước. Chuột hiệu trưởng đưa tay gọi lại Tạ Cả Sịt, cái mũi nhồng lên thật cao. Có chuyện gì không? Tạ quay đầu nhìn về phía Chuẩn hiệu trưởng. Không có gì, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi nhìn bằng mắt, buổi sáng hôm nay ngươi cần phải có đưa học sinh đến trường học A. Hiện tại các học sinh trận đầu nhập học khảo thí lập tức liền muốn bắt đầu, có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Chốt hiệu trưởng có được siêu cao trí thông minh, trí nhớ cũng là viễn siêu phần lớn nhân loại, Tạ Cả Six đem họ dự phụ phụ kỳ đưa đến học viện thời điểm, đã bị nó nhớ kỹ. Không cần, ta đối với mình học sinh có lòng tin. Sở Dự Phụ đủ kỳ lời nói, thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm, gia nhập vừa, anh hùng khoa có lẽ vào không được lớp à, nhưng là tiến vào ban B tuyệt đối là không có vấn đề, Tạ Cả Six tưởng vững chắc điểm này. A tự tin như vậy, Ân, Ôn Mị Tật cũng đối cái kia gọi là Sở Họ giữ phụ đủ kỳ học sinh tán thưởng có thừa, xem ra là mầm mống tốt, đã ngươi không muốn tới nhìn ta cũng không miễn cưỡng, như vậy chúng ta nói một chút một chuyện khác. Chuột hiệu trưởng mang trên mặt ung dung dáng tươi cười, ngươi rất khó tưởng tượng, có thể từ một con chuột trên mặt nhìn thấy biểu lộ. Thực lực của ngươi rất mạnh, muốn hay không giống như Ôn Mị Tật, đến chúng ta gỗ dạy học, ta có thể đặc biệt để ngươi tiếp tục dạy bảo học sinh của ngươi. Chuột hiệu trưởng vậy mà hướng Tạ Cát Xít ném ra cành ổi liu, muốn để hắn ra nhâm bữa. Cái này, không thích hợp đi, các ngươi lại không hiểu rõ ta. Đi ổi làm lão sư. Tạ Cả Sịt vẫn còn có chút động tâm, có thể dễ dàng hơn tiếp xúc nhân vật chính. Không có cái gì không thích hợp, ta đã điều tra tư liệu của ngươi. Mặc dù là Lâm Thời làm ra hàng giả, nhưng là không quan trọng, ta tin tưởng ta ánh mắt của mình. Từ ngươi giúp cảnh sát đối phó người xấu, còn có mấy lần xuất thủ giải quyết phạm tội, những chuyện này nhìn lại, ngươi hẳn không phải là một cái người xấu. Trật hiệu trưởng hành động lực có chút lợi hại, ngắn ngủn thời gian nửa tiếng liền đem Tạ Cả Sịt tỉnh uổng sở nhất thanh nhị sở. Viện trợ người khác ta chỉ là nghĩ trải nghiệm một cái làm anh hùng cảm giác, cái này có thể nói rõ không được ta có phải hay không người xấu. Để cho ta gia nhập vua có thể, ta có một cái điều kiện. Tạ Cả Sị chuẩn bị đưa ra điều kiện của mình. Điều kiện gì? Ngươi nói trước đi, ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết. Ta cần anh hùng giấy phép. Cái gì? Ngươi muốn vật kia làm gì? Chuột hiệu trưởng cùng ôn mỹ tật đồng thời kinh ngạc. Ta thích anh hùng, chính ta cũng muốn làm một tên anh hùng, có giấy phép, ta sẽ càng an tâm một ít. Bất quá đáng tiếc, anh hùng giấy phép khảo hạch quá rườm rà, ta không có nhiều thời giờ như vậy. Tạ Cả Sị tại khảo thí, nếu như mình lấy được chân chính anh hùng giấy phép, trở thành chức nghiệp anh hùng nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành? Tưởng. Anh hùng giấy phép lời nói, liền xem như ta cũng không thể giúp ngươi giải quyết, điểm ấy không có cái nào, bất quá, Lâm Thời anh hùng giấy phép, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi xin một cái, bằng vào ta danh dự lời nói, là không có vấn đề. Chuột hiệu trưởng nghĩ nghĩ, sau đó nói, Chương 208, gia nhập vua. Chương 208, gia nhập vụ Ăn thời anh hùng giấy phép hẳn là cũng cũng được A Tạ cả xịt nghĩ nghĩ, sau đó đáp ứng chuột hiệu trưởng mời. Liền xem như cuối cùng Lâm Thời anh hùng giấy phép không dùng, chuột hiệu trưởng cũng đã nói, trở thành lao sư về sau, muốn thu hoạch được chính thức anh hùng giấy phép liền muốn đơn giản rất nhiều. Thế là Lại cùng chuột hiệu trưởng cùng một chỗ trở lại trường học, sau đó ký hai phần hợp đồng đằng sau, Tạ cả sít liền trở thành một tên quang vinh nhân dân giáo sư. Lâm thời anh hùng giấy phép còn có giáo sư chứng cần hai ngày thời gian chuẩn bị, dù sao chính thức nhập học là tại hai tuần lễ đằng sau, Tạ cả sít cũng không gấp, nhưng đã tới, vậy thì cùng các giáo sư khác nhận thức một chút. Ôn Mị Tật cũng không cần nói, đã đều đánh một trận. Sau đó để Tạ cả sít chú mục mấy người, đầu tiên, Et giả hỏa xóa tạ, cọ sẩy là xóa bỏ, thông qua ánh mắt nhìn chăm chú, có thể để đối thủ có sự tạm thời biến mất. Thực lực rất mạnh, cọ sẩy cường đại, nhưng là có bệnh đau mắt. Tại Ahmad Muji, nữ tính, cỏ sậy là rất ngửi thơm, thông qua da thịt có thể phát ra để cho người ta mê man mùi thơm cơ thể. Đối với nam tính so với nữ tính càng có hiệu quả. Tại gì Zenmai, Et giả họa sổ tạ hảo bằng hữu, cỏ sậy là tạc âm, là một cái nói nhiều, lớn rộng. Sau đó còn có hệ tọt tơ lắt, can sẽ kỳ gì do. Số 13, ba, dễ cổ về gì gơ, dễ mệt vers, mại gì mạ hỉ gạt gì, ý nù ngại lỡ chờ thực lực cường đại lao sư, có thể nói là giáo viên lực lượng hùng hậu. Hơn nữa hiện nay mười phần nổi danh ấy đại anh hùng, đệ nhất anh hùng ôn mị tật, liệt diễm anh hùng ệ e nỉ vò, triều bạo nhu vương hạ cạ mạ tạm sú nạ gu mấy người, đều là huấn trưởng cấp 3 tốt nghiệp. Có những người này thanh danh ở xa, huấn trưởng cấp 3 danh vọng cũng là nước lên thì tùy lên. Hiện tại, tại rất nhiều anh hùng học viện bên trong, huấn trưởng cấp 3 là chuyện đương nhiên có tiêu. Nhất cử nhất động của nó đều tại truyền thông nhìn chăm chú phạm vi dưới. Bất quá, vì bảo vệ mình học sinh, tỷ như nói hôm nay nhập học khảo thí nội dung, trường học liền cấm trì ngoại lai like phóng viên ghi chép tham quan. Tạ cũng cùng phần đông lão sư cùng một chỗ quan sát trận đầu nhập học khảo thí đây là một hồi thực chiến khảo thí. Các học sinh tiến vào khu huấn luyện, sau đó đánh bại khu huấn luyện bên trong thực chiến người máy, đánh bại đằng sau có thể thu hoạch được điểm số dựa theo điểm số cao thấp sắp xếp. Tạ nhìn thoáng qua trước mặt phần đông giám sát màn hình, lần đầu tiên đã tìm được họ diễu phù đủ kỳ chỗ. Bởi vì khảo thí đã bắt đầu, chiến đấu đang tiến hành, họ diễu phù đủ kỳ đang cùng một cái ba phần người máy chiến đấu. Ba phần người máy có được kiên cố mà thân thể cao lớn, trên lưng còn có đạn hỏa tiễn máy phát sạc, đơn đả độc đấu lời nói là rất khó đối phó. Rầm rầm rầm. Ba viên đạn hỏa tiễn bay về phía Sọ Dế Phủ Đủ Kỳ. Iserdơ giả cổng, Ezinger ở ở tắt, băng long dương cánh. Hô. Sọ Dế Phủ Đủ Kỳ sắc mặt nghiêm trọng, trước tiên triển khai băng dược cất cánh, tránh thoát đạn hỏa tiễn công kích. Bành bành bành. Đạn hỏa tiễn mất đi mục tiêu rơi xuống đất bạo tạc, Mặc dù là đã giảm xuống nguy lực đạn hỏa tiễn, nhưng là động tính vẫn như cũ không nhỏ. Người chung quanh tầm mắt đều bị hấp dẫn tới. Sau đó, bọn hắn trông thấy, Iserdơ giả cổng, Ezinger băng long gào thét. Giống. Một tiếng long hướng ba phần người máy trong nháy mắt bị băng long thổ tức bao phủ. Sắt thép khung máy cấp tốc kết băng, Airsờ giờ dạng gổng, Escorsơ băng lòng chảo, hạn chế lại địch nhân động tác, Sò rìa phủ đủ kỳ ngưng tụ vớt rồng đáp xuống, bạch, Hàn Quang lói lên, Sò rìa phủ đủ kỳ đã nửa quỳ trên mặt đất, bên cạnh ba phần người máy trong mắt ánh sáng màu đỏ biến mất, toàn bộ khung máy trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hô, 40 phân, cố lên, tâm vô bằng vụ Sò rìa phủ đủ kỳ huy động cánh bay lên, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, mà những cái kia nhìn thấy Sò rìa phủ đủ kỳ chiến đấu người đại bộ phận trong mắt đều là sợ hãi thản phục chi sắc tại cách đó không xa, một tên có hai màu tóc, trên mặt làn da cũng là hai màu thiếu niên, nhìn xem toàn thân phát ra hàn khí, họ dường như đủ kỳ khẽ như mày, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, dừng lại mấy giây sau xoay người rời khỏi, mà bên cạnh hắn, đồng dạng là một cái ba phần người máy, đã bị đông cứng thành một lớn đống băng điêu. có thực lực học sinh rất nhiều, dù sao giữa trường cấp 3 là danh giáo, không có điểm thực lực cũng không tiện đến báo danh. tương đối hấp dẫn ánh mắt người học sinh còn có rất nhiều, có thể từ trong tay phát ra bạo tạc, dùng tuyệt đối bạo lực đem người máy oanh tạc đến cật bã bạ kiểu gò cật suki có được cường tráng vô cùng cũng chuyên trở động cơ hai chân, chạy trong lúc đó như một đạo cuồng phong, ra chân như là tia chớp, có thể một cước đá hủy sắt thép ai đã tèn nỉ ạ. Thăng thêm tổ đỏ rồ kỳ sở so tổ, mấy người kia biểu hiện đều mười phần ưu việt. Sau đó, để tạ cả xịt để ý còn có mấy cái. Một cái là từ trong thân thể dọc theo màu đen bóng đen tổ cổ rẹ mỹ phù mịch, mọc ra quả đen đồng dạng đầu, lực kéo dài bóng đen cũng giống một con quạ quái thú. Còn có thể phóng thích dòng điện cả mỹ nạ gì điện khí, năng lực của hắn đệ tạ cả xít nhớ tới mỹ xạ cả mỹ cổ tọ, cũng không biết mỹ xạ cả mỹ cổ tọ hiện tại thế nào. Còn có một cái, là một cái nữ hài tử, nàng có thể không ngừng chế tạo ra đủ loại đạo cụ, cũng lợi dụng đạo cụ cùng trung quanh địa hình đến chiến thắng đối thủ, ra ó rõ rọ rộ mum mọ, một cái ưu tú thiếu nữ. Cái khác một ít học sinh biểu hiện đều là biết tròn biết méo, một người đều thu được nhất định điểm số, biểu hiện đều hết sức xuất sắc. Thế nhưng là, mắt thấy trận đầu khảo nghiệm thời gian chỉ còn lại cuối cùng vài phút, nhưng là tất cả học sinh bên trong còn có một vị. Vẹn vẹn có một vị vẫn như cũng là không điểm. Hắn chính là Mỹ Đỏ Di Gia Úy dù cũ, không cao thân cao, có một đầu màu xanh lá rối bờ tóc, mặc trên người áo trường cấp 3 quần áo thể thao có chút rộng lớn, cho nên trên người cơ bắp nhìn không ra. Hắn nhìn qua rất là khẩn trương cùng mê mang, nhìn xem chung quanh những học sinh khác không ngừng thu hoạch được điểm số, mà hắn bây giờ lại liền một cái đối thủ đều không có đánh tới. Tiếp tục như vậy không có bất kỳ cái gì điểm số, hắn khẳng định sẽ bị đào thải. Hắn là Ôn Mị Tật Đồ Đệ, hoặc là nói chuyên nhân bình thường tới nói loại tình huống này Ôn Mị Tật hẳn là sẽ rất lo lắng. Nhưng là, vừa vặn tương phản, Ôn Mị Tật trên mặt một mực mang theo bình tĩnh dáng tươi cười, hắn kiên định tin tưởng mỹ đỏ dị dạ ủy dù cũ. Mà liên tại sau cùng vài phút, gần đủ rồi, nên để tên to xác xuất động chuột hiệu trưởng nhấn trước mặt một viên màu đỏ cái nút, sau đó ầm ầm khảo thí trong sân, một cái cực lớn người máy xuất hiện, độ cao vượt qua trung canh nhà lầu, bá đạo giải khai cản đường phòng ốc hướng các học sinh đi tới. Bởi vì máy móc cự nhân xuất hiện, các học sinh hỗn loạn lung tung, bọn hắn nghĩ đến nhập học lúc giáo sư nói lời nói, đây là một số không máy nội bộ khí người, đánh bại không có phân, tốn công mà không có kết quả, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đang lùi lại, không ai lựa chọn đối kháng chính diện đưa. Nhưng là ngoài ý muốn phát sinh, có một cái nữ học sinh, một cái gọi lũ dã dã cả họ cả cổ nữ hải tử không cẩn thận rơi địa sau đó bị mấy khối tảng đá đè lại thân thể, không cách nào di động, chỉ có thể nhìn cực lớn người máy hướng chính mình đi tới. một màn này rất nguy hiểm, người máy bàn tay khổng lồ đã xuất hiện tại u uả uả cả họ cả cổ đỉnh đầu, nếu là rơi xuống, không chết cũng tàn phế. mà liên tại cái này bước ngoặt nguy hiểm. Và anh, một thân ảnh xông ra, giống như một đạo mũi tên ngảy đến không trung. đối với cực lớn người máy đầu, một quyền. Smash. chương 209, sắc sỡ lóa mắt bắt đầu. chương 209, sắc sỡ lóa mắt bắt đầu. coi như đi khiêu chiến cái kia địch giả tưởng cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, có lúc mới có thể như vậy nồng lẫy lóe mắt. Lộ ra như vậy hào quang chói mắt. Không sai, sắc sỡ lóe mắt, trở thành anh hùng đại tiền đề ở chỗ bản thân tinh thần hy sinh a. Nhìn xem giám thị trên màn hình, đệ tử của mình tại vạn chúng chú mục bên trong một quyền đem mạnh nhất không điểm người máy đánh bại, phần này kiên quyết, phần này cường đại, tất cả đều để Ôn Mị Tật lộ ra nụ cười hài lòng. Tạ Cát Xít ngồi ở một bên nghe Ôn lời nói, đồng dạng nhìn màn ảnh tinh tế phân vị. Cũng đã từng quan sát phiên kịch thời điểm khác biệt, bây giờ ánh mắt phát sinh những chuyện này cho Tạ Cát Xít cảm giác càng trực tiếp. Phần lớn học sinh, bọn họ cũng đều biết, đánh bại cái này không điểm người máy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hơn nữa không điểm người máy thân thể to lớn, đã nói cho bọn hắn, nó cũng không dễ chơi. Ở. Cơ hồ tất cả học sinh đều lựa chọn lui lại, lựa chọn tránh né mũi nhọn. Coi như nhìn thấy hữu dạ dạ cả họ cả cổ ngã xuống đất gặp nạn, có mấy người ngo ngoe muốn động muốn cứu viện, nhưng là càng nhiều, cũng là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Chỉ có Mỹ Đỏ dị dạ ỷ rủ củ đứng ra. Nguyên bản Mỹ Đỏ dị dạ ỷ rủ cũ cũng là thoát đi bên trong một thành viên, nhưng khi hắn nhìn thấy hữu dạ dạ cả họ cả cổ gặp nguy hiểm thời điểm, xoay người, không chút do dự lững ra không sợ bất kỳ nguy hiểm nào là tại buổi sáng đi vào trường học thời điểm là ủ dạ dạ cả họ cả cổ viện trợ quá mị đỏ dì dạ y rủ cụ đối với vị này tùy tiện nữ sinh mị đỏ dì dạ y rủ cụ rất có hảo cảm đây có lẽ là mị đỏ dì dạ y rủ cụ ra tay cứu viện một bộ phận nguyên nhân nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ tựa như đã từng ôn mị từng nói đang tự hỏi trước đó thân thể đã có hành động cái này là anh hùng thiên tính vào giờ phút này mài lao sư đã ra sân tuyên bố khảo thí chính thức kết thúc bởi vì lần đầu sử dụng vừa vặn lấy được lực lượng mị đỏ dì dạ y rủ cụ đối với an pho ôn điều khiển còn kém rất xa Chỉ là trong nháy mắt bạo phát, liền để hai chân bị vỡ nát gãy xương, cánh tay phải càng là như vậy, xương cốt nát bấy cơ bắp xé rách, thỉnh thoảng có huyết châu chạy ra làn da đồng thời từ độ cao mấy chục mét hướng mặt đất rơi xuống. Mắt thấy là phải rơi xuống đất, Mỹ đỏ dì dạ ý rủ cụ chuẩn bị được ăn cả ngã về không tái phát động một lần lực lượng, để cho mình rơi xuống giảm tốc Mỹ đỏ dì dạ ý rủ cụ, bị Hủ dạ dạ cả họ cả cụ một bàn tay đập vào trên mặt. Tu dạ dạ cả họ cả cụ cổ sẩy là không trọng lực, bị nàng đụng vào vật thể đều làm mất đi tự thân trọng lực. Chính là sử dụng dạng này cổ sẩy, Mỹ đỏ dị dạ ý dụ cụ mới tránh khỏi đâm vào trên mặt đất thẳng tắp tháo bỏ xuống hạ lạc lực lượng, sau đó tại ủ dạ dạ cả họ cả cổ giải trừ có sảy đằng sau trùng điệp rơi xuống đất. Thấy cảnh này, nhanh chóng chạy tới họ dễ phú bù kỷ túi đầu suy tư một hồi, cuối cùng nhìn thoáng qua giống như cá chết đồng dạng nằm rạp trên mặt đất mị đỏ dị dạ y dù cụ. Sau đó quay đầu chuẩn bị rời trường thi đằng sau, dễ cổ về gì gơ cũng xuất hiện cứu chữa thụ thương các học sinh. Kỳ thật trận này khảo thí chân chính thụ thương học sinh cũng không nhiều, trong đó bị thương nặng nhất chính là mị đỏ dị dạ y dù cụ, hơn nữa còn không phải bị thực chiến người máy đánh. Dễ cổ về gì cơ là từng cái đầu nhỏ nhỏ lão bà bà, co sự của nàng là chữa trị. Thông qua hôn có thể trị người bị thương thương thế. Một nụ hôn xuống, mì đỏ dị dạ yủ cụ vết thương trên người liền tốt hơn phân nửa. Hội trưởng cấp 3 dám an bài nguy hiểm như vậy nhập học khảo thí, bởi vì có rẻ cỗ về gì gây quan hệ rất lớn đằng sau còn có một hồi thi viết, đã kiểm tra xong về sau, tất cả các học sinh liền có thể trở về trở thông chi năm. Sau dự phụ phụ kỳ tại nhập học trước cũng học tập không ít tri thức, ứng phó thi viết không có vấn đề. Chờ tất cả khảo thí kết thúc, Takacsits tạ tại bữa cửa ra vào chờ đến Sở Dự Phụ Bù Kỳ. Đại nhân. Nhìn thấy Takacsits, Sở Dự Phụ Bù Kỳ một đường chạy chậm chạy tới. Hôm nay biểu hiện rất tốt, tiến vào anh hùng khoa là không có vấn đề, đi thôi, trở về chờ thông tri, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Sau với phủ bổ kỳ biểu hiện hôm nay biết tròn biết méo, Tạ Cát Sĩ đã tương đối hài lòng. Hai người cứ như vậy cùng nhau về tới ca ốc, sau đó, Tạ Cát Sĩ đem vừa vận đạt được huyết dịch thiên sứ truyền thừa giao cho Tiểu Vũ. Truyền thừa bắt đầu, một khối đỏ thắm huyết dịch ngưng tụ thành một tòa cực lớn huyết dịch thập tự giá đem Tiểu Vũ bao khỏa trong đó, Tạ Cát Sĩ để Tiểu Liệt nhìn xem Tiểu Vũ, sau đó chính mình về đến phòng. Lần này, ba tên tiểu gia hỏa đều có truyền thừa của mình. Cơ trí tiểu liệt cùng sỏ dẻu dẻo phu kỳ muốn một giọt nhỏ băng long máu thành công có được băng long biến thân, có thể biến thành bán long nhân đợi thêm tiểu vũ tiếp nhận huyết dịch tiên sứ truyền thừa, coi như Tạ Cả Sịt không ở, ba tên tiểu gia hỏa cũng có thể thật tốt sống sót. Hiện tại Tạ Cả Sịt nằm ở trên giường, nghĩ đến ôn mỉ tật lời nói, còn có hôm nay mỉ đỏ dị dã ý dụ cụ biểu hiện, mỉ đỏ dị dã ý dụ cụ hôm nay trận đầu thực chiến khảo thí đạt được chính là không điểm, liền xem như hắn đánh bại cường đại nhất người máy, người máy kia vốn là vậy không điểm, không có bất kỳ cái gì điểm số tăng thêm. Mặc dù đằng sau các lao sư cho thêm điểm. Nói thật, mị đỏ dì dạ ý dụ cu ngoại trừ một khắc cuối cùng cao quang biểu hiện, thời gian khác biểu hiện đều rất kém cỏi. Khẩn trương, sợ hãi, không rõ tình trạng, bó tay bó chân. Tại một khắc cuối cùng trước đó, mị đỏ dì dạ ý dụ cũng như trước vẫn là cái kia không có bất kỳ cái gì lòng tin thiếu niên. Nhưng là tại một quyền kia đằng sau, mị đỏ dì dạ ý dụ cùng nội tâm đã phát sinh cải biến, thang hoa, nhân sinh của hắn đã phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Loại sửa đổi này từ hắn nhận biết ôn mị tật một khắc này đã bắt đầu nảy sinh, nhưng ở hôm nay, nó bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Ôn mị tật nói qua, tại hơn 10 tháng trước một lần sự kiện bên trong, Tình huống lúc đó, vì đi cứu bạ cự gọi cả sủ không có bất kỳ cái gì lực lượng mĩ đỏ gì dạ ý rủ cụ đứng ra, một khắc này, hắn so với cái kia ở tại phía ngoài anh hùng càng giống anh hùng. Takacsit đang tự hỏi, chẳng lẽ anh hùng chỉ cần ngốc nghếch đứng ra là được rồi sao? Hiện nhiên, đây là không đúng. Takacsit có dự cảm, có như mình lấy được Lâm Thời ngay cả chân chính anh hùng giấy phép, chính mình anh hùng nhiệm vụ cũng sẽ không hoàn thành, nó hẳn là càng thâm nhập một loại lý giải đầu mối rất nhiều rất loạn, thứ này cũng ngang với không có bất kỳ cái gì đầu mối, Takacsit lắc lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ nhiều. Sau đó Tạ Cả Sít đem lực chú ý đặt ở một nhiệm vụ khác phía trên, thức tỉnh có xảy. Hôm nay cùng Ôn Mị tận một trận chiến, ngay tại hai người song quyền đối với trong nháy mắt, Tạ Cả Sít cảm giác được thân thể của mình bên trong có lực lượng nào đó đang thức tỉnh, trong nháy mắt đó gần sóng, thậm chí ảnh hưởng đến trung quanh. Tạ Cả Sít nhắm mắt lại, dụ tâm cảm ngộ thân thể của mình bên trong lực lượng, tôn trào không ngừng ma lực đấy đã lấy thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, nơi trái tim trung tâm là một viên màu xanh trắng băng hàn mặt trời, trong cánh tay phải cũng ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Tạ dùng tinh thần lực của mình một lần một lần bắn phá thân thể của mình, ngoại trừ trái tim cùng cánh tay phải. Địa phương khác tất cả đều không buông tha, đây là Tạ Cát Xít lần thứ nhất thật tình như thế xem xét thân thể của mình, bất kỳ cái gì dị dạng đều không buông tha. Chờ Tạ Cát Xít đem thân thể dò xét mấy lần, một mực không có phát hiện dị thường, đang chuẩn bị thu hồi tinh thần lực đỉnh chỉ dò xét thời điểm. A, Tạ Cát Xít trong cơ thể ma lực không ngừng quấy động, Tạ Cát Xít đột nhiên nhìn thấy, ma lực của mình bên trong, tự hồ có một ít điểm sáng màu bạc tại lưu động, chương 210, màu bạc lực lượng. Chương 210, màu bạc lực lượng. Tạ Cát Xít ma lực một mực là tinh thuần đại danh tử. Cho tới nay Tạ Cát Xít cũng cho là như vậy. Nhưng là hôm nay, Tạ Cả Sịt lại phát hiện cũng không phải là như thế, ma lực của mình bên trong, chẳng biết lúc nào xen lẫn một ít điểm sáng màu bạc. Nữ mày, Tạ Cả Sịt nâng lên tay trái ngưng tụ ma lực, đây là đơn thuần ma lực phóng thích. Một đoàn màu xanh trắng ma lực bóng tại Tạ Cả Sịt trong lòng bàn tay ngưng tụ. Ma lực bóng không ngừng biến lớn, từ quả táo lớn nhỏ biến thành bóng đá lớn nhỏ, đã gần như hóa lòng ma lực, nhìn qua tựa như là một viên thủy cầu. Tạ Cả Sịt tiếp tục phóng thích tinh thần lực, do xét trong lòng bàn tay viên này ma lực bóng, quét nhìn mấy lần sau phát hiện, những cái kia điểm sáng màu bạc cũng không có theo ma lực đi ra điểm sáng màu bạc mặc dù bám vào tại ma lực phía trên nhưng là lại sẽ không theo ma lực mà động, có chút quỷ dị. Tạ Cả Sịt tán đi ma lực, sau đó ở trong người dùng ma lực cùng tinh thần lực đi ngưng tụ điểm sáng màu bạc. dạng này ngược lại là có thể thực hiện, điểm sáng màu bạc bắt đầu tụ tập, tại tụ tập đến lớn trường hạt đậu về sau, Tạ Cả Sịt lần nữa thôi động ma lực, để ma lực cùng tinh thần lực bao quát viên này điểm sáng màu bạc rời khỏi thân thể. lần này thành công, bóng bàn lớn ma lực bao vây lấy lớn trường hạt đậu điểm sáng màu bạc lơ lửng ở Tạ Cả Sịt trên tay. Tạ Cả Sịt cẩn thận quan chắc, đang nhìn sau khi Tạ Cả Sịt vứt tay đem viên này ma lực bóng ném ra. Ma lực bóng bay ra đằng sau viên kia điểm sáng màu bạc cũng bởi vì rời khỏi tạ cả xịt tinh thần lực không chế mà biến thành không ổn định, vừa vặn bay ra 5-6 mét. ầm, điểm sáng màu bạc đột nhiên nổ tung, trung bình không gian trong nháy mắt vỡ nát. Vậy mà tại nháy mắt tạo thành một cái rộng nửa mét lỗ đen. Cái gì? Lỗ đen vừa xuất hiện liền bắt đầu sinh ra hấp lực, tới gần một ít đồ dùng trong nhà đã bắt đầu hướng lỗ đen di động. Phong, thấy cảnh này tạ cả xịt lập tức phóng thích đại lượng ma lực ngăn cách lỗ đen hấp lực, lỗ đen tồn tại không đến năm giây, dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia một đoàn điểm sáng màu bạc cũng đã biến mất không gian chi lực. Tạ Cả Sịt mở to hai mắt nhìn giống như minh bạch cái gì, thân thể của mình ở trong điểm sáng màu bạc, lại là không gian chi lực thể hiện. Thuấn Di, sớm đã lô hỏa thuần thanh thuẫn di dùng ra, Tạ Cả Sịt thân ảnh xuất hiện tại cao ốc tầng cao nhất. Vừa vặn Thuẫn Di thời điểm Tạ Cả Sịt hết sức chăm chú tại quan trắc trong cơ thể điểm sáng màu bạc, sau đó phát hiện, tại tự thân tiêu hao ma lực tiến hành thuẫn di thời điểm, trong cơ thể những cái kia điểm sáng màu bạc tại khẽ chấn động. Tạ Cả lần nữa mở ra thuẫn di, lần này Tạ Cả trực tiếp vượt qua một cái quảng trường khoảng cách. Sau đó Tạ Cả phát hiện, bởi vì khoảng cách dài hơn tiêu hao ma lực tăng lên gấp bội mà chủ yếu nhất, làm cho trong thân thể điểm sáng màu bạc run rẩy càng thêm kịch liệt. Nhưng là, hai lần tuấn di tiêu hao đều chỉ là ma lực, điểm sáng màu bạc chỉ là đang chấn động, cũng không có vì vậy mà tiêu hao. Takasit trong lòng đã có một ít suy đoán, lần nữa tiến hành mấy lần tuấn di thử nghiệm về sau, Takasit về tới gian phòng của mình. Trước kia, Takasit cho rằng tuấn di chỉ là chính mình mà pháp sư trong truyền thừa một cái kỹ năng, tựa như là một loại nào đó mau lẹ phương thức, rót vào giống như khởi động chìa khóa ma lực liền có thể sử dụng. Tại ạ giật đại lục thời điểm, Takasit tuấn di khoảng cách 1m0 dài, Hơn nữa sử dụng đằng sau ở giữa còn có một chút xíu khoảng cách thời gian, cũng chính là kỹ năng thời gian củ độ. Nhưng là tại đi tới tụ dị mạn rụt Snow in Death thế giới về sau, điểm này liền phát sinh cải biến. Tạ Cát Xít tuấn di bắt đầu biến thành có thể di động phi thường khoảng cách xa, hơn nữa ở giữa khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn. Trước kia Tạ Cát Xít không biết, cũng không có suy nghĩ trong đó nguyên nhân. Cho tới hôm nay, Tạ Cát Xít mới hiểu rõ đây là làm sao một nguyên nhân. Nguyên lai, like, thân thể của mình ở trong nhiều một chút điểm sáng màu bạc. Những thứ này điểm sáng màu bạc là không gian lực lượng thể hiện, chỉ cần dùng ma lực đi chấn động bọn chúng, Tạ Cát Xít liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành tuấn di những thứ này điểm sáng màu bạc sẽ không tiêu hao trừ phi giống như trước đó như thế bị Tạ Cả Sít ngưng tụ ra ngoài thân sau đó ném ra lớn trường hạt đậu điểm sáng màu bạc đều có thể hình thành lỗ đen có thể thấy được những thứ này điểm sáng màu bạc cần chứa lực lượng khổng lồ lúc này Tạ Cả Sít trong lòng có loại cảm giác những thứ này điểm sáng màu bạc hẳn không phải là ngay từ đầu ngay tại bên trong thân thể mình là cái kia lần đầu tiên phá giới truyền tống Tạ Cả Sít bị truyền tống vào thời không nơi ở thân thể đều tại một lần kia truyền tống ở trong chịu ảnh hưởng thu nhỏ từ đó về sau Tạ Cả Sít chuẩn bị sử dụng càng ngày càng nhẹ nhàng hẳn là một lần kia đằng sau điểm sáng màu bạc xuất hiện. Biết điểm sáng màu bạc bản nguyên đằng sau, Tạ cạ Sịt đột nhiên có chút đau lòng. Viên kia lớn chừng hạt đậu điểm sáng màu bạc gần như chiếm cứ tự thân toàn bộ điểm sáng màu bạc một phần trăm chân quý như thế lực lượng, cứ như vậy bị Tạ cạ Sịt trở thành một cái pháo hoa đem thả. Bất quá còn tốt. Một mực tại quan sát điểm sáng màu bạc Tạ cạ Sịt phát hiện, theo thời gian, điểm sáng màu bạc đang thong thả gia tăng, rất chậm. Chậm Tạ cạ Sịt đều nhanh không chịu được loại kia chậm. Dựa theo cái tốc độ này, muốn hồi phục ném ra ngoài điểm này lượng, chỉ ít cần một tuần lễ. Tạ Cả Sịt cái nào các loại thời gian dài như vậy? Thế là Tạ Cả Sịt bắt đầu thử nghiệm. Đã Ma lực có thể thông qua chấn động điểm sáng màu bạc đến tuấn gì, vậy có thể hay không hỗ trợ gia tăng điểm sáng màu bạc tốc độ khôi phục. Nói làm liền làm, Tạ Cát Xít ngồi ở trên giường ngồi xếp bằng nhắm mắt, hai tay đặt ở trên đầu gối còn vê thành cái thủ lấn. Thủ lấn có hữu dụng hay không? Không cần để ý những chi tiết này, nghi thức cảm giác, nghi thức cảm giác. Ma lực bắt đầu khởi động điểm sáng màu bạc, điểm sáng màu bạc bắt đầu chấn động. Rất nhanh. Có hiệu quả. Tạ Cát Xít phát hiện trong thân thể điểm sáng màu bạc bắt đầu chấn động đằng sau, những cái kia điểm sáng màu bạc trùng quanh vậy mà bắt đầu có mới điểm sáng màu bạc hiện hiện. Vẫn như cũ rất chậm, nhưng là muốn so tự nhiên hồi phục nhanh quá nhiều quá nhiều. Tạ Cả Sịt có chút mê ly, toàn bộ buổi chiều thêm ban đêm ngay tại loại trạng thái này bên trong vượt qua đến buổi sáng, trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Tạ Cả Sịt không chỉ có đem cái kia ném ra lượng bù đắp lại, thậm chí còn nhiều một chút, không sai biệt lắm là 3% phần trăm lượng. Nhìn qua không nhiều, nhưng Tạ Cả Sịt đã rất hài lòng. Không gian chi lực uy lực Tạ Cả Sịt đã thấy, thiểu thiểu một chút cũng có thể tạo thành không gian phá toái hình thành lỗ đen. Nếu là không gian chi lực lượng nhiều, đạt tới có thể tùy ý tiêu xài trình độ, cái kia Tạ Cả Sịt vương bài lại là nhiều một trương. Hơn nữa cái này có lẽ chính là nhiệm vụ nói tới cọ sẩy. Tạ Cát Xít cảm thấy mình cần phải cố gắng một chút, dùng sức gia tăng điểm sáng màu bạc. Mỗi ngày, chỉ cần vừa có thời gian Tạ Cát Xít liền bắt đầu ngồi xuống luyện công. Trước kia đều dựa vào trái tim không ngừng gia tăng ma lực, chính mình lười đi quản Tạ Cát Xít cuối cùng có tu hành dáng vẻ. Thật giống như nguyên bản một cái lười nhắc vô cùng người đột nhiên biến thành chăm chỉ học giỏi lên, mặc dù có chút không thích ứng, nhưng là hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Tạ Cát Xít trong cơ thể điểm sáng màu bạc từng ngày đang tăng cường, từng đầu màu bạc sợi tơ tại Tạ Cát Xít trong thân thể tung hành. Tạ Cát Xít cải biến, sau so giáp phụ phụ kỳ 3 người cũng đều nhìn ở trong mắt. Tiểu Vũ đã hoàn thành huyết dịch thiên sứ truyền thừa, có được khống chế huyết dịch lực lượng. Trước mắt còn chỉ có thể khống chế máu của mình, chờ sau này mạnh lên, ngay cả huyết dịch của người khác cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Sau đó, một tuần lễ qua đi, sau rể phụ đủ kỳ thu được quốc thư thông báo trúng tuyển, anh hùng khoa, ban đảng truy hận bản 18 người danh lệnh, phá lệ gia tăng một người. Mà Tạ Cả Sị cũng lấy được chính mình giáo sư chứng cùng lâm thời anh hùng giấy phép. Quả nhiên, anh hùng giấy phép đối với anh hùng nhiệm vụ không có tác dụng gì, nhiều nhất chính là để không rõ chân tướng sau rể phụ đủ kỳ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thôi. Chương hai nhập học bắt đầu liền không bình tĩnh. Chương 211, nhập học bắt đầu liền không bình tĩnh. Khúc cụ, từ hôm nay trở đi, Sò Diệp Huynh liền muốn gọi ta là sư. Chính thức khai giảng ở cửa trường học Tạ Cả Sít nói với Sò Diệp Phủ Đủ Kỳ, sau đó tại Sò Diệp Phủ Đủ Kỳ mánh liệt điểm đầu đằng sau, hai người tách ra, Sò Diệp Phủ Đủ Kỳ đi tìm phòng Học, Tạ Cả Sít đi phòng giáo sư làm việc đưa tin. Cầm tới giáo sư chứng, Tạ Cả Sít cũng coi là một tên giáo sư, mặc dù lâm thời anh hùng giấy phép không có tác dụng gì, nhưng giáo sư vẫn là phải tiếp tục làm, có thể tiếp xúc nhiều những cái tia chân chính anh hùng, thuận tiện còn có thể chiếu cố Sò Diệp Phủ Đủ sao mà không làm? Mấy ngày nay thời gian, Takacsit một mực tại ngưng tụ trong cơ thể điểm sáng màu bạc không gian trí lực. Hiện tại, nếu như Takacsit sử dụng tinh thần lực nội thị lời nói, nhìn thấy chính là từng đạo màu bạc sợi tơ chiếm cứ trong thân thể. Takacsit hiện tại đã thành công tìm tới đơn giản một chút điều khiển không gian lực lượng phương pháp. Sử dụng tinh thần lực còn có ma lực liền có thể khống chế những thứ này màu bạc sợi tơ lý thể. Tại ta Takacsit không chế phía dưới biến hóa đủ loại hình dạng, hơn nữa chỉ cần không thoát ly Takacsit không chế, những thứ này màu bạc năng lực có thể thu trở về, cơ bản không có tiêu hao có thể tưởng tượng một chút, Tạ Cả Sịt trong tay lóe lên ánh bạc, một sợi tơ tuyến kích thước vết nứt không gian sinh ra, loại này vỡ vụn không gian trình độ sắc bén, không có bất kỳ người nào hoặc là vật thể có thể ngăn cản. Lóe lên ánh bạc đã đầu một nơi thân một mèo đúng nghĩa, Tạ Cả Sịt nhiều hơn một loại đòn sát thủ. Phòng học trong văn phòng, một ít giáo sư đã vào chỗ. Ước học viện không chỉ có anh hùng khoa ban A cùng ban B, còn có phổ thông khoa cùng trợ giúp khoa, bên trong đồng dạng là nhân tài đông đúc. Cũng không phải là chỉ có trở thành anh hùng mới có thể phát huy tác dụng của mình, trợ giúp khoa có một cái tiểu cô nương, gọi là Hà Sủng Mẹ ơi, chính là một cái phi thường lợi hại đạo cụ nhà phát minh. Nàng yêu quý phát minh đã đã sáng tạo ra vô số lợi hại đạo cụ. Nàng chế tạo đạo cụ đã sau khẳng định sẽ trang bị tại rất nhiều anh hùng trên thần. Những thứ này đạo cụ đem cho những anh hùng đó cung cấp cực lớn viện trợ. Ai có thể nói nàng không phải anh hùng? Anh hùng, ai cũng có thể là anh hùng. Tạ Cả Sịt từ lần trước quan sát xong nhập học khảo thí đằng sau liền không có tới qua học viện. Đối với hết thề cũng còn tương đối lạ lắm. Nễ Dù hiệu trưởng đi ngang qua đem một phần phong thư giao cho Tạ Cả Sịt. Bên trong có Tạ Cả Sịt nhậm chức tin tức. Tạ Cả Sịt mở ra, sau đó phát hiện trường học căn bài Tạ Cả Sịt trở thành ban a phụ đạo viên. Ban A chủ nhiệm lớp là Es Dạ Hòa Sọ Tạ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là Sọ Tạ phụ trách, mà phụ đạo viên nhiệm vụ chính là giải quyết các học sinh nói lên học tập vấn đề, trên sinh hoạt sự tình cũng có thể quản lý một cái, xem như rất thanh nhàn chức vụ. Còn lại chính là Ban A học sinh tư liệu, Mỹ đỏ gì Dạ Y dù cụ, có sậy không rõ, thưa thưa thực thực lực lượng tăng cường. Bà Kiều gọi Kasuki, có sậy bạo phá, tính tình nóng nảy, vấn đề như đầu. Ai đã ken gì à, có sậy động cơ, danh môn thế gia, dùng tốt phi thường, tổ đỏ rồ kỳ sọt tổ, cỏ sậy nửa lạnh nửa bốc cháy, èn nhị võ chi tử, thực lực cường đại đùa dã cả họ cả cô nữ cọ sẽ không trọng lực nhìn như tùy tiện, kỳ thật rất cẩn thận ạ xịn xìu nữ cọ sầy con ướt tỉnh táo học sinh xuất sắc kỳ dị xì mà ấy diro cọ sầy cứng lại sắt thép nhiệt huyết nam tử dạ ô dò dò dù mò mò nữ cọ sầy sáng tạo tiềm lực vô tận thiếu nữ mai nệ tam y nọ cọ sẽ siêu dính tính áp suất chính là tinh hoa tô cột rẻ bị phun cọ sầy bóng đen càng địa phương âm u thực lực càng mạnh cả mỹ nạ gì điện kỳ cọ sầy có điện điện lực phóng thích quá nhiều sẽ ngắn ngủi ảnh hưởng trí lực diro kỳ nữ cọ sẽ hay nghe lố cắm Trinh sát hướng siêu cấp nhân tài, Soji Mezo, có sợi phục chế cổ tay, dùng vọng bảo vệ cực mạnh thiếu niên. Sezo Hanta có sợi băng dán, tùy thời cho ngươi một cái công đạo. Ase -si nữ có sợi axit, mặc dù tướng mạo có chút kỳ lạ nhưng là mười phần hòa bát. Aozama Ojama -e Huga có sợi cái rốn tia laser, mười phần tự luyện thiếu niên. Toji Mashira O có sợi cái đuôi, có được tương đương xuất sắc đấu võ cơ sở, tính cách ngoài dự liệu rất ôn hòa. Hạ Gage nữ có sợi trong suốt hóa, tẩy phục xuống ngươi liền hoàn toàn nhìn không thấy nàng. Sạ Oji cô sẽ xủ gà thuốc kích thích, ăn kẹo cùng không ăn đường ăn hoàn toàn là hai người. cô đạ cô gì, cô sẽ sinh vật thanh âm, con trai của tự nhiên, tiềm lực cực lớn. cuối cùng, học dự phụ đủ kỳ, nữ, cô sẽ băng long, thực lực rất mạnh, tính cách ôn hòa lệ riêng học sinh. hết thể 21 danh học sinh vốn là 18 tên dự thi sinh, tăng thêm 2 tên đặc biệt triều sinh tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ cùng dạ ổ rỗ rỗ dù mọ mọ, lại tăng thêm đặc biệt gia nhập một vị học dự phụ đủ kỳ. cái này hai danh học sinh, thời gian kế tiếp, bọn hắn chính là tạ cả sịt học sinh, cần cùng tạ cả sịt cùng một chỗ vượt qua một đoạn thời gian không ngắn đọc thuộc lòng tư liệu về sau. Tạ Cả Sít nhìn một chút thời gian, phát hiện về khoảng cách khóa thời gian không xa. Nếu là phụ đạo viên, đi học sinh trước mặt lộ một cái mặt là cần thiết. Thế là Tạ Cả Sít cất kỹ tài liệu trong tay, rời phòng làm việc chuẩn bị tiến về ban A chỗ lớp. Sau đó, khu cũ, vị bạn học này, xin hỏi ban A ở đâu? Tạ Cả Sít ngăn cản một vị học sinh. Tận đến giờ phút này Tạ Cả Sít mới nhô tới, chính mình, còn không biết phòng học ở đâu vậy. Trước đó cũng đã nói phụ đạo viên là một cái tương đối vương long chức vị, việc lớn việc nhỏ đều có chủ nhiệm lớp kiêng. Làm chủ nhiệm lớp s Zạ Hỏa Sở Tạ thật sớm liền đi tới phòng học, tới so các học sinh sớm được nhiều. Có lẽ là bởi vì tới quá sớm, nhàm chán, thế là, thế là hắn tìm cái túi ngủ trốn ở hành lang một góc ngủ rồi. Chẳng đến tất cả học sinh đều đến đông đủ, hắn mới núp nhích nhúc nhích chui ra, dọa các học sinh mẹ một cái. Làm một tên nổi danh đã lâu, thực lực cũng thập phần cường đại trước nghiệp anh hùng, Es Zạ Hỏa Sở Tạ vẫn là có chính mình khí chàng, đối phó một ít tiểu hài tử không thành vấn đề, một ánh mắt xuống tất cả mọi người biến thành thành thành thật thật. Sau đó, Sở Tạ lấy ra hô học viện vận động đồng phục, để tất cả học sinh lập tức thay đổi sau đến thao trường tập hợp chờ Tạ Cả Sịt thật vất vả chạy đến thời điểm phòng học đã hoàn toàn rông xuống Tạ Cả Sịt gãi đầu một cái thở dài một tiếng sau đó tiếp tục tìm kiếm sáu bữa học viện là một chỗ dạy học độ tự do phi thường cao học viện đồng thời học sinh nghỉ học suất cũng phi thường cao lần này anh hùng khoa lớp A chủ nhiệm lớp ẹt ra hỏa sọ tạ tức thì bị ca tụng là học sinh sát thủ từ trên tay hắn bị nghỉ học học sinh trôi nào cũng có hắn đem các học sinh đưa đến trên bãi tập sau đó đưa ra cỏ sảy nắm giữ khảo thí hết thảy tám hạng ném mạnh bóng mềm đứng nghiêm nhảy xa năm mươi chạy sức chịu được chạy sức nắm lặp đi lặp lại hồi nhảy Nam ngửa ngồi dậy đứng cơ thể uốn về phía trước. Những kiểm tra này hạng mục tại các học sinh trước kia trong khi học tập cũng có khảo nghiệm qua nhưng là lúc kia là bị cấm chỉ sử dụng cỏ sậy. Mà bây giờ Sở Tạ nói lên yêu cầu là để các học sinh tùy ý sử dụng cỏ sậy xuất ra chính mình tối cao trình độ. Cũng tỷ như bạn tiểu gò, trung học lúc không cần cỏ sậy ném mạnh bóng mềm khoảng cách là 67 mươi mét, mà tại sử dụng cỏ sậy đằng sau trực tiếp vượt qua 700 m trên lệnh cực lớn. Mà cái này tám hạng khảo thí đem trực tiếp thể hiện tại học sinh thành tích phía trên. Dùng es ra hoạ Sở Tạ lời nói nói là được. Cái này tám hạng thành tích khảo sát một tên sau cùng sẽ bị giao trách nhiệm nghỉ học, chương 212, ta còn có thể đậu, Chương 212, ta còn có thể đậu, Các học sinh hoàn toàn không có nghĩ đến, khai giảng ngày thứ nhất liền muốn tiếp nhận khảo thí, hơn nữa thành tích nhất không lý tưởng người kia còn muốn gặp nghỉ học trừng phạt đi và ưỡn bất kỳ người nào đều không muốn bị nghỉ học, cái này tám hạng khảo thí, tất cả mọi người sắp hết toàn lực đi biểu hiện. Khảo nghiệm hạng mục có tám hạng, tám loại hạng mục lựa chọn không phải tùy ý, là 10 phần khoa học có thể toàn bộ phương diện khảo thí học sinh năng lực hạng mục. Ai cũng có am hiểu cùng không am hiểu hạng mục. Tỷ như nói sức nắm khảo thí, Hàng rào con mắt dấu có được phục chế cổ tay cọ sẩy, có thể phóng chế ra nhiều con cổ tay, liền như là bạch tuộc cùng một chỗ dùng sức, sức nắm đạt đến kinh người 540kg. bốn mươi kỳ lồ Ai đã ken nhỉ ạ cọ sẩy là độ cơ, 50M chạy chỉ dùng 3 giây đồng hồ thời gian, đây vẫn chỉ là bởi vì khoảng cách quá ngắn, không cách nào làm cho hắn tăng tốc nguyên nhân. Tại lập đi lặp lại hoành nhảy phương diện, cái đầu nho nhỏ mái nễ tạ mì nó biểu hiện ưu việt, tóc của hắn giống như là bồ đào đồng dạng có thể bị lấy xuống, đồng thời có siêu cường dính lực, hắn tại thân thể trái phải hai bên chất thành hai đống bồ đào sau đó thông qua và chạm bổ đạo sinh ra lực bắn ngược, vừa đi vừa về bắn ngược trong lúc đó lặp đi lặp lại hoành nhảy thành tích kinh người, càng khiến người ta mở rộng tầm mắt, là ủ ra ra ca họ cả cô. nàng đem trong tay bóng mềm đánh tan trọng lực sau ném tới không trung, bóng mềm căn bản liền sẽ không đến rơi xuống, đạt được thành tích lại là vô hạn xa. người không thể xem bề ngoài, đây là giải thích bọn hắn. Sau diệp phù đủ kỳ cũng khảo nghiệm mấy hạng, đạt được thành tích không kém, nhưng cũng không đột xuất, diện long ma pháp chiến đấu uy lực không yếu, nhưng là những thứ này tình tế khảo nghiệm trường khống vương diện, so diệp phù đủ kỳ nơi này còn có rất nhiều không đủ, còn cần càng nhiều luyện tập mà nói rằng lực không chế, phương diện này kém nhất đương nhiên chỉ có mỉ đỏ dị dạng y rủ cụ. Van Phaôn không chế căn bản cũng không quen, mỉ đỏ dị dạng y rủ cụ một mực tại thử không chế lực lượng của mình, tại không làm thương hại tự thân thân thể tình huống dưới phát huy ra hoàn Phaôn vi lực, nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng. phía trước mấy hạng nhiệm vụ thành tích thường thường, nếu như phía sau khảo thí vẫn như cũ như thế, như vậy hắn liền đem gặp phải nghỉ học nguy cơ đến mỉ đỏ dị dạng y rủ cụ ném bóng mềm, đây là một cái toàn bộ nhờ lực lượng khảo thí. suy nghĩ rất lâu mỉ đỏ dị dạng y rủ cụ chuẩn bị được ăn cả ngã về không, hắn đem lực lượng tập trung ở cánh tay phải coi như một kích này qua đi cánh tay phải tổn thương, hắn cũng muốn thu hoạch được một cái ưu dị thành tích. À à à, mị đỏ dị dạng dị rủ cụ kích phát lực lượng làm ra ném mạnh tư thế. Nhưng mà, ngay tại mị đỏ dị dạng dị rủ cụ chuẩn bị ném mạnh ra bóng mềm trong nấy mắt, một bên S dạ hỏa xỏ tạ đột nhiên phát động năng lực, xóa đi. S dạ hỏa xỏ tạ có sự có thể đem người khác có sự tạm thời tiêu trừ, phát động điều kiện là tầm mắt nhìn chằm chằm đối thủ, nhưng là chớp mắt đằng sau liền sẽ biến mất. Thế là mị đỏ dị dạng dị rủ cụ trên tay lực lượng biến mất, sau đó 46 mét, mị đỏ dị dạng dị rủ cụ thu được thành tích thấp nhất 60 thứ mét ta, ta vừa rồi rõ ràng cảm giác phải dùng đi ra. vì cái gì? mị đỏ gì dạ ý rủ cụ không rõ. lực lượng của mình vì sao lại đột nhiên biến mất? mà lúc này là ta tiêu trừ cỏ sẩy của ngươi. etsa hỏa sọ tạ ánh mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, nguyên bản vây quanh ở cổ ở giữa vải giống như là nhận điều khiển chậm rãi phiêu khởi, giống như là một đầu xúc tu đồng dạng. ngày đó nhập học khảo thí, thật sự là nghiêm trọng thiếu hợp lý tính, giống như ngươi ra hỏa vậy mà cũng có thể nhập học. etsa hỏa sọ tạ rõ ràng biểu hiện ra đối với mị đỏ gì dạ y rủ cụ bất mãn. mà mị đỏ gì dạ y rủ cụ là một anh hùng mê. Tất cả liên quan tới anh hùng sự tích hắn đều sẽ đi tìm hiểu ghi lại, khi nhìn đến Ết Giả hỏa Sở Tạ tình trạng trầm trơ một cái chớp mắt về sau, hắn nghĩ tới thân phận của Ết Giả hỏa Sở Tạ. Có được dùng ánh mắt nhìn chăm chú người khác liền có thể đem người khác có sự tiêu trừ có sẩy, bí ẩn hệ anh hùng, tiêu trừ anh hùng, y lệ ở. Thì ảo. Cao su đầu. Không nghĩ tới lớp của mình chủ nhiệm là một vị thành danh đã lâu anh hùng, Mị Đỏ dị dạ ý dù cũ vẫn còn rung động ở trong. Mà lúc này Ôn Mị Tất cũng bởi vì lo lắng Mị Đỏ dị dạ ý dù cũ mà đi tới một bên trốn, nhìn xem Ết Giả họa Sở Tạ đối với Mị Đỏ dị dạ ý dù cũ làm khó dễ trốn ở một bên rất là lo lắng. Xem ra ngươi còn không có biện pháp khống chế cỏ sậy a. Nếu như lại trở nên giống như nhập học khảo thí thời điểm như thế không cách nào động đậy, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào người khác tới cứu ngươi sao? Esra họa sọ tạ đối với mị đỏ dị dạ y rủ cụ phát ra chất vấn. Ta cũng không có nghĩ như vậy. Mị đỏ dị dạ y rủ cụ từ trước đến nay không nghĩ tới để người khác tới cứu mình. Mà mị mì đỏ dị dạ y rủ cụ vừa vặn nói xong câu đó, Esra họa sọ tạ khống chế vải đột nhiên cú tới cuốn lấy mỉ đỏ dị dà y rủ cụ thân thể đem hắn giúp ngắn túi đầu dùng chính mình màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm mỉ đỏ dị dà y rủ cụ mặc kệ chính ngươi nghĩ như thế nào thật đến loại kia thời điểm người chung quanh cũng không thể không tới cứu ngươi trước kia có cái nhiệt huyết quá mức anh hùng tại một lần đại thay họa bên trong đã sáng tạo ra một người cứu ra một nghìn người ở trên truyền thuyết dù là ngươi có giống như hắn cái dung của thất phu ngươi cũng chỉ sẽ ở cứu ra một người đằng sau biến thành một bộ không cách nào động đậy con rối làm bằng gỗ mỉ đỏ dì dà y rủ cụ ta cho rằng dựa vào lực lượng của ngươi là trở thành không được anh hùng một câu Esra hỏa sọ tạ phủ định mị đỏ dị dạ y rủ củ. Mị đỏ dị dạ y rủ củ nắm chặt hai nắm đấm túi đầu không lời nào để nói. Mà Esra hỏa sọ tạ đầu tiên là thu hồi năng lực của mình. Sau đó lạnh lùng nói với mị đỏ dị dạ y rủ củ, ngươi bây giờ có sẩy đã khôi phục, ném bóng có hai lần cơ hội, nhanh giải quyết đi. Dứt lời, Esra hỏa sọ tạ xoay người sang bên, chỉ để lại mị đỏ dị dạ y rủ củ túi đầu đi trở về ném bóng khu. Cầm lấy một viên bóng mềm yên lặng không nói. Es giả hỏa sỏ tạ liền đem lực chú ý đặt ở Mỹ đỏ dì dạ ý rủ cụ trên thân, thầm nghĩ đến là không nghe khuyến cáo vẫn như cũ sử xuất toàn lực mất đi một cái cánh tay, vẫn là lựa chọn từ bỏ rời khỏi khảo thí. Hai loại lựa chọn này, vô luận chọn cái nào đều không có hy vọng. Ta sẽ để ngươi nghỉ học. Mỹ đỏ dì dạ ý rủ cụ nội tâm cũng đang xoan xui, chính như Es giả hỏa sỏ tạ nói, một hồi tai nạn bên trong chỉ có thể cứu ra một người, sau đó chính mình liền mất đi năng lực hành động anh hùng không thể xem như anh hùng, ngay cả mình đều không cứu vớt được, dựa vào cái gì đi cứu vớt người khác? Mị Đỏ Dị Dạ Ý rủ cụ cắn răng suy nghĩ một chút, tại lao sư cùng các học sinh nhìn chăm chú phía dưới, đột nhiên, Mị Đỏ Dị Dạ Ý rủ cụ manh liệt điểm cắn răng một cái, đưa tay làm ra ném bóng động tác. "Sermas, Wren." Mang theo kinh người sơ tốc độ, bóng mềm liên tiếp vượt qua tốc độ âm thanh phóng tới bầu trời, đang bay ra tương đương xa một khoảng cách sau rơi xuống đất 705. 3 mét, lại là một cái thành tích kinh người. Etza họa sọ tạ mắt lạnh nhìn trong tay khoảng cách báo cáo, mà lúc này, "Lao sư." Mị Đỏ Dị Dạ Ý Dụ cụ thanh âm truyền đến, Etza họa sọ tạ ngẩng đầu nhìn về phía Mị Đỏ Dị Dạ Ý Dụ cụ lúc này mỹ đỏ dị dã ý rủ cụ xuất mùa hơi chán ném bóng cánh tay phải cũng không hề biến hóa phát sinh cải biến chỉ có ngón trỏ tay phải mỹ đỏ dị dã ý rủ cụ tại đưa bóng ném ra một khắc này dùng ngón trỏ phát động gan pha ôn. lấy cái giá thấp nhất phát huy ra lực lượng lớn nhất lão sư lão sư ngươi nói hoàn toàn không sai tiếp tục giống như kiệu trước đây lời nói ta tuyệt đối không có khả năng trở thành anh hùng ta nhất định phải nỗ lực so với hắn nhiều người ra mấy lần cố gắng mới được ta phải đem hết toàn lực mỹ đỏ dị dã dị rủ cụ rũi ra cánh tay phải của mình ngay trước mặt ẻ dã hỏa xò tạ nắm thật chặt thành quả đấm Muốn trỏ mặc dù đã thụ thương, nhưng còn có thể động đậy. Ta tại làm ta hiện tại đủ khả năng sự tình, lão sư, ta còn có thể động. Đang cắn miệng môi dưới, Mỹ Đỏ dị dạ ý rủ cũ ánh mắt kiên định nói ra. Chương 213. Hợp lý rối trá. Chương 213, hợp lý rối trá. Kinh ngạc, đối với Mỹ Đỏ dị dạ ý rủ cũ biểu hiện, ẹt dạ họa sở tạ quả thực bị kinh ngạc đến. Mà so ẹt dạ họa sở tạ kinh ngạc hơn có khối người. Những học sinh khác đối với kiểm tra này kết quả nhiều tiếng hô kinh ngạc, mà trong đó nhất không tiếp thu được là bà cậu gọ cả sù kỳ. Từ nhỏ đến lớn, mị đỏ dị dã ý rủ cụ là một cái không có cỏ sợi phế vật, cái này một cái quan niệm đã thâm nhập bà kiệu gò trong lòng. Bây giờ nhìn thấy mị đỏ dị dã ý rủ cụ đột nhiên không có được cường đại như vậy lực lượng, bà kiệu gò cà sủ kỳ cảm giác mình đã bị lừa gạt, bị mị đỏ dị dã ý rủ cùng một mực giấu giếm đến bây giờ, thối lâu. Trong lòng càng nghĩ càng giận, lòng tự trọng cực mạnh bà kiệu gò cà sủ kỳ tại trong khoảnh khắc hành động, hai tay của hắn phun ra hỏa hoa thôi động chính mình hướng mị mì đỏ dị dã y rủ cụ phóng đi. Hắn bây giờ chỉ muốn thật tốt ép hỏi mị đỏ dị dã y rủ cụ một phen, nhưng là, bèo, quen thuộc dây vải của tới. Trong nháy mắt đem bạo tiệu gò cà sủ kỳ thân thể của lấy khiến cho bạo tiệu gò cà sủ kỳ không cách nào tiếp tục hành động quá cứng bị dây vải cuốn lấy bạo tiệu gò cà sủ kỳ 10 phần khó chịu tự thân cỏ sấy đã bị tạm thời tiêu trừ toàn thân tản ra một loại cảm giác bất lực hơn nữa cuốn ở trên người vải xa so với nhìn qua tới cứng rắn cứng cỏi đây là dùng các bon sợi cùng đặc thù thép hợp kim tia đan thành bắt được vũ khí bị bắt lại cũng đừng nghĩ lấy tránh thoát ezra họa sổ tạ đỏ hồng mắt nhìn chăm chăm bạo tiệu gò cà sủ kỵ thật là cắt năm lần bảy lượt để cho ta vận dụng cỏ sợi nha lão sư ta nha thế nhưng là có bệnh khô mắt nha thật lãng phí rõ ràng là mãnh liệt như vậy có xảy, nhưng lại bởi vì có được bệnh khô mắt mà không cách nào kéo dài, bảy học sinh nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút lãng phí. đừng cho ta gây sự, nắm chặt thời gian, kế tiếp, chớp mắt giải trừ có xảy đồng thời thu hồi vải. Etz đã hoạ sổ tạ mặt không nhịn được tuyên bố khảo thí tiếp tục. Có Etz đã hoạ sổ tạ cái này ngăn trở một chút, bà cựu gò cắt kỳ cũng không có tiếp tục khai thác hành động, chỉ là vẫn như cũ cắn răng nhìn xem mỹ đỏ gì dại ý rủ cụ đằng sau. còn lại mấy hạng khảo thí kết thúc về sau, tất cả mọi người tại trên bãi tập tập hợp, Etz đã hoạ sổ tạ chuẩn bị tuyên bố kết quả cuối cùng. a thành tích đã ra tới đây chính là các ngươi xếp hạng cầm trong tay điện thoại Ezra hỏa sọ tạ đem lần này thành tích khảo sát xếp hạng sắp xếp đi ra không ngoài sở liệu Mỹ đỏ dì dã ủy rủ cụ là một tên sau cùng cho dù có một hạng khảo thí ưu việt nhưng cái khác thành tích thật sự là không thể nhìn Mỹ đỏ dì dã ủy rủ cụ đã hai mắt mở người phản phất đã thấy mình bị giao trách nhiệm nghỉ học một khắc này nhưng là đây chính là thành tích các ngươi nhìn một chút sau đó thuận tiện nói một chút khai trừ gì gì đó là lừa các ngươi Ezra hỏa sọ tạ bình tĩnh nói ai ai Phần lớn học sinh nghe được tin tức này sau đồng thời lộ ra trận mắt hốc mồm biểu lộ. Nhìn thấy những thứ này làm chính mình hài lòng biểu lộ, ép ra thỏa sợ tạ trên mặt lộ ra rất ra dáng tươi cười. Đây là vì mức độ lớn nhất kích phát các ngươi có sẩy một loại hợp lý dối trá, thế nào, kinh kì a. A a a a. Mị đỏ gì dạ ý rủ cụ trực tiếp bạch hóa. Đây không phải rõ ràng là gạt người à, Rõ ràng như vậy âm ưu, chỉ cần hơi ngấm lại liền biết. Ai quy cao nhân tài dạ ổ rọ rủ mò mò đương nhiên nói, hiển nhiên cũng sớm đã đoán được. Những người khác chỉ có thể tại chỗ ha ha, cười cười không nói lời nào. Tốt rồi tốt rồi, cái này tới đây Trong phòng học có quan hệ với đằng sau chương trình học tư liệu, nhớ kỹ trở về xem thật kỹ một chút. Mị đỏ dị dạ y dù cụ, cầm trương này bảo vệ sức khỏe đơn đi phòng chăm sóc sức khỏe tìm lao thái bà trị liệu một cái đi, hôm nay trước hết dạng này, về sau ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, bắt đầu từ ngày mai chờ đợi các ngươi chính là thành đống tàn khốc huấn luyện, ngày mai gặp. Nói xong, Sạ Dạ họa sọ tạ hai cánh tay cắm ở trong túi quần, không tiếp tục để ý các học sinh, xoay người rời khỏi năm. Sạ Dạ họa con ngươi thật đúng là một cái đại lửa gật đầu. Đi tại trở về văn phòng trên đường, đã ở bên cạnh nhìn trộm đã lâu ôn mị tuyệt đối với Sạ Dạ họa sọ tạ nói ra nói cái gì hợp lý dối trá, ngươi năm ngoái thế nhưng là khai trừ dòng giả học trung lớp người, đối với không có hy vọng học sinh tuyệt không nhân lượng, người như ngươi vậy mà tại cuối cùng rút về lời mở đầu, nói như vậy, ngươi cũng nhìn thấy mỉ đỏ dị dạ trên người thiếu niên độ khả thi sao? ngươi ư? ôn mỉ tật ngươi tựa hồ rất chiếu cố hắn nha. nói đến hai người các ngươi năng lực giống như cũng rất giống như, làm sao? hắn là ngươi con riêng sao? Es Dạ Họa Sở Tạ quay đầu nhìn Ôn Mỉ Tật nói ra. Ôn Mỉ Tật trực tiếp á khẩu không trả lời được, suất mùi hôi chán. mà Es Dạ Họa Sở Tạ cũng biết đây là chuyện không thể nào, chỉ là mở miệng ép buộc Ôn Mỉ Tật một cái. Sau khi nói xong liền xoay người rời khỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn độ khả thi cũng không phải là là không, chỉ thế thôi, không có hy vọng người ta bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bỏ, để cho người ta phí công đuổi theo không thể nào mộng tưởng, không, có so đây càng tàn khốc sự tình. Nhìn xem Etzao xạ tạ rời khỏi, Ôn Mĩ tật một mực trầm mặc không nói. Thằng đến Etzao xạ tạ đi xa. Bèo. Tạ cả xít thân ảnh xuất hiện tại Ôn Mĩ tật bên cạnh, sau đó. Thật đúng là, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, cái này có lẽ chính là hắn Ôn Nudi, tốt rồi tốt rồi, kế tiếp là ta cái này phụ đạo viên nên ra sân thời điểm. Tạ Cả Sít cũng đã tới có một hồi, Ôn Mỹ Tật cùng Es Dạ hỏa sọt tạ đối thoại hắn cũng tất cả đều nghe thấy. Cho dù đối với Ôn Mỹ Tật cùng Mỹ đỏ gì Dạ ý dù cụ đến cùng có hay không quan hệ máu mủ, điểm này Tạ Cả Sít cũng rất tò mò. Nhưng là hiện tại, nên cùng với các bạn học nhận thức một chút thời gian. Vẹo. Tạ Cả Sít lần nữa biến mất, đi tới chuẩn bị trở về phòng học phần đông học sinh trước mặt. Lớn. Lão sư. Tạ Cả Sít xuất hiện trước tiên đưa tới sau họ dìu đủ kỳ chú ý, há miệng ra kèm chút hô sai dừng lại một chút sau vội vàng kêu lên lão sư. Từng. Ngăn. Tạ Cả Sít nhẹ gật đầu sau đó nhìn tất cả học sinh nói ra, mọi người tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tạ Cả Sịt là phụ đạo viên của các ngươi, đằng sau xin nhiều chỉ giáo. Tạ Cả Sịt là đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cái này đã nói rõ Tạ Cả Sịt có được cỏ sấy, hoặc là không gian truyền tống loại, hoặc là tốc độ nhanh đến mắt người thấy không rõ, hai loại đều là rất mạnh rất đặc thù năng lực. tất cả mọi người tại trước tiên liền đem Tạ Cả Sịt địa vị mang lên cung Esra hỏa xỏ Tạ không sai biệt lắm vị trí, cũng là một cái không giống bình thường người lại tới một cái xem ra rất lợi hại lao sư, bữa học viện thật là tàng long ngọ hầu nha. tất cả học sinh ngoại trừ sọ dị phù đủ kỳ cơ hồ đều là nghĩ như vậy về sau đâu học tập cùng huấn luyện phương diện về sọ tạ phụ trách những chuyện khác các ngươi đều có thể tìm ta chỉ cần là việc nằm trong phận sự của ta nhất định giúp các ngươi giải quyết ngươi làm mì đỏ gì dạ ý rủ củ đúng không chớ đứng ở chỗ này nhanh đi phòng chăm sóc sức khỏe thụ thương cũng không cần kéo lấy tạ cạ sịt nhìn thoáng qua mì đỏ gì dạ ý rủ củ trên ngón tay đã nói nói vì hoàn thành khảo thí cầm tới thành tích không để cho mình vì vậy mà nghỉ học mị đỏ gì dạ ý rủ củ hành vi rất quá kích về sau cũng không nên dễ dàng liền để chính mình thụ thương phương pháp tốt nhất vẫn là mau chóng nắm giữ phần này lực lượng. Tạ Cả Sịt đối với Mị Đỏ Dị Dạ ý Rủ cũ nhắc nhở, Mị Đỏ Dị Dạ ý Rủ cũ biểu lộ sương sờ. Nghe được Tạ Cả Sịt cười nói, hắn cảm giác Tạ Cả Sịt giống như biết văn phò ẩn bí mật, nhưng là lại không dám xác định. Cuối cùng chỉ có thể chậm rãi không người. Ta hiểu được, Lão sư. Chương 214, Anh Hùng Cơ Sở Khóa. Chương 214, Anh Hùng Cơ Sở Khóa. Trước đó cũng đã nói, bữa học viện dạy học mười phần tự do, nơi này chỉ là buổi chiều Anh Hùng khoa học tập, mà lên buổi trưa các học sinh vẫn như cũng phải tiếp nhận chính quy văn hóa khóa giáo dục nhìn xem một bang các học sinh ngồi trong phòng học chăm chú học tập dáng vẻ, tất cả six cũng là rất hoài niệm cười cười. ngắm lại chính mình xuyên qua thời điểm, vẫn là một cái sinh viên, còn không dễ dàng sống qua tới trường cấp 2 trường cấp 3, đến đại học cuối cùng có thể thật tốt chơi một chút thời điểm. ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt năm. buổi chiều, anh hùng cơ sở khóa bắt đầu. bởi vì là lần thứ nhất anh hùng cơ sở khóa, tất cả six trong phòng học cho các học sinh đại khái giảng giải một cái lên lớp nội dung. anh hùng nhiệm vụ a, trên cơ bản chính là cứu tế cứu người, đả kích tội phạm. Vận dụng cỏ sợi của mình cứu trợ dân chúng bình thường tại trong nước lửa, các ngươi về sau đều là muốn trở thành anh hùng người, một viên dũng cảm kính dân tâm rất nặng nấn. Tạ cả shit hiện học hiền mại, đem mấy ngày nay tổng kết một điểm anh hùng tâm đắc nói ra. Nhưng là à, anh hùng cũng không phải là một cái lô mãng chức nghiệp, không phải dựa vào một lời nhiệt huyết một cô mãnh liệt kình liền có thể thành công. Lớp chúng ta còn tốt, đều là tâm tư cẩn thận hảo hải tử. Đây là lời nói thật, toàn bộ lớp a học sinh mặc dù cỏ sợi khác biệt, thực lực có khoảng cách, nhưng là không có một cái nào kẻ ngu dốt. Tạ nói xong câu đó thời điểm, trên cơ bản toàn bộ đồng học đều quay đầu nhìn về phía bạn cựu gò katsuki. Nhìn bà Cựu Gọ cái chán gân xanh nổi lên. Theo người khác, bà Cựu Gọ cắt sủ kỳ chính là loại kia thô bạo đến không thể lại thô bạo Mã Vũ, gặp được vấn đề gì một đường nổ đi qua là được. Nhưng là tạ cả xít nhưng thật ra là biết đến, tính tình nóng này bà Cựu Gọ cắt sủ kỳ cũng là một cái tâm tư cẩn thận ra hỏa, hắn hiểu được biến báo am hiểu học tập, chỉ là không quen biểu đạt mà thôi. Tốt rồi tốt rồi, mọi người về sau nha, gặp được bất cứ chuyện gì đều muốn tỉnh táo ứng đối, các ngươi là cứu người anh hùng, nếu như ngay cả các ngươi đều hoảng loạn lên, cái kia được cứu người lại nên làm cái gì? Rất nhiều anh hùng tại cứu viện thời điểm trên mặt đều mang dáng tươi cười, là vì cái gì? vì chính là cho được cứu nhân viên một phần an tâm. Tạ nói như thế, thẩm nghĩ, hoàn mỹ làm được điểm này chính là Ôn Mị Tận. Lúc đầu thời điểm Ôn Mị Tận một người cứu ra hơn một nghìn người hành động vĩ đại, mỗi một khắc, Ôn Mị Tận dáng tươi cười đều như vậy cho người ta lực lượng. nhắc tào tháo tào tháo liền đến. Tạ tiếng nói vừa rơi xuống, ha ha, nói rất hay. Tạ ta đến rồi. rất phổ thông đẩy cửa vào, đột nhiên đẩy cửa vào Ôn Mị Tận hất lên thật dài áo choàng lóe sáng căng tràng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ rực rỡ. hoa, thật là Ôn Mị Tận làm chính nghĩa biểu tượng, ôn mĩ tật hình tượng thâm nhập lòng người, tất cả học sinh đều tại thời khắc này tâm tình bành trướng. Ha ha ha, Tạ Cát Xít ngươi giảng thật tốt, quả nhiên a, để ngươi tới làm lão sư một điểm đều không có sai. Nhân cao mã đại ôn mĩ tật đi đến Tạ Cát Xít trước mặt, rũi ra bàn tay lớn vỗ Tạ Cát Xít cánh tay lớn tiếng tán dương. Nhìn xem tấm kia che mình tất cả cánh tay tay phải, Tạ Cát Xít chợt nhìn ôn mĩ tật liếc mắt, mở miệng hỏi: Ngươi tới làm cái gì? Ta chính lên lớp đâu, ngươi cái tên này không phải là muốn đến đoạt trên lớp đi? Kì hi ha ha, đâu có đâu có, cái này tiết khóa nguyên bản chính là của ta anh hùng cơ sở khóa nha. Ta chính là vừa vặn đi chuẩn bị sân bãi cho nên muộn một điểm, không cần để ý, không cần để ý." Ôn Nghị tùy tiện nói ra. "Ừm. Người khóa?" Tạ cả Xít lời nói chỉ biết là buổi chiều đều là anh hùng cơ sở khóa, cụ thể là ai lên lớp cũng không rõ ràng. Chương trình học can bài đơn lời nói ngược lại là có một phần, nhưng là Tạ cả Xít không chút đi xem, không biết ném chỗ nào. Vừa khai giảng liền đem chương trình học can bài đơn mất lão sư, Tạ cả Xít cũng là phần đọc nhất mà. "Ê, nếu là ngươi khóa vậy ta sẽ không quấy rầy, ta đi trước." Ai lên lớp đều không có quan hệ, Tạ Cát Xít chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là đừng đừng đừng đã tại liền tạm thời không muốn đi ta sau đó phải mang theo bọn hắn đi làm cơ sở huấn luyện vừa vặn ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ làm một cái ban giám khảo chấm điểm ôn mỹ thật giữ lại tạ cả shit sau đó còn không có đợi tạ cả shit đáp lại ôn mỹ thật liền đi tới phòng học bên trái rửa vào tường ngăn tủ chỗ sau đó chỉ một ngón tay. các thiếu niên thiếu nữ tiếp xuống anh hùng cơ sở khóa để cho ta đến dạy học sau đó cái này sẽ là một trận chiến đấu huấn luyện khóa tới tới tới lấy được các ngươi chiến đấu phụ cùng một chỗ theo ta đi thao trưởng tập hợp Trên tường ngăn tủ bên trong, tường dương mang theo số hiệu chiến đấu phục chậm rãi rời ra, đây là các học sinh chiến đấu phục trăm năm. Sớm tại mấy cái tuần lễ trước đó, sau dự phụ đủ kỳ thành công xin vào học viện đằng sau, liền nhận được anh hùng chiến đấu phục gắn kế đồng văn kiện. Sau đó, họ rời Xuân Tuyết trầm tư suy nghĩ một buổi tối, cuối cùng nộp lên một phần chiến đấu phục thiết kế. Ôn Mỹ tất cùng Tạ Cạ xịt sớm một bước đi tới thao trường cửa chính, cùng nhau chờ lấy các học sinh đến. Rất nhanh, vài phút thời gian, một trận tiếng bước chân truyền đến, hai người quay đầu, nhìn xem tư thế hiên ngang các học sinh xuất hiện tại trước mắt của mình. Mỗi người đều dựa theo mình thích hoặc là thích hợp thiết lập thiết kế chiến đấu phục. Sở diễn phu bộ kỳ là một thân màu trắng toàn thân quần áo bó, trên thân có vừa vặn nửa người giáp ngực, đầu, bả vai, cổ tay, phần eo, chân đều có phòng hộ khôi giáp. Những thứ này khôi giáp áp dụng đều là mới nhất vật liệu tổng hợp chế tạo, chất lượng tương đương với đầu gỗ, nhưng là trình độ cứng cấp lại cùng sắt thép có thể liều một trận. Cái này một thân trang bị, Sở diễn phu bộ kỳ cũng cân nhắc đến chính mình phương thức chiến đấu, trên lưng khôi giáp rất mỏng, sẽ không ngăn cản ai sợ sợ dạ gặm, Fadin, băng long cánh, triển khai, mũ giáp cùng trong suốt hộ mặt chỉ bảo vệ cái mũi trở lên cũng sẽ không gây trở ngại đến ai sờ dở dạng gồng sờ họ sờ băng lòng gào thét trên tay nhẹ nhàng tay giáp càng là sẽ không gây trở ngại đến ai sờ dở dạng gồng băng lòng chào xuất kích tất cả xịt rất hài lòng xòe rễ phụ đủ kỳ mặc đồ này nhìn từ trên xuống dưới nhẹ gật đầu nhìn xòe rễ phụ đủ kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt chờ tất cả mọi người tập trung hoàn tất sau khụ khụ ôn mỉm tật tăng hắng một cái hấp dẫn tất cả mọi người chú ý sau đó hôm nay chúng ta sẽ tiến hành chiến đấu huấn luyện nhưng là cũng không phải là giống như nhập học khảo thí như thế đầu đường chiến đấu theo ban ngành liên quan thống kê mặc dù chúng ta có thể nhìn thấy thảo phạt địch nhân trên cơ bản đều ở bên ngoài tiến hành, nhưng là đâu kỳ thật trong phòng phạm tội tỷ lệ lại càng cao đến hơn nhiều. giam cầm, giam lỏng dưới mặt đất giao dịch, tại cái này anh hùng báo hòa xã hội, chân chính kẻ địch rảo hoạt tất cả đều tiềm phục tại trong hắc ám, các người tiếp xuống sẽ bị chia làm địch nhân tổ hợp anh hùng tổ, sau đó hai tổ cùng một chỗ tiến hành chiến đấu huấn luyện. bất quá nói đến đây ôn mỹ thật quay đầu nhìn về phía sau diệp phụ đủ kỳ. ai bị thần tượng nhìn thấy, sau diệp phủ đủ kỳ có chút không biết làm sao. nhưng mà số người của chúng ta không cách nào làm được hoàn toàn phân tổ, cho nên Ôn Mỹ tất lại đem ánh mắt của mình chuyển hướng Takaits. Takaits. Ha ha, Takaits, vị cho mọi người làm mẫu một cái, xuống thứ nhất trận huấn luyện liền để chúng ta tiến hành như thế nào? Ta cùng họ giật thiếu nữ đóng vai anh hùng tổ, sau đó một mình ngươi làm địch nhân, cho những tiểu tử này mang cái tốt đầu. Ôn Mỹ tất cười lớn an bài nói. Sau đó, Takaits. Sau diễn Phủ đủ kỳ, ai? Những người khác, o. Oh. Chương 215, ngang tay. Thật hay dạ. Chương 215, ngang tay. Thật hay dạ. Đã nói xong chỉ là quan chiến chấm điểm đây. Quá phận ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lao giả hoang hẻm rất xấu. Tạ Cả Sịt quay đầu nhìn trầm trầm Ôn Mị Tật, thẳng đến đem Ôn Mị Tật thấy suất mồ hôi chán. Hì hi ha ha, chỉ là một cái nhỏ làm mẫu mà thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ôn Mị Tật hai tay chống nhạnh lập luận nói, sau đó, nơi này có mấy cái hạn chế khí, bởi vì có học sinh tham dự, hai chúng ta không thể dùng lúc đầu thực lực, có những thứ này hạn chế khí ở đây còn có thể giới hạn một ít. Mau bạc giống như là vòng tay hạn chế khí, bị Ôn Mị Tật xuất ra, sau đó kín đáo đưa cho Tạ Cả Sịt bốn cái. Tạ Cả Sịt phảng phất nhận mệnh đem bốn cái hạn chế khí mang tại trái phải trên tay mở ra, lập tức. A cũng không tệ lắm nha. Rất nặng, mỗi cái hạn chế khí sinh ra áp lực có chừng 100 kg, dù là tạ cạ xịt thân thể xa so với nhìn qua tới cứng tráng, tại mang lên cái này, bốn con hạn chế khí đằng sau cũng có chút hành động bất tiện. Nhưng kỳ thật cái này, mấy cái hạn chế khí cũng sẽ không đối với tạ cạ xịt thực lực tạo thành nhiều ít ảnh hưởng, muốn phát động ma pháp tạ cạ xịt thậm chí không cần động thủ. Tốn Mị Tất cũng đem bốn cái hạn chế khí bọc tại trên tay, áp lực như vậy nếu là đặt ở các học sinh trên thân, liền xem như trong đó tương đối mạnh mấy cái cũng biết bị ép tới động đậy không được thở không nổi. Liền xem như Tạ Cả Sĩ cũng là rõ ràng nhận áp lực ảnh hưởng, nhưng lại ôn mị tợ, nhìn qua một điểm biến hóa đều không có. Làm chân chính lực lượng hình anh hùng, muốn để ôn mị tật cảm giác được áp lực, hạn chế khí số lượng hẳn là còn ở gia tăng rất nhiều. Tốt rồi, ta đến thuyết minh một cái quy tắc, Đại lâu đỉnh chốc có một cái vũ khí hạt nhân mô hình, cái này sự kiện chính là phần tử khủng bố cấp đi vũ khí hạt nhân, sau đó anh hùng tiến đến thu về. Chỉ cần chúng ta anh hùng một phương có bất kỳ người chạm đến vũ khí hạt nhân, coi như thu về thành công, sau đó đây là bắt giữ băng gián, bị băng gián cuốn lấy người coi như bị bắt thành công. Đạc Cát xít ngươi thân là địch nhân, chính là muốn tận lực ngăn cản chúng ta tiến lên, thời gian liền định nghĩa tại trong vòng 10 phút, nếu như chúng ta trong vòng 10 phút không có đụng phải vũ khí hạt nhân, hoặc là bị ngươi đánh bại, coi như chúng ta thua. Ôn Mị Tật đem huấn luyện cơ bản quy tắc giảng giải một cái, hai ngón tay còn nắm nuốt một quyển nho nhỏ bằng dán, đó chính là bắt giữ bằng dán. Mà liền tại Ôn Mị Tật nói xong, "Wi wi wi, Ôn Mị Tật, làm sao cảm giác ngươi đang khi dễ chúng ta phụ đạo viên, hai đánh một coi như xong, lại còn đem thời gian định giải như vậy?" Đối thủ là Ôn Mị Tật bên trong lời nói, khẳng định sẽ ở trong nháy mắt đã đột phá đủ loại chứng ngại, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Chính trực sắt thép thiếu niên kỳ dị xì mà ơi dị dồ vì Tạ Cả Sịp nói chuyện, mà Ôn Mỉ Tật nghe xong kỳ dị xì mà ơi dị dồ kháng nghị, cấp tốc quay đầu chăm chú nhìn về phía kỳ dị xì mà ơi dị dồ, sau đó dùng thanh âm bình tĩnh nói ra. Ngươi nói ta khi dễ hắn. Ha ha ha, nếu như ta có thể khi dễ hắn liền tốt, Tạ Cả Sịp, chúng ta lên một lần chiến đấu cuối cùng là ngang tay à? Lúc nào, lại đi chân chính quyết ra cái thắng bại. Nói xong lời cuối cùng, Ôn Mỉ Tật ánh mắt nhìn về phía Tạ Cả Sịp, mà những học sinh khác nghe xong Ôn Mỉ Tật lời nói, trên mặt mọi người đều lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ, bao quát họ dĩ phủ đủ kỳ. Bình ngang tay. Lao sư cùng Ôn Mị Tật ngang tài ngang sức. Cái này sao có thể? Nha, nhất định là phương diện khác, là văn học sao? Vẫn là đánh bại. Cả Bỉ nạ gì đèn kỷ cái chán buốc lên mồ hôi nói ra, mười phần không tin Tạ Cả Sĩ có thể cùng Ôn Mị Tật bất phân thắng bại. Không phải những cái kia loạn thất bát ao, là đường đường chính chính chiến đấu, một vs 1, ba phút thời gian ta không có tạo thành bất kỳ đột phá nào, cuối cùng song phương ngang tay. Nhớ tới chính mình lúc trước cùng Tạ Cả Sĩ chiến đấu hoàn toàn không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, Ôn Mị Tật thoáng siết chặt song quyền. Chơi ạ các học sinh từng cái khiếp sợ không thôi, bọn hắn biết Tạ Cả Sịt sẽ sử dụng cùng loại tuấn di năng lực. Loại năng lực này rất hy hữu, rất trân quý, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Tạ Cả Sịt có thể cùng Ôn Mị Tật bất phân thắng bại, là bởi vì không ngừng tuấn di tránh né nguyên nhân sao? Sao Di Phú Bụ Kỵ cũng là dùng tay che lấy lồng ngực của mình có chút hô hấp khó khăn, đây là kích động. làm chính nghĩa cùng hòa bình biểu tượng, Ôn Mị Tật thực lực một mực được vinh dự mạnh nhất. Sao Di Phú Bụ Kỵ biết Tạ Cả Sịt rất mạnh, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại này phân thượng. tốt rồi, không cần nhiều lời, bắt đầu đi, ta đi vào trước. Takasits bị phần đông học sinh hoài nghi cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm rất không thoải mái, xoay người hướng huấn luyện cao ốp đi đến, muốn sớm một chút kết thúc trận này huấn luyện. "Takasits, người đi lên trước chuẩn bị, sau 5 phút chúng ta liền sẽ bắt đầu hành động, sau đó các người, trước tiên có thể đi phòng quan sát chờ lấy." "Rõ." Làm mẫu diễn tập chính thức bắt đầu, ngoại trừ Ôn Mị tật, Sở so Dụ Phu Đǔ Kỳ còn có Takasits, cái khác tất cả học sinh đều tiến về phòng quan sát chờ đợi. Trong đó không ít học sinh cũng rất hâm mộ Sở so Dụ Phu Đǔ Kỳ, vậy mà có thể cùng Ôn Mị Tất kể vai chiến đấu, sau đó đi đối kháng một cái không kém gì Ôn Mị Tất cường giả năm. 5 phút đồng hồ thời gian, Ôn Mỹ Tật xuất ra hai tấm lầu bản vẽ mặt phẳng, giao cho Sở Dư Xuân Tuyết một trường, sau đó hai người bắt đầu nghiên cứu kế hoạch tác chiến. Rất nhanh, một bộ bị cho rằng có thể được kế hoạch tác chiến hoàn thành, 5 phút đồng hồ thời gian cũng đã kết thúc, anh hùng tổ bắt đầu tiến vào. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Một trận khớp xương vang lên giòn giã âm thanh truyền đến, Ôn Mỹ Tật tách ra động thủ chỉ, vặn vẹo cổ tiến vào cao ốc xuất hiện đang theo dõi bên trong. A, Sở Dư Hưu đồng học đâu? Đứng tại phòng quan sát bên trong các học sinh đột nhiên phát hiện, tiến vào đại lâu chỉ có Ôn Mỹ Tật, hắn nhỏ cộng tác họ dự phủ đủ kỳ đã không thấy. Hừ có lẽ là bởi vì thực lực quá kém, bị Ôn Mị Tật ghét bỏ vứt xuống. Trong giọng nói mang theo ghen tuông, Bạc Kiều Gò Cả Sủ Kỳ tiếng hừ nói ra. Không có khả năng, Ôn Mị Tật mới không phải người như vậy. Mị đỏ dãy dã ý đủ cụ không chút do dự mở miệng phủ định. Tại Ôn Mị Tật danh dự phương diện, liền xem như chính mình tốt nhất thanh mai trúc mã. bà Kiều Gò Cả Sủ Kỳ cũng không thể nói lung tung. Đệ cửu, bị trước mặt nhiều người như vậy chống đối, bà Kiều Gò Cả Sủ Kỳ rất tức giận, trong hai tay đã có tia lửa lấp lóe, tựa hồ là muốn động thủ. Dừng tay, hai người các ngươi muốn đánh nhau lời nói liền ra ngoài đánh nhau không muốn gây trở ngại chúng ta quan sát diễn tập, yên tĩnh, phụ đạo viên có hành động. Dạ ố dọ dỗ rủ mõ mõ ngẩng đầu nhìn chằm chằm video theo dõi nói ra, nhìn cũng chưa từng nhìn bà kiệu gò cà sủ kỳ cùng mỹ đỏ gì dạ y dù cụ. Hừ, một hồi muốn ngươi này mặt. Sau đó thứ nhất tổ muốn lên sàn hai cái đội ngũ chính là bà kiệu gò cà sủ kỳ cùng mỹ đỏ gì dạ y dù cụ. một cái là anh hùng tổ, một cái là địch nhân tổ. Bà kiệu gò cà sủ kỳ đã nhanh đã đợi không kịp. Cùng lúc đó, tinh thần lực bao trùm cả tòa cao ốc, đã, nhìn, đến ôn mỹ tất tiến vào lầu tới tạo cả xịt khoẹt miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái gì? dùng tinh thần lực dò xét gian lận, hình vẽ, Tạ Cả Sịt nếu là nghĩ gian lận đã sớm liền bên ngoài đều bao trùm, nói như vậy, Ôn Mị Tất cùng sáu họ diễn phụ bổ kĩ kế hoạch Tạ Cả Sịt đều sẽ biết. Mặc dù là bị buộc lấy tiến hành diễn luyện, nhưng người chính là như vậy, trời sinh mang theo thật là thơm ẩn tàng thủ tính. Thật đến sự tình lúc bắt đầu, Tạ Cả Sịt cũng là đột nhiên hứng thú. Chỉ thấy giám sát trên màn hình Tạ Cả Sịt chậm rãi nâng tay phải lên, tại các học sinh ánh mắt nghi ngờ ở trong cánh tay phải bắt đầu vòn quanh hàn khí, chờ Ôn Mị Tật trong nháy mắt sung lên tầng hai thời điểm, băng phong trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng tạ ca sít, dùng sức đem bên phải bên phải đập vào trên mặt đất. chương 216 băng phong tấu chương 216 băng phong tấu vang long long long long, tựa như xe cắp treo tiếng ầm ầm trong nháy mắt tại toàn bộ đại lâu nội bộ chuyển vang. ngay tại gia tốc đột phá ôn mỉ tật đột nhiên dừng bước, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút nghe phía trên chuyển đến tiếng ầm ầm. vẹn vẹn thời gian một hơi thở, lam ôn mỉ tật trông thấy từng tầng từng tầng đóng băng từ trên vách tường hiện hiện thời điểm, màu ưu lam ánh mắt lập tức sáng lên. không được, cứ tốc lùi lại, phát giác được một tia không ổn ôn mỉ tật tại trước tiên quay người liền chạy. Mà Liên tại ôn mỉ tật xoay người trong ngáy mắt. Bành. Trên vách tường lan tràn đi ra băng tinh đột nhiên bạo tăng, trong khoảnh khắc tràn ngập cả tầng lầu. Tà cả xịt đột nhiên xuất hiện công kích để phòng quan sát bên trong các học sinh sững sờ ngay tại chỗ. Trước mắt mấy chục khối giám sát màn hình đã đen hơn phân nữa. cao ốc trong tầng lầu tất cả giám sát đã bị hủy, chỉ có cao ốc cạnh ngoài mấy cái giám sát còn có hình tượng. Mà lúc này đại lâu vẹn ngoài có chút do người, toàn bộ cao ốc biến thành một tòa băng xương tùm lum. Vách tường bên ngoài bao vây lấy thật dày băng cứng, cửa sổ, miệng thông gió bất kỳ cái gì có khe hở địa phương đều dọc theo bén nhọn thật dài gai băng. Cái này, cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chỉ thấy Tạ Cát Sít tay phải dùng sức vỗ một cái mặt đất, sau đó, sau đó liền không có sau đó. Trong đại lâu giám sát cơ sở trong nháy mắt bị khối băng phá hủy, rất nhiều người chỉ thấy băng lan tràn, một giây sau chính là đen kịt một màu. Tô Đỏ Dụ Kỳ Sở Tổ lúc này nhìn xem còn sót lại mấy cái hình ảnh theo dõi thân thể run rẩy, đóng băng năng lực hắn cũng có được, đồng thời uy lực bất phàm. Nhưng là, trong nháy mắt bổ sung đóng băng một tòa mười mấy tầng cao cao Úc, điểm ấy Tô Đỏ Dụ Kỳ Sở Tổ còn làm không được cái này đột nhiên xuất hiện phụ đạo viên đến cùng là lai lịch gì? cái kia băng long có sợi sọ dẻo phụ bù kỳ giống như chính là hắn mang tới, cỏ sậy cũng là đóng băng. đây là trùng hợp sao? nhìn tới, cần tiếp xúc một chút hắn. tổ đỏ râu kỳ sọ tổ trong lòng yên lặng làm ra quyết định năm. ngay tại phòng quan sát các học sinh kinh ngạc vô cùng thời điểm. đại lâu nội bộ đem chọn tòa nhà cao ốc đóng băng hoàn tất. tạ cả sít chậm rãi đứng thẳng người, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. ôn mỹ tật không hổ là mạnh nhất anh hùng. tạ cả sít băng tòa nhà đại lâu tốc độ không gì sánh kịp đã tiếp cận lầu ba ôn mỹ tật không cách nào hoàn toàn rời khỏi, trong chớp mắt liền bị đóng băng phong tỏa. nhưng là. Ngay tại băng tinh đến gần trong nháy mắt, Ôn Mị Tất tại chỗ cao tốc xoay tròn, tại thân thể xung quanh hình thành xoay tròn cường phong đem đến gần khối băng toàn bộ xoắn nát. Chờ đóng băng lan tràn kết thúc sau, Ôn Mị Tất đỉnh chỉ xoay tròn, xung quanh là một vòng không băng sân bãi. A Lặc Nha Lặc, nghiêm túc như vậy sao? Ha ha ha, dạng này muốn tốt, ta cũng có thể hoàn toàn nghiêm túc. Ha. Ôn Mị Tất khẽ miệng dáng tươi cười không giảm, hai tròng mắt bên trong tựa như có hỏa diễm tại thiêu đốt. Thiết sát Somas. Wen. Dạng gì tự nhiên một cái đấm móc, nhưng mà uy lực của nó là cái người, quân phong kinh người quyền phong trong nháy mắt giải khai đỉnh đầu khối băng cùng tầng cao nhất, một tầng tiếp một tầng, tại trong nháy mắt liền đánh xuyên tất cả tầng lầu phóng hướng chân trời. Vô mắt trần có thể thấy quyền phong khí lưu tại đại lâu nóc phòng gáo thép, phòng quan sát hình tượng bắt được một màn này, lập tức đem tất cả học sinh lực chú ý đều hấp dẫn tới. Ngay sau đó cao ước ngoại bộ giám sát cơ sở bắt đầu tập trung, cố gắng muốn bắt được tầng lầu nội bộ hình tượng. Sau đó, bọn hắn mơ hồ trông thấy, kia là, ôn mỹ tơ, không sai, còn có, còn có phụ đạo viên, tại đại lâu tầng cao nhất cất giấu đạn hạt nhân mô hình tầng lầu. Tạ Cả Sịt đã cùng Ôn Mị Tật gặp nhau. Một quyền đánh xuyên cả tầng lầu Ôn Mị Tật trực tiếp nhảy tới tầng cuối cùng, sau đó phát động tốc độ cực nhanh muốn chạm đến đạn hạt nhân mô hình. Mặc dù rất muốn cùng Tạ Cả Sịt phân cao thấp, nhưng là còn không phải thời điểm. Anh hùng là lấy cứu viện làm đầu, đầu tiên bài trừ ở bề ngoài cùng ẩn tàng nguy cơ. Đây là anh hùng muốn làm hàng đầu sự tỉnh. Ôn Mị Tật rất nhanh, người bình thường mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy hắn là thế nào di động, nhưng là Tạ lại có thể bắt được, coi như không cần ánh mắt. Tại Tạ tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong, Ôn Mị Tật hành tung hoàn toàn không chỗ che thân. Ban phong một đạo hàn băng tử đã phủ kín khối băng mặt đất kéo dài trong ngay mắt đem, đạn hạt nhân đóng băng đây là tại bảo hộ đạn hạt nhân nhưng là còi quyền ôn mỉ tật hoàn toàn mặc kệ khối băng đi lên chính là một quyền giang rắc. kiên cố khối băng bị ôn mỉ tật một quyền đánh cho nát bấy nhưng là khối băng đằng sau nhưng không có đạn hạt nhân cái gì người tại tìm cái này sao tạ cả xịt vô vô bị chính mình không gian di động qua tới đạn hạt nhân mô hình vừa cười vừa nói sớm tại ngay từ đầu viên này đạn hạt nhân mô hình ngoại tầng liền bị tạ cả xịt dùng năng lượng màu bạc bao khỏa một vòng Tạ Cả Sịt triển khai tinh thần lực không thu lại nguyên nhân một trong, chính là muốn dùng tinh thần lực khống chế những thứ này màu bạc lực lượng. Chỉ cần tại Tạ Cả Sịt tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong, bất luận cái gì bị năng lượng màu bạc bao quanh vật thể đều có thể tùy ý Tạ Cả Sịt di động. Ngươi này từng cái tính quá an phận. Tạ Cả Sịt, khoảng cách kết thúc còn có khoảng 8 phút thời gian, như vậy đi, ta không đánh đạn hạt nhân chủ ý, ngươi cũng không cần đi quản hắn, liền để chúng ta tới đường đường chính chính đánh một trận thế nào. Lần trước ba phút thực sự chưa hết hứng. Ôn Mị tận đối với Tạ đưa ra chiến đấu mời, toàn thân tản ra đấu trí mà Tạ Cả Sít nghe xong Ôn Mỉ Tật lời nói, lông mày đột nhiên nhảy một cái, trong lòng mật thám Ôn Mỉ Tật phân tán lực chú ý phương pháp thật sự là cấp quá thấp. nhưng là, cùng Ôn Mỉ Tật chiến đấu xác thực muốn so bảo hộ cái gì giả đạn hạt nhân vui vẻ nhiều, thế là, coi như biết Ôn Mỉ Tật có âm mưu, Tạ Cả Sít vẫn như cũ đáp ứng xuống. tốt, vậy liền để chúng ta tiếp tục lần trước chiến đấu. Tạ Cả Sít bước nhanh đến phía trước, nhìn qua giống như đã vào bấy. Ôn Mỉ Tật khẽ miệng cười một tiếng, ngay sau đó, tới đi, về Ôn Mỉ Tật trực tiếp đạp nát dưới chân tầng lầu hướng Tạ Cả phóng đi, quay thân quyền trái vung ra nhắm ngay Tạ Cả Sịt đầu, Thần Thánh Chí Híu, mà Tạ Cả Sịt cũng là trọng quyền xuất kích. Một đạo nhàn nhạt trào ảnh bao trùm bên phải trên cánh tay, Tạ Cả Sịt đấm ra một quyền, một đạo so Tạ Cả Sịt thân thể còn thô cổ sáng oanh kích mà ra. Hắt. Ôn Mị Tật phản ứng cực nhanh, cổ sáng trước mắt là tới, Ôn Mị Tật hất lên cánh tay phải nhấc lên cuồng phong thôi động thân thể miễn cưỡng tránh né cổ sáng công kích, nhưng là Ôn Mị Tật áo choàng lại bị đánh trúng, trong nháy mắt bị đông cứng trở thành bá vấn. Vô thế đi không giảm của sáng liên tiếp đánh xuyên đứng trụ cùng vách tường, cuối cùng tại đại lâu một bên nhoáng ra, cực lớn lỗ hổng xuất hiện tại trên vách tường sau đó qua trong dây lát bị băng tinh bào trùm, a nguy hiểm thật. nếu như bị đánh trúng vào coi như khó lường. ôn mỹ tật nhìn thoáng qua chính mình áo choàng cùng sau lưng vách tường cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, vừa vặn một quyền kia đã có thể uy hiếp đến ôn mỹ tật sinh mệnh. tạ cả sịt cũng có chút kinh ngạc chính mình uy lực của một quyền này, cái này dù sao chỉ là phổ thông một quyền, thần thánh chi hữu trảo ảnh cũng còn không có hoàn toàn hiện hiện, chỉ dùng rất ít một bộ phận uy lực liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy, tạ rất hài lòng. dung hợp đến nay, thần thánh chi hữu cùng tạ -cà càng phát khế hợp, uy lực cũng đang không ngừng tăng cường. thế nào ôn mỹ tật, có dám hay không tiếp ta một quyển? Tạ Cả Sít nở nụ cười hướng Ôn Mị Tật đi đến, đồng thời đung đưa cánh tay phải của mình, nhìn xem Tạ Cả Sít động tác, Ôn Mị Tật mặt mũi tràn đầy cảnh giác, khẽ môi nứt lên lúng túng dáng tươi cười. Mà liên tại Tạ Cả Sít nói chuyện với Ôn Mị Tật thời điểm, béo. Một đạo màu xanh trắng thân ảnh đột nhiên từ trên nóc lầu thả bên trong cái hang lớn bay xuống, sau đó tại trước tiên, nào vào giả đạn hạt nhân phía trên. A, là anh Hùng Thắng. Ôn Mị Tật lông mày thẳng chọe, đáp ý nói với Tạ Cả chương hai huấn luyện giò sét. Chương hai huấn luyện giò sét. Thua, là Tạ thua đương nhiên, thua là trận này diễn luyện kết quả, mà không phải cùng ôn mỹ tận đối chiến thắng bại. Tạ Cả Sịt cũng coi là có chút coi thường, biết rõ đối phương là hai người tổ chỉ xuất hiện một người, nhưng không có đề cao cảnh giác, cuối cùng để họ dự phủ đủ kỷ chui cái không tử. Ôn Mỹ Tật cùng họ dự phủ đủ kỷ cũng là sớm có dự mưu, sau dự phủ đủ kỷ có thể triển khai băng long chi dược bay lượn, mà Ôn Mỹ Tật liền xuất thủ đánh xuyên qua nóc phòng, sau đó ngay tại Tạ Cả Sịt lực chú ý bị Ôn Mỹ Tật hấp dẫn thời điểm, sau dự phủ đủ kỷ từ nóc phòng bay xuống, một lần hành động cầm xuống diễn luyện thắng lợi. Lão, lão sư, trở lại phòng quan sát. Trên đường đi sợ dự phụ bổ kỳ đều có chút nhăn nhăn nho nhỏ, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Thắng thắng, nhưng là sợ dự phụ bổ kỳ cũng sợ Tạ Cạ Xít không tao hứng. Nhà đông đúc, làm không tệ, nhưng là về sau còn có tiếp tục cố gắng. Tạ Cạ Xít đưa tay, cách họ dự phụ bổ kỳ mũ giáp vố vô, vô đầu của nàng, sau đó, ha ha ha, vừa rồi ta cùng Tạ Cạ Xít lão sư giao thủ các ngươi đã thấy đi. Ôn Mỹ tật hai tay chống nạnh nhìn xem cái khác các học sinh, trên mặt còn mang theo thần sắc kích động. Mà các học sinh nghe được Ôn Mỹ tất lời nói, đều là cùng nhau lắc đầu. Lão sư các người mới vừa ra tay cả tòa trong đại lâu giám sát cơ sở liền bị hủy chúng ta cũng chỉ là từ bên ngoài mơ hồ thấy được một điểm lúc này ôn mỹ tật mới phát hiện các học sinh sau lưng giám sát màn hình đã đen đại bộ phận khuku không có việc gì dù sao trải qua chiến đấu mới vừa rồi nhà này cao ốc đã không thể dùng ta cái này liên tiếp huấn luyện cao ốc bê tòa nhà giám sát tuyến đường kế tiếp là tổ a cùng tổ d bị đỏ dìa thiếu niên cùng ngũ dã dã cả thiếu nữ là anh hùng tổ bạc tiểu gò thiếu niên cùng ái đả thiếu niên đóng vai địch nhân tổ tốt rồi các ngươi nhanh đi chuẩn bị đi Huấn luyện còn muốn tiếp tục, kế tiếp là Mị Đỏ Dị Dã Y Vũ Cụ cùng bà Cựu Gò cả sủ kỳ chiến đấu năm. Mị Đỏ Dị Dã Y Vũ Cụ là một cái mười phần người thông minh, am hiểu suy nghĩ. Bởi vì lúc trước vài chục năm đều là làm một không có sẩy người sinh tồn, không có bất kỳ cái gì kỳ lạ có sẩy Mị Đỏ Dị Dã Y Vũ Cụ, chỉ có thể thông qua rèn luyện phân tích của mình cùng ký ức năng lực đến thu hoạch được ưu thế. Chỉ cần là nổi danh anh hùng hoặc là tội phạm, Mị Đỏ Dị Dã Y Vũ Cụ đều sẽ đem bọn hắn có sự còn có tư liệu khác ghi chép thành sách, đem những người này tưởng tượng thành địch giả tượng, trong lòng một lần một lần đi chiến đấu. Mà xem như cùng nhau chơi đùa đến lớn thanh mai chút má. Mị đỏ dị dã ý rủ củ đối với bà kiệu gò Cát sủ kỳ hiểu rõ trình độ, thậm chí khả năng so bà kiệu gò chính mình lý giải còn nhiều hơn đang hành động sau khi bắt đầu. Mị đỏ dị dã ý rủ củ đoán được bà kiệu gò Cát sủ kỳ sẽ trực tiếp đến tìm chính mình, vì chính là hung hăng đánh chính mình một phen. Thế là, mị đỏ dị dã ý rủ củ một mực tại đề cao cảnh giác, làm bà kiệu gò Cát sủ kỳ xuất hiện cũng đánh lén thời điểm. Mị đỏ dị dã ý rủ củ tại trước tiên kịp phản ứng bảo vệ ưu dã dã cả họ cả cô cùng mình. Sau đó, tại đằng sau chiến đấu bên trong chiếm cứ nhất định tuyệt vọng, bởi vì mị đỏ dị dã ý rủ củ đối với văn phò ôn thao túng còn không thuận thủ nếu là đem cố lực lượng này tác dụng tại thân thể của nhân loại bên trên, có thể sẽ tạo thành chí mạng thương thế. cho nên, mị đỏ dị dạng ý rủ củ cùng bạ kiệu gõ cả sủ kỵ thời điểm chiến đấu chỉ là dựa vào tự thân tố chất thân thể. nhưng ngay cả như vậy, đối với bạ kiệu gõ vô cùng hiểu rõ mị đỏ dị dạng ý rủ củ vẫn là chiếm một chút lợi lộc. cái này khiến bạ kiệu gõ cả sủ kỵ càng thêm tức giận. đối với mị đỏ dị dạng ý rủ củ phát động hung mãnh tiến công. cuối cùng, ngoan xuyên qua cả tầng lầu quyền phong lại xuất hiện. mị đỏ dị dạng y rủ củ đồng dạng là một cái cánh tay phải đấm móc, một quyền đánh xuyên đỉnh đầu tất cả tầng lầu chỉ nhìn kết quả lời nói, ôn mỹ tật cùng mỹ đỏ dị dà ý dụ cự một quyền đều đạt thành xuyên qua mái nhà hiệu quả, nhưng là thật muốn nói đến, ôn mỹ tật một quyền kia uy lực muốn so mỹ đỏ dị dà ý dụ cự uy lực của một quyền này mạnh hơn nhiều. phải biết, ôn mỹ tật huy quyền thời điểm, tầng lầu trong lúc đó thế nhưng là còn bổ sung lấy vô số băng cứng làm cách trở, nhưng ngay cả như vậy, ôn mỹ tật một quyền cũng là xuyên qua chân trời. mặc dù lúc ấy giám sát cơ sở không có đập tới cụ thể hình tượng, nhưng là từ bên ngoài máy giám thị bên trên vô số hình tượng, mỹ đỏ dì dà ý dụ cũng suy đoán ra ôn mỹ tật một ít hành động. Chính là Ôn Mị Tân hành động cho Mỹ Đỏ dì Dạ ỷ dụ cụ dẫn dắt, đối mặt bà kỵ gõ cả sủ kỳ chính diện huynh đệ, Mỹ Đỏ dì Dạ ỷ dụ dù cụ dùng cánh tay trái của mình xem như tâm chắn ngăn cản tổn thương, sau đó hy sinh cánh tay phải phát động cái này hùng mãnh một kích. Thừa dịp lúc này, Tu Dạ Dạ cả họ cả cổ phát động tập kích bất ngờ, thành công chạm đến đạn hạt nhân mồi năm. Ta đi xem một chút. Đã đối với Mỹ Đỏ dì Dạ ỷ dụ cụ lo lắng không được Ôn Mị Tân, ở thời điểm này xoay người rời khỏi, lưu lại Tạ Cạ Xít đứng tại phía trước nhất nhìn xem giám sát. Mà Tạ Cạ Xít sau lưng Các học sinh không tự chủ được cùng Tạ Cát Xít kéo ra một điểm khoảng cách, nhìn về phía Tạ Cát Xít ánh mắt đều có chút là lạ Một cái có thể áp chế Ôn Mị từ người. Xuyên thấu qua vừa vặn cao ốp ngoại bộ giám sát, các học sinh là có thể miễn cưỡng nhìn thấy tầng cao nhất bên trong chiến đấu, chiến đấu mặc dù nắng ngủi, nhưng là các học sinh cũng nhìn ra được, Ôn Mị thật cũng không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào đây là một cái người thần bí. Phía sau các học sinh ánh mắt sáng rực, Tạ Cát Xít cũng hoàn toàn cảm nhận được, nhưng là, hiện tại Tạ Cát Xít cũng không có tâm tình đi quán các học sinh đặt câu hỏi. Hắn đang tự hỏi Suy nghĩ đến cùng là cái gì để Mị Đỏ Dị Dạ Y rủ Cụ làm được trình độ như vậy? Một hồi huấn luyện xuống, Mị Đỏ Dị Dạ Y rủ Cụ cánh tay phải gãy xương báo hỏng, cánh tay trái bởi vì cản rơi bạ kiệu gò cả sủ kỳ bạo phá cũng đã tan phế, trên thân càng là đủ loại lớn nhỏ chảy ra. Nguyên bản chỉ cần nói một câu nhận thua lời nói, liền có thể phòng ngừa những việc này, nhưng là, thằng đến một khắc cuối cùng, Mị Đỏ Dị Dạ Y rủ Cụ đều không có nghĩ tới bất luận cái gì liên quan tới từ bỏ ý nghĩ. Vĩnh viễn không từ bỏ, đây cũng là anh hùng định nghĩa ạ. Takasits, cảm giác chính mình đối với anh hùng lý giải lại nhiều một ít năm. Đang sau Mỹ Đỏ Dị Dã Ý Dụ Cụ đưa trị liệu trị liệu, Ôn Mỹ tất trở lại phòng quan sát cho mọi người mở một cái nho nhỏ tổng kết biết bốn người huấn luyện, chiến đấu nóng này nhất tự nhiên là bà cựu gọ cả sủ kỳ cùng Mỹ Đỏ Dị Dã Ý Dụ Cụ, cuối cùng thành công thu về đạn hạt nhân mô hình chính là Vũ dạ dạ cả họ cả cổ nhưng là đạt được tối cao đánh giá cũng là Hải Đa Tiễn Nị ạ. Lý do là bà cựu gọ cả sủ kỳ cùng Mỹ Đỏ Dị Dã Ý Dụ Cụ đều quá lô mãng, chỉ là tại hành sự lô mãng, mặc dù Mỹ Đỏ Dị Dã Ý Dụ Cụ cùng Vũ Dã Dã cả họ cả cô có một ít kế hoạch, nhưng là nếu như đây mới thực là chiến trường, vậy cái này kế hoạch chính là trăm ngàn chỗ hở. U dạ dạ cả họ cả cô biểu hiện cũng coi là biết tròn biết méo nhưng là chỗ không đủ vẫn là rất nhiều. Đang lặng lẽ sờ ẩn nút tới gần đạn hạt nhân mô hình thời điểm. Vậy mà lại bởi vì hải đã tẹt ní ạ mấy câu liền dẫn phát thanh cười mà bại lộ chính mình. Điểm này thực sự không nên. Sau đó huấn luyện tiếp tục mới cào. Lần này anh hùng tổ hai người là tô đỏ rổ kĩ sọ tổ cùng sổ gì mẹ rổ mà địch nhân tổ hai người là hạ gạ cụ cụt cùng ậu gì rổ mà hỉ dạ ô địch nhân tổ hai người thật sớm đi chuẩn bị. Mà tô đỏ rổ kĩ sọ tổ rời đi phòng quan sát thời điểm. Quay đầu thật sâu nhìn tạ cả xịt riết mắt nhìn thấy tạ cả xịt không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này mới trong miệng hừ nhẹ một tiếng quay đầu rời khỏi. Sau đó, tại đi vào huấn luyện cao ốc chuẩn bị hành động thời điểm, Tổ Đỏ Dầu Kỳ Sở tổ mặt không thay đổi đưa tay bỏ vào trên vách tường, sau đó, đối phương tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng lại a bất luận cái gì kế hoạch tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều không có bất cứ tác dụng gì, bọn hắn làm thế nào đều đã không liên quan gì đến ta. Răng rắc răng rắc răng rắc, rét lạnh khối băng. Từ tổ Đỏ Dầu Kỳ Sở tổ tay phải cùng trên chân phải cực tốc kéo dài, bắt đầu bao trùm cả tòa cao ốc. Chương 218, Ôn Mị Tất uống thuốc rồi. Chương 218, Ôn Mị Tất uống thuốc rồi. Được thật là lợi hại. tại tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ phát động cỏ sấy đằng sau. số gì mẹ rồ đi ra cao ốc, tránh cho bị ngộ thương. sau đó nhìn bị băng tuyết bao trùm cao ốc phát ra cảm thán. cả ngày hôm nay thời gian trông thấy hai lần cao ốc bị băng tuyết băng phong, quả thực mở rộng tầm mắt. từ vẻ ngoài nhìn qua, giống như hai lần băng phong đại lâu tình trạng đều không khác mấy, nhưng là tại tới nơi này thời điểm, đi ngang qua đệ nhất tòa nhà huấn luyện cao ốc nhìn thoáng qua tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ, trong lòng rõ ràng chính mình cũng tạ cả sịt trinh lệnh, tạ cả sịt một cuốn kia, ngoại trừ tầng cao nhất cái khác tất cả tầng lầu đều bị băng cứng lấp đầy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khé hở. mà lúc này tô đỏ rổ kĩ xỏ tổ ra ngoài một điểm lòng tranh cường hào thắng lý toàn lực phát động cỏ sẩy, nhưng là vẫn như cũ làm không được có thể lấp đầy đại lâu trình độ. mặt không thay đổi tô đỏ rổ kĩ xỏ tổ yên lặng thu tay về, sau đó lên lầu nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. tô đỏ rổ kĩ xỏ tổ có sẩy là nửa lạnh nửa bốc cháy, bên phải là băng bên trái là lửa. tại lấy được thắng lợi về sau, tô đỏ rổ kĩ xỏ tổ dùng tay trái phát nhiệt, đem trọn tòa nhà đại lâu băng tuyết hóa tan. điểm này tạ cả xịt ngược lại là làm không được. một hồi huấn luyện, không có bất kỳ cái gì thương vong thậm chí ngay cả chiến đấu đều không có triển khai liền kết thúc. Rất không tệ thực lực, Takasits nhìn nhiều mấy lần tổ đỏ rủ kỳ xoa tổ, sau đó cầm lấy một trường chấm điểm đơn yên lặng chấm điểm. Nói tóm lại đằng sau khóa trình huấn luyện cũng rất thuận lợi, ngoại trừ Mỹ đỏ dị dạ y dù cũ, những người khác đều không có bị thương gì. Tại cuối cùng một tổ sau khi kết thúc huấn luyện, Ôn Mỹ Tất nói cho các học sinh, hắn muốn đem lần này huấn luyện kết quả đưa cho bên trong phòng bệnh Mỹ đỏ dị dạ y dù cũ, nói xong xoay người tựa như một trận gió chạy xa. Hoa, wow. thật nhanh. Thật là lợi hại. Đúng nha, khí thế thật là mạnh. Không hổ là Ôn Mỹ Tất chính là xem ra giống như rất gấp. Các học sinh đối với ôn mỉm tận tốc độ phát ra sợ hãi thán phục. Nhưng là, tất cả Sith cũng là biết, ôn mỉm tận chạy nhanh như vậy nguyên nhân, là bởi vì hắn thời gian biến thân một tới. Tại các học sinh trước mặt phải cố gắng bảo trì chính mình hào quang hình tượng. Ôn mỉm tận làm cái này lão sư, cũng thật mệt mỏi. Tốt rồi, mọi người đi trước thay quần áo sau đó trở về phòng học đi. Một hồi chính mình đối với hôm nay quá trình huấn luyện làm tổng kết, ngẫm lại chính mình có cái gì chỗ không đủ, kịp thời sửa lại. Đi thôi, ta cũng rời đi trước. Tất nói xong, xoay người thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy, lưu lại một đám mặt lộ vẻ nghi hoặc học sinh thật kỳ quái, phụ đạo viên lại sẽ không gian di động, lại có thể thao túng băng, cõi sự của hắn đến cùng là cái gì? thật là lợi hại, đúng nha, thật sự là một cái người thần bí, người lợi hại như vậy cần phải rất nổi danh mới đúng nha, vì cái gì trước kia hoàn toàn không có nghe qua tin tức của hắn, càng hiểu rõ vị này thần bí phụ đạo viên, các học sinh nghi hoặc cùng kinh ngạc thì càng nhiều năm. Ôn Mị tất rời khỏi khu huấn luyện, mới vừa tiến vào giáo sư chuyên môn thông đạo sau liền nội trí biến trở về gầy gò bộ dáng, trong miệng thở mạnh, làm sơ nghỉ ngơi sau liền hướng phía phòng chăm sóc sức khỏe đi đến. Chờ đến đằng sau, hắn nhập học mới bao lâu thời gian? Cái này đều đã thứ ba lần. Ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Ôn Mị Tật. Vừa vặn cho Mỹ Đỏ dị dạng y rủ cụ làm xong khẩn cấp xử lý rễ cổ về gì gơ, sắc mặt cũng không tốt dặn dạy Ôn Mị Tật. Khụ khụ, thực sự thật có lỗi. Ôn Mị Tật thẳng hắn một cái sau vội vàng nói xin lỗi. Ngươi cùng ta xin lỗi có làm được cái gì? Người học sinh này thân thể đã phi thường mệt mỏi, ta trị liệu tiêu hao chính là người bệnh bản thân thể lực, nếu như thể lực tiêu hao quá nhiều thậm chí sẽ dẫn đến tử vong, hắn hôm qua mới tại ta chỗ này trị liệu quá, thân thể còn hoàn toàn không có khôi phục, hiện tại ta cũng không dám cho hắn cưỡng ép trị liệu chỉ làm một ít khẩn cấp xử lý, dùng một chút bổ sung một ít dinh dưỡng cùng thể lực, đằng sau mấy ngày còn muốn tới đón chịu trị liệu, không phải vậy rất dễ dàng liền sẽ lưu lại bệnh. Can, thật là, không thể bởi vì hắn là kế thừa lực lượng ngươi hái đổ, cứ như vậy làm loạn nhà. Dễ cổ về gì gơ hiển nhiên cũng biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hoàn toàn là một cái trưởng bối tại gian dạy hậu bối. Rất xin lỗi, ta không cách nào phản bác, nhưng là, đang nói văn phò ôn thời điểm, ngài có thể hay không nói nhỏ chút, mặc dù ta cái bộ dáng này, trong trường học rất nhiều lão sư đều đã biết được, nhưng là Vanfor ôn sự tình, ngoại trừ ngài, hiệu trưởng ta một cái hảo hữu, lão sư, còn có mỹ đỏ gì dạ y dù củ, liền không, có người khác biết, vẫn là khác phước tạp tốt. Ôn mỹ tật trên đầu đổ mồ hôi vươn ngón tay làm ra hư thanh hình, ra hiệu dễ cổ về gì gơ nói nhỏ chút thanh âm. Vâng vâng vâng, đã chúng ta hòa bình biểu tượng đều nói như vậy. Thật rất xin lỗi. Ta cũng biết, ta có chút nắm nội, nhưng là ta cũng không có cách nào, trạng huống thân thể của ta chính mình hiểu, đã không có quá nhiều thời gian, nhất định phải tại ta không cách nào chiến đấu trước đó, để mỹ đỏ gì dạ thiếu niên trưởng thành, đây là trách nhiệm của ta, cũng là hắn kế thừa Anforon đằng sau đồng dạng gánh chịu xuống trách nhiệm ôn mỉ tật cúi đầu nắm chặt tay phải của mình, ngữ khí kiên định. rẽ cổ về gì gờ sau khi nghe xong nhịn không được thở dài, lát đầu. vậy ngươi cần phải cố gắng lên, hảo hảo đi học một ít nên như thế nào đứng tại người dẫn đạo trên lập trường dạy bảo học sinh. là, nam. nghe một đống lời nói thâm thiế lời nói, ôn mỉ tật cúi đầu đi ra phòng chăm sóc sức khỏe, hơi bái sau đóng kỹ cửa phòng. sau đó, hắn liền thấy đứng ở một bên bên tường tạ ca sĩ. sao ngươi lại tới đây? đến đây lúc nào? ôn mỉ tật lúc này mới nhớ tới, biết mình văn pha ôn tình muốn người, còn có trước mắt cái này một vị. lớp chúng ta học sinh thủ thương. Ta cái này làm phụ đạo viên chính là không phải cần phải muốn đi qua nhìn một chút. Takacits nói lý do không có cái hở, Ôn Mĩ Tất á khẩu không trả lời được. Tốt rồi, tốt rồi, không đuổi ngươi, ta biết Mĩ Đỏ gì dạ không có việc gì liền tốt, Ôn Mĩ Tất, ngươi cần phải thật tốt cố gắng lên, đừng như vậy nhanh đổ xuống, nếu như ngươi ngã xuống, cái kia thế giới này sẽ trở nên nhàm chán rất nhiều. Takacits cũng rất thưởng thức Ôn Mĩ Tất, đây là một vị chân chính anh hùng, đáng giá học tập. Ha ha, không nghĩ tới sẽ bị ngươi quan tâm, tốt, ta đã biết, ta sẽ chú ý. Ôn Mĩ Tất cười ha ha, còn xuống thân thể chuẩn bị đi ra nhưng ở đi đến Tạ Cả Sịt trước mặt thời điểm, sao sạc một cái tay ngăn tại Ôn Mỉ Tật trước mặt, Khẽ nhíu mày Ôn Mỉ Tật vừa định hỏi Tạ Cả Sịt muốn làm cái gì, Tạ Cả Sịt bàn tay mở ra, một bình nhỏ sinh mệnh dược tề nằm ở lòng bàn tay phía trên, đây là Ngươi tin tưởng ta sao Ôn Mỉ Tật, Ôn Mỉ Tật lắc đầu, đây là một loại thần kỳ dược tề, uống đằng sau có thể bổ sung sinh mệnh lực cùng trị liệu thương thế, trên người ngươi nghiêm trọng như vậy tổn thương, ta không biết có thể hay không dựa vào điểm này sinh mệnh dược tề có thể chữa khỏi, nhưng là khôi phục ngươi một ít trạng thái vẫn là không có vấn đề, Tạ Cả Sịt tồn kho sinh mệnh dược tề đã không nhiều lắm. Hoàn toàn thuộc về dùng một bình liền thiếu đi một bình tồn tại. Tạ cả xịt suất ra một bình cho Ôn Mị Tật, cũng coi là bỏ tiền vốn. Ôn Mị Tật không nói gì, rồi ra ngón tay đem bình này dược tê bóp đi. Sau đó ngẩng đầu đối quang nhìn xem bình này màu đỏ dược tê. Qua mấy giây, ba, ừm, hương vị vẫn được, nhưng là hiệu quả tốt giống như không có người. A, đem sinh mệnh dược tê uống một hớp dưới Ôn Mị Tật, đột nhiên cảm giác thân thể của mình phát sinh một loại nào đó biến hóa. Chương 219. trăm mười chương hai làm sinh mệnh dược tê phát huy hiệu quả thời điểm. Ôn Mị Tật rõ ràng cảm giác thân thể của mình ở trong hiện lên một cô mới sinh cơ bảnh, không có dấu hiệu nào, ôn mỉ tận thân thể đột nhiên khôi phục cơ bắp trạng thái, hắn kinh ngạc nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong thân thể lực lượng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, cái này, cái này, trong khoảng thời gian này đến nay, ôn mỉ tận thời gian biến thân một mực tại rút ngắn, một là tình trạng cơ thể không ngừng suy yếu, hai là vượt qua thời gian biến thân tiêu hao chiến đấu, mà thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là đem văn phong ôn chuyển cho mỉ đỏ dị dạ y rủ cụ, cái kia một đoàn do mấy người bồi dưỡng nương tụ hỏa diễm, bây giờ đã được đưa đến mỉ đỏ dì dạ y rủ cụ trong thân thể, ôn mỉ tận trong cơ thể còn lại, vẹn vẹn một điểm đến tàn ánh lửa. Takasits cái này một bình sinh mệnh dược tề cũng không thể trực tiếp để Ôn Mị Tất thương thế hoàn toàn khôi phục, nhưng là, lại có thể điều chỉnh ôn mị tất tình trạng cơ thể, để ôn mị tất thời gian biến thân khôi phục rất nhiều. Tựa như là tại cái kia khiến đến tàn phía trên đổ vào dầu hỏa, để hỏa diễm biến thành thịnh vượng một ít. Quá, quá thần kỳ. Ôn Mị Tất đơn giản có chút không dám tin tưởng mình cảm giác, trên người mình những thương thế này ngay cả dễ cổ vệ gì gơ đều không thể chữa trị, nhưng là một bình nho nhỏ dược tề lại có thể tạo được trị liệu hiệu quả. Takasits, thuốc này, còn gì nữa không? Ôn Mị Tất gấp giọng hỏi thăm. Nhìn về phía Tạ Cát Xít ánh mắt biến thành có chút ưu nhiệt. nhưng là có ngược lại là còn có một chút dữ, nhưng là nó hiệu quả ngươi cũng nhìn thấy, loại thuốc này rất trân quý, ta cũng chỉ còn lại điều này, coi như đem những này thuốc toàn bộ dùng tới, cũng chữa trị không được thương thế của ngươi, cho ngươi cái này một bình, chỉ là vì để ngươi có thể kiên trì lâu hơn một chút. Tạ Cát Xít lắc đầu, hiển nhiên là không nghĩ lại nhiều cho. Nhưng mà, Tạ Cát Xít lời nói vừa nói xong, Ôn Mị tật vội vàng khoát tay lắc đầu. Không không không, trạng huống thân thể của ta chính ta minh bạch, bây giờ lực lượng đã không ở trên người của ta coi như đem ta chữa khỏi cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, ta là vì mị đỏ dị dạ thiếu niên cầu, hắn hiện tại tổn thương cũng rất nặng, nếu như có thể mà nói, Tạ Cả Sít há to miệng, cuối cùng cũng không nói đến bất kỳ lời nói nào. Ôn Mị thật đối với mị đỏ dị dạ dị đủ củ tốt, thật là không thể nói, nhìn qua so thân Nhi Tử còn muốn thân. Nghĩ nghĩ Tạ Cả Sít, lần nữa xuất ra một bình rượu tể, đưa tới Ôn Mị thật trong lòng bàn tay phía trên, hai tay giương bình này nho nhỏ rượu tể, Ôn Mị thật biểu lộ ngưng trọng mà hử vấn. Ôn Mị thật, mặc dù ngươi đang dạy học sinh phương diện còn kém rất nhiều, nhưng là có ngươi tồn tại. Mị đỏ di ra đồng học thật rất hạnh phúc. Tạ cả sít từ đáy lòng cảm khái. Mà ôn mị tật chỉ là cười cười, răng trắng như tuyết phản xạ tia sáng. Sau đó, ôn mị tật cầm dược tề xoay người lại đi trở về phòng chăm sóc sức khỏe. A, ôn mị tật ngươi tại sao lại trở về rồi? Hơn nữa tại sao lại biến thân thành bộ dáng này? Ngươi đã nghỉ ngơi tốt sao? Phòng chăm sóc sức khỏe bên trong, dẻ cổ về gì gơ thanh âm chuyển đến. Ui, ngươi đang làm cái gì ôn mị tật? Tại sao có thể cho bệnh nhân ăn bảy đồ vật? Khu khu cụ, nha, ôn mị tật. Ta, ta, cái gì? làm sao lại tỉnh? Hơn nữa, những thứ này tổn thương, bị ôn mỉ tất chút xuống dược tê mỉ đỏ dị dạng ý đủ cụ rất nhanh liền tỉnh lại. Thương thế trên người cấp tốc khép lại, thể lực khôi phục nhanh chóng. chàng cảnh này liền dễ cổ về gì gơ giật nảy mình nằm. Có sinh mệnh dược tê, mỉ đỏ dị dạng ý đủ cụ khôi phục rất nhanh, rất nhanh liền đầu nhập vào mới kế hoạch huấn luyện ở trong. Qua vài ngày nữa, buổi sáng lên lớp trước đó, vừa các học sinh top 5 top 3 đi tới trường học, vừa khai giảng đã qua mấy ngày. Mấy ngày nay thời gian bên trong, mỗi ngày hai giờ, trường học ngoài cửa lớn đều có một đống phóng viên nằm vùng phỏng vấn. Danh dao đưa là trên xã hội tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, huống hồ bây giờ còn có ôn mĩ tập nhậm trước dạy học, nếu như có thể đào được của học viện hoặc là ôn mĩ tập một ít mảnh liệt liệu, như vậy thì có thể làm một cái tin tức lớn đồng thời, bởi vì khai giảng không bao dài thời gian, của học viên nội bộ học sinh tư liệu cũng sẽ không lộ ra, cho nên rất nhiều phóng viên liền chỉ có thể ngăn ở cửa phỏng vấn, hy vọng có thể tìm tới một cái hai cái tiềm lực mười phần học sinh. Một ngày này, Taka Sit cùng Sở Dự Phú Đủ Kỳ cùng đi đi học, người mặc của học viện đồng phục Sở Dự Phú Đủ Kỳ tư thế yên ngang, toàn thân bên trên tán phát lấy thanh xuân khí tức. Trong khoảng thời gian này, bởi vì tự thân có lực lượng Hơn nữa sinh hoạt điều kiện đề cao, cho nên họ dịu với nguyên bản thân hình gầy gò đã giống như một trái bóng da cổ trướng, tố chất thân thể đề cao rất nhiều, khí chất cũng biến thành không giống bình thường. Vừa nhìn thấy họ dịu phu đủ kỳ đến cửa ra vào các phóng viên lập tức chạy như bay đến, trường thương đoàn pháo đem họ dịu phu đủ kỳ vây quanh, từng cái mồm năm miệng mới bắt đầu hỏi vấn đề. Tốt rồi tốt rồi, mọi người không cần hỏi, có thể nói ta đều đã nói, các ngươi dạng này ta rất khổ não. Họ dịu phu đủ kỳ là một cái ôn nhu hải tử, mặc dù bị hỏi có chút bực bội, nhưng là vẫn ôn nhu nói. Nhưng mà bọn này phóng viên chính là lớn yếu sợ mày người. Ngươi cho bọn hắn một điểm sắc mặt tốt nhìn, vậy bọn hắn liền sẽ được một tất lại muốn tiến một thước. Vị bạn học này, chúng ta cũng không hỏi cái khác. Trong trường học, ôn mị tất ngươi cần phải gặp qua mấy lần a. Ngươi có thể đủ nói một chút hắn sao? Một vị nữ phóng viên đều nhanh cầm trong tay mịt rổ phổi nhét vào sỏ rìu phủ đủ kỳ miệng bên trong hỏi. Tạ cả sít thấy cảnh này những mày, đưa tay đem mịt rổ phổi đẩy ra. Quá phận cũng phải có cái hà độ, người khác không muốn trả lời vấn đề của các ngươi, các ngươi còn có tiếp tục dây dưa. Đây chính là nghề nghiệp của các ngươi phần hạnh. Tạ cả sít đem sỏ rìu phủ đủ kỳ bảo hộ ở sau lưng lặng lẽ nhìn thoáng qua nữ phóng viên nói ra rung động, bị Tạ Cả Sít lặng lẽ một trầm trầm. Tên này nữ phóng viên lập tức như đóa hở băng, thân thể nhịn không được run. Mà thừa dịp lúc này, Tạ Cả Sít đưa tay giữ chặt sò rịa phù đủ kỳ tay, bước nhanh gạt mở đám người, đi vào gữa cửa lớn. Chờ Tạ Cả Sít cùng sò rịa phù đủ kỳ chạy đi, vị này nữ phóng viên mới khôi phục đi qua, nhớ tới chính mình túng quẫn dạng, nữ phóng viên hơi đỏ mặt, xoay người hô to muốn truy kích Tạ Cả Sít. Nhưng khi nàng tới gần cửa lớn trong máy mắt, đinh linh linh, trên cửa tiếng cảnh báo vang lên, phiến phiến cửa sắt lập tức phong tỏa tất cả thông đạo lối ra, đem các phóng viên hoàn toàn phong tỏa tại ngoài tường. Đây là vật gì? Hơn nữa, vừa vặn người kia là thái độ gì? Bị cửa sắt xuất hiện trong nháy mắt giật này mình, nữ phóng viên giận mặt phàn nàn cửa sắt cùng tạ Taka sits, đồng thời dùng giày cao gót hung hăng đá 2 lần cửa sắt đồng bạn của nàng, trên vai khiêng camera nhà nhiếp ảnh mở miệng nói ra. Người hôm nay mới tới phỏng vấn cho nên không biết, những thứ này cửa sắt hệ thống phòng ngự là được xưng là ưu bình thường chứng ngại vật, chuyên môn chính là đối phó chúng ta những thứ này không có ra trận tư cách phóng viên, về phần vừa người nam kia, chúng ta cũng là mấy ngày nay mới phát hiện, hắn không có xuyên quân đồng phục, có thể là bên trong nhân viên công tác, hoặc là là lão sư." Chương 220 U.S.G sự kiện mở ra, chương 220, U.S.G sự kiện mở ra. Tạ Cả Sịt là u học viện lão sư tin tức lan truyền nhanh chóng. Ban đầu đây chỉ là một suy đoán, nhưng đã đến đằng sau, có ít người nói bóng nói gió cùng đủ loại suy đoán, vậy mà xác định Tạ Cả Sịt giáo sư thân phận. Truyền thông lực lượng vẫn là lợi hại, đủ loại quan hệ nhân mạch rắc rối phức tạp, cuối cùng thậm chí ngay cả Tạ Cả Sịt là anh hùng khoa lớp a phụ đạo viên chuyện này đều bị tra xét đi ra. Anh hùng khoa giáo sư, không có một cái nào là thực lực yếu. Vốn là vì đào ôn mỉm tật bắt bái tin tức phóng viên, trong nháy mắt có một bộ phận người đem đầu mâu chuyển hướng Tạ Cả Sịt mỗi một vị có thể tiến vào ước lão sư đều đáng giá truyền thông đi chú mũ, bởi vì bọn hắn khẳng định so học sinh, ít nhất phải so hiện tại mấy cái này mới vừa vào học học sinh ưu tú năm. lại là vài ngày sau sáng sớm, Tạ Cả Sịt cùng sao họ dì phụ bù kỳ đi vào học viên cửa vào cách đó không xa. khi nhìn đến nơi cửa mai phục truyền thông nhân viên, Tạ Cả Sịt lông mày nhau lại một chút, trong lòng hồi tưởng đến mấy ngày nay bị truyền thông cuồng mê lo tạc, thở dài một tiếng về sau, đưa tay phóng tới sao họ dì phụ bù kỳ trên bờ vai thuấn di tiến vào trong. Hôm nay ban A có cơ sở cứu viện huấn luyện, toàn lớp học sinh đều muốn đi thai nạn mô phòng huấn luyện quán. tên gọi tắt U S huấn luyện quán tiếp nhận huấn luyện. Trận này huấn luyện vốn phải là S giả hỏa xò so tạ cùng ôn mị tật dẫn đội chấp hành, nhưng là tiếp vào ôn mị tật đưa tin, nói là lúc ở bên ngoài gặp được mấy trận phạm tội cần phải đi ngăn lại, cho nên tạm thời tới không được. Vừa vặn, Tạ Cả Sịt cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này trong truyền thuyết thay nạn mô phòng huấn luyện quán, cho nên liền sung phong nhận việc dẫn đội đây là Tạ Cả Sịt đối với S giả hỏa xò so tạ lý do thoái thác. Kỳ thật, Tạ Cả Sịt nghĩ mở mang kiến thức một chút cái kia cái gọi là vì lẹn. Vĩ Lẹn xơm lớn đủ hết đây là Mi hệ rồ ạ cả đệ mì ạ thứ nhất quý ở trong kịch bản. Đúng lúc là tạ cả shit biết đến kịch bản. Tại cái này một trong vở kịch, các học sinh gặp tập kích gặp phải nguy hiểm, tình huống rất nguy cấp. Nhưng là trận này tập kích cũng đồng dạng kích phát các học sinh tiềm năng, rất nhiều học sinh đều tại trận này hí ở trong biểu hiện đột xuất. Vĩ Lẹn tổ chức đánh lén nhân viên cơ bản toàn diện, nhưng ủa học viện một phương, sọt tạ trọng thương, không gian anh hùng số 13 trọng thương, Mỹ đỏ dị dạng dị đủ củ lần nữa trọng thương hai cái đuổi cùng hai ngón tay, song phương tổn thất đều tương đối nghiêm trọng. Cái này vốn là một hồi thiết kế ôn mỹ tập hành động. Cuối cùng Ôn Mĩ Tật xuất hiện, lấy cường hãn vô địch chi tư đánh bay đối thủ, đằng sau vì lẹn rút lui, Ôn Mĩ Tật cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, để biến thân sự kiện lần nữa kịch giảm đã ta đã biết kịch bản, cái kia không phải đi sửa lại có phải hay không rất xin lỗi nó nha, cứ làm như thế đi, tại Ôn Mĩ Tật đi vào trước đó, giải quyết tất cả vấn đề. Đã ngồi trước khi đến USG trên xe bất tạ ca sits, nghiêng đầu nhìn xem phong cảnh phía ngoài lộ ra mong đợi dáng tươi cười năm. Mọi người, chờ các ngươi rất lâu. Không gian anh hùng số 13, là một vị tại thai nạn cứu viện phương diện 10 phần am hiểu chức nghiệp anh hùng. Mặc trên người phảng phất vũ trụ người du hành vũ trụ phục, có xẩy là Loden có thể đem hết thể hút vào trong thân thể sau đó nạp bẫy. Có được mãnh liệt như vậy có sẩy, bản nhân cũng là một cái mười phần ôn hòa người. Số 13 dốc lòng cầu học môn sinh giới thiệu hắn chế tác thai nạn mô phòng huấn luyện quán, cũng chính là USG, bên trong có được đủ loại mô phòng thai nạn sân huấn luyện, có thể thỏa mãn đủ loại cứu viện hoàn cảnh yêu cầu. Hôm nay là để mọi người tiến hành đủ loại cứu viện huấn luyện, lúc bình thường, trên đường gặp phải anh hùng đả kích tội phạm tình hình, chấp nhìn là anh hùng thông qua đối với có sự khống chế cùng tự cách chế đến tiến hành quản chế tội phạm, nhưng là a, đây thật ra là rất nguy hiểm, chỉ cần đi nhầm một bước, có sẩy của ngươi liền có thể nhẹ nhõm đem người rất chết. Các giả tọa lão sư huấn luyện thân thể, đã để mọi người nhận thức được tự thân tiềm lực, ôn mĩ tuyệt đối chiến huấn luyện, cũng làm cho mọi người biết mình có thể tại đối phó người khác thời điểm đến cỡ nào nguy hiểm, mà tại cái này tiết khóa bên trên, ta hy vọng mọi người có thể cải biến một cái tư duy, vận dụng cỏ sậy của mình, học được làm như thế nào tốt hơn đi cứu vớt người khác. Lực lượng của các ngươi không phải là vì tổn thương người khác mà tồn tại, mà là vì cứu vớt người khác mới tồn tại, hy vọng các ngươi tại cái này tiết khóa đường sau có thể nhận thức đến điểm này. Trở lên, đa tạ mọi người nghe giảng. Số 13 một fan diễn thuyết, đem chương trình học của mình mục đích nói cho tất cả mọi người Cuối cùng túi đầu thi lễ, giống như là một tên quý tộc. Ba ba ba ba. Vang dội tiếng vỗ tay truyền đến, đây là đối với số 13 nói tới đồng ý Tạ Cả Sịp cũng ở trong đó. Hai cánh tay có tiết tấu luôn. Lực lượng là vì cứu viện mà tồn tại, có thể sử dụng lực lượng của mình đi cứu vớt người khác, đây mới là anh hùng. Tạ Cả Sịp lại bị bên trên bài học. Tốt rồi, tiếp xuống cứ dựa theo số 13 ba lão sư trường trình học căn bài, mọi người theo thứ tự. Cách cách cách. cách. Et giả hỏa sọ Tạ trông thấy số 13 diễn thuyết xong, khi một đôi mắt cá chết chuẩn bị tuyên bố huấn luyện bắt đầu, nhưng là lời còn chưa nói hết. C C C C. Huấn luyện quán đỉnh chót chiếu sáng cơ sở đột nhiên một trận dòng điện phun trào, trong chớp mắt tất cả thiết bị chiếu sáng bạo tia, trong quán tia sáng tối sầm lại. Ngay sau đó, huấn luyện trong quán suối phun buồn hoa chỗ, đột nhiên một trận màu tím đen xương ngủ xoay tròn xuất hiện, đồng thời trong khoảnh khắc biến thành hỏa diễm xương ngủ hình dáng khí thể, cấp tốc mở rộng mấy lần. Nha, tới. Cảm nhận được phía trước không gian lực lượng một cơn chấn động, tất cả xịt biết, vì lãnh tới. Tất cả mọi người, tập hợp ở chỗ này không nên động. Số mười người bảo hộ các học sinh. Phát giác được dị dạng S giả hỏa sỏ tạ tại trước tiên đối với học sinh ra lệnh, mà S giả hỏa sỏ tạ vừa vẫn nói xong. Ô! Giống! Hỏa diễm hình dáng xương mù màu đen bên trong, từng tên một địch nhân chui tới. Hình thù kỳ quái! Đủ loại bộ dáng địch nhân xuất hiện tại các học sinh trước mặt, các học sinh lúc này còn không có làm rõ ràng tình trạng. Mọi người cẩn thận, những này là địch nhân, nơi này bị xâm lấn, nhớ kỹ, đây không phải diễn kịch. Tạ cả Sitz mở miệng nhắc nhở các học sinh một câu, các học sinh lập tức tỉnh táo, cảnh giác lên. Mà Es Dạ Họa Sọ Tạ nhìn Tạ Cát Xít chớp mắt, nghĩ đến Tạ Cát Xít thực lực trong lòng đột nhiên an định không ít, đưa tay đem trên cổ kính bảo hộ đeo lên trên mặt địch nhân tại cái này thời gian đột nhiên đại lượng xuất hiện địch ý của bọn hắn rất rõ ràng, hướng phía các học sinh vị trí từng cái bước nhanh đi tới. Trong đó, một cái cánh tay, đầu, trên mặt, treo mấy cái màu trắng tay gãy lông trắng thiếu niên từ học vụ ở trong đi ra, khí tràng mười phần, hiển nhiên là lần này linh con người. Mà sau lưng của hắn, một cái cao lớn bóng đen chậm rãi đi ra. Tạ Cát nhìn xem hai cái này người quen, khóe miệng mỉm cười. Lần trước tập kích bến tàu thời điểm, Tạ Cả Sịt liền gặp được quá cái này cao lớn quái nhân. Nỗ Mu là tên của hắn, người cũng như tên. Đây là một cái hoàn toàn không có đầu óc quái vật. Hắn chỉ có một thân lực lượng cường hãn, còn có một chút bị người nào đó ban cho cọ sẩy. Nhưng là hắn nhưng không có bất luận cái gì suy nghĩ của mình, có thể thông qua bên cạnh cái này lồng trang thiếu niên chỉ huy hành động. Lần trước cái này Nỗ mũ bị Tạ Cả Sịt đánh kém chút báo hỏng, mà lần này qua thời gian dài như vậy, cũng không biết cải tiến không có. Tạ Cả Sịt trong lòng chờ mong. Chương hai không gian của ta, ta làm chủ. Chương hai không gian của ta ta làm chủ. Đại lượng địch nhân đột nhiên xuất hiện tập kích cái nào đó anh hùng học viện. Loại chuyện này có thể nói là xưa nay chưa từng có địch nhân cũng không phải đồ nốc. Loại hành vi này tựa như trước kia, có sẽ còn không có bị phát hiện thời điểm. Cái nào đó phần tử khủng bố vũ trang tập đoàn đi đánh lén bộ đội đặc chủng quân doanh đồng dạng. Cái này cùng muốn chết cơ bản không có gì khác biệt. Chẳng qua là đối thủ từ cường binh hãn tương biến thành siêu cấp anh hùng. Nếu là không có cường đại người dẫn đạo cùng người chỉ huy, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Mà bây giờ xuất hiện tại truyền tống hỏa diễm trước mặt lông trắng thiếu niên, hiển nhiên chính là trận này tập kích người chỉ huy. Tên của hắn gọi là Sỉ sì Ga Dạ Kỳ Tổ Mù Dạ. Tên thật là Sỉ sì Mù Dạ Tiện Cổ. có xảy là tan vỡ. Có thể để cho mình hai tay đụng vào vật thể phân giải phá hư. Tình báo có sai, nơi này chỉ có số 13 cùng ý, ý ở hy hậu, ôn mỹ tật cũng không tại. Khi tất cả địch nhân đều bị truyền tống sau khi ra ngoài, Sỉ sì Ga Dạ Kỳ Tổ Mù Dạ sau lưng hỏa diễm một trận vật mèo, cấp tốc biến thành một cái mơ hồ trông thấy hình người hỏa diễm quái nhân. Mà Sỉ sì Ga Dạ Kỳ Tổ Mù Dạ nghe xong hỏa diễm bóng người lời nói, bị bàn tay bắt lấy trên mặt, một đôi màu đỏ tươi ánh mắt lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng. Đến cùng ở nơi đó nhà khó được ta mang theo nhiều như vậy đồng bạn đặc biệt chạy tới một chuyến, ôn mịt tật, hòa bình biểu tượng, lại không ở tại chỗ, hơi méo một chút cổ, Shiga Dạ kỳ Tổ Mụ dạ thấy được phía trước trên bình đài lao sư cùng các học sinh, một đôi mắt lập tức hơi hít một cái, ha ha, có phải hay không chỉ cần giết chết bọn này đứa trẻ, hắn sẽ xuất hiện rồi, rất tốt, vậy liền thuận tiện dọn dẹp một chút những thứ này tương lai xã hội côn trùng có hại đi, Shiga Dạ kỳ Tổ Mụ dạ, nhìn về phía các học sinh ánh mắt đã lộ ra hung quang địch nhân đang không ngừng tới gần, số lượng là phe mình mấy lần, ẹt dạ hỏa sọt tạ đã mang lên trên kính bảo hộ. Cò sầy mở ra, trên cổ cuốn quanh vải bắt đầu không gió mà động. Số 13, mang theo mọi người nhanh đi tị nạn, sau đó tận lực liên hệ nhân viên nhà trường để bọn hắn đến đây trợ giúp, ta đã thử qua vô tuyến điện, không có tín hiệu, hẳn là đối phương có chuyên môn che đậy tín hiệu nhân viên. Thiết gia họa sở tạ chỉ huy đáng người. Lúc này, tất cả mọi người cũng đã nhìn ra, thiết gia họa sở tạ là chuẩn bị lấy sức một mình ngăn cản trước mắt chi này địch nhân đại quân. Mị đỏ dị dạ ý rủ cụ suất mồ hôi chán, đối với chung quanh tình thế phân tích một chút rồi nói ra. "Lão sư, Cơ sở của ngươi là có thể tiêu trừ đối phương cơ sở sau đó tiến hành bắt được. Đột nhiên tập kích rất có lợi, nhưng là đối thủ thực sự nhiều lắm, chính diện chiến đấu hoàn toàn không có tỷ số thắng. Có thể nói, Mỹ đỏ Di Dạ Y Dụ cụ phân tích rất đúng chỗ, mọi phương diện đều đã nghĩ đến. Thế nhưng là chỉ có thành thạo một nghề lời nói là làm không được anh hùng. Et Dạ Hỏa Sở Tạ nói với Mỹ đỏ Di Dạ Y Dụ cụ một câu, sau một khắc, thân thể đệ thấp chuẩn bị hành động. Số 13, giao cho ngươi. Đang hành động trước đó, Et Dạ Hỏa Sở Tạ vẫn không quên nhắc nhở số mười bảo hộ học sinh. Nói xong, thử. Es Ra họa xòe tạ thả người nhảy ra, hai tay bắt lấy trên cổ mình vải bắt đầu phóng tới địch nhân. Trạng mặt tới địch nhân có 3 cái, một cái mười ngón giống như là nòng súng, hẳn là có thể bắn ra viên đạn loại có sẩy; khác một cái nữ tính tóc giống như xà đồng dạng, có thể tự do khống chế; cuối cùng còn có một cái đầu bên trên mang theo sừng châu trắng hắn. À, có một tên xung lại, không phải nói lần này đối phó chỉ có Ôn Mị Tạ, cái này Ra họa là ai? Đối với Es Ra họa xòe tạ, đám địch nhân cũng không quen tất. Quan chuyện này để làm gì? Đối thủ chỉ có một người, cũng dám đi ra vậy chỉ thu nhặt rơi hắn? Ba người mang trên mặt nụ cười dữ tợn, đồng thời chuẩn bị phát động các hạng công kích. Trong mắt bọn hắn, S-dạ Hỏa Xỏ Tạ chính là một cái ngốc nghếch chịu chết mang phu. Nhưng là chừng, chạy bên trong S-dạ Hỏa Xỏ Tạ mở chừng hai mắt phát động cỏ sẩy, đối diện ba người lập tức bị tiêu trừ cỏ sẩy. A, đây là có chuyện gì? Từ trước đến nay chưa từng gặp qua loại tình huống này ba người lập tức luống cuống tay chân. Xuống một khắc, linh hoạt vải cuốn tới cuốn lấy ba người. Sau đó Tạ Esrạ Hỏa Xỏ Tạ mãnh liệt lôi kéo vùng vẩy phía dưới, ba người cách mặt đất bay lên, đầu trên không trùng cùng nhau va vào nhau, lập tức mất đi ý thức. Sau đó chính là ẻn dạ họa sở tạ biểu diễn cá nhân. Có sự phát động phối hợp hạn chế dây vải công kích đem một cái tiếp một cái địch nhân xinh đẹp giải quyết, nhìn xem trên đài các học sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mọi người nhanh lên rút lui. Số 13 cũng thừa dịp ẻn dạ họa sở tạ ngăn chặn địch nhân thời điểm chỉ huy học môn sinh rút lui. Nhưng là tất cả mọi người vừa vặn xoay người, một đoàn ngọn lửa màu tím đen xương mù liền ở cửa ra chỗ tràn ngập. Mơ tưởng đạo tẩu. Hỏa diễm quái nhân thân ảnh xuất hiện, có hắn ngăn tại nơi này bất kỳ cái gì xuyên qua hỏa diễm hắc vụ người đều sẽ bị truyền tống rời khỏi. Gặp tất cả mọi người ngừng lại, hỏa diễm bóng người lần nữa mở miệng nói chuyện tự giới thiệu mình một chút, chúng ta là vì lẻn, hành động lần này mục tiêu là vì xóa bỏ hòa bình biểu tượng Ôn Mỹ Tật, bất quá, tựa hồ xảy ra chút ngoài ý muốn, Ôn Mỹ Tật cũng không ở chỗ này, bất quá không quan hệ, lưu lại các ngươi liền tốt, chỉ cần có các ngươi tại, Ôn Mỹ Tật nhất định sẽ chạy tới, cái gì? Ôn Mỹ Tật, mục tiêu của địch nhân lại là Ôn Mỹ Tật, hơn nữa mục đích là giết chết, cái này khiến rất nhiều các học sinh rất là kinh ngạc đến cùng là ai cho các ngươi cung cấp vũ khí? Dám đi khiêu chiến đệ nhất anh hùng, lương tĩnh như sao? Mọi người, trốn đến phía sau của ta đi. Số mười mở ra trên ngón tay cái nắp đã chuẩn bị phát động có xảy đối kháng địch nhân, nhưng là đúng lúc này, ha, đi xin à, kỳ dị xì mà ấy gì dội cùng bà tiểu gõ cả sủ kỳ đột nhiên xuất kích, một đạo bạo tạc cùng một cái thép quyền lập tức đánh trúng hỏa diễm bóng đen, hai người bọn họ công kích mười phần đột nhiên đánh hỏa diễm bóng đen một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là, a, nguy hiểm thật, hỏa diễm bóng đen thân thể mặc dù bị đánh tan, nhưng là hỏa diễm bóng đen lúc này lại phát ra may mắn thanh âm, ngay sau đó, kém một chút liền muốn mất mặt, quả nhiên, mặc dù các ngươi còn nhỏ, nhưng đều là lương ngọc thu thạch, về sau khẳng định có không sai phát triển, nhưng là. Không có cơ hội. Và anh, thân thể bị hoanh mở hỏa diễm bóng đen đột nhiên bạo động lên. Vô số hỏa diễm hình dáng hắc vụ bắt đầu quét sạch trung quanh, bà cự gạo Ca Sụ Kỳ cùng Kỳ Dị Sĩ Ma ấy dị rồ đứng nuôi chịu xảo, ngay sau đó những học sinh khác cũng bị bao phủ. Gặp, những thứ này hắc vụ có truyền tống đặc tính, bà cự gạo Ca Sụ Kỳ cùng Kỳ Dị Sĩ Ma ấy dị rồ vừa vận nói xong cũng bị truyền tống ra ngoài. Những học sinh khác cũng là hãm sâu nồng vụ bên trong, mắt thấy là phải bị truyền tống. Nhưng ngay lúc này, ở trước mắt ta sử dụng không gian truyền tống. Hừ, mưa dịu qua mắt ta, Đồng Dạng bị đen sương mù bao phủ Tạ cả Xít đột nhiên nâng lên tay trái, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, làm một câu ngân sắc quang mang từ Tạ cả Xít tay phải khuyết tán ra đằng sau. Phốc, huyết dịch. Màu tím đen huyết dịch đột nhiên tung tóe đâu đâu cũng có. A ha ha ha. Hỏa Diễm bóng đen phát ra thê lương tiếng la, chung quanh sương mù bắt đầu cực tốc tụ lại. Chớp mắt qua đi, một người mặc người phục vụ tây trang hỏa diễm người, toàn thân bốc lên quỷ dị huyết dịch tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run rẩy không lấy. Học sinh. O, chương 222. Xỉ gạ dạ Kito Mura. Bắt được. Chương 222 Sỉ gạ dạ Kito Mura. Bắt được. Địch nhân. Một cái cường đại mà khó giải quyết địch nhân, một cái để học sinh cùng các lão sư rất là nhức đầu địch nhân. Ngay tại tên này địch nhân toàn lực triển khai cỏ sợi của mình, một lần cho là mình đã vô địch thời điểm, bị xuống đất ăn phải rồi. Tất cả học sinh lúc này đều đem ánh mắt tập trung đến tạ cả xít trên thân, nhìn xem tạ cả xít giơ lên tay trái, một tia màu bạc sợi tơ hướng phía tạ cả xít tay trái hội tụ, hội tụ kết thúc sau, bị tạ cả xít thu hồi trong cơ thể. Từ ngực, một mảnh tiếng nuốt nước miếng truyền đến. Không gian chi lực đồng dạng là thao túng không gian năng lực, nhưng là Tạ Cả Sĩ sử dụng không gian chi lực cấp bậc muốn so đối thủ cao hơn quá nhiều, tiếp cận với bản Nguyên. Vừa vận Tạ Cả Sĩ chính là đem không gian của mình chi lực trong nháy mắt che kín trung quanh, tại tinh thần lực chính xác thao túng phía dưới lách qua học sinh, sau đó phá hủy hỏa diễm bóng đen truyền tống. Cũng may mắn hỏa diễm bóng đen thân thể đều là xương mù hình dáng khí thể, dù cho gặp không gian cắt đứt cũng vẫn như cũ sống sót, nếu là hỏa diễm bóng đen là một thân nhục thân phàm thai, khuynh khắc ở giữa liền sẽ bị lăng chỉ mà chết. Số 13, các ngươi đem cái này ra hỏa khống chế lại, ta đi thu thập thủ lĩnh của đối phương. Tạ Cát Sĩ đã xuất thủ vậy liền sẽ không dừng lại, xoay người nhìn về phía Sĩ Gạ Dạ Kỷ Tổ Mộ Dạ, nói xong cũng tuấn di ra ngoài. Dung động. Sĩ Gạ Dạ Kỷ Tổ Mộ Dạ thân thể không khỏi run rẩy một cái, một cú cảm giác nguy cơ truyền đến, cảm giác kia tựa như chính mình là một cái hết xanh, sau đó bị một con rắn độc nhìn chằm chằm đồng dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại cao, khẽ nhíu chân mày, bởi vì hắn không có trông thấy bị chính mình phái đi qua ngăn cản học sinh rút lui hát vụ. Hát vụ là Sĩ Gạ Dạ Kỷ Tổ Mộ Dạ thủ hạ tướng tài đắc lực, có xây là truyền thống môn, 10 phần thuận tiện năng lực trung thành tuyệt đối, chịu mệnh nhọc, thật sự là hiếm có lương tài đối với hát vụ năng lực. xì gạ dã kĩ tô mù dã rất tiên tâm, có hắn ở đây, các học sinh khẳng định một cái đều chạy không thoát. nhưng là vì cái gì không có phản ứng, vừa vặn trên bình đài còn đen hơn xương ngủ quanh quẩn, hiện tại làm sao cái gì cũng không có. hát vụ gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? chủ quan sao? xì gạ dã kĩ tô mù dã tự lẩm bẩm. sau đó tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, nha, nguyên lai like cái kia hỏa diễm bãi nhân gọi hát vụ nha, tân, ta nhớ kỹ. cái gì? một đạo hài hước thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Sĩ sì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ hai mắt lập tức trở to, cấp tốc xoay người nhìn về phía sau lưng. Nhưng là Sĩ sì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ vừa vặn quay đầu, nhìn thấy chính là một cái gai băng dày đặc cực lớn băng truy hướng chính mình mà tới. Ice Hammer, băng vách truy kích. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng va đập truyền ra, đem đang cùng Sĩ Dạ họa sở tại chiến đấu địch nhân, lực chú ý hấp dẫn một bộ phải tới. Bọn hắn nhìn thấy, lúc này quan chỉ huy của bọn hắn thêm thủ lĩnh đã ngồi liệt trên mặt đất, tại Sĩ sì Gạ Dạ Kỳ Tổ Mụ Dạ trước mặt, cái kia cường tráng vô cùng nộ mụ dùng thân thể của mình đỡ được tạ cả xít cái này một cái Ice Hammer, băng vách truy kích. Giống không biết đau đớn hoàn toàn ngốc nít nổ mũ phát ra gầm gét, ại sơ hé mở băng phách truy kích đối với hắn tổn thương cũng không lớn, nhưng ngay sau đó giang giặc, giang giặc, giang giặc một tầng băng tinh lan tràn trong một ý nghĩ băng phong toàn bộ nổ mũ, chực chực chực thật là lần trước gia hỏa này liền bị ta chơi diều treo đánh, ta nghĩ đến đám các ngươi đằng sau sẽ học thông minh một điểm cho hắn thêm cái không sợ đóng băng cọ sẩy, không nghĩ tới không nghĩ tới vẫn là như vậy không tiến triển, bành đang khi nói chuyện. Tạ Cả Sịt nâng lên cánh tay phải một quyền đánh vào nổ ngủ ngực, một cú mạnh hơn hàn khí tràn ngập. Một giây sau, nổ ngủ thân thể tựa như một kiện pha lê tác phẩm nghệ thuật vỡ vụn rơi xuống đất. Nhìn xem đầy đất mảnh vỡ, Tạ Cả Sịt biết, coi như cái này nổ ngủ có được siêu tốc tái sinh cỏ sẩy, muốn phục sinh cũng đã không có khả năng. Sau đó, Tạ Cả Sịt đem ánh mắt đặt ở sỉ gạ dạ kỳ tổ ngủ dạ trên thân, không nên động, để cho ta tới đánh một quyền. Thật, liền một quyền. Đánh xong ta để cho ngươi đi. Nhìn xem sỉ gạ dạ kỳ tổ ngủ dạ, Tạ Cả lung lay hữu quyền của mình vừa cười vừa nói. Mà sĩ gạ dạ kỷ tổ mụ dạ ánh mắt trực tiếp trận đến lớn nhất ta tin người cái quỷ. Nộ mụ dạng này biến thái quái vật đều bị ngươi một quyền đánh thành vụ băng. Muốn đánh chết ta cứ việc nói thẳng. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Có ý tứ, nghĩ không ra ngôi học viện sẽ có người như ngươi. Lần này là chúng ta thất sách. Sĩ gạ dạ kỷ tổ mụ dạ run dậy đứng lên, trong miệng phát ra chó cùng rứt dậu tiếng cười. Tạ cả xít một bước đi lên, một đạo băng tinh đột nhiên từ dưới chân tràn ngập, trong nháy mắt đông cứng sĩ gạ dạ quỷ tổ mụ dạ hai chân, sau đó nhanh chóng hướng lên trên thân lăn chặn. A ha ha ha. Tổn thương do giáp Z là một loại hết sức thống khổ thương thế, tại tạ cả xịt Z lạnh đóng băng phía dưới, xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ thân thể căn bản không chịu nổi. Bắt lại ngươi, về sau liền tỉnh rất nhiều chuyện. Xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ tại trong vở kịch một mực là một cái rất trọng yếu nhân vật, nếu là có thể bắt lấy, có thể tiết kiệm đi rất nhiều nguy hiểm cùng phiền phức. Mắt thấy đóng băng đã lan tràn đến xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ cổ, nhưng vào lúc này, phốc, phốc phốc phốc. Cái gì? Xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ bên người, đột nhiên xuất hiện bốn cốc màu đen chất lỏng sánh sánh. Hơn nữa mà loại chất lỏng này xuất hiện đằng sau, Takasits cảm nhận được một cú không gian chi lực chấn động. Sau đó, a, bốn cái hình thù kỳ quái nổ mụ từ chất lỏng sền sệt ở trong trôi ra, đồng thời cấp tốc phóng tới Takasits. Hừ, phá hồi. Mới xuất hiện cái này, mấy cái nổ mụ rõ ràng không có ngay từ đầu cái kia cường đại, hình thể cùng người bình thường không sai biệt lắm, liên loại kia tên to xác Takasits đều là một quyền uy sát. hướng chi cái này mấy cái tiểu gia hỏa. Blizzard Storm, băng long toàn vũ. Ngang. X2. Hai đầu băng long đồng nhiên xuất hiện. Khan giọng gào thét một ngụm mỗi loại ngậm lấy hai cái nổ mụ bay lao ra. Nghệ. Sỉ sì Gạ Dạ Kỳ Tổ Ngủ Dạ cũng tại thời điểm này đột nhiên khô khốc một hồi nhẹ, một cỗ chất lỏng sền sệt tại Sỉ sì Gạ Dạ Kỳ Tổ Ngủ Dạ trong miệng phun ra, đồng thời bao khỏa toàn thân, không gian chi lực chấn động, hiển nhiên là muốn đem Sỉ sì Gạ Dạ Kỳ Tổ Ngủ Dạ truyền tống rời khỏi. Nhưng mà lại một cái ở trước mặt ta sử dụng không gian chi lực cho ta xuống, Ta cả xịt sầm vang sâu ra, trong thân thể đã tích lũy không gian thật lớn chi lực tuôn hướng cánh tay phải, Sỉ sì Gạ Dạ Kỳ Tổ Ngủ Dạ đã bắt đầu bị truyền tống. Nếu là người khác ở thời điểm này làm sao công kích đều không thể ngăn cản Sỉ sì Gạ Dạ Kỳ Tổ Ngủ Dạ rời khỏi, nhưng là Tạ Cạ Xích có thể. ha, cánh tay phải. Tạ Cạ Xích toàn bộ cánh tay phải trực tiếp đâm vào chất lỏng sền sệt ở trong. Trên cánh tay ngân sắc quang mang lấp lánh, trong nháy mắt đánh tan nếu như xỉ Gạ Giả Kỳ Tổ Mụ Dạ không gian năng lượng. Tại xỉ Gạ Giả Kỳ Tổ Mụ Dạ nguyên bản ác độc quán hận, nhưng lại xen lẫn một kia may mắn biểu lộ ở trong. Một thanh đặt tại xỉ Gạ Giả Kỳ Tổ Mụ Dạ trên mặt. Vành. Xỉ Gạ Giả Kỳ Tổ Mụ Dạ thân thể bị Tạ Cạ Xích toàn bộ từ chất lỏng sền sệt ở trong đẩy ra. Đồng thời dùng sức nện xuống đất, cứng rắn mặt đất đều dưới một kích này rạn nứt. Sỉ Gạ Giả Kỳ Tổ Mụ Dạ có quát một cái, Sau đó mất đi ý thức. Không. Xích Gạ giả Quỷ Tổ Mụ Dạ bị Tạ Cả Xít lưu lại, cái kia đang nhanh chóng tiêu tán chất lỏng sền sệt ở trong truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Tạ Cả Xít nghe được thanh âm này khẽ miệng cười lạnh, biết đây là Sỉ Gạ giả Quỷ Tổ Mụ Dạ lão sư, vị lẹn chân chính hậu trưởng sai sử, cũng là ôn mỉ tập địch nhân lớn nhất. Có được huyết hải thâm cửu vị kia, ôn pháo ăn. Thanh âm, chương 223. Thật đến nha. Chương 223, thật đến nha. Tạ Cả Xít duỗi ra ngón tay móc móc lốt hai, đối với chất lỏng sền sệt ở trong truyền đến gầm thét hoàn toàn không có để ý tới, trong ngay mắt, chất lỏng sền sệt biến mất gọi, tiêu là cái gì, có bản lĩnh ngươi qua đây đánh ta nha. Tạ Cả Sịt chẳng thèm ngó tới nói, xoay người bắt lấy sỉ gạ dạ kỳ tổ ngủ dạ đầu, xoay người hướng đài cao bình đài đi đến, nhìn xem Tạ Cả Sịt đi tới, trên đường đi tất cả địch nhân tất cả đều cảnh giác lên, nhìn xem bị Tạ Cả Sịt kéo làm được sỉ gạ dạ kỳ tổ ngủ dạ, không ít người nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Đại đa số địch nhân nhìn thấy Tạ Cả Sịt đi tới đều không có phản kháng đảm lượng, nhưng là, dù sao vẫn là có mấy cái như vậy lợi hại một điểm. lên, sỉ gạ dạ kỳ bị bắt chúng ta cũng chạy không thoát, xong, đem sỉ gạ dạ kỳ tổ ngủ dạ cứ về. Lên a. Một tên tay cầm một thanh cốt chất đại đao địch nhân bước nhanh xông ra. Có hắn dẫn đầu, phần lớn địch nhân bắt đầu hướng tạ Cạ Xít phóng đi. Ết Gia Họa sọ tạ áp lực suy giảm, bên người chỉ còn lại năm địch nhân vây quanh chính mình, hắn nhìn xem tạ Cạ Xít đi tới, rất tức thời, hai chân đạp một cái cấp tốc lui lại. Sau đó ngay tạ Ết Gia Họa sọ tạ lui lại trong mấy mắt. Băng Phong, ngoen, một đạo cực hàn chi lực từ tạ Cạ Xít trong thân thể bạo phát. Tạ Cạ Xít tốc tại trong chớp mắt biến sắc, nhưng sau đó lại thay đổi trở về. Chờ phân tích xong lực lượng đằng sau, Tạ Cả Sịt nắm lấy sỉ gạ dạ kỳ tổ ngụ dạ tiếp tục đi tới, trung quanh tất cả sông lại cùng không có sông tới địch nhân đều đã biến thành từng tòa sinh động như thật băng điêu, đứng sừng sững ở một mảnh băng nguyên phía trên, một chiêu giải quyết hết tất cả địch nhân. Tạ Cả Sịt tại tất cả học sinh nhìn chăm chú phía dưới từng bước một đi lên bậc thang, đi vào trên bình đài, phất tay đem sỉ gạ dạ kỳ tổ ngụ ra ném trên mặt đất, sau đó, ừm, cái kia truyền thống háng vụ đâu? Nguyên bản bị Tạ Cả Sịt đánh bại, mất đi năng lực hành động nằm dưới đất háng vụ, lúc này đã không có tung tích. Lão sư, vừa vặn tiên địch nhân kia trên thân xuất hiện một đoàn chất lỏng màu đen. Sau đó đã không thấy tam hơi, ta, chúng ta không có cách nào ngăn cản. Sao diễn phủ đủ kỳ đi ra, mang trên mặt thấp phẩm biểu lộ. A, ngược lại là ta chủ quan, quên nơi này còn có một cái. Bởi vì khoảng cách hơi xa nguyên nhân, ta cả xịt quên mất chú ý Hấp vụ. Mặc dù Onforan không có mang đi sĩ gạ dạ kỳ tổ mù dạ, nhưng lại đem Hấp vụ cứu đi. Cứu đi liền cứu đi đi, không có gì lớn, cùng sĩ gạ dạ kỳ tổ mù dạ so ra, Hấp vụ phân lượng liền muốn nhẹ rất nhiều. Lão sư, vừa vận chuyển tin của ta khôi phục, ta đã đem chúng ta tình huống nơi này báo cáo nhanh cho trưởng học phu diện. Cẩm Mị Na gì đèn kỳ đi tới nói ra. Cơ sở của hắn là có điện, chiến đấu phục trên đầu còn thiết kế mang theo vô tuyến điện thông tin trang bị, địch nhân ở trong tên kia thao túng điện lực che chắn tín hiệu quá nhiễu người, cũng tại vừa vặn bị tạ cả xịt băng phong nhân viên bên trong, không, có quá nhiễu, thông tin tự nhiên khôi phục. Ừm, rất tốt, vậy kế tiếp mọi người quét dọn một chút chiến trường, đi tìm một chút bạc cựu gọi bọn hắn, sau đó nhìn xem địch nhân còn có hay không cá lọt lưới, cẩn thận một chút, chớ khinh thường để cho mình tổn thương. Vâng. Các học sinh cấp tốc hành động bắt dọn chiến trường sự tình đối bọn hắn tới nói vừa vặn phù hợp cho dù có nguy hiểm cũng sẽ không rất lớn có thể khoảng cách gần cùng địch nhân tiếp xúc đối bọn hắn trưởng thành sẽ rất có viễn trợ phần lớn học sinh tất cả đi xuống ẹt dạ hỏa sợ tạ lo lắng bọn nhỏ cùng tạ cả xích nhẹ gật đầu đằng sau liền xuống đi còn lại xệ rồ hãn tạ cùng dạ ố dọ dỗ dù mò mò lưu lại xệ rồ đồng học dùng ngươi băng dán đem ra hỏa này cho ta chói chặt chẽ dạ ố dọ dỗ dù đồng học cho ta chế tạo còng tay cùng còng chân nếu có thể miệng cũng cho hắn chắn miệng bóng sẽ chế tạo sao tạ cả xích đối với lưu lại hai tên học sinh nói ra miệng miệng miệng miệng bóng ta thử một chút. Dạ ố dò dò rủ mỏ mỏ trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, nhắm mắt lại bắt đầu chuyên tâm sáng tạo vật phẩm. Một phút đồng hồ sau, một phó thủ có tay, một bộ vòng chân, lại tăng thêm một bộ chỉ tốt ở bề ngoài miệng bóng bị dạ ố dò dò rủ mỏ mỏ chế tạo ra. Tạ Cả Sịt cũng không có ghét bỏ, đối với dạ ố dò dò rủ mỏ mỏ rối cái ngón cái về sau, tại dạ ố dò dò rủ mỏ mỏ nổi giận biểu lộ bên trong, đưa tay còn tay sửa chân, còn có miệng bóng dẫn tới sỉ gạ dạ kỳ tổ ngủ dạ trên thân. Thoát tiện, những cái kia chột vào sỉ ga dạ kỳ tổ ngủ dạ trên người tay gãy, cũng đều bị Tạ Cả Sịt gỡ xuống, ném sang một bên. Tạ Cát Sít cầm cái kia nguyên bản chộp vào xỉ gạ dạ quỷ tổ mù dạ trên mặt tay gãy, đỉnh đỉnh, thầm nghĩ lại nhẹ, đem ngươi trai cho các miếng. Cái này tay gãy bị xỉ gạ dạ quỷ tổ mù dạ gọi là phụ thần, cũng không biết đến cùng phải hay không cha của hắn tay, nhưng đã xỉ gạ dạ quỷ tổ mù dạ đều nói như vậy, quan hệ khẳng định không cạn. Sezo, tiếp xuống xem ngươi rồi, dùng băng dán đem hắn trói lại. Không có vấn đề lão sư. Xem ta đi. Đây là Sezo hạng tạ lần thứ 2 kiến thức đến tạ Cát Sít thực lực, lần đầu tiên là tại Ôn Mĩ tất cơ sở huấn luyện. Hai lần xuất thủ kết quả chính là để tạ cả sịt tại bảy học sinh này cảm nhận ở trong địa vị không ngừng cất cao đã tiếp cận với ôn mỹ tật. Cêrô hãn tạo nhiều cái tính là băng gián, có thể từ khuỷu tay chô bắn ra cứng cỏi băng gián. Chỉ thấy Cêrô hãn tạ đầu tiên là từ tay phải khuỷu tay chô bắn ra một cây băng gián, tại dính đến xỉ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ trên thân sau cấp tốc lôi kéo, xỉ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ thân thể bị kéo chuyển động đồng thời không ngừng xoay tròn. Mấy hơi thở đằng sau, một cái màu trắng nhuyễn trùng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngoại trừ cái mũi lưu lại hai cái lỗ thông hơi, sỉ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ thân thể bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Làm không tệ đối với sể rô hạn tạ, tạ cả sịt mở miệng tán dương, đóng gói tay nghề mười phần không sai. ngay sau đó tạ cả sịt liền không lại đi quản xỉ gạ giả kỳ tổ mũ giả, quay đầu nhìn về phía phía dưới bình đài, chuẩn bị nhìn xem các học sinh đem tao chiến trường quét dọn thế nào. mà liên tại tạ cả sịt xoay người nháy mắt, Long. một đạo hỏa diễm xương mù truyền tống môn đột nhiên tại đài cao trên bình đài xuất hiện. lão sư, cái gì? các học sinh hét lên kinh ngạc, mà tạ cả sịt cũng kinh ngạc một chút. nay từng cái tính hiển nhiên là hắc vũ cọ sể, mặc dù hắc vũ vừa vặn được cứu đi, nhưng là bị thương nặng như vậy. Hắc vụ bây giờ có thể thành tỉnh cũng rất không tệ, chớ nói chi là phát động cỏ sẩy. Bất quá sự thật đang ở trước mắt. Vô trong ngay mắt mở ra truyền tống môn ở trong. Một cô mắt trần có thể thấy sóng chấn động đột nhiên bắn ra. Sóng chấn động mục tiêu công kích là giả ổ dọ dỗ rủ mò mò cùng sẽ rộ hạn tạ. Sóng chấn động tốc độ quá nhanh, hai tên học sinh đã hoàn toàn phản ứng không kịp. Thuấn Di, Tạ Cả Sịt không hề nghĩ ngợi Thuấn Di mà ra một tầng thật mỏng màu bạc không gian chi lực ngăn tại trước người. Vô sóng chấn động đánh trúng không gian chi lực hình thành phong lựu thanh âm ầm ầm chấn giả ồ dọ dỗ dù mò mò cùng sệ hãn hạng tạ ngồi sủi người xuống hai tay che lỗ tai mặt lộ thống khổ biểu lộ có không gian chi lực ngăn cản song chấn động cũng không có đột phá phòng ngự nhưng cũng coi là chế trụ Tạ Ca Síp xuyên thấu qua tinh thần lực quét hình Tạ Ca Síp nhìn đến truyền tống môn bên trong một vị cao lớn người mặc tây trang màu đen địch nhân đi ra tay trái của hắn còn mang theo hôn mê bất tỉnh hắc vụ một cái kéo dài biến hình màu đen móng tay cắm vào hắc vụ bên trong thân thể đâm hắc vụ thân thể run không ngừng Ôn Phong An chương hai tạm biệt Ôn Mỹ Tốt trương 224, tạm biệt ôn mỹ tớ ôn phong an địch quân đại bộ đột nhiên đăng trạng tạ cạ sĩ cái chán một tia mồ hôi bục lộ mặc dù vừa vận tạ cạ sĩ còn kêu gào lấy ôn phong an không phục có thể tới đánh hắn nhưng là không nghĩ tới thật tới cái này kịch bản lệnh có chút lợi hại khí tức kinh người từ ôn phong an trong thân thể tràn ngập bao phủ toàn bộ cứu viện huấn luyện quán tất cả ở đây tất cả lão sư cùng học sinh trước tiên cảm giác được một cỗ như đọa hầm băng sắt cơ đại đa số học sinh tại thời khắc này ngay cả động đậy cũng không dám động đậy ha ha tạ xịt, một cái ngoài ý liệu biến số người rất mạnh, nhưng là chúng ta sự tình ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không. Từ truyền tống môn bên trong đi ra Ôn Forhan đi đến sỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ bên người, đưa tay đem sỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ nắm lên, sau đó nhìn, nói với tạ cả Sict đã từng một hồi đại chiến, Ôn Forhan cùng Ôn Mị Tất chiến đấu, để song phương lưỡng bại cầu thương. Ôn Mị Tất đã mất đi một bộ phận nội tạng, đồng thời một ngày nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 giờ cường tráng tư thái. Mà Ôn Forhan thảm hại hơn, nửa cái đầu trực tiếp bị đánh bạo, đã mất đi ánh mắt lô thai cùng cái mũi. Lại may mắn chạy trốn cái này 6 năm thời gian bên trong, Ôn Phá Hoan trải qua đủ loại luyện tập, cuối cùng cuối cùng nắm giữ thông qua vải vóc ma sát thanh âm cùng không khí yếu ớt chấn động lại tăng thêm cỏ sậy, kia ở ngoài, đi nhận biết ngoại giới, sử dụng cỏ sậy, thanh âm chấn động để phán đoán động tác, sử dụng cỏ sậy, nhận biết, đến phụ tá nắm giữ tình cảm cùng không gian biến hóa. Mặc dù đã không phải là cái kia trạng thái mạnh nhất Ôn Phá Hoan, nhưng hắn cường đại, tuyệt đối không kém Ôn Mị đồng dạng là một loại cỏ sậy danh tự, nó có thể cướp đoạt người khác cỏ sậy, sau đó chính mình sử dụng hoặc trao tặng người khác, cùng An For Ôn hoàn toàn tương phản. Nộ mù chính là Ôn nghiên cứu Những thứ này ngốc niết chiến sĩ đại đa số đều có được số nhiều cỏ sầy, đều là trước mắt vị này đại bột ban cho. Sóng xung kích, là vị này đại bột thường dùng nhất công kích cỏ sầy một trong, cũng chính là vừa vặn cái kia cổ sóng chấn động. Takasits đem sóng chấn động cản lại, sau đó ánh mắt không tối lui chút nào nhìn về phía Onforan đối với vị này đối thủ, Takasits kỳ thật cũng không sợ hãi, thật đánh nhau, Takasits cũng có được chính mình phần thắng. Nhưng là, loại cấp bậc này đối thủ lại còn sẽ không từ thủ đoạn, cái này có chút nhức đầu vừa lên đến, Unforged công kích chính là trực tiếp đối với các học sinh khởi sướng, khiến cho Tạ Cả Sith không thể không trở lại bảo hộ các học sinh. Lúc này, Dạ ố dọ dỗ dụ mõ mõ cùng Sệ Dỗ Hạn Tạ đã ngồi liệt sau lưng Tạ Cả Sith, toàn thân đổ mồ hôi, miệng lớn thở hổn hển, đã không có lại hành động khí lực. Mà Unforged gặp Tạ Cả Sith bất động, quỷ dị dưới mặt nạ phát ra một tiếng cười nhạo âm thanh. A, chính là như vậy, bảo vệ tốt những tiểu tử này, học sinh của ta ta cũng trước mang đi. Một tay mang theo một người, Unforged liền chuẩn bị lui về truyền thống môn bên trong. Takasits có chút không cam tâm, vừa vặn bắt được sĩ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ chẳng lẽ liền muốn dạng này chắp tay đưa về. Onfohan một cái đuổi phải đã lui về truyền tổng môn, lúc này, Takasits vẫn như cũ có lòng tin có thể lưu lại bọn hắn. Nhưng là, lưu lại lại có thể thế nào? Đối mặt đối thủ như vậy, Takasits không cách nào cam đoan có thể hoàn toàn bảo hộ các học sinh an nguy đây là một cỗ trách nhiệm, bảo hộ học sinh, cần phải liền cùng bảo hộ những quần chúng kia đồng dạng đi. Đây cũng là một loại anh hùng thể hiện. Chơ mắt, nhìn xem Onfohan rút lui, Takasits không có bất kỳ cái gì hành động. Những người khác, đừng bảo là học sinh ngay cả hai vị lao sư đều không có bất kỳ động tác gì. địch nhân, quá mạnh. Nhưng là coi như tất cả mọi người không dám đối phó cái này, sử thượng mạnh nhất địch nhân. Còn có một người tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Vô an, ôn phong an là ôn mỹ tật. Một tiếng đại môn bị nổ nát tiếng vang đằng sau. Ôn mỹ tật hùng tráng cùng dã thân thể tại trong xương khói thoát ra, giống như một đạo núi tên cực tốc vào tới. Ôn mỹ tật nhìn thấy vị này cố nhân ngày xưa, địch nhân, ôn phong an ngự khí cũng trong nháy mắt biến thành kích động lên. Một sát na ôn phò văn lúc đầu đã lui tiến vào truyền tống môn nửa người thậm chí đều lại toát ra một ít, nhưng là ngay sau đó, ôn phò văn lại lui trở về. hắn rất muốn, thật rất muốn cùng trước mắt vị này túc địch, ôn mỉ tất nhất quyết sinh tử, báo lúc đầu một quyền muối thủ. nhưng mà, ôn phò văn không có làm như thế. sỉ sì gạ giả kỳ tổ mù giả còn tại trong tay của hắn, học sinh còn không có trưởng thành, thân là lão sư, không thể cứ như vậy vứt xuống hắn đi chiến đấu. hắn còn muốn vì sỉ sì gạ giả kỳ tổ mù giả hộ giá hộ tống, vì về sau trật tự mới. tạm biệt, ôn mỉ tất. no, vâng. Ôn Mỹ tất ngưng tụ lực lượng toàn thân một cái bay nhào đấm thẳng từ hắc vụ ở trong xuyên qua, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, một quyền đánh vào đài cao trên bình đài. Bành! Núi lở đất mòn uy lực, vẹn vẹn một quyền, liên đệ cái này cao mấy chục mét thang lầu đài cao trong nháy mắt sụp đổ. Khối lớn nham thạch sụp đổ, tạ cả xịt một tay ôm lấy xẻ rỗ Hạn Tạ, một tay ôm lấy giả ổ rổ rồ rồ mọ mọ, một cái tuấn di đi tới trung tâm bình đài. Số 13 là chức nghiệp anh hùng, cơ sở của hắn cũng rất cường lực, ứng phó điểm ấy sụp đổ hoàn toàn không có vấn đề, cho nên không cần đi quản. Trò sụp đổ kết thúc về sau, Ôn Mị tất bội vì sử dụng lực lượng quá độ mà quần áo bắn nổ cường hãn thân thể tại phế tích ở trong đứng thẳng, phía sau hắn, sử dụng lô đen bảo vệ tốt chính mình số 13, yên lặng xoa xoa trên mũ giáp cũng không tồn tại mồ hôi. A a a a. Không có bắt lấy Ôn Phá Hoàn, Ôn Mị tất ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Nam, thời gian, đến xuống buổi trưa khoảng 5 giờ, cảnh sát đi tới hô học viện, đem từng cái đã đông gần chết địch nhân mang tới xe, chuẩn bị mang về giam giữ. Rất may mắn, lần này địch tập cũng không có bất luận cái gì học sinh nhận thương tổn quá lớn. Tạ Cả Sịt xuất thủ cơ hồ là trong nháy mắt liền nghiền ép đối phương, khiến cái này mang theo hùng tâm trang trí đến đây tập kích đám địch nhân, cảm nhận được cái gì gọi là kinh hỉ. Lần này, Tạ Cả Sịt xem như nổi danh, tại cảnh sát phương diện, học viện lao sư phương diện, còn có học sinh phương diện, Tạ Cả Sịt thực lực để cho người ta sợ hãi tháng phủ. Một viên cự tinh, giữa lúc bất chi bất giác đã mọc lên sáu. Đương nhiên, cuộc chiến đấu này cũng không có tiến hành công khai, tại cảnh sát cùng trường học hai phương diện cố gắng dưới bị áp chế xuống dưới đây là vì các học sinh tốt sợ bọn họ vì vậy mà lọt vào càng nhiều địch nhân chú ý. Sau đó cũng coi là vì tiếp tục gần tàng tạ cả xít sức chiến đấu đối với điểm này, kỳ thật không quá ủng hộ, nổi danh lời nói có lẽ có thể càng nhanh trở thành anh hùng, nhưng là, nhân viên nhà trường đều quyết định, Takacs cũng lười đi cải biến. Cứ như vậy, vừa vận nhập học không bao lâu các học sinh kinh lịch một giấc mơ chiến đấu. Bọn hắn tại trận này bên trong thấy được ba vị vô cùng cường đại cường giả. Takacs thực lực đã không cần lại nói, bang vào khí thế liền có thể chấn áp ở đây tất cả mọi người on Onforhan cũng rất thâm nhập lòng người. Một quyền trực tiếp vênh đổ toàn bộ bình đài Onmi tất càng là lần nữa đã chứng minh thực lực của mình. Ba người bọn hắn để các học sinh biết, chính mình, thật chỉ là một cái vừa vặn ấp đi ra gà con, bọn hắn còn rất nhỏ yếu, cần trưởng thành. Chương 225. Ưa lễ hội thể dục. Chương 225. Ưa lễ hội thể dục. Nhận rõ thực lực của mình đối với các học sinh rất có viên trợ, có thể khiến cái này tiểu tử nhóm biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Biết chênh lệch mới có thể phấn khởi tiến lên, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Ở học viện anh hùng khoa học sinh bị xã hội xưng là anh hùng dự quyết, đây không phải dối trá quá khen, mà là sự thật chính là như thế. Mỗi một giới ở học viện tốt nghiệp học sinh Tại đi vào xã hội anh hùng giới sau đều sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Trên xã hội có thật nhiều to to nhỏ nhỏ anh hùng xã đoàn hoặc phòng làm việc. Bọn hắn thời khắc đều đang ngó trường ngũ học viện, nhìn chăm chăm anh hùng khoa các học sinh. Bọn hắn tại khai quật nhân tài ưu tú, chờ những học sinh này tốt nghiệp tốt đưa vào xã đoàn bên trong gia tăng tân sinh lực lượng đồng dạng. Có thể vừa tốt nghiệp liền có tốt đẹp tiên đồ. Đối với tốt nghiệp tới nói cũng là một kiện mười phần an tâm sự tình. Trường học phương diện cũng hy vọng học sinh của mình có thể bị một ít lớn anh hùng xã đoàn nhìn chúng. Dạng này về sau không gian phát triển cũng càng thêm rộng lớn. Cho nên. Tại đặc thù thời gian bên trong, nguyên bản áp dụng phong bế thức quản lý của học viện cũng sắp mở tan học trường học, cho phép các học sinh thỏa thích biểu hiện mình. Thông qua biểu hiện mình gây nên những người khác chú ý, hấp dẫn đại chúng trong mắt, anh hùng thường thường tại sơ kỳ quật khởi thời điểm liền đã rực rỡ hào quang. Mà thời gian này, chính là của học viện mỗi năm một lần thế giới tình hội, giữa lễ hội thể dục. Nam. Chính mình tính bị phát hiện đào đến nay, thân thể của nhân loại tính năng không ngừng tăng cường, nguyên bản, có thụ thế giới chú mục thế vận hội Olympic bởi vì có thể xuất hiện mà biến thành không còn cơ bằng. Thời gian dần trôi qua, Thế vận hội Olimp ít thối lui ra khỏi thế giới nhân dân chú ý tầm mắt, mà đổi thành một loại hoạt động Anh hùng học viện lễ hội thể dục tiến vào tầm mắt của mọi người bên trong, đồng thời rất nhanh hấp dẫn phần lớn người trong mắt. Rất nhiều cấp tốc thành lập Anh hùng học viện, bọn hắn thông qua tổ chức lễ hội thể dục đến hiện ra chính mình thầy cho lực lượng. Uyếu học viện cũng không ngoại lệ, rất nhanh liền chỗ hết tài năng, trở thành trên thế giới nhất có thụ chú ý lễ hội thể dục. Còn có hai tuần lễ, Uyếu học viện lễ hội thể dục liền muốn bắt đầu bốn. Mới vừa cùng cường địch chiến đấu qua, kiến thức đến cường đại đến gần như không thể chiến thắng được nhân. Các học sinh trong lòng nhiều ít có một chút xíu bóng ma. Theo lý mà nói lúc này càng cần phải để bọn hắn tĩnh tâm điều chỉnh, mà không phải tham gia cái gì lễ hội thể dục. Nhưng là đón gió mà lên, dễ sóng đi tới mới là uất học viên phong cách, đây mới là anh hùng phong cách. Tạ Es giả vả sổ Tạ đưa ra học viện lễ hội bắt đầu, cũng hỏi thăm các học sinh có hay không không tham gia thời điểm, không ai lựa chọn từ bỏ, tất cả đều tại trước tiên nhất tay tham gia. Đây là một năm chỉ có một lần thịnh hội, đây là nhập học đằng sau chỉ có ba lần tại quảng đại quần chúng trước mặt hiện ra bản thân cơ hội, không có người sẽ đi từ bỏ. Còn có hai tuần lễ đã không có quá nhiều thời gian cho các học sinh chuẩn bị, cái này đem là một hồi thiến yến, chắc chắn trăm hoa đua nở. Sao dự Phủ Đủ kỳ báo danh tham gia lễ hội thể dục, mấy ngày nay đều đang cố gắng chăm chỉ huấn luyện chính mình. Tạ cả xịt xuất tiền, mua cách đó không xa một gian sân vận động, chiếm diện tích không nhỏ. Làm sao dự Phủ Đủ kỳ cùng cái khác hai cái tiểu gia hỏa bình thường huấn luyện nơi trốn? Mà bây giờ, sân vận động trung tâm sân bãi bên trên, ba tên tiểu gia hỏa đang huấn luyện chiến đấu. Huyết Chi Phong mang. tiểu vũ nâng lên tay phải của mình, một tia huyết dịch từ trong lòng bàn tay tràn ra, cấp tốc biến thành một thanh huyết dịch trường não, hai tay nắm chắc đằng sau nhanh chóng hướng về hướng sau Diệu Phủ Đủ Kỵ, mà tiểu liệt, long, giống đã biến thân trở thành một cái nhỏ long nhân tiểu liệt, mở ra chính mình một song long trảo đồng dạng hướng sau họ diệp phủ đủ kỳ phóng đi mà sau diệp phủ đủ kỳ thân thể hơi trầm xuống hai cánh tay giao nhau tại trước người mình sau đó hải sơ dở ra gồng ép ở yình ở ở tắc, băng long dương cánh với hai cái băng long chi rực rán sau diệp phủ đủ kỳ hai tay ngưng tụ triển khai đồng thời theo sau diệp phủ đủ kỳ đưa tay nhấc lên hai cỗ hàn lưu cấp tốc vọt tới hai cái tiểu gia hỏa lập tức bị thổi bay ra ngoài huyết chi phong mang bay rớt ra ngoài tiểu vũ trong tay huyết đạo biến hóa một thanh màu máu đoàn cung hiện hiện một cái huyết dịch ngưng tụ đoạn tiễn bị nhanh chóng bắn ra, phá vỡ phong tuyết phóng tới so hỏa phủ đủ kỳ tiểu liệt khoa chưa hơn. hô tiểu gia hỏa nâng lên quay hàm một trận hút mạnh, vậy mà đem tuổi tới băng tuyết hút vào trong bụng dừng lại một cái sau há mồm phun ra. nhìn thấy đệ đệ muội muội phản kích, so diệu phủ đủ kỳ khoe miệng cười một tiếng, đồng dạng cấp tốc nâng lên quay hàm há miệng dùng sức phun một cái. sờ giờ ra gồng, sờ giờ băng long gào thét. anh uy lực sớm đã không thể so sánh nổi băng long chi gào thét phát xạ mà ra, huyết chi đoạn tiễn tại trước tiên đóng băng rơi xuống. Tiểu Liệt thổ tức cũng trong nháy mắt bị đồng hóa hấp thu, thăng lên băng long gào thét uy lực sau phản kích mà đến, huyết chi chống cự, băng vảy hộ giáp, một mặt máu tuấn bị Tiểu Vũ chống lên, mà Tiểu Liệt thì là toàn thân toát ra khối băng vảy giống áo giáp đối với băng tuyết kháng tính càng mạnh một ít, Tiểu Liệt quay thân ngăn tại Tiểu Vũ trước người, hai tay nâng tại đỉnh đầu, dùng thân thể ngăn lại bộ phận gào thét công kích, hô kết thúc, thổ tức đình chỉ, sau dịch phủ vũ kỳ tuyên bố chiến đấu kết thúc, lúc này Tiểu Liệt đã biến thành một cái hài sẹo ản, mà phía sau hắn Tiểu Vũ trạng thái tốt một chút, huyết chi tấm chắn kết băng, miệng không ngừng rên lên, ba ba ba, tốt rồi tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi. một mực tại bên cạnh quan chiến tạ cà xịt vỗ tay một cái, thuấn di đến hai cái tiểu gia hỏa bên người, đưa tay phóng tới trên vai của bọn hắn, sau đó đem bọn hắn trên người băng tuyết chi lực cọ rửa rơi. cố ý, tạ cà xịt trả lại cho tiểu liệt lưu lại một điểm, tiểu liệt có được băng long biến thân, điểm này băng tuyết chi lực sẽ chỉ đối với hắn có chỗ tốt, không có tổn thương gì. lão sư, ngài nhìn ta biểu hiện thế nào? sau dư phù đủ kỳ vội vàng chạy tới, một mặt mong đợi nhìn xem tạ cà vẫn được, tiến bộ không nhỏ, uy lực đã dần dần hiện hiện ra, thật tốt cố lên. Tạ Cát Xít nhẹ gật đầu, theo Sở Dự Phụ bổ kỳ kỹ năng thuần thục cùng ma lực tăng trưởng, Diệt Long Ma pháp uy lực đã dần dần thể hiện đi ra, có thể nói là tiến bộ không nhỏ. "Hi hi ha ha, ta nhất định sẽ cố gắng. Lần này lễ hội thể dục, ta sẽ cầm tới một cái thành tích tốt." Sở Dự Phụ bổ kỳ lòng tin tràn đầy nói ra, hiện nhiên là đối với kế tiếp lễ hội thể dục rất có nắm chắc. "Tốt, còn có mấy ngày thời gian, thật tốt cố lên, cũng không cần quá cố gắng, tại tranh tài trước tụ thường sẽ không tốt." Học sinh có lòng tin, tự nhiên cần cổ vũ một cái. "Tạ Cát Xít vỗ vỗ họ Sở Dự Phụ bổ đầu cổ vũ nói ra. "Rõ." "Nam" Hai tuần lễ thời gian rất nhanh liền đi qua, hứa Lễ hội thể dục chính thức bắt đầu. Nên nói không hổ là thế giới chú mục cỡ lớn hoạt động. Cửa học viện mở ra cửa lớn nên đón du khách trước tiên liền có trong biện du khách cùng phóng viên tràn vào học viện. Bọn hắn nhao nhao tại đủ loại vị trí làm tốt, chờ lấy kích động lòng người lễ hội thể dục tranh tài bắt đầu. Rất nhanh, theo một trận pháo mừng cùng vang lên thanh âm. Đảm nhiệm người chủ trì thanh âm anh hùng tự dị rèn. Micro biểu diễn. Hắn cùng S giả họa sợ tạ cùng một chỗ ngồi đang giải thích trên bàn tiệc, vẹn vẹn mấy câu liền đem lễ hội thể dục bầu không khí sôi khô nóng. Sau đó, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Hóa học viện Anh Hùng Khoa. Năm nhất ban A toàn thể học sinh hướng thế giới lần đầu biểu diễn, chương 226. Cạnh tranh kịch liệt chạy vượt trưởng ngại vật. Chương 226, cạnh tranh kịch liệt chạy vượt trưởng ngại vật. Hóa học viện có 3 cái niên cấp, khác biệt niên cấp học sinh sẽ không đặt tại cùng một tổ tranh tài, năm nhất khu chỉ có năm nhất mấy cái ban tham gia. Ban A vào sân đằng sau là ban B. Mỗi loại niên cấp chỉ có 2 cái lớp Anh Hùng Khoa học sinh. Đằng sau là phổ thông khoa 3 cái lớp C, D, E. Bọn hắn là gần với Anh Hùng Khoa học sinh. Lại đằng sau là trợ giúp khoa E, H3 cái ban. Bọn hắn là chế tạo cùng sáng tạo thiên tài, bọn hắn chế tạo anh hùng trang bị, tất nhiên sẽ cho anh hùng cực lớn viện trợ. Sau đó là kinh doanh khoa, đây là một đám tài chính trên buôn bán thiên tài, có được cường đại kinh thương năng lực, tiền đối bọn hắn tới nói, chỉ là trên tay một đống số liệu. Trường học phát triển nhân tài như vậy, cũng là vì đằng sau có thể có được càng nhiều tài chính tạo phúc anh hùng cùng học sinh. Mấy cái này lớp hết thảy cộng lại cũng có hai ba trăm danh học sinh, đứng tại diễn thuyết trước đài là một mảnh đèn kỵ 18 tám mươi lì hệ rổ, mịn nỉ tất lên sân khấu đảm đương người chủ trì, một phen lý do thoái thác sau để học sinh đại biểu lên sân khấu thuyết hệ. Sau đó bà kiệu gò cà sụp kỳ hai tay cắm túi quần đi lên sân khấu bên trên dù sao cũng là nhập học khảo thí thứ nhất tên nhập học sau thành tích cũng 10 phần ưu dị làm học sinh đại biểu không có gì chô không đúng sau đó bà kiệu gò lấy một câu tuyên hiệu Quán quân khẳng định là của ta một câu đưa tới toàn viên chú nộ Cái khác tất cả ban học sinh lúc này nhìn về phía bà kiệu gò ánh mắt đều có chút không vừa mắt nhưng là bà kiệu gò mặt lạnh lấy chẳng thèm ngó tới mỹ nữ tất cũng không có cũng quá mức để ý tiếp tục chủ trì giải thi đấu tiến hành tại trên màn hình lớn một cái cực lớn dao động thưởng mẫu đủ lễ quay đầu đây là tại rút ra thứ nhất cái tranh tài hạng mục cuối cùng Chiều dài là cuốn chàng một vòng 4 km chứa ngại cạn chạy. Bất kỳ thủ đoạn nào không hạn, ai chưa hoàn thành tất cả lộ trình trở lại đấu trường chính là thứ nhất tên. Hiện tại, tranh tài bắt đầu. Á á á nha. Nương theo lấy một trận reo hò cùng ầm ầm thanh âm. Học sinh phía sau tưởng vây đại môn mở ra. Năm nhất thi đua chàng là một cái cực lớn hình khuyên sân thi đấu, cuốn chàng một vòng lịch đấu cực lớn. Tất cả học sinh nhìn xem tranh tài điểm xuất phát cửa lớn từ từ mở ra, chờ cửa lớn hoàn toàn đình chỉ đằng sau. Á á á. Kịp phản ứng học sinh minh bạch tranh tài đã bắt đầu. Trước tiên gầm rú lấy phóng tới cửa lớn. Phần đông học sinh cùng nhau chen vào, nhưng là rời khỏi hội trường thông đạo do rộng biến hẹp, lập tức tràn vào quá nhiều học sinh tất cả đều chen chúc ở trong đường hầm, trong lúc nhất thời vậy mà ai cũng không thể động đậy. Chiến tài từ xuất phát chạy vị trí cũng đã bắt đầu, ban á các học sinh trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó, hô, đây chính là tầng thứ nhất sàng chọn sao? Hử, với khí đông, một cỗ rét lạnh khí đông đột nhiên tràn ngập ra, mặt đất hàn băng tràn ngập, thông đạo trên vách tường cũng là treo đầy tảng băng. Ngay sau đó một thân ảnh từ trong thông đạo mãnh liệt vọt mà ra, hai cái chân bàn tay rỗng đang không ngừng kéo dài băng cứng phía trên nhanh chóng trưởng trắng cháy hai màu tóc theo gió đông đưa tổ đỏ rổ kĩ sọ tổ cái thứ nhất xông ra thông đạo xin lỗi các vị đi trước một bước mang theo tất thắng tín niệm tổ đỏ rổ kĩ sọ tổ không biểu lộ vọt mạnh mà ra không chút nào quản sau lưng đã bị khối băng đông cứng hai chân các học sinh rất nhiều học sinh tại khởi điểm vị trí liền ôm chân kêu rên, cảm giác chân của mình đã nhanh không thuộc về mình nhưng là ầm ầm ầm ầm hỗn đàn mơ tưởng một người trống đi ai cũng không phục bạc tiệu gõ cả sụ kĩ hai tay phun ra bạo tạc từ giữa đám người bay ra hỏa diễm bạo tạc không ngừng thôi động nhanh chóng tiến lên còn có chúng ta Giặc cố rọ rộ dù mọ mọ, a ô giả mà hãy dù gà, kỳ gì sĩ mà ấy gì rồi chờ ban á học sinh sớm có đống trước, không, có người nào bị khối băng giới hạn, tất cả đều dựa vào có sẽ xông ra đám người. Hô! Sau dự phủ đủ kỳ triển khai một đôi long dược bay lên bầu trời. Trong mắt đồng dạng mang theo lòng tin tất thắng. To lớn long dược tại mặt đất bỏ ra cực lớn bóng ma nhanh chóng phi hành. Quân tiên phong cấp tốc xuất hiện, tạm thời là tổ đỏ dù kỳ số tổ thứ nhất, bạc kiệu gọ thứ hai, sau đó sẽ họ dự phủ đủ kỳ thứ ba. Sau dự phụ đủ kỳ dựa vào phi hành ưu thế ngay tại ý đồ kéo trình lực nhỏ. Những bạn học khác cũng đang cố gắng Tại càng nhiều học sinh bởi vì trượt không tốt tiến lên thời điểm, mãi nệ tạ mỹ nọt cái này tên nhỏ con cũng là biểu hiện kinh người. Chỉ thấy hắn cấp tốc từ trên đầu lấy xuống dính tính bổ đào ném ở khối băng bên trên, sau đó nhảy người lên thể dùng chân giẫm lên bổ đào bật lên tiến lên. Mãi nệ tạ mỹ nọt có xảy sẽ không đối với mình sinh ra hiệu quả, lại tăng thêm hắn gần nhất có chút tăng trưởng thân thủ, vậy mà lấy cực nhanh tốc độ tới gần dẫn đầu bộ đội, chờ tới gần đằng sau. Ha ha ha! Lần này nên ta đến âm tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ một thành, xem chiêu. Bật lên đến không trung mãi nệ tạm mỹ nọt hai tay đều cầm một viên bù đào mặt mũi tràn đầy quỷ súc nụ cười chuẩn bị ném ra. nhưng ngay lúc này, ầm, aha, một cái màu xanh lá sắt thép lớn quyền xuất hiện, một quyền đem mọi nệ tạ mì nọ đánh bay ra ngoài. a, những này là cái gì? Không điểm. nhập học khảo thí cuối cùng xuất hiện cực lớn địch giả tưởng người máy không điểm. lúc này vậy mà số nhiều xuất hiện, chỉ có anh hùng khoa học sinh cần tiến hành nhập học các hạng khảo thí, cái khác khoa học sinh cũng không cần, cho nên bọn hắn cũng không nhận ra những thứ này địch giả tưởng người máy. nhìn xem những thứ này cản đường cực lớn ra hỏa, tất cả mọi người tại lúc này dừng bước, từng cái xuất mồ hôi chán nghị đến đối sách. ồ. Những thứ này chính là nhập học khảo thí thời điểm địch giả tưởng người máy sao? Vô vãn, làm cử đi học viên một trong tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, đồng dạng không có tham gia nhập học khảo thí, cho nên không biết những người máy này. Trước đó một cái buồn, phía trước tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ chưa từng xuất hiện tại nhập học trong cuộc thi, đã sửa chữa, nơi này lại chú thích một cái, tiểu nhân đã sai. Chưa từng gặp qua nhưng là tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ không chút nào sợ, nhìn trước mắt cực lớn địch giả tưởng dỗi ra móng vuốt thép chụp vào chính mình, tô đỏ rổ kỳ sọ tổ phía bên phải thân thể tán phát nồng đậm hạt khí, chậm rãi đem tay phải dán tại trên mặt đất. Một giây sau, với vô số băng cứng phá địa mà ra lan tràn trung kích cực lớn địch giả tưởng cánh tay cũng đóng băng toàn thân của nó một tòa cực lớn băng điêu xuất hiện ngay sau đó vang tổ đỏ rổ kĩ sọt tô lại một lần nữa từ cực lớn địch giả tưởng trong vòng vây đột phá mà đi duy chỉ chính mình đệ nhất tên thứ 2 vị trí ngay tại tất cả học sinh bị địch giả tưởng ngăn chặn thời điểm sau dây phủ bụ kỳ vậy mà đã bay qua đám người bay qua người máy trực tiếp hướng điểm cuối cùng bay đi o qua có được khả năng bay lượn quả nhiên rất chiếm tiện nghi chỉ là bị kéo mệt mỏi vài giây đồng hồ Sao Dương Phụ Bộ Kỳ đồng học vậy mà nắm lấy cơ hội phản siêu đệ nhất. Lợi hại. Ghế bình luận bên trên mà cỡ kích động giải thích, trên chỗ ngồi rất nhiều xã đoàn hoặc phòng làm việc phái tới quan chiến anh hùng, nhao nhao bắt đầu thảo luận lên sở Dương Phụ Bộ Kỳ giá trị cùng tiềm lực. Chế tạo khối băng biến thành cánh phi hành, chỉ là năng lực phi hành lời nói không gian phát triển thực sự là có hạn, lại nhìn một chút đi. Hiển nhiên, những nghề nghiệp này anh hùng cũng không xem trọng chỉ có thể bay lượn sở Dương Phụ Bộ Kỳ. Nhưng là, mặc dù là đồng học, nhưng là không có ý tứ. Trên đại quy tắc chính là không từ thủ đoạn. Ha ha ha ha. ầm ầm ầm ầm liên tiếp tiếng nổ vang lên. Bà Cựu Gõ mang theo thật dài đôi lửa bay vụt mà đến. Mục tiêu của hắn là Sọ Dị Phủ Đủ Kỳ. Cánh, xóa sẽ cánh. Sọ Dị Phủ Đủ Kỳ liền không có phi hành hiệu thế. Mới sẽ không để ngươi như ý. Giờ dại gổng, S J H A J R. Băng Long gào thét. Dống, mà Sọ Dị Phủ Đủ Kỳ như thế nào lại để bà Cựu Gõ cả sủ kỳ nhẹ nhõn toàn nguyện. Xoay người, hai tay giống ruột nắm tay đặt ở trước miệng. Một đầu băng long, gào thét mà ra. Chương hai không tưởng tượng được người. Chương hai không tưởng tượng được người. Dống. Băng Long gào thét mà đến, thanh thế dọa người, công kích như vậy liền xem như Bạc Cựu gò cũng sẽ không lựa chọn đi đón đỡ. Oanh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạc Cựu gò đối với thân thể một bên phát động bạo phá, dùng bạo phá thúc đẩy lực để cho mình tránh thoát Băng Long tập kích. Lên thượng. Băng Long gầm thét va chạm mặt đất, tại mặt đất dựng đứng lên một mảnh gai băng rừng tây, rơi xuống đất Bạc Cựu gò trong miệng phát ra phẫn nộ gầm nhẹ, sau đó đã nhìn thấy chính mình lại bị tổ đỏ rồ kỳ sở tổ kéo ra một khoảng cách. Trận đấu này tất cả mọi người là giành giật từng giây, Bạc Cựu Gọ rõ ràng chính mình không thể lại làm loạn xuống, cắn răng hai tay hướng sau lưng rối ra. Bạo phá thúc đẩy nha, rất lợi hại nha tiểu cô nương này, công kích như vậy thủ đoạn đã tương đối khá, xem ra nàng hẳn là thao túng băng tuyết cọ sẩy, lại tăng thêm cái kia tổ đỏ rổ kỳ sọt tổ. Thứ hai con trai của anh hùng, ta luôn cảm giác đấu trường nhiệt độ đều đã hàng thật nhiều. đúng nha, Tổ đỏ rổ kỳ sọt tổ liền không nói, danh môn thế gia cọ sẩy ưu việt, thực lực như vậy không gì đáng trách, mà tiểu nữ hai kia, vậy mà cũng rất giống không kém gì hắn. đi chép đi chép, phát hiện một viên hạt giống tốt. cái tia từ trong tay phát ra bạo tạc hỏa diệm thiếu niên cũng rất lợi hại à, mặc dù tính cách có chút ác liệt, nhưng là tiềm lực phi phàm. Ước học viện lần này. Xem ra lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trên khán đài, rất nhiều trước đó còn chất vấn các họ dự phụ đủ kỳ chức nghiệp các anh hùng nhao nhao đổi mới, bọn hắn lẫn nhau thảo luận, đối với các học sinh bình phẩm từ đầu đến chân. Mà liên tại các vị khán đài các anh hùng thảo luận lựa nóng thời điểm, tại đội ngũ đến thứ nhì đạo cửa ải khó đạo thứ nhất cửa ải khó chính là cự hình địch giả tưởng người máy, mà đạo thứ hai cửa ải khó là một mảnh khe nước khu vực. Chẳng biết lúc nào con đường phía trước đã biến thành một mảnh khe nứt, mặt đất biến thành vết núi, liếc nhìn lại sâu không thấy đáy, từng cây cột đá đứng ở khe nứt bên trong kết nối lấy dây thừng sung làm đạp chân điểm địa hình như vậy đối với họ dìu phụ đủ kỳ hoàn toàn không tạo thành nguy hiểm triển khai long dực nhấc lên gió lốc liền bay đi mà họ dìu phụ đủ kỳ sau lưng bà cựu gõ nhảy lên một cái trên không trung liên tiếp bà phá tốc độ càng lúc càng nhanh theo sát mà tới tổ đỏ dầu kỳ sọ tổ thông qua đóng băng dây thừng gia tăng hoạt động năng lực cũng rất nhanh xông qua phiến khu vực này những học sinh khác cũng là các hiện thần thông xông qua mảnh này khe nước khu vực trợ giúp khoa học sinh hạt sùn mẹ ơi càng là thừa cơ hội này khoe khoang một cái nàng đắc ý phát minh trở thành thông qua khe nước quân tiên phong một trong Mà tại lạc hậu một ít đội ngũ bên trong, ngồi đang giáo sư quan sát trên ghế Taka-sits, chú ý tới một cái màu xanh lá azure 05. Mỹ Đỏ Dị Dạ Yụ Cụ. Không biết lúc nào Mỹ Đỏ Dị Dạ Yụ Cụ nhặt được một khối địch giả tưởng người máy rơi xuống bọc thép, lúc này hắn chính lưng cong mảnh này bọc thép leo lên quá dây thường. Nhìn qua có chút phí sức, không thể thuần thục nắm giữ cỏ sấy hắn, tại dạng này tranh tài ở trong tương đối ăn thì tỏi. Taka-sits nhìn mấy lần về sau liền không lại chú ý Mỹ Đỏ Dị Dạ Yụ Cụ, tiếp tục quan sát những người khác tranh tài. Rất nhanh, một mực là quân tiên phong 3 người đi tới cuối cùng một cửa hải khó. Một mảng lớn bạo phá lôi khu. Phiến khu vực này trôn xuống số lượng cực lớn địa lôi, mặc dù chỉ là một ít uy lực nhỏ địa lôi, bạo tạc cũng sẽ không với thân thể người tạo thành bao lớn nguy hại, nhưng là, để thân thể bất ổn đồng thời giật mình vẫn là làm được đồng thời những thứ này, địa lôi u mạn thiết tương đối dày đặc, cũng có có thể sẽ bởi vì một viên bạo tạc mà dẫn phát phản ứng dây chuyền. Cho nên tại đến phiến khu vực này về sau, liền xem như tổ đỏ rổ kỳ xó tổ cùng bà cụ gò, cũng không thể không thận trọng tiến lên. Nhưng là, tu giống, căn bản không cần rơi xuống đất họ dự phụ đủ kỳ phát ra thanh âm hưng phấn. Mặt sau này hai đạo cửa ải khó đơn giản chính là vì họ dự phụ đủ kỳ cổ vũ ủng hộ chỉ cần xông qua phiến lôi khu này, thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng mà, tại sao có thể cứ như vậy để ngươi thắng? Không sai. Wen, Bảnh, cơ hội là tại cùng trong lúc nhất thời. Bà Cựu gõ cùng tổ đỏ rồ kỳ sở tổ đồng thời xuất thủ. Một đạo gai băng đá lượm chầm băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp phóng tới không trung sở họ giữ phù đồ kỳ, mà bà Cựu gõ cũng đem góp nhặt tụ lực đằng sau bạo phá hoành ra. Một cỗ tuyệt cường bạo tạc tựa như hỏa diễm phong bạo xông ra, băng cùng lửa. Hai đạo công kích trên không trung chạm vào nhau đồng thời lẫn nhau triệt tiêu cuối cùng liền sọt họ diệp phủ kỳ góc áo đều không có đủ vải nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị ngăn lại hoặc tránh thoát công kích sọt họ diệp phủ đủ kỳ há to miệng sau đó che miệng phát ra tiếng cười nhưng là vừa vặn cười hai tiếng sọt họ diệp phủ đủ kỳ đột nhiên đối diện nhận một cô gió mạnh loạn lưu thổi đến gió vẫn là nóng a vội vàng không kịp chuẩn bị sọt họ diệp phủ đủ kỳ lập tức bị cuồng phong quét sạch không cách nào thoát thân không ngừng hướng chỗ cao lên cao ha ha ha đang đợi a bạ tiểu gõ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đáp ý tổ đỏ rổ kĩ sọt tổ nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt cũng nhiều vẻ tươi cười băng cùng lửa va chạm, đây là hai người cố ý gây nên cộng đồng công kích. băng hỏa tương dung sinh ra cường đại lên cao khí lưu có thể tại tổn thương sau họ dễ phủ đủ kỳ tình huống dưới khống chế hành động của nàng là hiện tại phương pháp tốt nhất. phanh phanh phanh cùng lúc đó phía sau học sinh bộ đội đã chạy đến, một ít không rõ tình huống các học sinh tại trước tiên đạp chúng địa lôi bạo tạc, sau đó dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. xem xét có địa lôi, tất cả mọi người chậm xuống cước bộ của mình, một bước hơi tìm tòi chậm rãi tiến lên. ba cựu gò cát sụt kỵ cùng tô đỏ rồ kỵ sọ tô nhìn nhau liếc mắt, sau đó đồng thời tăng thêm tốc độ chuẩn bị xông qua lôi khu. Giáo sư trên ghế tạ cả sit ngẩng đầu nhìn đã lên không trung số họ rìa phu đủ kỳ lắc đầu, ám đạo họ rìa phu đủ kỳ quá bất cẩn, bị thổi bay đằng sau thụ thương đến sẽ không thụ thương, nhưng là khẳng định phải lãng phí rất nhiều thời gian. Sau đó, tạ cả sit nhìn thật sâu liếc mắt tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ cùng bà kiệu gò cát suy rất không tệ, có thể tại vừa rồi dưới tình huống đó trong nháy mắt liên hợp xuất thủ, song phương không có bất kỳ cái gì thương lượng, thậm chí liền ánh mắt giao lưu đều không có, vừa ra tay chính là hoàn mỹ phối hợp, cái này đã không thể dùng ưu tú để hình dung. Tán dương nhẹ gật đầu, tạ cả sit nhìn về phía những học sinh khác, nhìn thấy đội ngũ cuối cùng đột nhiên, a, mỹ đỏ gì dạ đang làm cái gì? vào giờ phút này, người khác đều đã bắt đầu vượt qua lôi khu, nhưng làm mỹ đỏ gì dạ y rủ cũ lại ôm khối kia người máy bọc thép đang đào hầm. từng viên địa lôi bị hắn đào lên sau đó chất thành một đống, tại tạ cả xịt ánh mắt kinh ngạc phía dưới, mỹ đỏ gì dạ y rủ cũ đem bọc thép xem như tâm chắn, cố định trước người, sau đó, nào tới địa lôi trồng lên. với một tiếng vang vọng toàn trường tiếng nổ vang lên, tất cả các học sinh ánh mắt đều bị sau lưng cái này đột nhiên sinh ra cực lớn bạo tá hấp dẫn, mà liên tại đám người nghi hoặc không thôi thời điểm, bèo, ban a mị đỏ dị dạng dịu cụ đáp lấy bạo tạc cái sau vượt cái trước lạp lạp lạp lạp là ba mị đỏ dị dạng dịu cụ đáp lấy bạo tạc tựa như giống như hỏa tiễn vọt mạnh mà ra giải thích trên đài mắt cờ lôi kéo cuống họng kích động giải thích trong máy mắt mượn nhờ bạo tạc lực trúng kích mị đỏ dị dạng dịu cụ vượt qua phía trước nhất hai người đỉnh lấy phong áp hướng điểm cuối cùng bay đi tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ cùng bạc kiệu gò đồng dạng kinh ngạc vừa vận đem đệ nhất sọ dị phú đủ kỳ áp chế không nghĩ tới mị đỏ dị dạng dịu cụ lại chạy ra gây tật a không thể chịu được bạc kiệu gò tại trước tiên bạo phá suất kích đã hoàn toàn mặc kệ dưới chân địa lôi, chỉ muốn vượt qua mỉ đỏ gì raị dù cụ. Hừ, mặc dù dạng này sẽ cho kẻ đến sau mở một con đường, nhưng là bây giờ không phải là quản kẻ đến sau thời điểm. Tô đỏ dồ kỳ sỏ tô bước ra một bước, một đầu dọc theo đi băng nói ra hiện, Đập vào băng đạo. Tô đỏ dồ kỳ sỏ tô cực tốc trượt. Chương 228 thứ một tên mỉ đỏ gì raị dù cụ. Chương 228 thứ một tên mỉ đỏ gì raị dù cụ. Gặp mất tốc độ, bị bạo tạc thôi tống đi ra mỉ đỏ gì raị dù cụ. Mặc dù trong nháy mắt tranh đến vị trí thứ nhất nhưng là ngay từ đầu liền không có cân nhắc như thế nào rơi xuống đất mỉm đỏ dị dã y rủ cụ lúc này cái chán bốc lên mồ hôi cứ như vậy trực tiếp kề xuống mỉm đỏ dị dã y rủ cụ có thể sẽ thụ thương nếu như bị thương coi như chịu đựng qua một vòng này tranh tài đằng sau tranh tài cũng không có cách nào phát huy cùng lúc đó a a a a bà kiệu gõ cát sủ kỳ phấn khởi tiến lên cùng tô đỏ rồ kỳ sọ tổ cùng một chỗ sánh vai cùng bởi vì mỉm đỏ dị dã y rủ cụ siêu việt khiến cho hai người lại một lần nữa tạm thời ngừng cạnh tranh quan hệ chỉ là một lòng một dạ muốn siêu việt mỉm đỏ dị dã y rủ cụ Thấy cảnh này, Mỹ Đỏ Dị Dạ Ý Dụ cụ cắn răng suy nghĩ. Mắt thấy là phải rơi xuống, bà Cự gọ Cát Sủ Kỷ cùng Tô Đỏ Dụ Kỷ Sở Tô đều đã vọt tới cùng Mỹ Đỏ Dị Dạ Ý Dụ cụ thân vị giống nhau khoảng cách. Mỹ Đỏ Dị Dạ Ý Dụ cụ đầu hướng xuống từ không trung cảm rơi, bà Cự gọ Cát Sủ Kỷ cùng Tô Đỏ Dụ Kỷ Sở Tô hiện tại chỉ là một lòng một dạ muốn vượt qua Mỹ Đỏ Dị Dạ Ý Dụ cụ, căn bản đối với từ không trung đến rơi xuống Mỹ Đỏ Dị Dạ Ý Dụ cụ chẳng quan tâm. Nhưng là, để cho người ta không tưởng tượng được một màn xuất hiện. A không thể cứ như vậy từ bỏ. Không thể nhận thua. Tại sao có thể cứ như vậy bị dễ dàng vượt qua, vượt qua coi như truy không trở lại ba, ghê thởm. đã không có cách nào một lần nữa vượt qua bọn hắn, vậy liền tuyệt đối không thể để cho bọn hắn vượt qua ta. Tiếng lòng mị đỏ dì dà ý rủ cụ kịch liệt vô cùng tâm lý hoạt động, tại bà kiệu gò cà sụt kỹ cùng tổ đỏ rủ kỹ sổ tổ sắp vượt qua mị đỏ dì dà ý rủ cụ trong mấy mắt, thứ không trung rơi xuống mị đỏ dì dà ý rủ cụ cưỡng ép một cái không lật, hai cái chân phân biệt đạp ở tổ đỏ rủ kỹ sổ tổ cùng bà kiệu gò cà sụt kỹ trên bờ vai, muốn nhờ cái này đạt mạnh lực lượng mị đỏ dị dã ý rủ cù vung vẩy trong tay người máy bọc thép, máy liệt đem hắn đập tại mặt đất. trong nháy mắt, với anh, trôn lấy điệu lôi mặt đất tầm vang ở giữa bạo tạc, tô đỏ rồ kỳ sỏ tổ cùng bà kiệu gò cả sủ kỳ trong nháy mắt bị bạo tạc bao phủ. mị đỏ dị dã ý rủ cù lại một lần tại trùng kích ở trong bay ra ngoài, tại mặt đất lăn lộn mấy vòng, lộn nhau đứng lên, tiếp tục phi tốc phóng tới điểm cuối cùng. hỗn đàn, đệ cù, với anh, lôi bạo tạc không mạnh, cũng không thể tổn thương học sinh, đứng vững lại bạ kiệu gò cả sủ kỳ lần nữa xông ra. tô đỏ rồ kỳ theo sát phía sau, nhưng là. Coi như lần nữa tăng tốc bắt đầu truy kích, muốn đuổi kịp Mị Đỏ dị dạng ý rủ cụ cũng đã hơi trễ. Mị Đỏ dị dạng ý rủ cụ đã tiến vào trở về thông đạo, chạy qua cái thông đạo này, Mị Đỏ dị dạng ý rủ cụ thứ nhất cái xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ghen tẩm a a a. Lúc này bà Cựu gò muốn rách cả mí mắt, tràn đầy tơ máu hai mắt thiêu đốt lên lửa giận. Trong lòng bàn tay bạo phá không ngừng phun ra, điên cuồng phóng tới điểm cuối cùng. Tổ Đỏ rồ kỳ sở tổ cũng giống như thế, coi như đã không phải là hạng nhất, tên thứ hai cũng rất tốt, nhất định phải tranh thủ. Sông Băng phun trào, Tổ Đỏ rồ quỷ sở tổ tốc độ đồng dạng tăng lên phía trước chính là ra sau, ai trước xông ra lối ra chính là thứ nhị tên. Hai người đều đã xuất ra toàn lực. Nhưng mà, ngay lúc này, Băng Long, Kiếm Sư, cái gì? Wen, thế như trẻ che, thoát ly khí lưu trở ngại sở họ dự phụ bổ kỳ lần nữa đuổi theo. Phổ thông tốc độ đã không cách nào đuổi kịp, cho nên sở họ dự phụ bổ kỳ dùng tới mới nhất học được ma pháp. Hải Sợ rợn rạc gọng, Sợ vật hòn, Băng Long kiếm sử, hai cái bén nhọn cự giác tại sở họ dự phụ kỳ phía trên đầu hình thành. Phối hợp Băng Long dương cánh xoay tròn gia tốc, phá vỡ không khí, Mang theo mạnh mẽ cuốn lên Hàn Lưu trong nháy mắt xông ra thông đạo. Trở thành tên thứ hai xông qua điểm cuối cùng học sinh. Tố Đỏ rổ Kỷ Sọ Tổ cùng Bạc Cựu Gọ bị cuốn động khí lưu đẩy tại trên vách tường. Tại riêng phần mình Bạc Phát có xây mở khí lưu áp chế đằng sau, so với phủ bộ kỳ đã ra trận. Sau đó là Tố Đỏ rổ Kỷ Sọ Tổ lấy một tay chi ưu lấy được Hà Ba, Bạc Cựu Gọ thứ tư, nam. Sặc sỡ loá mắt. Nhìn xem người đầu tiên xông vào trang mỹ đỏ dị dạ y du cũ, Takasits, thật cảm thấy hắn có chút sắc sỡ loá mắt. Rõ ràng từ tranh tài bắt đầu đến cuối cùng đều không có sử dụng bất luận cái gì của sẩy, chỉ là dựa vào đầu óc của mình. Tố chất thân thể, còn có quyết sách lực. chính là như vậy một người, hắn lấy được của Học Viện Lễ Hội Thể Dục Năm Nhất trận đấu thứ nhất chiến thắng, thắng được ngàn vạn reo hò. Nhưng là tiếp theo mà đến, chính là áp lực từ lớn. Mười triệu, Lam Mị Nhỉ Tát Lão sư nói ra mị đỏ dị dạng dị đủ củ hạng nhất lấy được điểm số về sau, mị đỏ dị dạng dị đủ củ cảm nhận được đến từ tất cả mọi người ác ý ngay tại vừa vặn, Lam Nhỉ Tát Lão sư đã lắc ra khỏi thứ nhì trận đấu hạng mục. Cưới ngựa chiến, mấy tên học sinh phối hợp, một vị người cưới, cái khác là đuổi ngựa. Người cưới không thể rơi xuống đất, đuổi ngựa cũng không thể tản ra có thể sử dụng có sẩy nhưng là không thể áp ý công kích ngựa ra ngoài tính thua sau đó mỗi người căn cứ trận đấu thứ nhất kinh điển chỉnh tự đạt được không đồng dạng tích phân tích phân sẽ bị ghi lại ở một đầu màu trắng khăn trùn đầu phía trên cột vào cái chán tại trong thời gian quy định có thể cướp đoạt hoặc là bị cướp đoạt thứ bốn tên bạ kia gọi cả sủ kỳ tích phân là 195, trăm chín mươi lăm hai ba tên sỏ diệu phụ đủ kỳ cùng tổ đỏ rộ kỳ sỏ tổ tích phân là 200. cuối cùng là hạng nhất mỹ đỏ di ra dị dù củ kinh khủng mười triệu phân đây là một hồi rất rõ ràng khảo nghiệm một hồi áp lực khảo nghiệm cái này điểm số có thể nói là toàn viên đều địch tất cả mọi người đều tại trước tiên đưa ánh mắt về phía Mỹ đỏ dị dã dị rủ củ vô cùng áp lực cực lớn lúc này Mỹ đỏ dị dã dị rủ củ đã minh bạch phần này áp lực là trở thành anh hùng phải đi cảm thụ một loại trải nghiệm đằng sau 15 phút thời gian trước 42 vị sống qua điểm cuối cùng học sinh sắp mở bắt nguồn từ do sứ đôi lựa chọn chính mình cộng tác đáng nhắc tới chính là toàn bộ lớp A cuối cùng chỉ có một vị A O ra mà u gã không có nhập vì bởi vì sử dụng cỏ sậy quá nhiều nửa đường tiêu chảy đưa Y Yẻ dù bị đào thải cũng là không phải nói cuối cùng không có cái khác cơ hội biểu hiện học viện phương diện cũng vì những thứ này bị đào thải các học sinh chuẩn bị một chút cái khác hoạt động có thể thỏa thích hiện ra chính mình dù sao người có thất thủ người có thất đề nhất thời biểu hiện không tốt cũng không thể phủ nhận một người thực lực học viện vẫn như cũ sẽ chuẩn bị một ít có thể phát huy bọn hắn tài năng hạng mục đằng sau tổ đội bắt đầu làm một hồi tranh tài trước bốn tên sau giờ phù đủ kiễu tổ đội rồ kĩ so tổ gõ cát sủ ký lộ ra rất có nhân khí tổ đội ngay từ đầu liền bị một đám người vây quanh hy vọng có thể tổ đội mà thứ nhất tiên mỹ đỏ di ra dị dù cụ cũng là trực tiếp bị vắng vẻ một bên. ai cũng biết tiếp xuống mỹ đỏ dì dạ y rủ củ sẽ trở thành mục tiêu công kích, đem đối mặt tất cả mọi người cướp đoạn, hoàn toàn là một bộ tất thua cục diện. bởi vậy có rất ít người sẽ đi chủ động tìm hắn đương nhiên. rất ít, cũng không phải là không có. y rủ củ cùng tổ đội đi. a a a a, tú dạ dạ cả đồng học. ngay tại mỹ đỏ dì dạ y rủ củ cho là mình nhanh xong thời điểm, tú dạ dạ cả họ cả cổ tới tổ đội. trong nháy mắt cảm động mỹ đỏ dì dạ y rủ củ nước mắt vỡ đê. tạ cạ cả thấy cảnh này, nhẹ gật đầu nếu như cái này cũng không tính là yêu. Yêu sớm cũng không phải cái gì để sướng sự tình, thân là phụ đạo viên nhất định phải đối với các học sinh thể xác tinh thần khỏe mạnh phụ trách, nhưng là nếu như là hai người kia lời nói, tạ cả sitts biểu thị ủng hộ. Xin các ngươi tại chỗ kết hôn. Quá ngọn. Chương 229. Cưới ngựa chiến bắt đầu. Chương 229. Cưới ngựa chiến bắt đầu. Thời gian từng giờ trôi qua, 42 danh học sinh cấp tốc tìm kiếm lấy riêng phần mình đồng đội, đã có mấy đôi tổ hợp đi ra. Làm cho người kinh ngạc chính là, Mỹ Đỏ gì Dạ ỷ Dụ Cụ cũng tìm được đội ngũ của mình. Người cưới Mỹ Đỏ Dị Dạ ỷ Dụ Cụ, Tả Mã Hỉ Dụn Ngũ Dạ Dạ cả họ cả cô bên phải móng ngựa hạt sùn mẹ ơi, móng trước tổ cổ rẹ mỉu phụ mịt đây là mị đỏ dì dạ ý dù cụ tỉ mỉ chọn lựa, sau đó tổ hợp đội ngũ, cái đội ngũ này bên trong hạt sùn mẹ ơi nhưng thật ra là một cái nhược điểm, dù sao cũng là trợ giúp khoa người, thực lực phương diện cũng không xuất chúng, nhưng là nàng cung cấp không ít ưu tú phát minh đạo cụ, có những thứ này đạo cụ hỗ trợ, mị đỏ dì dạ ý dù cụ có một ít kế hoạch, thông qua rủ dạ dạ cả họ cả cổ có sấy, tiêu trừ ba người trọng lực, sau đó rủ dạ dạ cả họ cả cổ mặc thêm vào hạt sùn mẹ sáng tạo phun khí giấy bay, lại tăng thêm mị đỏ dì dã y rủ cụ trên lưng không khí tên lửa đấy. Bốn người có thể thực hiện bay vào không trung tránh né sức lược. Lại tăng thêm có tổ cổ rẹ mỹ phụ mật bóng đen thủ hộ chúng quanh đây là một tổ mười phần thú vị tổ hợp. Những người khác, bà cự gò cả sủ kỳ tổ đội hoàn thành, móng trước kỳ dị xima eiziro, trái hỉ dùn sezo hanta, bên phải hỉ dùn acidomina, người cưới tự nhiên là bà cự gò. Tổ đỏ zoku soto, móng trước gai đạ tenmi a, trái hỉ dùn kamina ji denki, bên phải hỉ dùn za ozo zoru mumo. Sau đó, có thủ chú mục thứ nhì tên họ dự phu duki, cũng đã tổ đội hoàn thành, nhưng là đội ngũ của nàng chỉ có 2 người sau giới phủ Đuki, cùng hạ gạ củ tọt. Hơn nữa, hạ gạ củ tọt là người cưới. Tổ đội thời gian kết thúc, đã tổ hợp hoàn tất 12 chi đội ngũ ra sân, dọn xong tư thế của mình về sau, mật nghị tật lão sư. Tuyên bố đối chiến bắt đầu. Thời hạn vị 15 phút đồng hồ. Thỏa thích phát huy đi. Bảnh. Tranh tài bắt đầu. A ah, a ah, a. Ah. Mật nghị tật lão sư tuyên cáo tranh tài bắt đầu trong náy mắt. Trên trận cơ hồ tất cả đội ngũ đều hướng mỹ đỏ dị dạ ý rủ củ phòng đi, tất cả mọi người biết, trận chiến đấu này kỳ thật chính là một hồi tranh đoạt 10 triệu phân chiến đấu. Cái khác điểm số đều là việc nhỏ dựa theo kế hoạch trốn đối mặt phần đông đối thủ tiến công đã sớm có chuẩn bị tâm tư mỹ đỏ dị dã dị rủ cụ vội vàng chỉ huy chạy trốn chính diện chiến đấu căn bản không có thắng cơ hội chỉ có thể chạy trốn cũng chỉ cần chạy trốn chỉ cần mỹ đỏ dị dã dị rủ cụ bảo trụ trên đầu 10 triệu vậy hắn sẽ còn là quan quân nhưng là những học sinh khác lại thế nào khả năng để mỹ đỏ dị dã dị rủ cụ nhẹ nhàng như vậy như ý chạy trốn bắt lại ngươi một tên ban bê học sinh một cước đặt đất mặt đất lập tức nhu hóa biến thành như đầm lầy rán nơi ở mỹ đỏ dị dã tiểu đội ba tên đuổi ngựa lập tức lâm vào mặt đất di động không được không được Tú dạ dạ cả đồng học Hà Sùm đồng học túi đầu. Chúng ta muốn thoát ly. Mị đỏ dị dạ ý rủ cụ tư duy quả quyết, trong tay phải một cái nút màu đỏ nhấn một cái. Trên lưng không khí tên lửa đẩy trong nháy mắt phun ra mạnh mẽ không khí. Beng! Nổ vang một tiếng. Mị đỏ dị dạ tiểu đội bốn người toàn bộ bay lên không trung, thoát ly những học sinh khác vây quanh. Ha ha ha, thế nào ta baby nhóm. Lợi hại đi. Nhìn thấy chính mình phát minh chế tạo đạo cụ lập công, ôm chặt lấy mị đỏ dị dạ ý rủ cụ đùi phải Hà Sùm mẹ cười lớn hô. Cùng lúc đó, a! Đầu của ta khan. Trên mặt đất một hồi đối đầu khăn tranh đoạt đã lặng yên triển khai. một cô gió lạnh thổi qua, ban bên một cái tổ hợp khăn trùm đầu bị đoạn, người cưỡi thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng che lấy cái chán. mà tại bọn hắn cách đó không xa. sò diệp phù đủ kỳ, một người đang nhanh chóng chạy, ánh mắt không ngừng di động, tìm kiếm lấy kế tiếp xuất thủ mục tiêu. làm tốt, hạ gạ cụ đồng học. trong khi chạy trốn sò diệp phù đủ kỳ mở miệng nói ra, vừa mới nói xong, kỳ hì ha ha đây đều là sò diệp huỳnh đồng học công lao, là sò diệp huỳnh đồng học chọn chúng ta, ta nhất định sẽ thật tốt cố lên. hà gạ cụ to một cái có thể gần thân thiếu nữ, nhìn kỹ. Sau dự phụ đủ Kỳ trên lưng cách nhau nửa người thân độ cao bên trên, một đầu điểm số khăn trùm đầu ngay tại phiêu đảng, đồng thời đang khi nói chuyện, vừa vận cướp đến tay đầu kia khăn trùm đầu bị thắt ở dự vào tiếp theo chút địa phương, nơi đó, hẳn là hạ gạ cụ toàn cổ. Không, có thể xuất kỳ bất ý cướp đoạt điểm số đây là hạ gạ cụ đồng học ưu thế của ngươi, cá tính của ta không thích hợp làm người cưới, cho nên mới nghĩ ra dạng này chủ ý, ánh mắt siết chặt, sau dự phụ đủ Kỳ đã nhận định kế tiếp tập kích mục tiêu. Từ vừa mới bắt đầu liền không có phóng tới mỹ đỏ gì dạ ỷ dụ cũ họ dự phụ Bù Kỳ, tại đối ngoại vây có càng nhiều cơ hội lựa chọn. Không ngừng cố gắng đi cẩn thận hạ ga cụ đồng học chuẩn bị xuất thủ tốt sau diệu phủ đủ kỳ hai chân khẽ cong. một cú mờ nhạt trắng xanh sắc khí dương mủ tại sau diệu phủ đủ kỳ thân thể hai bên hình thành hư hảo long dực tư thái một cái xen lẫn hàn phong phong tới mục tiêu nhìn thấy sau diệu phủ đủ kỳ biểu hiện như vậy tạ cả sịt lơm thầm gật đầu lựa chọn rất sáng suốt nói thật sau diệu phủ đủ kỳ diệt long ma pháp thật không thích hợp hạng mục này bởi vì cái này hạng mục không cho phép dùng cỏ sử trực tiếp công kích cho nên giới hạn sau diệu phủ đủ kỳ rất nhiều phát ra đã không thể thua ra vậy liền lùi lại mà cầu việc khác nói như vậy Tại thứ nhất trận đấu liền lấy được trước mấy tên cường giả, lòng tự trọng phương diện liền không cho phép chính mình trở thành ngựa có thực lực, ai nguyện ý ở dưới người. Nhưng là, Sở Dương Phụ Bụ Kỳ hoàn toàn không có loại ý nghĩ này, nàng đối với thứ nhất trận đấu kết quả rất không hài lòng, rõ ràng ưu thế thật lớn lại bởi vì nhất thời chủ quan mà chôn vùi, tên thứ hai, Sở Dương Phụ Bụ Kỳ vẫn chưa đủ. Nàng muốn cho Tạ Cát Sít một cái hài lòng thành tích lựa chọn hạ gã cụt to, một là bởi vì hạ gã cụt thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, thể trọng lại nhẹ, như vậy, coi như chỉ có họ diệu phu đủ kỳ, một người cũng có thể chịu được điểm thứ hai, có thể trong suốt hóa hạ gã cụt đang xuất thủ thời điểm 10 phần xuất kỳ bất ý, đáp thủ tỷ lệ càng mạnh điểm thứ ba, dù sao cũng là học chung lớp đồng học, tin cậy trình độ cùng phối hợp trình độ cũng cao hơn rất nhiều đối với họ diệu phu đủ kỳ biểu hiện, tất cả six biểu thị hài lòng, người thành đại sự không, câu nợ tiểu tiết, đây là một cái ưu điểm, lại vải tay, họ diệu phu đồng học, hai người phối hợp để cướp đoạt điểm số liên tiếp đắc thủ. Hạ gạ cụ tôi đã đoạt đi ba đầu khăn chùm đầu, tăng thêm nguyên bản chính mình điểm số, đã lấy được 880 điểm cao. Bất quá mấy lần đắc thủ đằng sau, hai người bọn họ tổ hợp vẫn là bị chú ý tới. Chính là các nàng. Trên lưng của nàng là một cái có thể ẩn thân nữ hải, chính là các nàng cướp đi đầu của chúng ta khăn. Lên. Cướp về. Sở Giữ Đồng học. Hạ gạ cụ Đồng học. Các người ra tay cũng quá nhanh. Ban B2 tên bị đoạt đi khăn chùm đầu đội ngũ, lại tăng thêm dị rổ kỳ ổ cả đội ngũ tất cả đều hướng về phía phủ bổ kỳ bên này gần lại đi qua. Ba đầu bị đoạt khăn trùn đầu bên trong, có một đầu là dị rồ Kỳ Ōka. Ngươi cấy dị rồ Kỳ Ōka, móng trước xạ tổ dị kỳ đỏ, móng sau cổ đả cổ gì, tổ ba người trở thành đội ngũ. Xin lỗi Kỳ Ōka, thời điểm tranh tài ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hạ gạ củ Tôn nắm thật chặt trên cổ mình khăn trùn đầu, dùng kiên định ngữ khí đáp lại. Vậy cũng đừng trách chúng ta đoạt. Xem chiêu. Dị rồ Kỳ Ōka cổ hốn éo hai cây hai nghe đầu cắm kéo dài bay tới. Mục tiêu là hạ gạ củ Tôn trên cổ khăn trùn đầu. Nhưng là, hãi sợ rợ dạ gọng, Sser, bang long trảo. Ngay tại thai nghe đầu cắm đến gần thời điểm Một đôi hàn băng tạo thành vút rồng đỡ được thai nghe đầu cắm tập kích. Có ta ở đây, ai cũng đoạt không đi điểm số. Bên người đã lượn lờ một luồng hơi lạnh, phụ bù kỳ ánh mắt kiên định nói. Chương 230, Băng Long gầm. Chương 230, Băng Long Lẩm. Gên tửm. Soji Hū đồng học có sự thật khó dây dưa. Rijo Kioka thu hồi thai nghe của mình lỗ cắm, cảm nhận được thai nghe lỗ cắm bên trên truyền đến rất lạnh, Rijo Kioka nhịn không được run run thân thể nói ra. Cùng lúc đó, chính là hiện tại. Tư về, rống. Ban bè tổ hợp. Jin Hī dự tiểu đội thừa dịp họ dự phụ đủ kỳ phòng ngựa dị dội kỳ ổ cả công kích thời điểm vây quanh họ dự phụ đủ kỳ sau lưng. Jin Hỷ dị huệ có sấy lân thiến, có thể để trên thân thể che kín vảy màu xanh lục. hắn là người cưới mà hắn ngựa chỉ có một người xỉ xỉ đã rủ rủ tạ. đồng dạng là ban bê học sinh thân hình cao lớn có sấy là giả thú nhìn qua tựa như là một cái hình người sư tử. Jin Hỷ dị huệ cưới tại trên lưng của hắn hai người tạo thành tiểu đội giống phản phất thật là giống như giả thú xỉ xỉ đã rủ rủ tạ bay nào hướng họ dự phụ đủ kỳ. lúc này họ dự phụ đủ kỳ nhìn qua không có phản ứng hai cái băng chảo giao nhau che ở trước ngực, mắt thấy Jin hỉ dịp tiểu đội liền muốn đáp thủ. đúng lúc này, băng long, móng chân, Cách. theo sau họ diệp phủ đủ kỳ lời nói. trong nháy mắt băng chảo kéo dài, nguyên bản chỉ giống một bộ bàn tay lớn bộ đồng dạng bọc tại sau họ diệp phủ đủ kỳ trên tay băng chảo. tại lúc này đột nhiên dọc theo đi, cực lớn vuốt rồng xuất hiện, vuốt rồng dữ tợn, phía trên băng giáp hình thành lân phiến đều có thể thấy rõ ràng. hai cái cự chảo đem sau họ diệp đủ kỳ cùng trên lưng hạ gã cụt một mực bảo vệ. sau đó xì xì đạ rụ rỗ tạ trực tiếp đâm vào băng chảo phía trên, giang dắc, đụng vào băng chảo xì xì đã rủ rủ ta cấp tốc kết băng tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong biến thành khối băng nã xuống đất diên hỷ huy đồng học rơi xuống đất đào thải người cuối rơi xuống đất tức là đào thải Jin hỷ huy tiểu đội trở thành thứ nhất tổ đào thải tuyển thủ hô giải quyết hết đối thủ đằng sau sọ rượu phủ đủ kỳ thu hồi băng trảo trong miệng thở hào huyền khí thô ma pháp sử dụng để sọ rượu phủ đủ kỳ ma lực tiêu hao cấp tốc trước đó đã tiếp tục sử dụng băng long chi dương cánh phi hành một hồi tranh tài cơ hồ không có nghỉ ngơi liền tiến hành thứ nhị trạng lấy sọ rượu phủ đủ kỳ ma lực đã là không sai biệt lắm nhanh tiêu hao sạch nếu mày sợ họ diệp phủ đủ kỳ, không còn đi quản bên người hai chi tạm thời không dám ra tay đội ngũ, quay đầu tìm kiếm tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, khi tìm thấy sau tiếp xuống muốn bổ sung một cái bành một bước thấp ra họ diệp phủ đủ kỳ ra tốc phóng tới tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ đội ngũ ừm ngay tại đuổi theo mỹ đỏ dị dạ y dụ cụ tiểu đội tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ cảm nhận được nguy hiểm quay đầu nhìn thấy họ diệp phủ đủ kỳ vào tới hơi sưng sờ ngay sau đó tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ bắt lấy một cây dạ ổ rỗ rủ rủ mỏ mỏ sáng tạo ra côn sắt phát động cỏ sấy đem hắn đóng băng sau đó cắm vào mặt đất giang rắc. côn sắt cắm xuống xuống mặt đất mảng lớn khối băng bắt đầu hướng sang họ diệt phủ đủ kỳ lan tràn tới hình thành sông băng cách trở tổ đỏ dầu kỳ sọ tổ biết họ dự phủ đủ kỳ khó đối phó cho nên không nghĩ dây dưa phóng thích xong một đạo sông băng đón đỡ sau liền tiếp tục đuổi bắt mị đỏ dị dạ tiểu đội hắn không có chú ý khi nhìn đến sông băng xuất hiện đằng sau sau dự phủ đủ kỳ khoe miệng khẽ nết lộ ra dáng tươi cười sau đó tại hạ gã cụt thanh âm kinh ngạc bên trong sau diệt phủ đủ kỳ dùng tay bẻ một cây gai băng kết xùi kết xùi kết xùi ăn ai sau diệt phủ đồng học ngươi khác sao không thể dạng này. Hội xấu bụng không rõ ràng cho lắm hạ gạ củ tòn có chút bối rối muốn ngăn cản Sở Dự Phủ đủ Kỳ, nhưng là hô thỏa mãn, bảnh theo một cây gai băng nuốt vào Sở Dự Phủ đủ Kỳ bên người, nồng đậm băng vụ lần nữa ngưng tụ. Một đôi hưa hào long rực mở rộng trên hai, Nhất lên một trận gió lốc. Loại này nửa hiển hóa long rực là Sở Dự Phủ đủ Kỳ đặc biệt cải biến, không phải thực thể, sẽ không tổn thương đến phía sau hạ gạ củ không có đủ công kích tác dụng, nhưng là gia tốc cùng ngắn mũi phi hành vẫn là làm đến, có sức lực hạ gạ củ đồng học. Khoa trưởng lớn nhất cá đến đây. Sở Diên Phú Độ Kỳ mở miệng nhắc nhở, hạ gạ cụ tò dư vừa mới truyền đấu. "Wenho, Hoa Ba." Một cơn gió mạnh từ bên cạnh thổi qua, dọa hạ gạ cụ tò dư nhảy một cái, tập trung nhìn vào, phát hiện là mị đỏ dị dạ tiểu đội vừa vặn bay đi. Mục tiêu cải biến, Mười triệu phân. Sở Diên Phú Độ Kỳ xoay người làm ra truy kích động tác. "Ai? Cuối cùng muốn đối mị đỏ dị dạ đồng học xuất thủ sao? Tốt a. Lên đi xem họ dịu đồng học. Cái kia mê người 10 triệu phân, liền xếp như hạ gạ củ tò dư cũng 10 phần khát vọng." Cảm nhận được trên lưng hạ gạ củ tò dư kích động, Sao Diệu Phủ đủ kỳ khỏe miệng cười một tiếng, chuẩn bị xuất kích. Nhưng vào lúc này, hai vị mỹ nữ, các ngươi tốt nha. Ừm. Ai? Ha ha. Chúng chiêu. Sao Diệu Phủ đủ kỳ sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng ân cần thăm hỏi thanh âm. Sao Diệu Phủ đủ kỳ cùng hạ gạ cụt toa ra ngoài bản năng quay đầu đáp lại một câu. Sau đó, thật sự là quá dễ dàng. Tới đi, đem các ngươi điểm số đều giao cho ta. Một cái biểu lộ có chút âm u thiếu niên tóc tím, cưới hai người chiến mã đi tới. Trong đó một vị lại còn là ố gì do mà hỉ dạ ố bất quá lúc này ô dì dồ mà hỉ dạ ở trạng thái tựa hồ có chút kỳ quái hai mắt trợn lên mặt không biểu tình một bộ không có chính mình tư duy dáng vẻ kỳ thật nhìn kỹ lời nói so dự phụ đủ kỹ cùng ẩn thân hạ gạ cụ to gì đều là vẻ mặt như thế hơn nữa ở tên này thiếu niên tóc tím nói dứt lời về sau hạ gạ cụ to gì liền thật đi mở ra cổ cùng trên đầu điểm số khăn trùng đầu muốn giao cho thiếu niên tóc tím Ừm. cái này cùng loại với tâm linh thao túng sao ta nhớ được cái này học sinh là phổ thông khoa học sinh phổ thông khoa lại còn có học sinh có được dạng này có xảy Tạ Cả Sịp đã nhận ra họ rể phú đủ kỳ vấn đề. Đối với tên này tóc tím học sinh kinh ngạc một chút đối phó có được tâm linh điều khiển loại năng lực này đối thủ, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đánh bại hắn, không cho hắn phát động năng lực cơ hội đối phó tương đối đơn giản. Nhưng là nếu như bị không chế, muốn tránh thoát lời nói cũng là khá khó khăn, trừ phi có cực lớn nghị lực, cường đại tinh thần lực, kiên định không thay đổi tín niệm, hoặc là có người khác giúp ngươi một cái. Tạ Cả Sịp tự nhiên là không có khả năng xuất thủ viện trợ họ rể phú đủ kỳ giải trừ điều khiển trạng thái, điểm ấy mặt Tạ vẫn là nên, có khác gia hỏa sẽ đi viện trợ họ rể phú đủ kỳ ngay tại hạ gạ gã cụt sắp đem đầu khăn toàn bộ giao cho thiếu niên tóc tím thời điểm, ông, giống, một đạo cực lớn quang ảnh đột nhiên tại họ dự phủ vũ kỳ thân thể bên ngoài hiện hiện, một cái băng long hình chiếu, tựa như sông băng giống như núi cao cực lớn băng long hình chiếu xuất hiện ở đây địa chi bên trên, khổng lồ lực uy hiếp long uy quét sạch toàn trường, giống, một tiếng long hống chấn động chung quanh, băng long hình chiếu xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh, vừa hô đằng sau liền biến mất tại chỗ, nhưng là, còn tới đã tỉnh táo lại sọ dẻo phủ đủ kỳ một tay lấy chính mình điểm số khăn chùm đầu nắm về đồng thời xuất thủ lần nữa đem đã bị dọa đến trận mắt hốc mồm thiếu niên tóc tím cổ cùng cái chán khăn chùm đầu kéo xuống chờ thiếu niên tóc tím kịp phản ứng phát hiện đầu của mình khăn không còn đã chậm sọ dẻo phủ đủ kỳ đã sớm thừa cơ thoát ly thiếu niên tóc tím quậy dị năng lực để sọ dẻo phủ đủ kỳ cảnh giác cho nên lựa chọn né tránh nhưng là chạy một đoạn đường sọ dẻo phủ đủ kỳ chợt phát hiện hết thảy chung quanh đều lộ ra mười phần yên tĩnh nàng ngưng lại quay đầu nhìn về phía chung quanh nhìn thấy Không chỉ có là trên trận còn tại tranh tài học sinh, ngay cả chung quanh nhìn trên đài tất cả người xem, đều tại đây khắc nhìn mình chằm chằm, một bộ. Nhìn yêu nghiệt ánh mắt, chương 231. Cưỡi ngựa chiến kết thúc. Chương 231, cưỡi ngựa chiến kết thúc. Rất nhiều người quan chiến lúc này đã đứng dậy, nhìn xem trên trận Sở Diệp Phủ đủ Kỳ một mặt kinh ngạc. A? Thế nào thế nào? Chuyện gì xảy ra sao? Nha nha nha. Ta điểm số khăn trùng đầu. Sở Diệp Phủ đủ Kỳ trên lưng hạ gạ cụ to dự cũng ở thời điểm này thanh tỉnh lại, mảnh liệt điểm phát giác cổ mình cùng trên trán khăn trùm đầu không thấy, lập tức có chút thất kinh. Đừng lo lắng hạ gạ cụ đồng học, đều ở nơi này. Sau khi phu phụ phụ ký đưa tay đem nhiều tận mấy cái điểm số khăn chùn đầu giao cho hạ gạ cũ tròn trong tay, chọc tới hạ gạ cũ tròn một trận kinh ngạc. Ai? Làm sao nhiều hơn tận mấy cái? Hơn nữa, với vặn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạ gạ cũ tròn cũng không có bị khống chế lúc ký ức, một bên đem điểm số khăn chùn đầu của chắc, một bên nói thầm. Sau đó, sau giờ đồng học, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì? Tất cả mọi người đang nhìn chúng ta. Cục chắc khăn trùm đầu hạ gạ củ tọt giờ cũng phát hiện, trung quanh toàn bộ đấu trường hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn về phía chính mình, đống cảm giác gấp lực hạ gạ củ tọt rụt cổ một cái, bất an hỏi, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là, cái kia tóc tím rất nguy hiểm, không nên tới gần, cũng không cần đáp lời, đã nghe chưa? Sau giây phủ đủ kỳ mơ hồ đoán được xảy ra chuyện gì, mở miệng nhắc nhở hạ gạ củ tọt. Á a a, hạ gạ củ tọt túy người xuống, nỗ lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, chỉ là trên thân tung bay khăn trùm đầu, để động tác của nàng xem ra có chút lựa mình rối người, vừa vặn cái kia, thật mạnh lực ý hiệp, là long sao? Giống như, mặc dù chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, nhưng là như vậy uy nghiêm, thực sự có chút để cho người ta sợ hãi, tiểu cô nương này có sẩy. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiểu cô nương này tư liệu ta có, gọi là họ dự Phu đủ kỳ, năm nhất anh hùng khoa ban á học sinh, phẩm học kiêm ưu, có sẩy. Là băng long. Băng long sao? Thật sự là đáng sợ có sẩy, đáng sợ tiềm lực, ta đối với tiểu cô nương này cảm thấy hứng thú. Wi wi wi. Tam Lâm văn phòng cái kia, dạng này có tiềm lực hạt giống, ngươi cảm thấy hội đến phiên các ngươi những thứ này nằm 10 tên bên ngoài văn phòng. Liên đệ chúng ta Tokyo văn phòng đến bồi dưỡng nàng đi. Do chúng ta cái này trước bài danh bà văn phòng buổi dưỡng, nhất định có thể để hảo quan của nàng đuổi sát ôn mi tốn. Hừ, ngươi đây là ý gì? Kiếm chuyện đúng không? Làm sao? Ngươi còn muốn đánh ta sao? Có bản lĩnh tranh tài kết thúc chớ đi. Chúng ta thao trường gặp. Chả lẽ lại sợ ngươi? Trên khán đài yên tĩnh không siêu một phút đồng hồ, rất nhanh liền làm ổn, một ít chức nghiệp anh hùng lẫn nhau tranh mặt đỏ tới mang hai, mắt thấy là phải tại trên khán đài đánh nhau. Mà đúng lúc này, yên lặng yên lặng. Ai? Tạ Cát Xít lão sư ngươi tới làm gì? Khô mọi người yên lặng. Takasits gặp tình thế phát triển có chút kỳ quái, hơn nữa không ai đi ra quản một chút, thế là trực tiếp Thuấn Di đến hiểu rõ nói thật, lấy đi mại mịt dỗ phồn mở miệng nói ra. Mọi người là đến xem tranh tài, có thủ riêng lời nói, có thể tại sau cuộc tranh tài chính mình tìm không ai địa phương giải quyết, hiện tại xin không cần quấy rầy tranh tài tiến hành. Các bạn học, xin chú ý một ít thời gian, khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ còn lại 2 phút đồng hồ. Gặp, nhanh đi đoạt điểm số. Chúng ta bây giờ đã là không điểm. Takasits lời nói để trên trận các học sinh phản ứng lại, tại cuối cùng này thời gian bên trong bắt đầu nhanh chóng hành động. Thiếu niên tóc tím cắn răng, trong lòng phi thường không nghĩ tin tưởng Sở Dư Phú đủ kỳ vậy mà có thể triển khai khống chế của mình, mặc dù muốn lên đi lại một lần nữa khống chế Sở Dư Phú đủ kỳ đoạt lại điểm số, thế nhưng lại ở sâu trong nội tâm lại đối cái kia đạo băng long thanh kiếm mười phần e ngại, suy đi nghĩ lại, thiếu niên tóc tím đem mục tiêu chuyển hướng ban bê lớp trưởng, quấn dây leo một tốt đội ngũ, điều khiển dưới thân hai người, bắt đầu hành động. Cái kia, Sở Dư đồng học, chúng ta còn muốn tiếp tục hành động sao? Hạ Gạ Củ tôi có chút niềm tin không đủ mà hỏi, sau đó, không được, chúng ta lựa chọn chiến chiến, dạng này điểm số coi như không có cái kia 10 triệu cũng đầy đủ ra biên. Tăng thêm mới vừa từ thiếu niên tóc tím nơi đó giành được điểm số. Hiện tại họ giải phụ đủ kỳ đội ngũ điểm số vượt qua 2.000 phần, vượt qua trừ 1 triệu phần có bên ngoài cho nên điểm số nhiều hơn phân nửa. Có thể nói đã ổn định quá quan. Chuyện mới vừa phát sinh họ giải phụ đủ kỳ cũng có chút hoang mang trong lòng tồn tại nghi ngờ họ giải phụ đủ kỳ lựa chọn tranh chiến. Tốt. Ta nghe họ giải phụ đồng học. Hạ gạ Cụ gật đầu nói, sau đó hai người liền tránh đi tất cả mọi người, không còn tiến công. Kỳ thật trải qua vừa vặn họ giải phụ đủ kỳ long ảnh gào thét, lúc này còn muốn đi treo chọc họ giải phụ đủ kỳ đội ngũ đã không tồn tại. Bà Cựu Gọ Ca sủ kỳ nhận ban bê học sinh mò nô mạ nảy tổ trào phúng đã nổi giận, "Ân, lý trí bản nổi giận." Tại sao cùng mấy chục giây bên trong, bà Cựu Gọ Ca sủ kỳ một lần hành động giành lại mò nô mạ nảy tổ tất cả điểm số, đứng hàng thứ ba, tại sao họ dự phụ bổ kỳ cùng mĩ đỏ dị dạ ủy rủ củ phía dưới? Nhưng là, trong ngay mắt sau, tên mĩ đỏ dị dạ ủy rủ củ ngay tại hàng phía trước biến mất không thấy gì nữa, tên tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ chiếm vị trí đầu. 10 triệu phân. Bị tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ cấp đi. Không khí tên lửa đẩy cùng ngũ dạ dạ cả họ cả cổ trên chân thúc đẩy dày hư hao khiến cho Mỹ đỏ dị dạ tiểu đội giống như ngay từ đầu như thế bay đến không trung tránh né truy kích. Tại bị Tô đỏ rồ kỵ sọ tô lợi dụng sông băng vây lại chính mình đằng sau, Mỹ đỏ dị dạ ý dù cụ chỉ có thể lựa chọn cùng Tô đỏ rồ kỵ sọ tổ chính diện tranh đoạt, nhưng là tại hải đại tẹn nhỉ a ẩn tàng tuyệt chiêu bạo phát dưới, 10 triệu phân khăn chùm đầu bị cắt đoạn. Bà kiệu gọ thấy cảnh này vọt thẳng đi qua. Nửa bên ra hỏa, đem 10 triệu giao ra. Hừ bà kiều gõ cà súp kỳ gia nhập khiến cho cái này 10 triệu phân tranh đoạt biến thành tam phương hỗn chiến bị đỏ gì dại ý rủ củ cũng tại sau cùng thời gian xuất thủ chuẩn bị cất đoạn nhưng mà sắp thời gian đến nam theo tranh tài thời gian kết thúc cưỡi ngựa chiến thành tích đã sáng tỏ tô đỏ rồ kỳ so tô dùng một điểm kỹ xảo cùng thông minh giữ vững 10 triệu phân khăn trùng đầu không thể nghi ngờ thứ nhất tên mà tên thứ hai sau giải phủ đủ kỳ đội ngũ vượt qua 2.000 phân điểm số đứng hàng thứ hai hạ ba là cắn răng nghiền lợi bà kiều gõ cà súp đối với mình cái thành tích này vẫn như cũ không vui mà hạ tư Mị đỏ dị dã y rủ cụ đội ngũ, nguyên bản tại 10 triệu phân bị cướp đằng sau, mị đỏ dị dã y rủ cụ đã từng phối hợp một hồi phản kích, cường thế đoạt lại một cây khăn trùn đầu, nhưng là không phải 10 triệu phân đầu kia, chỉ là một đầu 70 phân khăn trùn đầu. Lần thứ 2 tổ chức cướp đoạt lại không có thành công, mị đỏ dị dã y rủ cụ đều cho là mình thua, không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu, tổ cô dẻ mị phủ mịt bóng đen tiến công, giành lại một đầu 615 điểm cao khăn trùn đầu. Cho nên hạng tư mị đỏ dị dã tiểu đội, mà sau cùng hạng năm là thiếu niên tóc điểm xin xô tiểu đội hắn cuối cùng cấp được quyền dây leo tiểu đội điểm số, 520 phân. Nhưng, ghê tẩm. Mặc dù cùng thứ tư tên Mỹ đỏ gì dạo ý dụ cụ không sai bệnh nhiều, nhưng là, chiến thắng đội ngũ chỉ lấy trước bốn tên, có thể tiến vào thứ 3 trận đấu chỉ có 16 danh học sinh, cái này 16 danh học sinh, sẽ tiến hành thứ 3 chàng một đối với một cái tính quyết đấu. Thế nhưng là, 1, 2, 3, 4,5, 6, a cái này có thể khó làm, chỉ có 14 danh học sinh, còn kém 2 tên. Mịt Nhỉ Tất lao sư đến một cái trước bốn tên nhân số, bởi vì sỏ giải phụ bổ kỳ là hai người tổ hợp, cho nên số lượng không đủ. Vậy mà không đủ 16 người, như vậy, dựa theo trước kia quy củ, để cho thuận vị thứ 5 tên đội ngũ bổ sung, Xỉn Sô đồng học, đội ngũ của ngươi tuyển hai người ra sân đi. Mịt Nhỉ Tất nhìn về phía thiếu niên tóc tím Xỉn Sô, nguyên bản đã gần buôn hội Xỉn Sô lập tức kinh hỉ vạn phần, mặc kệ sau lưng ổ gì rồi mà hỉ dạ ổ cùng một tên khác đồng đội, trực tiếp đi lên trước. Nhìn thấy Xỉn Sô ra sân, Mịt Tất nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía còn lại, Ojirou Matsuhiza ồ cùng khất một tên ban bê học sinh sổ đạn ngoại rèn rệ kỳ, Những mày ra hiệu hai người tái xuất một người. Nhưng là, "Lão sư, ta bỏ quyền, ta đem phần này tư cách tặng cho người khác." Ojirou Matsuhiza ồ đi ra, Nắm chặt nắm đấm của mình nói ra, "Ta, ta, ta cũng thế." Bỏ quyền, "Sổ đạn ngoại rèn rệ kỳ túi đầu đâm ngón tay, đồng dạng mở miệng nói ra. Chương 232: Chiến đấu phiên. Chương 232: Chiến đấu viên. Cái gì? Ojirou đồng học. Sổ đa đồng học." Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Mịt nhỉ tật lão sư hơi kinh ngạc, nhíu nhíu mày nhìn về phía Ổ gì rồi mà hỉ ra ổ cùng sổ đạn mãiz rèn rẹ dẹ kỳ. "Ta biết, ta quyết định này rất lỗ mãng, ta cũng biết, ta quyết định này rất đáng tiếc, rõ ràng là một cái mười phần khó được tại chức nghiệp anh hùng trước mặt biểu hiện mình cơ hội, thế nhưng là, ta thật không cách nào tha thứ, cái gì cũng không biết ta đi lấy được cơ hội như vậy. Từ tổ đội thời điểm, đầu gốc của ta liền biến thành trống rỗng, cho tới bây giờ mới khôi phục tới. Ta biết ta từ bỏ cơ hội này là có bao nhiêu ngu xuẩn, nhưng là, đây là mọi người dốc hết toàn lực không ngừng cạnh tranh sân khấu, giống ta dạng này, không hiểu thấu đi đến người cuối cùng, làm sao có thể chiếm cứ cái này danh lệnh? ô gì dồ mặt hí dạ ô nhũ mày nói ra, ngay sau đó, số đàn hải rèn dệ kỳ cũng mở miệng. ta lý do giống như hắn, không nói trước thực lực như thế nào, ta cảm thấy hướng ta như vậy cái gì đều không có làm người đều có thể tấn cấp, đây không phải là cùng cái này khoa thể dục ý nghĩa chính tương bác luận sao? cho nên, số đàn hải rèn dệ kỳ không nói, nhưng là ý tứ đã biểu đạt rõ ràng. ô ô ô, quá đàn ông hai cái này, nhiệt huyết thiếu niên kỵ gì, gì gì mà ơi gì dồ đối với hai người này lý do thoái thác cảm động đến. mịn nghỉ tật lão sư suy nghĩ một chút, sau đó. Rất tốt, các người ý nghĩ như vậy ta cũng không cháng ghét. Vậy thì tốt, ta đồng ý hai người các ngươi không tham gia, tiếp tục lựa chọn những người khác. Cái kia, ta cũng bỏ quyền có thể chứ? Mitty tất tiếng nói vừa rơi xuống, Sở so Dĩ Phủ đủ Kỳ sau lưng hạ gạ củ Tọn đi ra. Hạ gạ củ đồng học. Sở so Dĩ Phủ đủ Kỳ kinh ngạc quay đầu. Ngươi lại là cái gì lý do? Mitty tật lão sư nhìn về phía hạ gạ củ Tọn. Kì hỉ, phía dưới tranh tài không phải muốn một đối với một chiến đấu sao? Ta, có thể thực sự không thích hợp một VS một chiến đấu, hơn nữa Có thể lấy được thành tích như vậy đều là Sở Diệu Hư đồng học công lao, ta không có ra cái gì lực, cho nên ta nghĩ bỏ quyền." Hạ Gạ Củ đồng học không phải như vậy, ngươi giúp chiếu cố rất lớn." Sò Diệu phù Đủ kỳ cao mày nói ra, tựa như nàng nói, vừa vặn cưỡi ngựa chiến bên trong, Hạ Gạ Củ tỏ ra tác dụng không nhỏ. "Hi hi ha ha, cảm ơn ngươi sò Diệu Hư đồng học, cái kia, ta về sau có thể gọi ngươi phù đủ kỳ chẳng sao?" "Ngươi gọi ta tỏ ra rất tốt, quyết định này ta đã nghĩ kỹ, không muốn thay đổi, mời lão sư thành toàn." Hạ Gạ Củ tỏ ra hộ là quyết tâm. "Tương." Sở Diệu Phu Đủ kỵ không nói trong lòng có chút không thoải mái. Sau đó, Minh Nhĩ tật lão sư suy nghĩ một chút, trong tay roi ra hất lên. Mặc dù có chút gượng ép, nhưng là dù sao đã có hai cái tiền lệ, ta không đồng ý thật sự là quá thiên vị. Tốt, cái kia hạ gạ cụ đồng học cũng rời khỏi. Như vậy, hai tên lại tuyển hai tên gia nhập. Các ngươi còn có ai nghĩ bỏ quyền? Nói ra một lượt, tránh khỏi lại đánh gãy ta. Lắc đầu, không có người lại tiếp tục bỏ quyền. Thiếu niên tóc tím xỉn xổ hỉ tổ sỉ cắn răng, nắm chặt nắm đấm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng không nói đến bỏ quyền. Cuối cùng. Tranh tài ở trong biểu hiện đột xuất hai người, ban bê học sinh, tệ thủ tệ xù, tệ thủ tệ xù, cùng sổ dạ kỳ ỷ bạ dạ gia nhập đội ngũ, dựng trở thành tranh tài 16 người. Cái này 16 người ngẫu nhiên phân tổ, lấy tấn cấp thi đấu hình thức đối chiến, sau đó. Trận chiến đầu tiên, chính là mì đỏ dị dạ ỷ rủ cụ cùng xỉ số hỉ tổ xi năm. Hiện tại là học sinh thời gian nghỉ ngơi, trường học lao sư xệ mẹn tuần đang dùng cỏ sức của mình chế tạo xi măng, kiến tạo tranh tài chiến đấu sân bãi. Thừa cơ hội này, các học sinh có thể nghỉ ngơi một cái. Tại một gian trong phòng nghỉ, Takasit tới thăm họ dự phụ đủ kỳ, nhìn xem họ dự phụ đủ kỳ tình huống. Lão sư Ta. Lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao mọi người nhìn về phía ánh mắt của ta cũng thay đổi? Ký ức không hoàn toàn Sò Diệp Phú Bù Kỳ vẫn như cũ nghi hoặc, chính mình chỉ là hoảng hốt một cái, sau đó tất cả mọi người nhìn về phía mình ánh mắt đều biến thành nóng bỏng lên. Nha. Không có gì, chỉ là bên trong thân thể người long chi ý chí hiện lộ ra, ha ha, khoan hay nói, ở cả xạ tên kia dáng vẻ vẫn là rất bà khí. Tạ cả xịt không nghĩ tới, lúc đầu cho Sò Diệp Phú Bù Kỳ tiến hành truyền thừa long chi huyết, lại là ở cả xạ. Bên trong lẫn chứa ở cả xạ ý thức, cố này ý thức đối với sở sở phụ bổ kỷ không có chỗ hại, là vì ức chế sở sở phụ bổ kỷ long hóa mà tồn tại. Diệt long ma pháp là một vị nào đó tồn tại dùng giao phó ma pháp đem long lực lượng giao phó khiến nhân loại một loại ma pháp. Nó mặc dù có thể khiến nhân loại ta đạt được so sánh long tộc lực lượng, nhưng là thời gian càng lâu long hóa nguy hại lại càng lớn, cuối cùng thậm chí lại biến thành rồng thực sự. Ma phong ngừa loại biến hóa này phương pháp có hai loại, một loại là sử dụng ma thủy tinh cắm vào diệt long ma pháp người có thể phòng ngừa điểm này, còn có một loại, đó chính là trong thân thể có long chi ý thức đang giúp đỡ ức chế Sao diệu phủ đủ kỳ tình huống chính là loại thứ hai. Cho họ diệu phủ đủ kỳ băng chi diệt long ma pháp lực lượng truyền thừa chính là ở cả xã. Chỉ cần có ở cả xã ý thức tại, sau diệu phủ đủ kỳ cũng không cần lo lắng cho mình lại biến thành băng long, chân chính băng long. Tại thời điểm tranh tài, chính là ở cả xã ý thức bị xỉn sổ có sấy lực lượng quấy nhiêu, sau đó phát ra gầm thét, uy chấn toàn trường. Tạ cả xịt đem tình huống cụ thể cùng họ diệu phủ đủ kỳ nói một lần, họ diệu phủ đủ kỳ nghe được về sau cũng rất kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó là kích động. Lực lượng, thân thể của mình ở trong vậy mà ẩn chứa lực lượng như vậy có cố lực lượng này, về sau trở thành cấp cao nhất anh hùng cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, Sở Dương Phú Đǔ ký lại nhìn về phía Tạ Cả Xít ánh mắt đã tràn đầy cảm kích, là trước mắt người này, giao phó chính mình mới sinh mệnh. Lao sư, ta nhất định sẽ cố lên sẽ không để cho người thất vọng." A. Sở Dương Phú Đǔ ký đột nhiên đứng dậy đối với Tạ Cả Xít thật sâu bái, để Tạ Cả Xít có chút không nghĩ ra bốn. Rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, chuẩn bị chiến đấu sân bãi đã chuẩn bị hoàn tất, cuối cùng một hồi tranh tài chính thức bắt đầu đang nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong, thứ nhất cuộc chiến đấu hai người mị đỏ dị dạ ý rủ cụ cùng xỉn xố hỉ tổ xỉ đi lên sân khấu. mị đỏ dị dạ ý rủ cụ tại lúc trước cùng ô dị rồ mà hỉ dạ ổ nói chuyện rất nhiều, cho nên đối với có sự quỷ dị xỉn xố hỉ tổ xỉ rất kiên kỵ. tranh tài ngay từ đầu. ngươi cùng cái kia cái đuôi to con khỉ là một cái lớp học đúng không? ư, thật sự là không có đầu vóc ra hỏa, cơ hội tốt như vậy đều từ bỏ. hắn cho là hắn nói xong cái kia mấy câu liền biến thành rất cao lớn sao? không, chỉ là lộ ra càng thêm ngớ ngẩn mà thôi. xỉn xố mặt không thay đổi nhìn về phía mị đỏ dị dã dị rủ cụ, trong miệng không chút lưu tình nói. mà mị đỏ dị dã dị rủ cụ. Mặc dù tại lên sân khấu trước đó Ojiro Matsuhizao đã liên tục khuyên bảo hắn, không nên trả lời xỉn số hỉ tội xì bất luận cái gì lời nói, nhưng là xỉn số lời nói này đã thật sâu chọc giận tới Mị Đỏ Jizao Yujuku. Theo Mị Đỏ Jizao Yujuku, Ojiro Matsuhizao bỏ quyền quyết định là vĩ đại, là vô thượng, là bao hàm thống khổ, ai cũng không thể nói bằng hữu của hắn như thế lời quá đáng. Mị Đỏ Jizao Yujuku mặt lộ vẻ giận dữ, nắm chặt nắm đấm bắt đầu chạy. Trong miệng gầm nhẹ, người ra hòa này, ha ha, quả nhiên dẫn vùng đốc." "Ê, Mị Đỏ Jizao Yujuku một lần lời nói Shinso Hitoshi có sự thành công phát động, nguyên bản đang chuẩn bị chạy Mỹ Đỏ dị dạ ý dụ cụ lập tức đứng ở tại chỗ, hai mắt biến thành không có tập trung. Chương 233. Ta bảo ngươi một âm thanh ngươi dám đáp ứng sao? Chương 233. Ta bảo ngươi một âm thanh ngươi dám đáp ứng sao? Gặp. Nhìn thấy Mỹ Đỏ dị dạ ý dụ cụ đột nhiên dừng động tắt lại, lớp A khán đài khu bên trên Ổ dị rồ mạt hỉ dạ ổ lông mày cau chặt. Bởi vì dựa vào là dù sao gần, Shinso Hitoshi lời nói Ổ dị rồ mạt hỉ dạ ổ cũng nghe đến một chút, nói thật, Mỹ Đỏ dị dạ ý dụ cụ có thể biểu hiện tức giận như vậy, Ổ dị rồ mạt hỉ dạ ổ rất vui mừng. Nhưng là, Mỹ Đỏ Dị Dạ Ý Vũ cụ xúc động cùng không sáng suốt lại để cho Ổ Dị Dụ Ma Hi Dạ Ổ sinh khí, rõ ràng đã cường điệu nhắc nhở, lại còn sẽ lên làm. Ổ Dị Dụ Ma Hi Dạ Ổ trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hắn biết loại kia trong đầu chống rỗng cảm giác, nhìn thấy Mỹ Đỏ Dị Dạ Ý Vũ cụ bị không chế, thầm nghĩ, tranh tài đã kết thúc. Bì bì bì. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mỹ Đỏ Dị Dạ Ý Vũ cụ làm sao đột nhiên bất động rồi? Ghế bình luận bên trên máy, cầm mật rồ phồn nghi ngờ hồ, mà lúc này, một phần tư liệu cũng đưa đến Sạ Dạ và Sở Tạ trong tay đây là một phần xỉn số hỉ tổ xì tư liệu. Sau khi xem xong, Đẹt Dạ họa sở tạ khẽ thở dài một cái nói ra, Ai? cho nên ta mới nói nhập học khảo thí có một ít không hợp lý tính. Xin tổ Hitozi, có sẩy, tẩy não. Thông qua đối thoại cùng trả lời đem đối thủ tiến hành tẩy não, có thể khống chế đối thủ hết thể hành động, đồng thời đang giải trừ có sẩy đằng sau, bị khống chế người không có bị khống chế lúc ký ức. Cái này có sẩy rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Bất luận cái gì địch nhân cường đại đều có sơ ý chủ quan thời điểm, tại không rõ trắng đối thủ có sự tình huống dưới tùy tiện đáp lại Xin sỗ Hitozi vấn đề chờ đợi địch nhân, chính là bị khống chế đằng sau bị bắt" bởi vì nhập học khảo thí là kiểm tra vật lý sức chiến đấu khảo thí, giống như xỉn xố hỉ tổ xỉ dạng này không chế tâm linh có sở hoàn toàn không có, dù sao cục sắt không có tâm, coi như khống chế những bạn học khác phá hủy người máy, đạt được điểm số cũng là vị bạn học kia. bởi vậy, xỉn xố hỉ tổ xỉ cũng không có đi tham gia nhập học khảo thí, cuối cùng cũng chỉ có thể gia nhập ban phổ thông, thật sự là không công bằng A. đối chiến sân bãi phía trên xỉn xố hỉ tổ xỉ khoẹt miệng cười toe tué toét dáng tươi cười nhìn xem mị đỏ gì dạ yì dù cụ. các ngươi những thứ này lớp ác người, giống như các ngươi dạng này chịu ông trời chiếu cố người thật là khiến người ta hâm mộ à, mị đỏ gì dạ yì dù cụ xoay người sang chỗ khác, sau đó trực tiếp đi đến bên ngoài sân. Một vs một tranh tài quy tắc, hoặc là bị đánh bại, hoặc là đầu hàng, hoặc là chính là bị đưa ra bên ngoài sân. Si mang đối chiến đài biên giới có một đầu bạch tuyến, vượt qua đầu này bạch tuyến rơi xuống đất chính là thua. Xìn xồ hỉ tổ sỉ tiếng nói vừa rơi xuống, Mỹ đỏ dị dạng y dụ cụ vậy mà thật xoay người, bắt đầu hướng bên ngoài sân đi đến. Mỹ đỏ dị dạng cùn, không muốn a, Mỹ đỏ dị dạng đồng học tỉnh lại a, không thể nhận thua. Nhìn trên đài lớp a đồng học lớn tiếng vì Mỹ đỏ dị dạng y dụ cố lên đọ viên, muốn tỉnh lại Mỹ đỏ dị dạng y dụ nhưng là, mỹ đỏ dị dạ ý dụ cụ không hề bị lay động, chỉ là yên lặng tiến lên. Bất quá, mặc dù thân thể không bị khống chế, nhưng là mỹ đỏ dị dạ ý dụ cụ ý thức vẫn còn tại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đang di động, thấy rõ ràng chính mình chính chậm rãi hướng bên ngoài sân đi đến. Mồ hôi đã manh liệt tích, mỹ đỏ dị dạ ý dụ cụ trong lòng không ngừng hò hét để cho mình muốn dừng lại, nhưng là không phản ứng chút nào. Ngay tại mỹ đỏ dị dạ ý dụ cụ từng bước một tới gần bên ngoài sân, mỹ đỏ dị dạ ý dụ nội tâm đã bắt đầu sắp buông hồi thời điểm. Mỹ đỏ dị dạ thiếu niên Bởi vì lo lắng Mị Đỏ dị dạ ý rủ cụ mà đi tới lối vào vùng trộm quan chiến ôn Mị tật, lúc này nhịn không được phát ra tiếng, Mị Đỏ dị dạ ý rủ cụ ý thức thấy được ôn Mị tật, sau đó, sau một khắc, ông nhìn không thấy, nghe không được hào quang bảy màu trong nháy mắt mang theo tựa như tiếng thủy triều lên từ chỗ lối đi hiện lên. Tám vị thân thể đen nhánh, ánh mắt sáng lên bóng người tại chỗ lối đi hiện hiện ra, những hình ảnh này chỉ có Mị Đỏ dị dạ ý rủ cụ có thể trông thấy. Mắt thấy Mị Đỏ dị dạ ý rủ cụ thân thể liền muốn bước ra một bước bên ngoài sân. Oeng, Mị Đỏ dị dạ ý rủ cụ trong cơ thể hoàn toàn tự động phát động. Khi sinh tay trái hai ngón tay, đối với mặt đất vang ra một cỗ mạnh mẽ khí lưu. Ha! Ha! vẹn vẹn chỉ kém kém một chút liền muốn bị loại mỹ đỏ dị dạng dị dù cụ đã đầu đầy mồ hôi, doa đến cùng đau. Ở đây biên giới miệng lớn thở hào hẹn khí thô, tay phải đau đớn để mỹ đỏ dị dạng dị dù cụ thanh tỉnh lại, trong lòng nghĩ mà sợ không lấy. Cái gì? Không có khả năng. Ngươi làm cái gì? Xìn số hỉ tổ xì lớn tiếng gầm thét. Xìn số mặc dù mười phần không thích cỏ sẩy của mình, nhưng là hắn đối với mình có sấy lực không chế vẫn rất có lòng tin. A, có vết xe đổ. Y dụ cụ cũng không dám lại đáp lại xỉn xổ hỉ tổ sỉ lời nói, đưa tay che miệng của mình. Sau đó ánh mắt nhất định, xoay người hướng xỉn xổ hỉ tổ sỉ phóng đi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể tránh thoát? Đã mất đi cỏ sẩy, xỉn xổ hỉ tổ sỉ năng lực cận chiến thực sự không đáng chú ý tại xỉn xổ hỉ tổ sỉ tiếng gầm gừ bên trong. Mị đỏ dị dạng y dụ cụ chịu đựng tay trái ngón tay thụ thương đau đớn, một cái ném qua vai đem xỉn xổ hỉ tổ sỉ té ra sân bãi, thu được. Trận đầu khai mạc chiến thắng lợi, nam. Mỗi người cỏ sẩy là trời sinh, đủ loại có tốt có xấu, đương nhiên cũng có không có. Mì đỏ dị dạng ý dù cũ, Ôn Mỹ Tân, So dư phụ Đuki, Tiểu Nhiên, Tiểu Vũ. Bọn hắn hoặc các nàng đều là trời sinh không có cọ sậy người. Nhưng là, bởi vì gặp trong cuộc đời cái kia người trọng yếu, bọn hắn có cọ sậy, có dàn buộc. Shinso Hitoshi năng lực này rất cường đại, cũng rất thực dụng, nhưng là Dung Lam phạm tội lời nói cũng rất thuận tiện. Tiểu học, trường cấp 2 thời đại Shinso Hitoshi chính là đang bị người hoài nghi cùng chất vấn hoàn cảnh bên trong sống qua tới, không người nào nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu, cũng không muốn nói chuyện cùng hắn. Hắn một mực mơ ước có thể tiến vào anh hùng qua. Cuối cùng thi đến anh hùng giấy phép trở thành chân chính anh hùng, nhưng là cơ thể của hắn lại làm không được anh hùng khóa nhập học khảo thí. Cuối cùng, chỉ có thể là một tên phổ thông khoa học sinh. Mặc dù hắn chưa bao giờ bừng tha muốn trở thành anh hùng một tượng, nhưng là hôm nay gặp phải đã kích hơi nhiều, để hắn bị thương rất nặng. Giữa ngựa chiến thời điểm họ dưới phủ đủ kỳ trực tiếp thanh tỉnh phản kích, hiện tại Mị Đỏ Dị Dạ Ý Vũ Cụ cũng là dạng này, Shinso Hitoshi bắt đầu có chút hoài nghi mình cá tính. Nhưng may mắn là, Mị Đỏ Dị Dạ Ý Cụ là một vị tiểu thiên sứ, đi lên an ủi Shinso Hitoshi vài câu, một fan liên để xỉn xo hỉ tổ xi si lại có lòng tin đồng thời chính mình bạn học cùng lớp của vũ còn có nhìn trên đài chức nghiệp anh hùng ưu tú đánh giá để xỉn xo hỉ tổ xi si minh bạch chính mình còn có trở thành anh hùng cơ hội mọi người yên tâm đi coi như ta lần này thất bại ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ nhất định phải làm cho trường học trông thấy ta là rất mạnh nhất định phải làm cho bọn hắn đem ta sắp xếp anh hùng khoa sau đó trở thành chân chính anh hùng biến thành so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn ưu tú Shinso Hitoshi ở trước mặt tất cả mọi người lập xuống lời nói hùng hồn, mỹ đỏ gì dạ y dù củ mánh liệt gật gật đầu, khẽ dạ biểu thị đồng ý, sau đó, Ấy! Ha ha! còn dám trả lời vấn đề của ta, thật sự là không nhớ lâu a. Mang theo mỉm cười, Shinso Hitoshi tựa hồ đi ra cái gì bóng ma, giải trừ khống chế mỹ đỏ gì dạ y dù củ có sẩy. sau đó nhanh chân đi ra đấu trường 5. Sau đó, muốn tiến hành thứ nhì chàng đối chiến. Cuộc chiến đấu này, là lớp A nội chiến. Khi thật tiến vào thứ 3 chàng lớp A học sinh rất nhiều, hiểu rõ bên trong sân chiến có thể nhìn mà cái này trận thứ hai muốn lên sàn hai người là sệ rổ hàn tạ hòa tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ chương 234. từ bỏ đó là cái gì chương 234, từ bỏ đó là cái gì mời tiếp xuống hai vị tuyển thủ ra sân bịn Nghị tật lao sư phát biểu tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ cùng sệ rổ hàn tạ mặt đối mặt đi đến lôi đài sau đó tại chỉ hoán vài giây đồng hồ về sau bịn Nghị tật lao sư tuyên bố chiến đấu bắt đầu đối chiến bắt đầu kỳ hỉ mặc dù ta chọn là mình sẽ không thắng nhưng là ta cũng không chọn là mình thất bại Sê rồ hạn tạ vừa vào sân ngay tại làm lấy vận động nóng người, tại mịt nỉ tật lão sư bắt đầu nói ra trong ngáy mắt. Siu siu, hai cây băng rán đồng thời bắn ra, qua trong dây lát liền cuốn ở tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ trên thân. Lập tức sê rồ hạn tạ kéo đứt tay trái băng rán, kéo động tay phải băng rán, mượn nhờ lực ly tâm muốn đem tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ vung ra bên ngoài sân. Tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ bị trói lại thân thể một đường trượt, mắt thấy là phải bị nã ra sân bên ngoài. Lão sư quan sát trên đài tạ cà xít, mở miệng tự lẩm bẩm. Tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ trạng thái, tựa hồ có chút kỳ quái. Sê phải ăn thịt tỏi từ tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ ra sân đằng sau trong ánh mắt liền có thể quá nhìn ra hắn rất tức giận tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ sự tình tạ cả xịt là biết đến gia đình của hắn trên mặt hắn vết sẹo nguyên nhân các loại cuộc so tài này phụ thân của tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ e nỉ vò cũng tới đến hiện trường cái này hai cha con không hợp nhau tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ tâm tình không tốt phải cùng e nỉ vò có quan hệ suy nghĩ ở giữa xin lỗi sẽ rồ đồng học tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ trong miệng vung băng vụ mở miệng sau một khắc với một tòa sông băng trong nháy mắt đóng băng hơn phân nửa cái đấu trưởng cao mấy chục mét hình tròn đấu trường đều bị sông băng xuyên qua, uy lực kinh người. Tèt tèt tèt, lại. Cề rồ đồng học. Ngươi ngươi ngươi không sao chứ? Còn, còn có thể động à? Tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ công kích, ngay cả một bên đảm đường trọng tài mịt nhị tật lao sư đều bị đông lại nửa người. Nhưng là lao sư mặt mũi vẫn là nên, mặc dù lạnh nhưng là còn muốn chịu được. Ken kết. Ta, ta, cái này, bộ dáng chỗ nào còn có thể động? Đau quá. Cề rồ hàn tạ chỉ lộ ra khuôn mặt, nhanh đông cứng. Cề đồng học mất đi tiếp tục tác chiến năng lực. Tô đỏ rồ kỳ sọ tổ chiến thắng, mịn nhỉ tật lao sư hô to, thật có lỗi, ta có chút xúc động. Thắng bại phân ra, tô đỏ rồ kỳ sọ tổ phất tay chấn vỡ trên thân đã bao trùm miếng băng mỏng, nhìn xem sể rồ hạn tạ bộ dáng ánh mắt hiện lên một tia tự trách, vừa nói xin lỗi vừa đi đến sể rồ hạn tạ trước mặt, đưa tay trái ra hỗ trợ hòa tan. Tô đỏ rồ kỳ sọ tổ có sẩy rất mạnh, nhưng là mạnh hơn có sẩy cũng sẽ có hạn mức cao nhất, đó là cái tính tiên thiên cực hạn, nhưng là càng nhiều hơn chính là thân thể cực hạn. duy nhất một lần buộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng tô đỏ rồ kỳ sọ tổ, bên phải hắn thân thể đã lạnh buốt đến không có xúc cảm, bao trùm toàn băng động tác nhanh nhẹn dẳng mạnh, tại tay trái bắt đầu ấm lên giải trừ đóng băng về sau, bên phải thân thể mới dần dần hòa hoan xuống. chờ cứu ra sệ rồ hàn tạ, tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ hơi cúi đầu hé này mái, sau đó quay đầu rời khỏi. trên khán đài e nỉ vỏ thấy cảnh này, khoe miệng cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực không có nói nhiều đằng sau tranh tài, trận thứ ba là cà mì nà dì đèn kỳ cùng sau gia nhập tranh tài hằng ngũ sổ dạ kỳ ị bạ dạ. sổ dạ kỳ ị bạ dạ là ban bê học sinh, có sợi dây leo, có thể kéo dài không chế trên đầu dây leo sinh trưởng. cái này có sợi đối với cà mì nà dì đèn kỳ tới nói quả thực là hoàn toàn khác, lại một lần nữa miêu sát lần thứ tư cũng có chút quái dị đối chiến song phương là đại đại tẹn nhị ạ cùng hạt sùn mẹ ấy đang đối chiến trước đó hạt sùn mẹ tựa hồ tìm được đại đại tẹn nhị ạ một phen lý do thoái thác đằng sau thuyết phục đại đại tẹn nhị ạ mặc nàng chế tạo anh hùng trang bị ra sân sau đó sau đó liền bị khiến cho xoay quanh mười mấy phút thời gian đại đại tẹn nhị ạ quả thực là liền hạt sùn mẹ ấy góc áo đều không có đục phải, mỗi một lần công kích đều bị đủ loại anh hùng đạo cụ còn có trên người đạo cụ trói buộc đánh gãy ròng rã mười mấy phút sự tỉnh hạt sùn mẹ ấy đem chính mình chế tạo tất cả thành công phẩm toàn bộ chào hàng giới thiệu một lần trên khán đài đám người bên trong đồng dạng có cấp thế giới anh hùng đạo cụ khai phá công ty Harsun mẹ ấy mục đích đúng là cái này ở trước mặt những người này biểu hiện ra tài năng của mình về sau mới có tốt được ra có tốt hơn tài nguyên tiến hành phát minh sáng tạo cuối cùng hai long Harsun mẹ chính mình đi ra bên ngoài sân Ai đã kẹn nhì a thắng nhưng là a a a a, -a, -a. ngươi lại dám gạt ta Ai đã kẹn nhì a ngửa mặt lên trời hô to một điểm thắng được tranh tài vui mừng đều không có bốn. đằng sau là trận thứ năm Ase Dominna đối kháng xò rượu phủ Buki hai người lên sân đấu Ase ma quỷ sắt trưởng nói ra phủ Buki chèn không muốn thủ hạ lưu tình quốc bởi vì ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình biết họ dự phủ bù kỳ thực lực hạ sĩ đô mi nạng nguyên khí tràn đầy nói ra Ừm, tốt sau dự phủ bù kỳ nhàn nhạt nhẹ gật đầu ai thật không thủ hạ lưu tình sao kỳ thật ta còn là không muốn thua khó coi như vậy hạ sĩ đô mi nạng là cái nguyên khí nhảy thoát tiểu nữ trước một cước còn tại hô hào không muốn thủ hạ lưu tình ai ngờ một giây sau liền lật lọng tốt rồi không muốn hàn huyên tranh tài bắt đầu mịt nghỉ lão sư tuyên bố đối chiến bắt đầu ra tay trước thì chiếm được lợi thế xem chiêu Axit đổ nạ có sợi là tính axit, có thể từ trong thân thể bài tiết ra như liều toán chất lỏng. Tranh tài ngay từ đầu, hai đoàn dịch axit liền bị axit đổ nạ ném đi đi ra. Sau đó, Hải Sợ rợn rạc gọng, "Szzzz", băng long gào thét. Giống, Một tiếng long hống. Băng tuyết gào thét. Dịch axit kết băng rơi xuống đất, mà axit đổ nạ cũng bị băng tại khối băng ở trong. Axit đồng học mất đi năng lực hành động. So dự phủ đủ kỳ chiến thắng. So dự Hư đồng học giúp axit đồng học làm tan. "Được rồi lão sư." Lại làm một chiêu chế địch. Sao Diệu Phù đủ kỳ thắng lợi sử dụng sau này ma lực chấn động khối băng, đem bao khoả ạ xì đổ 3 túi khối băng chấn bỡ. trị liệu người máy vọt tới, đem run lẩy bẩy ạ xì đổ mì nà mang đến trị liệu. Hoa, wow. Sao Diệu Phù đồng học thật không có chút nào lưu tình a. Nhìn trên đài ban a các học sinh nuốt ngụm nước miếng. Thứ 6 chàng. Dạ ố dọ dỗ rủ mò mò đối chiến tổ cột dẻ mì phủ mịt. Tổ cột dẻ bị phủ mịt cũng là tốc chiến tốc thắng. Tại Dạ ổ dọ dỗ rủ mò mò còn không có chế tạo ra cường thế đạo cụ trước, liền liên tục công kích đưa nàng đưa đến dưới trận. Sau đó là trận thứ bảy, lặp lại cùng lặp lại ở giữa quyết đấu kỳ dị xì mà ấy gì rồi cùng ban bê học sinh tệ sủ tệ sủ tệ sủ từng cái tính là cứng lại, từng cái tính là kim loại, nói chung hai cái đều là cứng rắn không hợp thói thường gia hỏa. cả trang tranh tài hai người ngay tại quyền quyền đến thị đánh luận, cuối cùng đồng thời ngã xuống đất bất phân thắng bại, được đưa đi nghỉ ngơi về sau, trường học quyết định để cho hai người đằng sau vật tay quyết ra thắng bại. thế là tiếp xuống một hồi, lau dạ dạ cả họ cả cổ đối chiến bà kiệu gò cả sủ kỳ sáu, không thể không nói, u dạ dạ cả họ cả cổ rút được một chương hạ hạ ký, đối thủ là bà kiệu gò, hoàn toàn không có phần thắng đối thủ, nhưng là U Dạ Dạ cả họ cả cổ cũng có muốn thắng lý do cùng lòng tin, nàng không có e ngại chiến đấu, đang điều chỉnh hảo tâm thái sau bước đi lên đấu trường. Sau đó vừa vào sân, bà Cựu Gõ Cà Sủ Kỳ liền nói với U Dạ Dạ cả họ cả cổ: Ngươi là cái kia có thể để cho đồ vật trôi nổi lên ra hỏa đi, bánh nướng mặt, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian từ bỏ nhặt vua, không phải vậy. Một hồi cũng không phải đau một cái đơn giản như vậy. Bà Cựu Gõ Cà Sủ Kỳ lời nói để U Dạ Dạ cả họ cả cổ rất tức giận, nhưng lại không có bị tức đến mất đi phân tức, không nói gì, tranh tài rất nhanh bắt đầu. Tại tranh tài tuyên bố bắt đầu trong mắt, muốn thắng. Vậy sẽ phải đánh đòn phủ đầu. U Dạ Dạ cả họ cả cô biết mình cùng bạ cựu gò cả sủ kỳ chiến lệnh, muốn chiến thắng lời nói, chỉ có một loại biện pháp. Tới gần. Đối với bạ cựu gò cả sủ kỳ thân thể sử dụng không trọng lực có sẩy. Như vậy cần cẩn thân, cùng bạ cựu gò cả sủ kỳ cẩn thân chiến đấu thật rất nguy hiểm. Nhưng là, trong óc của ta thế nhưng là căn bản không có từ bỏ cái này tuyệt hạng. U Dạ Dạ cả họ cả cô, ánh mắt kiên định, Túi người xuất kích, chương 235. Mị đỏ dị dạ chiến anh. Chương 235. Mị đỏ dị dạ chiến anh. U Dạ Dạ cả họ cả cô lựa chọn chủ động xuất kích, nàng hiện tại không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội tiến công. Tới gần, tới gần, không ngừng tới gần. Bạ Kiệu Gõ Cả Sụ Kỳ đã nâng tay phải lên, đây là thói quen của hắn, chiến đấu ngay từ đầu, trên cơ bản đều là tay phải đại động tác tấn công chính diện. U Dạ Dạ cả họ cả cô biết điểm này, là từ Mỹ Đỏ Dị Dạ Ý Rủ cụ lúc đầu cùng Bạ Kiệu Gõ chiến đấu anh hùng huấn luyện lúc đạt được tri thức, cho nên tại tiến công trước đó, U Dạ Dạ cả họ cả cô đã đã sớm chuẩn bị, tùy thời để phòng Bạ Kiệu Gõ Cả Sụ Kỳ tấn công chính diện. Thế nhưng là, biết làm một chuyện có thể hay không tránh rơi lại là một chuyện. U Dạ Dạ cả họ cả cổ cũng không có giống như Mỹ đỏ gì Dạ Ý dù củ rèn luyện thời gian dài như vậy thân thể cùng lực phản ứng dù cho chú ý tới bà Kiều Gõ Cả Sủ kỹ công kích lộ tuyến, nhưng là. Mình. Một tiếng bạo tạc đằng sau U Dạ Dạ cả họ cả cổ nhanh chóng lùi về phía sau kém một chút liền bị cuốn tiến vào bạo tạc ở trong phản ứng không kịp U Dạ Dạ cả họ cả cổ thân thể phản ứng theo không kịp bà Kiều Gõ Cả Sủ kỹ tốc độ công kích mặc dù né tránh nhưng là cũng kéo dài khoảng cách tình huống dần dần chuyển biến xấu mà nói đến lực phản ứng hiện tại U Dạ Dạ cả họ cả cổ cùng Bạ Kiệu Gò Cả Sủ Kỳ căn bản không so được. Bởi vì bạo tạc, sân đồi chiến bên trên bắt đầu tràn ngập nồng đậm cho bụi, bóng người đều thấy không rõ. U Dạ Dạ cả họ cả cổ dùng một cái sách lược, dùng áo khoác của mình làm mũi nhử hấp dẫn Bạ Kiệu Gò Cả Sủ Kỳ lưu ý. Sau đó chính mình trước đi sau động tập kích. Cái này sách lược nửa đoạn trước là thành công. Bạ Kiệu Gò Cả Sủ Kỳ chú ý tới quần áo trực tiếp công kích, một trưởng cầm quần áo nổ cháy đập vào trên mặt đất. U Dạ Dạ cả họ cả cổ thừa cơ đập ra đánh lén, nhưng là Bạ Kiệu Gò Cả Sủ Kỳ đầu đều không có chuyện, xoay tay lại chính là một phát bạo phá trực tiếp đem vũ dạ dạ cả họ cả cổ nổ bay đằng sau gian nan bỏ dậy vũ dạ dạ cả họ cả cổ không ngừng túi người tiến công bà cựu gõ ca sủ kỵ không dám thất lễ không ngừng toàn lực phát ra bạo phá một phen chiến đấu ngay tại có người bắt đầu nhìn không được bắt đầu vì vũ dạ dạ cả họ cả cổ bên vực kẻ yếu thời điểm hiểu một mặt chật vật nhưng trên mặt nụ cười vũ dạ dạ cả họ cả cổ đưa tay giải trừ cỏ sậy của mình sau một khắc ầm ầm vô số to to nhỏ nhỏ hòn đá từ trên trời rã xuống như là lưu tình vũ rơi đập nguyên lai vũ dạ dạ cả họ cả cổ túi người công kích là có mục đích là vì để bà cựu gõ cát sủ kỳ công kích phương hướng tới gần mặt đất. cứ như vậy bà cựu gõ công kích liền sẽ phá hủy mặt đất sinh ra đá vụn. sau đó ủ dạ dạ cả hò cả cổ ngượn nhờ khói đặc kiềm hộ đem những thứ này đá vụn đưa lên bầu trời. hiện tại đại chiêu phát động. giữ miu đã lâu công kích. bà cựu gõ cát sủ kỳ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. sau đó dơ lên chính mình một mực không nhúc nhích tay trái. với bạo phá. bà cựu gõ cát sủ kỵ trong tay trái góp nhặt đến bây giờ lực lượng trong nháy mắt bạo phát. một đạo cực lớn hỏa diễm bạo phá hoành bên trên bầu trời. mang trên đầu đá vụn thanh không. hừ. Từ người ra sân ta liền biết người có dự dụng, giữ lại tay trái, quả nhiên là đúng. Bà cựu gọ cắt sủ ký buông xuống cũng giấu chính mình có chút run rẩy tay trái, trên mặt ngạo khí nói ra. U Dạ Dạ cả họ cả cô cũng không nghĩ tới, chính mình tích xúc đã lâu một kích mạnh nhất bị đối phương nhẹ nhóm, giải quyết. Cắn răng, U Dạ Dạ cả họ cả cô lần nữa nắm chặt nắm đấm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cha mẹ là tín niệm của nàng, mang theo phần này tín niệm, U Dạ Dạ cả họ cả cô mở ra bộ pháp chuẩn bị xuất kích. Nhưng mà, A liệt. vừa vận đi hai bước U Dạ Dạ cả họ cả cô đột nhiên mắt tối sầm lại, phu phù một tiếng té lăn trên đất. Tu Dạ Dạ cả đồng học, nhìn trên đài mỹ đỏ dị Dạ Y rủ cụ rất là kích động, kém một chút liền muốn nhảy xuống. Ừm, đã không có ý thức, thể lực tiêu hao cực lớn, ta tuyên bố, cuộc tỷ thí này Bạc Cự gò cả sủ kỳ chiến thắng. Mimi tận lao sư nhảy xuống trọng tài đài, kiểm tra một hồi hữu Dạ Dạ cả họ cả cổ tình trạng, sau đó tuyên bố kết quả. Cắt. Nhìn xem một mực chiến đấu đến cực hạn của Dạ Dạ cả họ cả cổ, Bạc Cự gò trong miệng phát ra một tiếng khinh thường thanh âm, nhưng là chỉ có chính hắn biết. Nội tâm của hắn chậm một hơi sáu. Tám trận tỷ thí kết thúc, hết thể tám người tấn cấp. Sau đó là thứ nhị vòng tranh tài mà thứ nhì vòng đấu thứ nhất chàng chính là Tô đỏ rồ kỳ sọ so tổ đối chiến mỹ đỏ dị dã y rủ cụ hai người này phân biệt thu được trước hai trận tranh tài thứ nhất tên cùng thứ nhì tên có thể nói là thành tích bội suất sặc sỡ lóa mắt Tô đỏ rồ kỳ sọ so tô lời nói trước đó biểu hiện đều hết sức xuất sắc thực lực thậm chí so một ít chức nghiệp anh hùng còn mạnh hơn mà mỹ đỏ dị dã y rủ cụ ngoại trừ cái kia trùng kích mặt đất để cho mình tỉnh táo lại một kích còn có chút đáng xem thời gian khác dựa vào là cơ bản cũng là bản thân lực lượng nhưng là lúc này mỹ đỏ dị dã y rủ cụ đã quyết định toàn lực xuất kích không còn lưu thủ lưu thủ tay. Mỹ Đỏ Dị Dạ Ý rủ cụ trong lòng mô phỏng tô đỏ rủ kỵ sọ tổ phương thức công kích, biết hắn ngay từ đầu liền sẽ đóng băng tới. Thế là, tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, Sơ Mas, không ngoài sở liệu, tô đỏ rủ kỵ sọ tổ tại chiến đấu ngay từ đầu liền dùng đại lượng khối băng mà kéo dài mà đến. Mỹ Đỏ Dị Dạ Ý rủ cụ trực tiếp đưa tay phải ra, ngón giữa chống đỡ tại ngón tay cái phía dưới, phát động chỉ có một cây ngón giữa hoàn vào ổn. Trong nháy mắt, oen, siêu cường gió bão trong nháy mắt thanh tràng, đã tới gần Mỹ Đỏ Dị Dạ Ý Vũ cụ khối băng gặp được gió bão lập tức bị quấy đến nát bấy. Vô số băng tuyết bị suy tính đến trung quanh trên khán đài, để những cái kia người quan chiến cũng có thể phát giác được cái này băng tuyết giết lạnh. Tổ Đọ Dầu Kỳ sọ Tổ cũng bị cố này gió bao tập kích, thân thể bị đẩy không ngừng lùi lại, từng tầng từng tầng tường băng từ phía sau lưng mọc lên trẹo chống chính mình, cuối cùng tại đại biên giới ngừng lại. Quả là thế, tự tổn 800 triệt tiêu phương thức, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể ngăn trở mấy lần. Tổ Đọ Dầu Kỳ sọ Tổ cũng là sớm có đoán trước, không nói nhiều lần nữa xuất kích. Wen, cái thứ hai. Wen, cái thứ ba. Thẳng đến tay phải bốn ngón tay toàn bộ báo họng. Tổ Đọ Dầu Kỳ Sở Tổ không bung tha. Thiến công đồng thời bắt đầu tới gần. Mị đỏ dị dã ý rủ cũ lại tại bỏ ra ngón giữa tay trái lại một lần nữa triệt tiêu sông băng trùng kích đằng sau. Tô đỏ rồ kỳ sò tô nhảy lên một quyền. Đối với mị đỏ dị dã ý rủ cũ đầu. Mị đỏ dị dã ý rủ cũ nhảy về phía sau tránh né. Nhưng là giang dắc. Tô đỏ rồ kỳ sò tô rơi quyền mặt đất cực tốc kết băng. Mị đỏ dị dã ý rủ cũ tránh né khoảng cách còn chưa đủ. Qua trong giây lát bị đông lại hai chân. Khoảng cách này coi như tiếp tục sử dụng đơn chỉ công kích cũng rất nguy hiểm. Bởi vì không dễ khống chế nhỏ xíu phương hướng. Cho nên sợ Nam đấm. Mị đỏ dị dạng ý rủ củ một kích này dùng tới toàn bộ cánh tay trái, so một ngón tay mạnh mẽ, uy lực gấp mấy lần bạo phát. Trong nháy mắt thanh không mị đỏ dị dạng ý rủ củ dưới chân tất cả khối băng. Tổ đỏ rổ kỳ sò tổ cũng tại trước tiên bị thổi bay. À à à. Đau. Mị đỏ dị dạng ý rủ củ phát động công kích đằng sau, toàn bộ cánh tay trái cũng thay đổi nhan sắc, đau đớn kịch liệt để mị đỏ dị dạng ý rủ củ mồ hôi không ngừng chảy ra. Chờ trung quanh xen lẫn khối băng khí lưu biến mất, mị đỏ dị dạng y rủ củ nhìn xem để còn xuất lại một đống khối băng nhiễu mảy. Giang giác. Khúc cụ. Uy lực lớn thật nhiều nha ngươi tự hồ, không muốn để cho ta cận thân. Nhìn qua cũng chịu một ít thương tích tô đỏ rổ kỳ sở tổ, ho khan đẩy ra trên người khối băng, nửa bên phải thân thể đã bắt đầu tràn ngập, đây là hắn băng tuyết năng lực sắp đến cực hạn tiêu chí. Chương 236, Kiên cường là anh hùng. Chương 236, Kiên cường là anh hùng. Có sẽ tồn tại cực hạn cùng cực hạn, trước đó cũng đề cập tới một điểm, liền xem như tô đỏ rổ kỳ sở tổ cùng bạ kiệu Gọ dạng này thiên tài, cá tính của bọn hắn, hoặc là nói thân thể cũng tồn tại tiếp nhận hạn mức cao nhất. Bà Cựu Gọ căn thủ kỹ là trong tay tuyến mồ hôi bại tiết mồ hôi. Hắn mồ hôi như là nghỉ chỗ lý sẽ gìn có thể dẫn phát bạo tạc. Càng la vận động, bà kiệu gọi cắt sủ kỹ suất mồ hôi suất cũng càng cao, uy lực nổ tung cùng tần suất cũng có thể không ngừng tăng cường. Nhưng là đó cũng không phải nói liền có thể vô hạn tăng cường, bạo tạc đồng dạng sẽ đối với bà kiệu gọi cắt sủ kỹ cổ tay tạo thành gánh vác, gánh vác quá lớn lời nói liền sẽ đối thủ cổ tay tạo thành tổn thương, ảnh hưởng đến về sau có xảy phát huy. Tô đỏ rồ kỳ sò tô cũng là như thế. Hắn chỉ sử dụng chính mình đóng băng năng lực, cứ như vậy trong cơ thể hắn huyết dịch cùng bên ngoài thân nhiệt độ liền sẽ không ngừng giảm xuống, chiến đấu trên đài đánh tới hiện tại đã là cực hạn. Chánh thoát mỹ đỏ dị dã ý rủ cụ mánh liệt một kích, tổ đỏ rổ kỳ sọ tô bởi vì thân thể đã tràn ngập bên trên băng dương, lạnh đến run rẩy. Đối với thân thể hành động tạo thành đủ loại ảnh hưởng. Mỹ đỏ dị dã ý rủ cụ thấy rõ điểm này, đứng thẳng lôi kéo cánh tay trái, đã phế bỏ bốn ngón tay cánh tay phải cũng bày ở bên người, nhìn qua tựa như là đã không có năng lực phản kháng. Hai cánh tay đều phế bỏ, cái này ta nhìn ngươi làm sao tránh rơi? Với anh, tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ chân phải bước ra một bước kích xạ ra sông băng. Một kích này hắn tình thế bắt buộc, cho nên tại phát động có xây đằng sau, nhị không được bay đầu nhìn về phía nhìn trên đài èn lì vò vụ thân của mình, hắn muốn chứng minh, coi như mình không cần phụ thân gì truyền lại cỏ sậy cũng có thể thắng lợi. nhưng mà, ngươi, đây là tại nhìn ở đâu? Vô cái gì? Vô đã tới mỹ đỏ gì dạ y rủ cụ trước mặt sông băng lại bị một cô mãnh liệt kình phong cho sương phá. Vội vàng không kịp chuẩn bị tổ đỏ rủ kỳ sọ tổ cũng bị cô kình phong này chính diện trúng kích đến. cả người bị sông bay ra ngoài, Phóng tới giới ngoại, xuất kỳ bất ý một kích, kém một chút, kém một chút tổ đỏ rủ kỵ sọ tổ liền muốn rơi xuống bên ngoài sân. từng đạo muốn ngăn trở thân thể tường băng vỡ vụn tại bạch tuyến biên giới tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ rốt cục cũng ngừng lại nhìn xem đã gần trong gang tức bạch tuyến tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ toát ra mồ hôi lạnh ngươi vậy mà dùng thủ thương ngón tay tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ rất kinh ngạc vừa vặn một kích kia mị đỏ dị dạng ý dụ cụ vậy mà dùng chính là đã phế bỏ ngón trỏ tay phải nguyên bản đã tái đi đổ máu ngón tay hiện tại đã biến thành bầm tím vì cái gì vì cái gì ngươi muốn đánh đến loại tình trạng này coi như lực ảnh hưởng lại cao hơn học viện lễ hội thể dục chúng quy cũng chỉ là lễ hội thể dục mà thôi cũng không phải là cùng chân chính địch nhân tại chiến đấu cần phải để cho mình bị thương thành dạng này. Tô đỏ rồ kỳ sọ tô không rõ, bị đỏ gì dạng ý rủ cụ thật sự là quá liều mạng, liều mạng như vậy nguyên nhân đến cùng là cái gì? Mà nghe xong tô đỏ rồ kỳ sọ tô lời nói, bị đỏ gì dạng ý rủ cụ cúi đầu cắn răng nói ra, ngươi đang run rẩy nha. Tô đỏ rồ kỳ đồng học, tô đỏ rồ kỳ sọ tô trần mặc không nói, thân thể của ngươi hẳn là cũng đã đạt tới cực hạn, một mực sử dụng đóng băng năng lực ngươi, chắc hẳn đã đạt tới chính mình tiếp nhận hạn mức cao nhất, thân thể kết băng, ngươi cũng nhất định rất lạnh đi. Tô đỏ rồ kỳ sọ tô biểu lộ bắt đầu biến hóa, nhưng là nha, ta không có nhớ lầm. Thân thể của ngươi còn có một loại khác lực lượng, nếu như ngươi sử dụng nửa trái thân thiêu đốt năng lực, có phải hay không? Là có thể giải quyết ngươi đóng băng hạn mức cao nhất vấn đề. Rồi, Tô Đỏ rổ kỳ sở tổ cắn răng thanh âm truyền đến. Ha ha ha. Mị Đỏ dị dạng ý dù cụ nhìn thấy Tô Đỏ rổ kỳ sở tổ phản ứng khóe miệng cười thảm, đã bị thương rất nặng tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó bắt đầu chậm rãi nắm tay. Rõ ràng có mạnh mẽ như vậy lực lượng lại không đi sử dụng. Mọi người, tất cả đều cố gắng như vậy, đều đang toàn lực ứng phó. Vì chiến thắng, vì tiếp cận mình mục tiêu, vì trở thành đệ nhất Mà ngươi, vậy mà vọng tưởng chỉ dùng một nửa năng lực tựa như chiến thắng. Kéo căng, Mị Đỏ Dị Dạ Ý Vũ củ nắm tay phải đã hoàn toàn nắm chặt. Nhìn xem Tổ Đỏ Dầu Kỳ sọ tổ ánh mắt, Mị Đỏ Dị Dạ Ý Vũ củ ánh mắt phẫn nộ mà kiên định hô, "Tổ Đỏ Dầu Kỳ đồng học, ngươi cảm thấy ngươi làm được sao? Ngươi bây giờ?" Thế nhưng là ngay cả ta một sợi lông đều không có làm bị thương. 3. Muốn thắng? Vậy ngươi liền toàn lực phóng ngựa tới nhà. Mị Đỏ Dị Dạ Ý Vũ củ hô to, mấy lời nói này nói ra, quan chiến rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ Tổ Đỏ Dầu Kỳ sọ tổ cắn răng. Mị Đỏ Dị Dạ đồng học Đây là bị ta cái kia hôn trướng lao ba dùng tiền đón mua sao? Muốn cho ta dùng toàn lực. Hừ, thật sự là khó chịu. Tô Đỏ Dầu Kỳ Sở Tổ đang khi nói chuyện bước nhanh hướng Mỹ Đỏ Dị Dạ ỷ rủ cụ chạy đi, tốc độ vẫn là rất không tệ, nhưng là so với bình thường, cũng là chậm quá nhiều. Động tác biến thành chậm chạp, biến thành trì độn, tất cả đều là bởi vì trên thân thể tràn ngập hàn băng. Đã công kích từ xa không dùng vậy liền vào chiến. Lấy ngươi bây giờ thân thể, nhìn ngươi làm sao tránh. Tô Đỏ Dầu Kỳ Sở Tổ tay phải tràn ngập hàn khí. Tại vọt tới Mỹ Đỏ Dị Dạ ỷ dụ củ trước người đằng sau cấp tốc nhảy lên. Đưa tay phải ra muốn đụng vào Mị Đỏ Di Dạ Úy Dụ Cụ, nhưng là, tưởng tượng trứng gà, tại lò vi ba bên trong cảm giác, không có bạo tạc, không có bạo tạc, không có bạo tạc. Vậy, đối với Tổ Đỏ Dậu Kỳ Sở so Tổ sách lược chuyển đổi, Mị Đỏ Di Dạ Úy Dụ Cụ đã sớm có dự đoán. Ngay tại Tổ Đỏ Dậu Kỳ Sở so Tổ mũi chân cách mặt đất trong nháy mắt lớn người mà lên, nắm tay phải nắm chặt giảm bất lực lượng, duy chỉ tại loại này đánh không chết người trên lực lượng. Một quyền, tại tất cả người xem trong ánh mắt kinh ngạc, một quyền đem Tổ Đỏ Dậu Kỳ Sở so Tổ đánh bay ra ngoài. Mặc dù Tại tô đỏ rồ kỳ sọ tổ bị truy bay ra ngoài trong nháy mắt tay phải đã đụng phải mỉ đỏ dì dà y rủ củ cánh tay trái đóng băng tràn ngập đông cứng mỉ đỏ dì dà y rủ củ cánh tay trái trong chớp nhoáng này giao phong là lưỡng bại câu thương mỉ đỏ dì dà y rủ củ cánh tay trái bị phong bế mà tô đỏ rồ kỳ sọ tổ ăn một quyền cũng rất khó chịu mặc dù là xuống đến thấp nhất vi lực một quyền thế nhưng cố lực lượng cũng là kinh người bị đánh bay đến đấu trường biên giới tô đỏ rồ kỳ sọ tổ gian nan đứng dậy dưới chân sông băng phun chào hướng mỉ đỏ dì dà y rủ cụ phóng đi sau đó bị mỉ đỏ dì dà y rủ cụ nhảy ra tránh né cắn răng, tổ đỏ rồ kĩ sọ tổ lần nữa tới gần mỉ đỏ dị dà ỉ rủ cụ. Thông qua quay trung quanh mỉ đỏ dị dà ỉ rủ cụ xoay tròn, để đã có chút hành động bất tiện mỉ đỏ dị dà ỉ rủ cụ xoay người phản ứng không kịp. Nhưng là càng la dùng băng đông lực lượng, tổ đỏ rồ kĩ sọ tổ tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hai người cứ như vậy giảng co xuống, từng đạo sông băng phun trào. Mỉ đỏ dị dà ỉ rủ cụ dùng đã thụ thương ngón tay không ngừng phát động công kích, mặc dù phòng ngừa mình bị đóng băng, nhưng là trên tay thương thế vẫn tại tăng lên đồng dạng đạm đường trọng tài xi si măng hiệp sẹm mệt, có chút nhìn không được. Cùng mịt mỉt tận vô tuyến điện liên hệ, muốn hay không ngăn cản chiến đấu mị đỏ dị giả thiếu niên thật sự là quá làm loạn, hắn có lẽ là cho rằng có rễ cổ vệ dị gơ tại liền nhất định có thể trị hết chính mình, nhưng là thương tích quá nặng lời nói coi như có thể trị hết, trận tiếp theo đối chiến hắn cũng không có thể lực tiếp tục tham gia. Rễ cổ vệ dị gơ mặc dù có thể trị liệu đại đa số tổn thương, nhưng là kia là lấy kẻ thụ thương tự thân thể lực đổi lấy, thể lực tiêu hao quá nhiều có thể sẽ kiệt lực mà chết. Cễ Mạn Phất cũng là lo lắng mị đỏ dị giả dịu cụ tình trạng cơ thể, mà một số người khác đang lo lắng trên cơ sở còn mang theo tản thượng, có thể làm đến bước này, thân thể đã tràn đầy thương tích, phần này thương khổ. Người bình thường căn bản tiếp nhận không xuống. Mị đỏ dị ý dịu cụ bây giờ có thể làm được dạng này, phần này ý chí lực, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Chương 237, chiến đấu kết quả. Chương 237, chiến đấu kết quả. Bành. nương theo lấy lại nổ vang một tiếng. Đối mặt tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ tiến công, tay phải bốn ngón tay đã hoàn toàn không cảm giác mị đỏ dị ý dịu cụ đã không cách nào lại dùng bọn chúng phát động phản kích. Thế là hắn dùng tới ngón tay cái, mị đỏ dị dạng dịu cụ đem ngón tay cái nhét vào trong miệng, dùng miệng của mình cho ngón tay cái thực hiện một cái tụ lực lực lượng bạo phát. Mị đỏ dị dạ ý rủ cụ ngón cái tay phải cùng miệng đồng thời chảy máu, mà Tô Đỏ Dầu Kỳ Sở Tô. Lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đụng nát vài mặt tường băng mới ngừng lại được. Khu khu khụ. Khu khô. Không sai biệt lắm, Tô Đỏ Dầu Kỳ Sở Tô cũng muốn đến cực hạn, các phương diện cực hạn. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn liều mạng như vậy? Tô Đỏ Dầu Kỳ Sở Tô thở phì phò hô to. Mà mị đỏ dị dạ ý rủ cụ tại lay động một cái thân thể sau nhanh chóng chạy tới. Bởi vì ta cũng nghĩ thắng, ta muốn đáp lại một người chờ đợi, ta muốn trở thành loại kia Có thể trên mặt dáng tươi cười đáp lại người khác. Đẹp trai anh hùng a. Bảnh. Đầu truy. Mị đỏ dị dạ ý dụ cụ chạy tới một cái đầu truy lại đem tổ đỏ zoku kỳ sọ tổ đụng ra ngoài. Rơi xuống đất. Tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó chiến đấu. Kinh nghiệm của ngươi, ngươi tao nộ, quyết tâm của ngươi không phải người như ta có thể tưởng tượng cùng cân nhắc, nhưng là, ngươi cái kia không cần toàn lực trở thành thứ nhất, đến triệt để phủ nhận vụ thân người ý nghĩ. Trong mắt của ta, thật sự là quá buồn cười. Bảnh. Lại một quyền. Thấp nhất hạn lực lượng một quyền, tổ đỏ zoku kì sọ tô bị truy bay. Trung quanh người quan sát đã hoàn toàn yên tĩnh, cơ hội bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Trận này nguyên bản bị cho rằng tiên về một bên chiến đấu vậy mà lại tiến hành đến loại tình trạng này. Giống như vậy, mang theo buồn cười chấp nhận ngươi, ta sẽ đi siêu việt. Nếu như ngươi chỉ có trình độ như vậy, trận chiến đấu này, ta nhất định có thể thắng. Huu huu huu huu. Liên tiếp bị đánh trúng, tô đỏ rồ kỷ sọ tổ hiện tại liền đứng lên khí lực đều không tồn tại. Miễn cưỡng bị một chân trên đất chống lên thân thể, tô đỏ rồ kĩ sọ tổ ý thức đã bắt đầu có chút hoảng hốt. Bên trong miệng nói xong, ta muốn đem tên huấn đảng kia đem cái kia hôn trưởng lao ba lực lượng. Tô Đỏ Dậu Kỳ Sở Tổ bên trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ vẫn như cũ không muốn sử dụng toàn lực. Mị Đỏ Dĩ Dạ ý dù cũng nghe được Tô Đỏ Dậu Kỳ Sở Tổ nói nhỏ, nếu mày, dùng mình bây giờ lớn nhất khí lực lớn âm thanh hô: "Cái gì cha ngươi lực lượng? Tại thân thể của ngươi ở trong, cái kia không phải cũng là chính ngươi lực lượng sao?" Ba, một câu bừng tỉnh người trong động. Tô Đỏ Dậu Kỳ Sở Tổ hồi tưởng lại chính mình khi còn bé, mẹ của hắn, hy vọng. Tô Đỏ Dậu Kỳ Sở Tổ không muốn bởi vì hệ thống mà bị giằng buộc ở trong ngáy mắt. Hỏa diễm bắt đầu từ tổ đỏ rủ kỳ sọ tổ má trái bên trên vết thương ở trong tỏa ra. Ngay sau đó lan tràn phân nửa bên trái thân thể. Thân thể ấm lên. Nửa bên phải trên thân thể đóng băng cấp tốc hóa tan. Tổ đỏ rủ kỳ sọ tổ giống như là lại lần nữa thu được khí lực. Lần nữa đứng dậy. Thật sự là không hiểu rõ, rõ ràng ngươi cũng nghĩ như vậy ngươi, nhưng là ngươi. Nhưng lại như vậy hứng thú với viện trợ người khác, thật sự là không biết. Đến tột cùng là ai đang nói đùa nha. Nói cái gì? Muốn trở thành đẹp trai anh hùng. Ta vậy. Đồng dạng a a a. Muốn trở thành anh hùng. Tổ đỏ rủ kỳ đồng học. Mị Đỏ dị dạ cùn? Kịch chiến đến bây giờ hai người, khi thấy đối phương trên mặt kiên định biểu lộ, đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Thật sự là lợi hại nha Tô Đỏ rổ kỳ đồng học. Hừ, ngươi đang cười cái gì nha? Mị Đỏ dị dạ cùn? Mang theo thương thế như vậy, đối mặt đã khôi phục ta, thế mà còn cười. Ngươi thật sự chính là không bình thường. Đã đến hiện tại một bước này, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì ta có thể không còn được. Tô Đỏ rổ kỳ sò tô chân phải bước ra. Trong mắt, vô số băng trụ tạo thành sông băng hướng Mị Đỏ dị dạ y vũ củ đánh tới. Mặc dù bên trái thân thể còn tại thiếu đốt, nhưng là Tổ đỏ rổ kĩ sọ tổ đóng băng năng lực cũng không có bởi vì loại này nhiệt độ mà biến yếu. Vừa vặn tương phản, bởi vì đã không cần lo lắng thân thể trở nên lạnh nguyên nhân, tổ đỏ rổ kĩ sọ tổ có thể càng thêm cản trở sử dụng cố này đóng băng năng lực. Tự lớn băng lãng đánh ra. Đối mặt một kích này, mị đỏ dị dạng dị rủ cụ chân trái bước ra một bước. Tê. Mị đỏ dị dạng dị rủ cụ một cước bước ra trong nháy mắt trên chân trái quần cũng đã vỡ vụn. Vành. Mị đỏ dị dạng dị rủ cả người nhảy lên thật cao xông ra. Chấn thoát băng lãng tập kích. Sau đó cánh tay phải phát sáng, tay phải toàn lực đẩy kích. Vành một bên khác tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ ngọn lửa trên người tăng vọt vô tận sóng nhiệt dâng trào đem chung quanh khối băng đảo mắt hòa tan sau đó tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ đưa tay trái ra cùng mi đỏ dị dạ dị rủ củ cùng một chỗ nhắm ngay đối phương lạnh nóng va chạm vô tận sóng nhiệt theo tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ động tác đang gầm thét sau một khắc không được miễn ly tót ngăn lại bọn hắn dạng này trùng kích thân thể của bọn hắn chịu không nổi sẽ mệt và phát động năng lực của mình đại lượng xi si mang tuôn hướng đấu trưởng Mà mịt nhỉ tận trực tiếp xé toang chính mình trên cánh tay quần áo, một cỗ màu hồng mũi thương cơ thể cấp tốc chịu không chế hướng trên trận tràng ngập. Nhưng là, với hai người xuất thủ, mị đỏ dị dạng dị đủ củ cánh tay phải toàn lực thôi động, từ lòng bàn tay ở trong đem một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng đẩy ra. Mà tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ cũng đem chính mình ngưng tụ hỏa diễm sóng nhiệt tuổi ra ngoài, vô tận sóng nhiệt theo hỏa diễm quét sạch mà đi. Sau đó, phanh phanh phanh phanh liên tiếp năm đạo dậy đặc cao lớn tưởng xì màng xuất hiện khắp nơi đấu trường ở giữa. Đây là cement cỏ sẩy, có thể ngăn cản không ít công kích của địch nhân. Nhưng là oang long long long ngủ ngủ. Liên Sếp như cường đại như vậy phang ngự, tại mỹ đỏ dị dạ ý rủ cũ cùng tổ đỏ rồ kỳ xó tổ một kích phía dưới. Trong nháy mắt hóa thành hư không. Vốn là muốn sử dụng mùi thơm cơ thể giúp ngủ hai người mịt nỉ tất, càng là tại bạo tạc xuất hiện trong nháy mắt bị trùng kích tung bay. Hô. Bạo tạc sinh ra trùng kích cùng cường phong quét sạch toàn trường. Dung động tất cả người xem. Bọn người nhóm lấy lại tinh thần, chờ trên trận xương ngủ tiêu tán, chờ mịt nỉ tất từ một đống phế tích ở trong leo ra về sau, mọi người thấy, mỹ đỏ dị dạ ý rủ đã bay ra bên ngoài sân, đâm vào trên vách tường hôn mê bất tỉnh mà tô đỏ rồ kỳ tổ, bên trái trên thân quần áo đã hoàn toàn tiêu hủy phía sau là một đống tường băng trèo trống nếu là không có những thứ này tường băng tô đỏ rồ kỳ tổ cũng khó thoát bên ngoài sân hạ tràng bị đỏ di dãỵ rủ củ bên ngoài sân người thắng trận tô đỏ rồ kỳ tổ. a a a a a mỹ nhĩ tận nhận rõ tình huống sau lớn tiếng tuyên bố thi đấu quả toàn trường yên tĩnh một cái chớp mắt sau đó bạo phát nhiệt liệt tiếng hoan hô toàn bộ đang vị mỹ đỏ di dãỵ rủ củ cùng tô đỏ rồ kỳ sọtô lớn tiếng khen hay nam Chen Tài vẫn còn tiếp tục, bất quá sân bãi tổn hại quá nặng, phải cần một khoảng thời gian tu bổ. Mà trải qua vừa vặn một hồi kỳ chiến, Chen Tài bầu không khí nhiệt liệt không ít đồng thời tại rễ cổ về dì gơ phòng trị liệu bên trong, bị đỏ dì dã ý rủ cụ đã làm tốt cơ sở trị liệu. Trên giường bệnh, bị đỏ dì dã ý rủ cụ nhắm mắt lại nằm ở trên giường, toàn thân cao thấp đều bằng, trên cánh tay còn băng bó thay cao. Cái khác tổn thương còn tốt, tay phải bị vỡ nát gây xương, bị thương thành dạng này, liền xem như ta cũng đã không có cách nào để hắn triệt để khôi phục như lúc ban đầu, cần bổ, liền đem hắn trong tay xương vỡ lấy ra, mới có thể tiếp tục trị liệu, nhưng là coi như chữa trị xong cũng sẽ có chút biến hình. Bên giường, dẹ cổ về gì gơ thở dài nói ra đây đã là lần thứ mấy rồi. Trước mắt trên giường thiếu niên này, nhập học đến nay không tới một tháng, liền đến nhiều lần, hơn nữa mỗi lần chí ít đều là gãy xương, thật sự là.